Chương 773, Lục xoái, giúp ta đánh chết cái này từ béo, chương 773, Lục xoái, giúp ta đánh chết cái này từ béo. Tiến vào hỗn độn châu thế giới trước đó, mắt Xanh Kim Ưng cấp tốc tại ngự thú ấn khuất phục tại Lục Thần, trong lòng đối với Lục Thần không phục. Tiến vào hỗn độn châu thế giới sau, mắt Xanh Kim Ưng hoàn toàn bị Lục Thần thần bí cùng cường đại tin phục, toàn tâm toàn ý đi theo Lục Thần. Gặp Lục Thần muốn xem kịch, mắt Xanh Kim Ưng ngừng lại, cố gắng quan sát tô mặt cùng đoạn khuyết trong xương mù gia thủ. Bất quá, cho dù là dùng hết toàn lực, nó cũng nhìn không rõ lắm, bởi vì nơi đây sương mù thật sự là quá lớn. Giờ khắc này, trừ thân là luyện đan sư lục thần, Hàn Dịch Khả cùng Đỗ Sư Lăng, chỉ có Long Mãng có thể thấy rõ chiến đấu, những người khác cùng yêu thú đều chỉ có thể nhìn thấy hai cái cái bóng mơ hồ. Cái này tử béo thực lực là cái gì sẽ mạnh như vậy, Tô Tỷ tỷ rõ ràng võ đạo cao hơn, lại bắt hắn không có biện pháp nào. Hàn Dịch Khả dùng hồn lực cảm giác hai người giao thủ, có chút không hiểu. Long Mãng nói nha đầu, cảnh giới võ đạo không cùng cấp tại chiến lực, thật muốn đánh đứng lên, tỷ ngươi căn bản không phải tiểu bản tử đối thủ. Ha ha, tiền bối, ngài lời này ta rất ưa thích nghe, nếu như không phải đã có sư môn, ta đều muốn bái ngươi làm thầy. Đoạn Khuyết thông dong tránh thoát tô mạt công kích, cười lấy lòng Long Mãng. Đối với hắn mà nói, có thể bị sư tôn bên ngoài yêu đế tán thành, hơn nữa còn là tại lục thần trước mặt, đây là một kiện phi thường thoải mái sự tình. Long Mãng niết miệng, lục thần thì là ý vị thâm trường nhìn Long Mãng một chút, minh bạch Long Mãng là tại đổ thêm dầu vào lửa gây sự. Lấy hắn đối với tô mạt hiểu rõ, người này cực kỳ mạnh hơn, Long Mãng nói nàng không bằng Đoạn Khuyết, sợ là sẽ phải triệt để chọc giận nàng. Quả nhiên, tô mạt phẫn nộ quát, tử béo, nhìn ta hôm nay như thế nào đem ngươi đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắc hắc, tiếp sau đi lời này lấy ngươi võ đạo thiên phú là không có cơ hội đánh cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đoạn quyết xem thường, hoàn toàn không có đem Tô Mạt để vào mắt. Hắn thấy, thế hệ tuổi trẻ trừ Lục Thần cùng Lục Thần đạo lữ Nam Cung Linh, những người khác không phải là đối thủ của hắn. Vậy liền thử một chút đi. Thử một chút liền thử một chút. Vậy anh, Lời còn chưa dứt, Tô Mạt thể nội bộc phát ra một cỗ nhìn qua không thuộc về sự cường đại của nàng lực lượng, hai mắt cũng thay đổi thành thú đồng. Nàng nguồn lực lượng này âm lãnh, há dám, võ đạo khí tức đủ để so sánh trung giai võ hoàng đỉnh phong, để cho người ta nhìn mà phát khiếp thấy cảnh này, lục thần hai mắt tỏa sáng, âm thầm nói xem ra ta cảm giác không sai, trên người nàng quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. sư tại phát hiện phong tuyết bảy người thực lực đại tăng lúc, hắn liền bén nhảy phát giác được tô mạt trên người có một cô năng lượng kỳ dị, cô năng lượng này rất mạnh, lại cùng tô mạt thân hòa. cũng chính là phát hiện tô mạt trên người dị dạng, hắn mới lựa chọn xem kịch, bằng không đã sớm ngăn lại hai người. một bên đỗ sư lăng có chút giật mình, hàn dịch khả thì là có chút sợ sẽ nói, lục xoáy, tô tỷ tỷ cái dạng này thật hung à? ngươi quan tâm nàng hung không hung, chỉ cần nàng không đối với ngươi hung là có thể. lục thần đạo, điều này cũng đúng. Hàn Dịch khả suy nghĩ một chút, công nhận nhẹ gật đầu. Đoạn khuyết cũng bởi vì Tô Mạt biến hóa cảm thấy một tia ngoài ý muốn, nói Tô Mạt, xem ra ta có chút xem thường ngươi, cầu xin tha thứ đi. Siêu. Một tiếng khẽ kêu, Tô Mạt cầm kiếm công hướng Đoạn khuyết. Trong chớp mắt, Tô Mạt lấy cực nhanh lấp lóe đến Đoạn khuyết trước mặt, tốc độ đem so với trước nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Ta mặc dù xem thường ngươi, nhưng nếu như ngươi chỉ có thể làm đến bước này nói, ngươi hay là không gây thương tổn được ta. Huyền Vũ Thuẫn. Dũng. Đoạn Quyết cười nhạt một tiếng, lập tức thi triển ra Huyền Vũ Thuẫn sau một khắc, một cái huyền võ hư ảnh từ đoạn khuyết thể nội xông ra, đối với tô Mạt phát ra một thanh âm vang lên trẻ sơn lâm gầm gét. ầm ầm, trong chớp mắt, tô Mạt một kiếm chạm tại huyền võ hư ảnh bên trên, bị huyền võ hư ảnh bao khỏa đoạn khuyết bay ra ngoài. giống, ngay sau đó, huyền võ hư ảnh phát ra một tiếng buồn bã giống, thân thể cao lớn ầm vang vỡ vụt, hóa thành linh khí tiêu tán ở giữa thiên địa. thật mạnh, nhìn xem một màn này, đỗ sư lăng tiên kỳ đạo, tại vận dụng vốn không thuộc về lực lượng của mình sau, tô mạn đúng là một kiếm chém đoạn khuyết toàn lực thi triển huyền vũ thuận, có chút ý tứ, đoạn khuyết thì là hứng thú. Hắn có thể tránh, nhưng không có tránh, vì chính là Thâm dò Tô Mạt nằm trong loại trạng thái này chiến lực, không nghĩ tới thật đúng là để nàng phá Huyền Vũ Thuẫn. Từ Bẹo, càng có ý tứ còn tại phía sau đầu một kích chém vỡ Huyền Vũ Thuẫn, Tô Mạt cười lạnh, lần nữa công hướng đoạn quyết. Bất quá, ngay tại Hàn Dịch khả lo lắng Tô Mạt sẽ làm bị thương đoạn quyết lúc, Tô Mạt thân ảnh biến mất. Một giây sau, Tô Mạt xuất hiện ở đoạn quyết sau lưng, tiếp lấy lại biến mất, lại xuất hiện, không ngừng biến hóa vị trí. Lúc này Tô Mạt tốc độ so trước đó còn nhanh hơn mấy phần, cùng một cấp độ bên dưới, Tô Mạt tốc độ chỉ có thể dùng quỷ mị để hình dung. Từ Bẹo, ngươi như hiện tại cầu xin tha thứ? Ta có thể cân nhắc thu tay lại tại mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, Tô Mạt lạnh nhạt nói, nghĩ đến vẫn rất nhiều. Đoạn Quyết rêu cần nói, đã là như vậy, vậy ngươi chuẩn bị tay gãy đi ngay vậy? Mấy đạo Tô Mạt thân ảnh mơ hồ đồng thời thẳng hướng Đoạn Quyết. Lây núi quyền. Đoạn Quyết con mắt nhắm lại, một quyền đánh phía hậu phương bên phải. Lộp bộp. Khi Đoạn Quyết thi triển ra Lây núi quyền một khắc này, một cái cự quyền màu đen hiện hiện, tản mát ra khí tức đáng sợ. Cùng lúc đó, cự quyền màu đen những nơi đi qua, không khí đều là bị chấn nát, phát ra lộp bộp tiếng vang. Tô thị tỷ coi chừng. Hàn Dịch khả hã nhiên, gào thét lớn nhắc nhở Tô Mạt. Tô Mạc lúc này cũng là quá sợ hãi, muốn tránh, lại là vì lúc đã muộn. mượn. anh, chỉ gặp một tiếng vang thật lớn xông thẳng lên trời, cự quyền màu đen dễ như trở bàn tay đánh nát Tô Mạc kiểu bí, đem Tô Mạc đánh bay ra ngoài. Tô tỷ tỷ, thấy cảnh này, Hàn Dịch khả lo lắng không thôi, tiếp lấy mắt xanh kim ưng lướt qua, tiếp nhận hạ xuống Tô Mạc. Lúc này, Tô Mạc nhìn qua có chút chật vật, đầu tóc rối bời, tay phải run run rẩy, quần áo cũng phá rất nhiều. Khoa trương nhất chính là, đoạn quyết một quyền đem Tô Mạc trong tay thượng phẩm vương khí hắc xạ kiếm đềuynh thành một tấm mảnh nát. Rất hiển nhiên, lần này cho dù vận dụng không thuộc về mình lực lượng, Tô Mạt vẫn như cũ bại, mà lại bị bại phi thường triệt để. Đợi đến xác nhận Tô Mạt không có gì đáng ngại, trừ Lục Thần cùng La Mãng, tất cả mọi người nhìn về phía Đoạn Khuyết trong mắt đều tràn ngập chấn kinh cùng kiêng kỵ. Đoạn Khuyết thật không hổ là Lục Thần huynh đệ, chiến lược đơn giản biến thái, thế mà nằm trong loại trạng thái này Tô Mạt cũng không là đối thủ. Lục Soái, giúp ta đánh chết cái này từ béo. Tô Mạt chịu đựng đau đớn đối với Lục Thần đạo. Ta ăn no rừng mỡ giúp ngươi đánh từ béo. Lục Thần im lặng nói. Hừ, đã ngươi không đánh hắn, vậy ta liền giết hắn. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng lại phải đối với Đoạn Khuyết xuất thủ. Bất quá, lần này Lục Thần ngăn trở nàng, nói đừng thử, ngươi không phải tử béo đối thủ. Ngươi ý đến, ta còn có sát chiêu không có thi triển đi ra. Tô Mạc không phục nói, ngươi cho rằng liền ngươi có. Lục Thần quá khẽ. Tô Mạc ánh mắt nhướng ngưng, nhìn chằm chằm Đoạn Khuyết. Lục Thần lại nói tử béo còn lưu lại rất nhiều thủ đoạn, nếu là hắn hạ tử thủ, giết ngươi đơn giản dễ như trở bàn tay. Đoạn Khuyết vừa thi triển Lây núi quyền, Lục Thần liền biết Tô Mạc bại, gánh không được, bởi vì một quyền này không đơn giản. Lây núi quyền chính là đạo đế tiêu cửu linh lúc đầu tuyệt kỹ thành danh, là một loại thiên phẩm võ kỹ. Tu luyện đến đại thành có lây núi chi năng. Tô Mạt mượn nhờ không thuộc về mình lực lượng có trung giai võ hoàng đỉnh phong chiến lực, nhưng muốn chống đỡ lây núi quyền hay là rất miết cưỡng. Trương 774, đập nát Tô Mạt đan điện. Trương 774, đập nát Tô Mạt đan điện. Ta tính toán, xem ở trên mặt của ngươi, lần này trước hết vương tha cái này miệng tiện tử béo. Tô Mạt còn muốn phản bác, có thể vừa nghĩ tới đoạn khuyết vừa rồi một quyền kia uy lực, nàng lại thức thời tiếp nhận hiện thực. Đoạn khuyết mặc dù võ đạo một mực dừng ở bán bộ võ hoàng cảnh, nhưng cái này đáng chết chiến lực cùng lục thần một dạng, đơn giản biến thái. Dưới cái nhìn của nàng phóng nhan tiên võ đại lục thế hệ tuổi trẻ tất cả thiên tiêu chỉ có lục thần mới có thể dạy giáo hơn đoàn quyết còn từ béo, đoạn quyết còn muốn miệng tiện một chút kết quả lục thần một ánh mắt tới thôi nếu chết tiểu tử đều nói bảo hôm nay cứ như vậy đi đoàn gia rộng lượng không cùng ngươi chấp nhận Đoạn quyết vung tay lên bước ra một bước trở lại lục thần bên cạnh thấy thế đỗ sư lăng hỏi tô mạt trong cơ thể ngươi cái kia cố không thuộc về lực lượng của ngươi là chuyện gì xảy ra đỗ đại sư quan hệ này trọng đại tha thứ ván bối không pháp tường cáo tô mạt lông mày nhéo nhéo không muốn trả lời lý giải Đỗ Tư Lăng cũng biết quan hệ này trọng đại, không chỉ có không có sinh khí, còn cảm thấy mình hỏi được liều lĩnh, Lô Mãng. Lục Thần Xoa cầm nhìn về phía Tô Mạc, nói nếu như ta không có đoán sai, trong cơ thể của ngươi có một viên yêu hạch, vừa rồi nguồn lực lượng kia đến từ viên kia yêu hạch. Lục xoái, ngươi làm sao lại biết? Tô Mạc chấn cả kinh nói. Trước đó ta đã cảm thấy ngươi có chút kỳ quái, trên người có yêu khí, vừa rồi ngươi vận dụng nguồn lực lượng kia sau, trên người yêu khí nặng hơn. Nói đến chỗ này, Lục Thần vừa nhìn về phía bên cạnh Lô Mãng, nói tiếp, trên người có yêu khí, kết hợp với Lô Mãng cố ý kích động ngươi cùng tự béo giao thủ dẫn ngươi dùng nguồn lực lượng kia, ta liền suy đoán trong cơ thể của ngươi có yêu hạch. nghe vậy, tô mạt giật mình, cũng không tiếp tục cần giấu, nói ngươi đoán không sai, trong cơ thể ta xác thực có một viên yêu hạch, mà lại viên này yêu hạch tại ta đan hải bên trong. yêu hạch tại ngươi đan hải bên trong không có khó chịu. lục thần giật mình nói, sẽ không, nó cùng ta đan hải cũng không xung đột. tô mạt đạo, có chút ý tứ. lục thần vẻ mặt như nghĩ tới cái gì đến. phong tuyết to mò hỏi, lục xoáy, ngươi tại sao lại cảm thấy tô tỷ tỷ đan hải bên trong có yêu hạch sẽ khó chịu? yêu hạch cũng gọi yêu đan, là yêu thú đan điển. Yêu tộc tu yêu lực, nhân tộc thì là tu linh lực. Nói như vậy cái này hai cố lực lượng là bất tương dung. Lục Thần đạo, nhưng cũng có ngoại lệ. Đoạn Quyết đạo, đúng vậy. Lục Thần nói nếu như một người hoặc là yêu thú đồng thời có được nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch, yêu lực cùng linh lực liền có thể tương dung. Huyết Sư nhìn về phía tô Mạt nói, cho nên ngươi là nhân loại cùng yêu thú hậu duệ. Tô Mạt thâm hít một hơi, nói đúng vậy, ta là nhân loại cùng yêu thú hải tử, mẹ ta là U Minh tối mãng. Vậy ngươi Đan Hải bên trong viên yêu đan kia cũng là U Minh tối mãng bộ tộc Long mãng hỏi, ta không biết viên kia yêu hoạch là ai, là nó lựa chọn ta. To Mạt đạo. Nghe chút lời này, Lục Thần vụng trộm câu thông hỗn độn châu thế giới bên trong Hắc Hoàng, nói Hắc Hoàng tiền bối, ngươi có biết Viên kia yêu hạch là ai? Ta mặc dù không tại hiện trường, chưa có xem Viên yêu đang kia, nhưng này khỏa yêu đàn có thể tự chủ lựa chọn nàng, xác suất lớn là U Minh Thánh Hoàng. Hắc Hoàng đạo: "U Minh Thánh Hoàng khi còn sống ra sao thực lực?" Lục Thần hiếu kỳ nói, nửa bước đại đế cảnh. Hắc Hoàng đạo: "T." Lục Thần hít vào một ngụm khí lạnh, mạnh như vậy. Hắc Hoàng cao ngạo nói: "Bình thường đi, nó nếu là lúc trước không có thực lực này, ta cũng chướng mắt nó." "Thật à?" Lục Thần chép miệng tắt lưỡi, rất lạ chấn kinh. Hắn rất khó tưởng tượng thời kỳ đỉnh phong Hắc Hoàng mạnh bao nhiêu, thế mà ăn để thừa yêu thú đều là nửa bước đại đế cấp. Lão thiên, đây chính là nửa bước đại đế a, siêu việt võ thần tồn tại. Hiện tại thần võ giới ngay cả võ thần cũng bị mất, cũng liền u minh thánh hoàng dưới sự bảo mòn của năm tháng vất lạn, bằng không bọn hắn liền sớm rồi. Có dạng này một tôn đại yêu tại, thần võ giới thế lực khắp nơi đều là sâu kiến, thống trị toàn bộ thần võ giới chính là vài phút sự tỉnh. Bất quá, rất nhanh lục thần trong lòng lại xuất hiện một nỗi nghi hoặc, nói Hắc Hoàng, Tô Mạt là có cái gì ta không thấy cường đại thiên phú sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Hắc Hoàng kinh ngạc nói, Lục Thần nói nếu như nàng không có siêu cường võ đạo thiên phú, U Minh Thánh Hoàng loại này siêu cấp cường giả yêu hạch như thế nào lại lựa chọn nàng? Cái này, Hắc Hoàng cũng có chút nghi hoặc, cảm thấy có chút khác thường. U Minh Thánh Hoàng bản thể là U Minh Thiên Xà, chính là một loại viễn cổ đại yêu, người bình thường hắn thật đúng là trốn mắt. Chó ghẻ, rất lớn xác suất là U Minh Thánh Hoàng yêu đan ở trên người nàng cảm giác được Lục Thần máu khí tức. Thử ra xen vào nói, nghe vậy, Hắc Hoàng cách không nhìn về phía Lục Thần hỏi, Lục Tiểu Tử, ngươi đem máu của ngươi cho nàng uống, không có trực tiếp cho máu. Lúc trước nàng ở trên trời quan thành bị trọng thương, ta cầm trộn lẫn máu huyết linh đan cho nàng. Lục Thần hồi đáp, đó phải là chuột chết nói như vậy. Hắn từ nha đầu kia trên thân gửi được máu của ngươi, cho nên lựa chọn nàng. Hắc Hoàng Đạo, làm đã từng từ một cái bình thường chó vườn lộ sắt thành hoang cổ cấm kỵ đại yêu, nó quá rõ ràng Lục Thần huyết ý vị lấy cái gì? Chỉ cần có Lục Thần đủ nhiều máu, lại rác rưởi thú tộc đều có thể lộ sắt thành để những cái kia viễn cổ đại yêu ngưỡng vọng tồn tại. Hôn Đồ Thể, nó chính là một cái võ đạo văn minh sáng tạo thể. Ta không nghĩ tới trong lúc vô tình cho một chút máu thế mà cho tô mạt mang đến như thế một trận đại tạo hóa. Lục Thần cảm khái nói, thử ra cười nói, Lục Thần. Nhà đầu kia hiện tại chỉ có thể dùng viên yêu đan kia lực lượng, nhưng lực lượng cuối cùng cũng có dùng hết thời điểm, nếu không ngươi lại cho nàng một trận tạo hóa đi, cũng tiết kiệm lãng phí U Minh Thánh Hoàng viên yêu đan kia. Làm sao đưa? Lục Thần hiếu kỳ nói. Đập nát đan điển của nàng. Thử ra lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trực tiếp cho Lục Thần một cái kinh thiên bạo kích. Thử ra, ngươi đây là muốn dùng U Minh Thánh Hoàng yêu đan thay thế Tô Mạt đan điển của mình. Lục Thần cao mày nói. Có vấn đề gì không? Thử ra hỏi lại. Lục Thần sững sốt một chút, sau đó trái tim nhảy lên kịch liệt. Có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Tố mặt bản chính là nhân yêu hậu duệ, thể nội chạy sôi một nửa u minh tối mãng máu, thân thể cùng yêu đan cũng không bại xích. Một khi thân thể của nàng gánh chịu u minh tối mãng viễn cổ tiên tổ u minh thiên xà yêu đan, nhân sinh của nàng sẽ triệt để phát sinh thay biến, nàng lại biến thành huyết mạch nhất tinh khiết, cường đại nhất viễn cổ u minh thiên xà, võ đạo thiên phú cũng sẽ trở nên cực kỳ khủng bố cùng khoa trương. Bất quá, nàng cũng sẽ bởi vậy mất đi một nửa kia nhân loại máu tươi, bởi vì u minh thiên xà không tiếp thụ được dị huyết. Nghĩ đến cái này, lục thần lo lắng nói, thử ra, tạo hóa này tuy tốt, nhưng nếu quả thật làm như vậy, nàng liền biến thành yêu, nàng có thể nguyện ý không? Lục Tiểu Tử, thế gian vô số võ giả vì thu hoạch được thực lực cường đại không từ thủ đoạn, đánh mất bản tính cùng lương tri. Ngươi đánh giá quá thấp lực lượng đối với võ giả nhân loại sức hấp dẫn. Hát Hoàng ngữ khí kiên định nói ta dám cam đoan, một khi ngươi nói ra viên yêu đàn kia là viễn cổ U minh thiên xà, hủy nàng vốn có nhân loại đàn điển có thể trở thành U minh thiên xà, thu hoạch được vô thượng yêu tộc thiên phú, không cần ngươi động thủ, chính nàng đều sẽ hủy đại biểu nhân loại đàn điển. Lục thân ánh mắt chất lên, không có phủ nhận. Tại cái này lược đục cường thực thế giới, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Lam đã từng phong hào võ đế. Hắn biết rất nhiều người đúng là truy đuổi lực lượng dọc đường đánh mất lương tri cùng bản tính. Vũ minh tiên giả lực lượng kinh khủng đối với con người mà nói quá có sức hấp dẫn, Tô Mạc thật đúng là không nhất định cự tuyệt được. được. Chương 775, thay máu, chương 775, thay máu. Nghĩ tới đây, Lục Thần trong lòng có chủ ý, thu hồi tâm thần, lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tô Mạc trên thân. Bởi vì có gấp 10 lần trên lệnh thời gian, ba người câu thông thời gian rất ngắn, ngoại giới mọi người cũng không có phát giác được Lục Thần thất thần. Lục Thần hỏi, "Tô Mạc, ngươi tin tưởng ta sao?" "Tự nhiên tin tưởng." Tô Mạc đạo. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lục Thần thành chân bảo các trưởng bối cùng Tống Nhan Khanh ba người bên ngoài nàng duy nhất tin tưởng người. "Hiện tại ta muốn phế bỏ ngươi đan điền." Lục Thần đạo. "Cái gì ba?" Lục Thần lời này vừa nói ra, Tô Mạn sắc mặt đại biến, những người khác cùng yêu thú cũng là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lục Thần. Mọi người đều biết, đan điền là võ giả căn bản của tu hành, không có đan điền, chỉ có thể biến thành một cái yếu đối phế nhân. Bọn hắn tin tưởng Lục Thần tuyệt đối rõ ràng đan điền đối với võ giả trọng yếu bao nhiêu, giờ phút này Lục Thần nói lời này quả thực đem bọn hắn khiếp sợ đến. Nếu như không phải rõ ràng Lục Thần là người, đồng thời biết Lục Thần sẽ không hại Tô Mạn, Phong tuyết cùng Tô Mạt đều động thủ. Ngươi không nghe lầm, chính là phế bỏ ngươi đan điền." Lục Thần khẳng định nói. "Vì cái gì?" Tô Mạt khó hiểu nói. Lục Thần nhíu môi nói, "Ngươi không phải nói tin tưởng ta sao? Nếu tin tưởng ta, vậy còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" "Đệ đệ, đây không phải tin hay không vấn đề của ngươi, là phế đan ruộng không phải việc nhỏ, không cẩn thận ta liền thành phế nhân." Tô Mạt rất là im lặng, trực tiếp gọi lên Lục Thần đệ đệ. Một bên đoạn khuyết trầm trọng nói, nói cho cùng vẫn là không tin Lục Sở đổi là ta, lông mày đều không mang theo nhíu một cái. "Từ méo, ngươi chớ đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng." Tô Mạt quát lên đạo Ai, Đoạn khuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với Lục Thần nói chết tiểu tử, nói thật, ta vì ngươi cảm thấy không đáng. Lục Thần không có phủ nhận, bởi vì hắn tán đồng Đoạn khuyết cách nhìn. Giống nhau tình huống dưới, nếu như đem Tô Mạc đổi thành tử béo cùng Lục Thần hi bọn hắn, bọn hắn đoán chừng muốn cũng sẽ không muốn. Nói cho cùng, Tô Mạc hay là không tin được hắn, lo lắng thật bị hắn phế đi, biến thành một cái không cách nào tu hành phế nhân. Phong Tuyết không vui nói ra nói mập mạp, ngươi không cần tại cái này châm ngòi chúng ta cùng lục Soái quan hệ trong đó. Hắn là một người thông minh, ta có phải hay không đang khích bác quan hệ trong lòng của hắn tự sẽ phán đoán. Đoạn Khuyết cười lạnh nói, đổi là ta, bảo vệ các ngươi một đường. Kết quả các ngươi ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có, ta xoay người rời đi, đều chẳng muốn phản ứng các ngươi. Lục Xoái, Đoạn Khuyết lời này vừa nói ra, Phong Tuyết ba người có chút xấu hổ, Tô Mạt càng lại náy kêu trước mắt Lục Thần một tiếng. Lục Thần không nói gì, nhấc chân một cước đạp hướng Tô Mạt đan điền. Một giây sau, Tô Mạt đan điền phá thoái, cả người bay ra ngoài, trong đan điền linh dịch giống như là thủy triều tuôn ra bên ngoài cơ thể. Lục Xoái, ngươi ai? Phong Tuyết muốn trách cứ Lục Thần, nhưng lời đến khoẹt miệng lại nuốt trở về, thi triển linh lực hóa dược ôm lấy Tô Mạt tiếp được các nàng, lục thần mặt không chút thay đổi nói, là mắt xanh kim ưng đuổi tới, một cái vô cánh tiếp nhận phong tuyết cùng đan điển bị phế tô mạn, đan điển phế bỏ sau, tô mạn sắc mặt trở nên trắng bệnh, cái chán toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu, nhìn qua thống khổ dị thường. lục xoái, ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tốt, nhìn xem bị phế tô mạn, hàn dịch khả thương tâm khắc lên, lục thần không nhìn nàng, xuất ra một bình đặc chế huyết linh đan đưa cho tô mạn, nói ăn nó, sau đó vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực. lục xoáy, đan điển của nàng đã bị ngươi phế đi, không có cách nào luyện hóa huyết linh đan dược lực phong tuyết đạo, ngươi tin tưởng tại sao? Lục Thần không để ý đến Phong Tuyết, lại một lần nhìn xem Tô Mạt chăm chú hỏi: "Tin tưởng?" Lần này, Tô Mạt ánh mắt kiên định trả lời, cũng quật cường tiếp nhận huyết linh đan, gian nan ngồi xuống. Toàn bộ ăn hết, đằng sau, ngay tại Tô Mạt muốn ăn huyết linh đan lúc, Lục Thần vừa lớn tiếng nhắc nhở. Tô Mạt sững sốt một chút, tiếp lấy đổ ra tất cả huyết linh đan, dùng ăn kẹo đầu một dạng đem huyết linh đan toàn bộ nuốt xuống. Tuyết tỷ tỷ, nhìn trước mắt thống khổ Tô Mạt, Hàn Dịch khá rất lo lắng, nắm thật chặt Phong Tuyết tay. Phong Tuyết cũng lo lắng Tô Mạt, nhưng không nói chuyện. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem Tô Mạt cùng Lục Thần. Tin tưởng Lục Thần làm lạ như vậy vì Tô Mạt tốt. Yêu lực, trên người nàng yêu lực đang nhanh chóng tăng cường. Một lát sau, Long Mãng đã nhận ra Tô Mạt dị dạng, giật mình đồng thời đối với Tô Mạt có một loại bản năng kiên kỵ. Giờ khắc này, Tô Mạt ở trong mắt nó không còn là một kẻ nhân loại thiên tiêu, mà là một cái dần dần thức tỉnh đại yêu. Tô Mạt trên thân vô hình ở giữa thả ra khí tức để nó rất không thoải mái, ép tới nó có chút không thở nổi. Nó biết, đó là yêu tộc ở giữa huyết mạch phỉ ác. Huyết mạch phỉ ác, đó là. Vừa nghĩ tới huyết mạch phỉ ác, Long Mãng hai mắt chừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạt bản thân nó là yêu thú huyền bảng xếp hạng thứ 5 yêu thú, lại lấy được một sợi phần thiên diễm, huyết mạch chi lực rất mạnh. Theo lý thuyết, có thể làm cho nó huyết mạch nhận áp chế không nhiều. Bây giờ nó tại tô mặt trên thân cảm nhận được huyết mạch cất chế, cái này cũng mang ý nghĩa tô mặt thể nội viên yêu đan kia đến từ một tôn huyết mạch chi lực tại phía xa nó phía trên siêu mạnh mẽ yêu. Mà nghe được long mãng lời nói, đám người cẩn thận cảm giác lên tô mặt biến hóa, trong đó liền bao gồm lục thần. Tại hồn lực cảm giác bên dưới, lục thần phát hiện theo tô mặt đan điển phá thoái, viên tiêu nguyên bản tại tô mặt đan hải bên trong yêu hải thể ra. Đây là một viên so trứng gà hơi nhỏ hơn toàn thân tròn trịa, tản ra từng sợi màu đen yêu lực màu đen yêu hạch. Nó xuất hiện ở tô mặt đan điền vị trí, tham lam hấp thu lục thần đặc chế huyết linh đan bên trong máu tươi năng lượng. Cùng lúc đó, nó chảy ra từng tia yêu lực, yêu lực lấy yêu hạch làm trung tâm hướng chạy tô mặt toàn thân, rơi xuống huyết sư bọn chúng trong mắt. Đó chính là tô mặt trên thân yêu lực cùng huyết mạch chi lực trở nên càng ngày càng mạnh. Như vậy sau một lúc lâu, yêu hạch chảy ra yêu lực càng ngày càng nhiều, trực tiếp bọc lại tô mặt trái tim. Ách, theo tất cả yêu lực bao trùm trái tim, co lại thành một đoàn tô mặt trong miệng phát ra một đạo gen dị trầm thấp. Bảnh, bảnh, bảnh. Sau một khắc, tô mặt trái tim phát ra bành bịch tiếng vang, sắp nhập sinh dọn thứ nhất cùng toàn thân huyết dịch hoàn toàn khác biệt dị huyết. Ngay sau đó, dọn này dị huyết như là một tác ma, điên cuồng thôn phệ tô mặt trong trái tim lúc đầu máu tươi. Cũng liền lúc này, tô mặt hai mắt không bị khống chế biến thành thú đồng, ánh mắt sự lạnh lùng, liền ngay cả long mãng đều cảm thấy sợ hãi. Chủ nhân, lão nô cảm giác trái tim muốn nát. Một bên huyết sư bưng bít lấy trái tim thống khổ quỳ giảm xuống mắt xanh kim trên lưng trì mừng, mặt khắc tam đại yêu thú cũng là run lẩy bẩy. Mắt thấy mắt xanh kim ưng muốn ngã lộn chồng vó xuống, lục thần nói đường hướng về phía trước, tìm một chỗ dừng lại đi. Là mắt xanh kim ngưng lên tiếng, đáp xuống, trong chớp mắt mang theo đám người xuất hiện tại một tòa ngọn núi hiểm trở bên trên. các ngươi ra ngoài chậm một cái đi. Lục Thần ôm co lại thành một đoàn tô mạt trở về mặt đất, một bên buông xuống tô mạt, một bên hướng huyết sư bọn chúng bàn giao. hắn biết, ngay tại thay máu tô mạt không khống chế được U Minh Thiên Xà huyết mạch vĩ áp, huyết sư bọn chúng lưu tại đây cũng là bị tội. đa tạ chủ nhân, nghe được Lục Thần lời nói, tứ đại yêu thú như được đại xá, hoảng sợ rời đi tòa này ngọn núi hiểm trở. ngươi không đi ra tránh một chút. Lục Thần ngoại ý muốn nhìn về phía Long Mãng, tạm thời còn có thể tiếp nhận. Long Mãng đạo, ân. Lục Thần nhẹ gật đầu, tiếp tục xem hướng Tô Mạt. Lục Xoái, ta khó chịu. Tô Mạt thống khổ đối với Lục Thần Đạo. Chịu đi, vượt đi qua. Các loại đổi cái này một thân máu liền tốt. Lục Thần Đạo. Nghe vậy, Tô Mạt không nói thêm lời, cắn răng kiên trì lấy. Rất lắm mồm sừng tràn ra máu tươi, thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Chương 776, Tô Mạt lột sắt thành là U Minh Thiên Xà. Chương 776, Tô Mạt lột sắt thành là U Minh Thiên Xà. Theo thể nội nhân loại máu tươi không ngừng bị U Minh Thiên Xà yêu huyết thay thế, Tô Mạt hai chân dần dần lộ sắt thành to lớn đôi rắn màu đen. Ma Mà lại. Loại này do người biến thành yêu su thế còn tại không ngừng hướng lên kéo dài, rất nhanh tới tô mặt trôi lùi. Lục Lục Xoái, tô tỷ tỷ làm sao biến thành rắn? Hàn dịch khả trừng lớn hai mắt, vương bít lấy miệng nhỏ kinh hô lên. Long Mãng run rong nói, chủ nhân phế đi đan điển của nàng, trong cơ thể nàng viên yêu đan kia thay thế đan điển của nàng, trở thành nàng mới đan điển. Giờ phút này nàng ngay tại lộ sắc thành yêu tộc. Ai nha, Lục Xoái, ngươi lần này có thể hại chết tô tỷ tỷ biết được tô mặt đang thay đổi yêu. Hàn dịch khả chỉ trích đạo. Long Mãng lanh bát, ngươi cũng không nên nói bậy, chủ nhân đây cũng không phải là hại nàng mà là tại cho nàng một lần trận đại tạo hóa, biến thành yêu thú cũng có thể là tạo hóa. Phong Tuyết không vui nói. Long Mãng lênh nói yêu thú thế nào? Biến thành yêu thú chẳng lẽ không thể so với làm người mạnh? Yêu thú nhân loại Phong Tuyết bị Long Mãng nói đến không cách nào phản bác. So sánh nhân loại, yêu thú có được cường đại hơn thể phách mấy chục lần tại nhân loại tuổi thọ, còn có chủng tộc thần thông. Nói đến, một khi đột phá lục đai, hoàn thành hóa hình, làm yêu thú cùng làm người so ra sát thực chiếm hết ưu thế. Cho nên bây giờ tô mặt biến thành một con yêu thú cũng không có gì không tốt, coi là đạt được một cái cơ duyên. Thấy rõ Tuyết vô lực phản bác. Long mãng lại có chút âm mộ chất vấn, trong cơ thể nàng viên yêu đàn kia phóng thích ra huyết mạch uy áp ngay cả ta đều kiến kỵ, hẳn là xuất từ một cái tiên thú. Bây giờ nàng hoàn thành thay máu, lột xác thành tiên thú, tương lai ít nhất là một tôn yêu đế, thậm chí có hy vọng trở thành yêu thần. Ngươi nói, đây có phải hay không là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ đại cơ duyên. Cái này, nghe được trở thành yêu đế cùng yêu thần, Phong Tuyết, Hàn Dực Hà, Tô Mặc cùng Đỗ Sư Lăng Tâm đều hung hăng run rẩy một chút. Đoan Khuyết cũng là âm thầm sợ hãi thán phục, chấn kinh tại lục thần thú bút, thế mà một cước đã ra một cái tương lai yêu thần. Thiên Võ Đại Lục đương kim người mạnh nhất cũng bất quá là cao dài võ tôn, ngay cả võ thánh đều mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Đừng nói trở thành yêu thần, chính là trở thành yêu đế, đợi một thời gian, chân bảo các không dựa vào Lục Thần cũng có thể trở thành thiên võ đại lục chúa tể. Nên nói không nói, cái này phú quý quả thực có chút lớn, để cho người ta hâm mộ. Cái kia, Lục Soái, có lỗi với, chúng ta lời mới vừa nói quá lớn tiếng. Phong Tuyết cũng biết rõ điều này, vút vút hỏa hồng mái tóc, hơi có vẻ lúng túng hướng Lục Thần xin lỗi. Lục Thần lật ra một cái liếc mắt, tiếp lấy tiếp tục xem hướng Tô Mạn. Mà liên tại mấy người lúc nói chuyện, Tô mặt nửa người dưới toàn bộ biến thành thân rắn, một cái đuôi rắn đơn giản to đến doạ người. Vẹn vẹn nửa người hóa hình, tô mặt cái đuôi liền có dài 60, 70 bảy mét, hơn nữa còn đang không ngừng dài ra cùng bì lớn. Tạch tạch tạch, bành bành bành. Đau, lục xoái, ta đau quá, cảm giác tất cả xương cốt đều bị nghiền nát. Nương theo lấy trận trận xương cốt thanh âm vỡ vụn, tô mặt đau đến lăn lộn trên mặt đất, không ngừng dùng cái đuôi lớn đập mặt đất. Nàng cái đuôi lớn mỗi đập một lần, ngọn núi hiểm trở đều đi theo run rẩy lên, cũng lưu lại kinh người phá hư hiện trường. Lực lượng thật mạnh, Đỗ sư lăng thiên kỳ đạo. Nàng bây giờ có được lực lượng đã không kém gì cao giai võ hoàng, long mãng cường đè xuống sợ hãi của nội tâm đạo. Lục Thần thấy thế lại lấy ra một bình đặc chế huyết linh đan giao cho Tô Mạn, nói không chịu nổi thì lại ăn một bình xuống dưới. Có ăn bình thứ nhất kinh lịch, Tô Mạn không chút nghi ngờ ăn Lục Thần cho huyết linh đan, sau đó cố gắng luyện hóa dược lực. Tại đặc chế huyết linh đan trợ giúp bên dưới, một cô nóng dược năng lượng truyền khắp Tô Mạn toàn thân. Rất nhanh, Tô Mạn phát hiện cảm giác đau giảm rất nhiều, thân thể thì là gia tốc thủy biến, yêu đan vị trú ở phía dưới thân thể toàn bộ hóa rắn. Lúc xoái, tam muội thể nội viên kia yêu hạch đến cùng là cái gì tiên thú yêu hạch? Dĩ nhiên cường đại như thế, mắt thấy tô mạn thân dài vượt qua 80 mươi mét, phong tuyết tỏ mò hỏi. U Minh Thiên Xà, lục thần hồi đáp. U Minh Thiên Xà, lại là trong truyền thuyết U Minh Thiên Xà, phong tuyết kinh hãi, nhịn không được hét dầm lên. Hàn dịch Khả chưa có xem tạm thư mơ hồ hỏi, tuyết tỷ tỷ, U Minh Thiên Xà rất lợi hại phải không? Phong tuyết nói U Minh Thiên Xà là Viễn Cổ yêu xà, thế gian cường đại nhất xà tộc một trong, tiên bảng bên trên đều có tên của nó. Theo tiên bảng ghi chép, U Minh Thiên Xà đến từ cửu U Chi địa, toàn thân đen kịt, sinh hai cánh, trưởng thành U Minh Thiên Xà thân dài có thể đạt tới ngàn mét. Nó đến vô tung, đi vô ảnh. Tốc độ vô song, chiến lực càng là làm cho vô số nhân tộc cường giả sợ hãi. Mạnh như vậy thôi. Hàn dịch Khả cả kinh nói. Phong Tiết nói đúng vậy. Trừ cường đại, U Minh Thiên Xà hay là U Minh tối mãng viễn cổ thiên tổ. Nói cách khác, U Minh Thiên Xà là tô tỷ tỷ mẫu thân thiên tổ. Hàn dịch Khả truy vấn. Có thể nói như vậy, Phong Tiết đạo. Có thể cái dám. Đoạn Khuyết châm trọng nói. Hiện tại U Minh tối mãng cùng sơ đại U Minh tối mãng đã không biết cách bao nhiêu đời. U Minh tối mãng sơ đại phụ hệ củng mẫu hệ cũng không phải U Minh Thiên Xà, mà là Hắc Kim yêu xà củng cửu U Thiên Đồng mãng. Cựu U Tiên Âm Mãng sơ Đại Tiên Tổ Cha mới là U Minh tiên Xả. Tính như vậy đứng lên, To Mạt Mẹ cùng U Minh tiên Xả bộ tộc cách mười vạn tám ngàn thay mặt đều chưa nói tới có quan hệ. Dựa theo Vạn Thú ghi chép thuyết pháp, chỉ cần dựa yêu thú với nhau tồn tại huyết mạch chuyển thừa, cho dù có quan hệ phong tuyết không phục nói. Ngươi nếu nói như vậy ta cũng không có cách nào. Đoạn Khuyết búng bay, con mắt thì nhìn trầm trầm vào To Mạt. Ầm ầm. Đoạn Khuyết lời còn chưa dứt, To Mạt lại một cái cái đuôi lớn đập xuống. Toàn này cao tới hơn một mét ngọn núi hiểm trở cuối cùng là gánh không được. Theo một tiếng vang minh xuất hiện, cự thạch nhao nhao lan xuống, phía dưới mấy chục mét chỗ ẩm vang nước gãy toàn bộ đỉnh núi ngã xuống. đi. lục thần quá to, chúng ta đi tô tỷ tỷ làm sao bây giờ? hàn dịch khả lo lắng nói. lục thần không có trả lời, mà là trực tiếp ôm lấy tô mạt cái đuôi cuối cùng, vận chuyển công pháp đem tô mạt đầu hướng xuống xích lên. thấy cảnh này, phong tuyết mang theo hàn dịch khả rời đi, đoạn huyết cùng long mãng cũng rời đi. mọi người linh lực hóa dược đứng trên không trung, đợi đến đỉnh núi rơi xuống, lục thần lại đem tô mạt đặt ở mới xuất hiện trên đỉnh núi, để tô mạt tiếp tục hoàn thành từ người đến u minh thiên xả thủy biến. đã mắt lại qua nửa canh giờ, tại liên tiếp ăn ba bình đặc chế huyết linh đan cùng hủy đi hai lần đỉnh núi sau. Tô mặt rốt cục đổi đi một thân nhân loại phàm huyết, nàng lột xác thành U Minh Thiên Xà, trở thành huyết mạch thuần chính yêu tộc. Mà tại đổi đi giọt cuối cùng nhân loại máu tươi trong ngay mắt, hóa thành dài hơn 100 trăm mét, có được bốn cánh cự xà tô mặt đằng không mà lên. Dóng. Sau một khắc, toàn thân chạy xuôi màu đen yêu lực nàng mở ra miệng to như chậu máu nửa mặt lên trời thét dài, như là một đầu hắc long xoay quanh tại trên không dừng dậm. Thanh âm của nàng vang tận mây xanh, ẩn chứa trong đó huyết mạch uy áp kinh khủng dị thường, tiếng gầm truyền vang ở giữa, đơn giản muốn tất cả yêu thú mệnh. Trong chốc lát, trong vòng phương viên mấy trăm dặm tất cả yêu thú đều hoảng sợ nằm dặm trên mặt đất, toàn thân huyết dịch hỗn loạn không chịu nổi. Trong đó, một chút huyết mạch chi lực yếu, võ đạo lại không cao yêu thú trực tiếp tại chỗ trái tim phá toái mà chết. Lại nhìn Tô Mạc cảnh giới võ đạo, thình lình đột phá đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong, giống như là tam trọng võ tôn cảnh đỉnh phong nhân loại cổ giả. Chương 777, Tự tin Lâm Hạo, chương 777, Tự tin Lâm Hạo. Nha đầu, đừng quỷ đeo. Cũng liền lúc này, hai mắt vằn vện tia máu long mang thống khổ giống to. Nó mặc dù huyết mạch cường đại, đồng thời đột phá đến yêu đế, nhưng cùng ngu minh tiên giả loại này viễn cổ đại yêu so ra hay là kém cách xa và rộng. Tô Mạc rít lên một tiếng nếu không phải nó ý chí kiên định, đồng thời thực lực mạnh, này sẽ đã cho tô mạn quỳ xuống. đã sớm nghe nói giữa yêu thú với nhau tồn tại huyết mạch cấm chế, không nghĩ tới thế mà đến tình trạng như thế. nhìn xem chật vật long mãng, phong tuyết rất là giận mình. long mãng thế nhưng là trong truyền thuyết yêu đế, thế mà như thế kiêng kỵ võ tôn thực lực tô mạn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là không dám tin. mà tô mạn mặc dù thu được cường đại huyết mạch, đột phá võ tôn, đưa thân thiên võ đại lục cường giả đỉnh cao hàng ngũ, nhưng yêu đế ý thức cường đại trong lòng nàng dễ sâu cố, khiến cho nàng vẫn như cũ không dám ở long mãng trước mặt quá mức làm cản. chỉ gặp một đạo lưu quan rơi xuống. Tô Mạn hóa thành hình dạng người trở lại rách nát ngọn núi xuất hiện tại Lục Thần mấy người trước mặt. Tô tỷ tỷ, ngươi đẹp quá, nhìn người trước mắt hình thái Tô Mạn, Hàn dịch Khả bưng bít lấy miệng nhỏ sợ hai thanh. Lục Thần cũng là hai mắt tỏa sáng, bị Tô Mạn mỹ kinh diễm. Tại trở thành U Minh Thiên xà sau, Tô Mạn phát sinh biến hóa rất lớn, làn da của nàng trở nên dị thường trắng nõn, non mịn, thổi qua liền phá, vốn là ngạo nhân núi non cũng biến thành càng thêm hùng vĩ. Bất quá, nhất làm cho Lục Thần kinh diễm hay là Tô Mạn tóc cùng hai mắt, giờ phút này thế mà đều biến thành màu tím. Con mắt màu tím cùng màu tóc, đẹp đẽ run rẩy, lại thêm như ma quỷ dáng người. Tô Mạt đã là biến thành một cái yêu tinh. Nhưng mà, chính là như vậy một cái có thể làm cho vô số nam nhân động tâm yêu tinh, khí tức trên thân lại dị thường lạnh. Mà lại, nàng lạnh cùng băng tuyết nhi khác biệt, băng tuyết nhi lạnh là băng lãnh, càng nhiều hơn chính là thể cảm giác chi lạnh. Tô Mạt lạnh là âm lãnh, nhiếp nhân tâm hồn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, phảng phất một giây sau liền sẽ bị nàng thôn phệ bình thường. Nghe được Hàn Dịch khả ca ngợi, Tô Mạt thay đổi lạnh nhạt hình tượng, cười đùa nói, "Tiểu Dịch có thể, ta thật sự có đẹp như vậy sao?" Ân, phi thường mỹ, đơn giản chính là tiên tử trên trời. Hàn Dịch khả điên cuồng gật đầu. Nghe vậy, Tô Mạt vừa nhìn về phía Lục Thần hỏi, Lục Xoáy, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng liền bình thường đi. Đối mặt Tô Mạt hỏi thăm, Lục Thần thu hồi ánh mắt, ra vẻ tùy ý nói ra. Thế thế, Tô Mạt trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, tiếp lấy chân thành nói, Lục Xoáy, lần này cảm ơn ngươi. Đừng tưởng rằng nói một câu tạ ơn liền có thể che giấu trước ngươi không tin sự thật của ta. Lục Thần bĩu môi nói, Tô Mạt hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Muốn. Lục Thần, có biến. Không đợi Lục Thần đem lời nói ra, thử ra thanh em đột nhiên xuất hiện ở Lục Thần trong thay, tình huống như thế nào? Lục Thần cao mày nói. Cái kia không có bị ngươi giết chết Lâm Hạo đang hướng về bên này chạy đến, mà lại đang đuổi giết thiên thần địa người. Lâm Hạo, nghe chút Lâm Hạo tại phụ cận, lục thần trong mắt lóe lên một vòng sắc ý. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a, thế mà ở chỗ này có thể đụng tới hắn. Lục Xóa, ngươi không đến mức đi, ta chỉ lo lắng bị phế sạch mà thôi. Ngươi bởi vì việc này đối với ta nổi sát tâm. Cũng liền lúc này, tô Toạt Thanh Ngâm vang lên. Hắn bây giờ ở nơi nào? Lục Thần hỏi. Tại ngươi Đông Bắc Phương hướng không sai biệt lắm một dặm địa phương. Thử ra đạo, mắt xanh kim mương lập tức đi Đông Bắc Phương hướng. Nghe chút lời này, Lục Thần đối với mắt xanh kim mương Là, chủ nhân. Siêu. Sau một khắc, một đạo cuồng phong từ đỉnh núi lướt qua, mắt xanh kim ưng mang theo nhộng bức mọi người và yêu thú chạy về phía đông bắc phương hướng. Lục Thần, để Long Mãng vào đi, bằng không da hỏa kia muốn chạy trốn hơi suy tư, thử ra lại đối Lục Thần đạo. Có tất yếu này. Lục Thần có chút hoài nghi, cho là thu thập một cái lâm hạo không cần phiền toái như vậy. Có. Thử ra gật đầu. Tốt a. Nghe vậy, Lục Thần lựa chọn tin tưởng thử ra, đối với Long Mãng nói Long Mãng, ta minh bài giống như ném đi, ngươi trở về giúp ta tìm một cái. Tốt. Long Mãng không có hoài nghi Lục Thần lời nói tại mọi người nhìn soi mỗi bước ra một bước, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. một bên khác, chính như thử Gia nói như vậy, lâm hạo ngay tại truy sát lấy kỷ gia thiên tiêu số một kỷ ngưng cầm đầu sáu cái kỷ gia thiên tiêu. lúc này sáu người đều là bản thân bị trọng thương, hốt hoảng ở trong rừng rậm đảo vòng, lúc nào cũng có thể bị lâm hạo đuổi kịp. ngoài ra, bọn hắn cũng đều trúng độc, từng cái dục hỏa đốt người. đối bọn hắn tới nói, hiện tại coi là thật sống không bằng chết, toàn dựa vào ý niệm tại kiên trì, cả người đều muốn phí đi. mà để sáu người kỳ quái là, đồng dạng thân ở màu hồng trong làn khói động, đuổi giết bọn hắn lâm hạo tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng. huyết tổ. Chuyến này bách giới lịch luyện thật sự là không đến nhầm, đợi đến lịch luyện kết thúc, ta liền có thể báo diệt tộc mối thủ. Lâm Hạo không nhanh không chậm đuổi theo còn lại 6 người, thân hình trong khi xây dịch, hai lòng câu thông lên thể nội huyết tổ. Huyết tổ nói, tranh thủ tại thời gian còn lại bên trong đột phá đến thất trọng võ hoàng cảnh, như thế cho dù ra ngoài cũng không cần sợ bên ngoài những người kia. Huyết tổ yên tâm, có những thiên tiêu này huyết thực, lịch luyện kết thúc trước đột phá thất trọng võ hoàng cảnh vấn đề không lớn. Lâm Hạo tự tin nói, "Ân." Huyết tổ khẽ gật đầu, sau đó Lâm Hạo tiếp tục đuổi lấy 6 người, nhưng không có vội vã giết 6 người. Đây không phải hắn sợ sệt 6 người, cũng không phải giết không được, mà là hắn bây giờ còn không có luyện hóa uống xong không lâu mới thực. Từ khi gặp được kỳ gia mạch này người, hắn đã tại ngắn ngủi trong 4 ngày ăn 30 mấy người, ăn no rồi. Bây giờ hắn cần phải làm là tranh thủ thời gian luyện hóa thể nội máu, cũng theo sát còn lại 6 người, đừng để 6 người chạy. Hắn tin tưởng, chỉ cần lại ăn 6 người này, hắn có rất lớn hy vọng có thể đột phá đến lục trọng võ hoàn cảnh. Nhưng hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến ngày nhớ đêm mong diệt tộc cựu nhân Lục Thần cũng ở phụ cận đây, mà lại hai người chẳng mấy chốc sẽ chạm mặt. Một lát sau, Lục Thần một đoàn người tiến vào huyết tộc cảm giác phàm vi, huyết tộc nhấp nhở Lâm Hạo, có một đám Thiên kiêu đang theo lấy bên này chạy đến. Đến rất đúng lúc, ta đang lo ăn Thiên Thần Điện 6 người về sau không có huyết thực, không nghĩ tới bọn hắn liền đưa mình tới cửa. Lâm Hạo đại hỉ, hoàn toàn không có đem huyết tổ trong miệng Thiên kiêu để vào mắt. Đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Huyết Tổ nói, những người kia xuất từ chân Bảo Cát, một người trong đó hay là trước đó tại chỗ tập hợp đối với ngươi nổi sát tâm tiểu tử kia. Vậy thì thật là tốt, ta cùng nhau ăn hắn, dẫm lên hắn thi cốt thành tiểu cưng giả, cho hắn biết đối với ta nổi sát tâm hậu quả. Lâm Hạo cà giận nói, nói trong đầu nổi lên lục thần thanh âm, màu đỏ tươi trong hai mắt nhảy lên sát ý cường đại. Ngươi cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Ngay trong bọn họ có một cái yêu tôn. Huyết Tổ lại để mắt tới tối mạn. Yêu tôn à, nghe được đối phương có một cái yêu tôn, Lâm Hạo ánh mắt lấp lóe không yên, trở nên chăm chú. Yêu tôn, không thể khinh thường, là hắn ngay sau đó không đối phó được, thật đánh nhau, còn cần Huyết Tổ hỗ trợ mới được. Bất quá, hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, cho dù là yêu tôn cũng sẽ được hắn dẫm tại dưới chân, trở thành hắn đá cây chân. Là, mà lại cái tia yêu tôn trước đó hay là một kẻ nhân loại. Huyết Tổ đạo. Hắn đối với Tô Mạt có một ít ấn tượng, xem ra không chỉ có ta có đại cơ duyên, người khác cũng có. Lâm Hạo ánh mắt chớp lên, trong lòng lưu thêm một cái tâm nhãn. Hắn quá rõ ràng cơ duyên đối với một võ giả lớn bao nhiêu trợ rút, bởi vì hắn chính mình là đạt được cơ duyên lịch thiên cải mệnh. Nếu không phải lúc trước rất xuống vách núi gặp vết tổ, hắn sớm đã chết ở lục thần trong tay, này sẽ đoán trường xương cốt đều bị chó hoang ăn hết. Chương 778, hữu nhân gặp nhau, chương 778, hữu nhân gặp nhau. Nghĩ đến đây, Lâm Hạo trong mắt lóe lên một tia ngất lệ, quyết định lại ăn một người, bổ sung nguyên năng, là chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị sau một khắc, lâm hạo xoát một tiếng đuổi kịp một cái nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thanh niên nam tử, một quyền đánh xuống, thất ca coi chừng, kỳ ngưng hải nhiên, giống to đồng thời ngừng lại, cách không một kiếm chém về phía lâm hạo, bị lâm hạo để mắt tới kỳ trạch mặt xám như cho, minh bạch hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản lâm hạo một quyền này, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cả ta, thật sự là không biết sống chết, ngươi chờ xem, chờ ta ăn hắn, lại đến hảo hảo hầu hạ hả ngươi. nói đến chỗ này, lâm hạo tà ác nhìn xem kỳ ngưng, cười gan nói, ngươi không phải trúng độc sao? dung hòa đốt người, chờ chút ta nhất định thỏa mãn ngươi, để cho ngươi hài lòng đi chết. Lâm Hạo lời này vừa nói ra, nguyên bản mặt sám như cho kỷ trạch trong lòng run lên, ánh mắt cũng biến thành quyết tuyệt cùng sắc bén đứng lên. Đáng chết ta tu, ngươi muốn làm bẩn muội muội ta, ta liều mạng với ngươi. Dám to một tiếng, trọng thương ngã gục kỷ trạch điên cuồng thi triển thân pháp phóng tới Lâm Hạo, cũng vận chuyển công pháp chuẩn bị tự bạo. Cho dù biết không cách nào cùng Lâm Hạo đồng quy vu tận, hắn vẫn như cũ muốn làm như thế, chỉ vì làm bị thương Lâm Hạo, là năm người tranh thủ một chút chạy trốn chết thời gian. Thất ca không cần. Ha ha ha, muốn tự bào, có ý tứ. Tại kỳ ra năm người bi thống tiếng gọi ở mỹ bên dưới, Lâm Hạo cười to, đưa tay một quyển đánh nát đến từ kỷ ngưng công kích. Ngay sau đó, Lâm Hạo lướt xuống, hai mắt tản mát ra mông lung với vụ, vẹn vẹn liếc nhau một cái, Kỷ Trạch liền cứng đờ, ánh mắt hoảng sợ tùy ý thân thể phóng tới đánh tới Lâm Hạo, sau đó Lâm Hạo đối với Kỷ Trạch cổ cắn xuống một cái. Xuy, trong náy mắt, một đạo tơ máu từ Kỷ Trạch trên cổ tràn ra. Ách, Kỷ Trạch thống khổ từ Lâm Hạo trong huyễn cảnh thoát khỏi đi ra, không ngừng run rẩy, cũng nghĩ đến tiếp tục tự bạo chính mình. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện thân thể chất lặng, đan điền cũng không hề bị chính mình khống chế. Đi qua, cảm giác nhanh chóng trôi qua sinh cơ, Kỷ Ngưng thống khổ đối với Kỷ Ngưng năm người giống to cũng ôm thật chặt lấy Lâm Hạo. Đi. Năm người cực kỳ bi thương, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể lựa chọn giúp đi, bằng không kỳ trạch liền chết vô ích. Xiêu xiêu xiêu. Trong chớp mắt, năm người biến mất tại màu hồng trong làn khói độc, kỳ trạch thì là không ngừng run rẩy, thừa nhận trước khi chết cha tấn. Sau một lúc lâu, Lâm Hạo hút khô kỳ trạch một thân máu tươi, bẻ gãy kỳ trạch tay, cùng đem kỳ trạch nhẫn chữ vật lấy xuống. Nấc. Thu hồi kỳ trạch nhẫn chữ vật, Lâm Hạo xóa đi vết máu trên khóe miệng, đánh một ở non nê, phun ra một đoàn huyết khí. Có chút chống đỡ. Lâm Hạo đạo: Tiếp tục đuổi đi, thể nội vang lên huyết tổ thanh âm. Minh Bạch. Nghe vậy, Lâm Hạo bước ra một bước, lần nữa đuổi hướng kỷ ngưng năm người. "Tiểu ngưng, các ngươi trốn đi, tách ra trốn, có thể trốn một cái là một cái, bằng không chúng ta hôm nay toàn bộ đều phải chết." Trong đào vong, mắt thấy Lâm Hạo lại phải đuổi theo, một cái tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực thanh niên nam tử thở hồn hển nói. Hắn gọi Kỷ Tu, năm nay 27 tuổi, là Kỷ gia quỷ nguyên trưởng tử, có được kim đất song thuộc tính thượng phẩm thiên mạch. Cùng lúc đó, hắn cũng là Kỷ nguyên võ đạo thiên phú cao nhất một đứa con trai. Giờ khắc này, hắn quyết định để kỷ ngưng bốn người rời đi trước chính mình giống kỳ trạch một dạng là kỳ ngưng bốn người tranh thủ một chút thời gian nhị ca kỳ ngưng bi thống hô một tiếng ba người khác cũng là lệ rơi đầy mặt bọn hắn sao mà thông minh như thế nào lại nhìn không ra kỳ tu thời khắc này ý đồ kỳ tu cười thảm nói các ngươi đừng khóc các ngươi là kỳ gia võ đạo thiên phú cao nhất bốn người muốn đại biểu kỳ gia kiên cường sống sót nhị ca mệt mỏi muốn đi thấy đại ca nhị ca không cần kỳ gia tổ phụ kỳ cảnh duệ dưới gối tam tử một nữ trưởng tử kỳ nguyên hai nữ kỳ phụ tam tử kỳ hướng tứ tử kỳ tiêu đến bọn hắn thế hệ này đường huynh đệ muội hết thảy có mười người trong đó thiên phú cao nhất 9 người tham gia lịch luyện bây giờ không chỉ có duy trì kỳ gia thiên thần điện thiên kiêu cùng kết giao minh hữu chết hết người kỳ gia cũng chỉ còn lại bọn hắn năm người trước đó không lâu kỳ phụ trưởng tử kỳ mặc cũng là kỳ gia đại ca vì bảo hộ đám người chết tại kỳ gia tất cả mọi người phía trước bây giờ nhị ca kỳ tu lại phải bắt trước kỳ mặc là bốn người lót đằng sau kỳ ngưng bốn người chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt kỳ tu không có nghe bốn người không thôi nhìn bốn người một chút sau đó quyết tuyệt trở lại thẳng hướng một kiếm thẳng hướng đuổi theo tới lâm hạo muốn chết lâm hạo giận dữ một quyền đánh phía kỳ tu trong chốc lát Một cái huyết sắc cự quyền hướng phía kỳ tu rơi xuống. Nhị ca, bốn người khàn giọng la lên, quan hệ song song tay thẳng hướng Lâm Hạo. Nhưng mà, bọn hắn đều đã là nỏ mạnh hết à, chiến lược không kịp thời kỳ đỉnh phong một nửa, như thế nào lại là Lâm Hạo đối thủ? Dầm dầm dầm. Chỉ gặp Lâm Hạo lạnh lùng đối với năm người vành ra mấy quyền, sau đó năm người toàn bộ ứng thanh ngã xuống đất, triệt để mất đi chiến lược. Xong, kỳ ra xong, nhìn xem một màn này, kỳ tu trống khổ kêu rên, so chết đều muốn khó chịu. Hắn biết rõ, kỳ gia vốn cũng không như thầm, cương cùng từng ra, thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tiên cũng đều ở chỗ này. Một khi bọn hắn năm người toàn bộ chết, vốn là ép buộc kỳ gia Tam đại gia tộc chắc chắn sẽ liên thủ đối với kỳ gia ra tay. Đến lúc đó, Thiên thần điện không còn tứ đại gia tộc, có chỉ là thẩm, tưởng Thái Tam gia cùng rất nhiều phụ thuộc. Lâm Hạo nhanh chân đi hướng Kỳ Ngưng, cũng tại Kỳ Ngưng trước mặt dừng lại, cười ta nói, "Nữ nhân, đừng bi thương, tới đi, hầu hạ ta, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ tốt, ta có lẽ có thể thả các ngươi một con đường sống." Một cái nhất trọng võ hoàng cảnh thực lực thanh niên giận dữ hét, "Đáng chết ta tu, muốn giết cứ giết, ngươi đừng muốn nhục nhã ta cựu tỷ." "Muốn chết?" Lâm Hạo nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, một cước đạp hướng thanh niên. Một tiếng vang trầm, thanh niên bay ra ngoài, nện ở trên một cây đại thụ, tiếp lấy một ngụm máu tươi phun tới. Tiểu Lăng, bốn người kinh hãi, thống khổ bỏ hướng thanh niên. Lâm Hạo đi tới, một cước giẫm tại thanh niên trên mặt, một bên trả đạm, một bên quát lệnh nói: "Tiểu tử, ngươi bất quá là một con kiến hôi, có tư cách gì nói chuyện với ta? Ngươi thả Tiểu Lăng, để bọn hắn bốn người rời đi, ta tùy ý ngươi xử trí." Kỷ Ngưng tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ đem thiên võ đại lục khác phái thiên kiêu để vào mắt. Nhưng mà, mắt thấy Lâm Hạo muốn đem Kỷ Lăng giàn vật đến chết, nàng cuối cùng là thỏa hiệp, lựa chọn cùng Lâm Hạo bản điều kiện. "Tiểu Ngưng, không cần tụ hắn vũ nhục." Hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta bốn người sắc mặt đại biến, Kỷ Tu đại quát. Kỷ Ngưng cũng biết sẽ là như thế một cái kết cục, có thể mặc dù có một phần bạn cơ hội, nàng cũng không muốn từ bỏ. Kỷ gia không có khả năng vong. Lâm Hạo quay đầu nhìn về phía Kỷ Ngưng, lạnh lùng nói, "Nữ nhân, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ phối cùng ta bàn điều kiện." "Lão thiên, ai tôi cứu ta Kỷ gia, cứu ta Kỷ gia a." Mắt thấy Lâm Hạo muốn lăng nhục Kỷ Ngưng, Kỷ Tu ngửa mặt lên trời thiết giải, trong âm thanh khàn khàn lộ ra vô tận bi thương. "Cứu ngươi Kỷ gia, ta hôm nay trước làm thịt ngươi." Lâm Hạo giận dữ, cách không một quyền đánh phía Kỷ Tu. "Không!" bốn người giống to, muốn rách cả mí mắt, không thể nào tiếp thu được hiện thực. Siêu. Nhưng mà, ngay tại bốn người coi là kỳ tu hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một chút tinh mang rơi xuống, Lục Thần xuất hiện tại kỳ tu trước người. Ngươi ngươi không phải Lục Soái, ngươi là Lục Thần. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống Lục Thần, Lâm Hạo gầm thét, quanh thân huyết vụ quay cuồng, bộc phát ra thực chất hoa sắc khí. Vẹn vẹn một chút, hắn liền nhận ra Lục Thần thân pháp, thình lình chính là lúc trước kiếm các phía sau núi Lục Thần giết hắn lúc thi triển lăng tiêu bộ. Chương 779, Lâm Hạo vọng thần, chương 779, Lâm Hạo vọng thần. Lục Thần Trong tuyệt vọng kỳ ngưng năm người trừng to mắt nhìn về phía Lục Thần. Nguyên lai, like. Lục xoáy chỉ là một cái tên giả, trước mắt cái này danh chấn thiên võ đại lục người kỳ thực gọi Lục Thần. Lục Thần lúc này không có nhàn rỗi, thể phách lực lượng cùng chân long chi lực hội tụ ở tay phải, tiếp lấy một quyền đánh phía Lâm Hạo huyết sắc cư quyền. Thoáng chốc, hai đạo kinh khủng lực quyền đối văn cùng một chỗ. Oen. Một giây sau, một tiếng oanh minh vang vọng sơn lâm, phương viên vài trăm mét cây cối trong nháy mắt bị hai cú lực quyền hóa thành bột Đằng sau, Lục Thần lui về sau mấy bước, giáng chặt lấy kỳ tu mới dừng lại, Lâm Hạo thì là bất động mấy may đứng tại chỗ. Hai người lần va chạm đầu tiên, Lục Thần tựa hồ rơi xuống hạ phong. Bất quá, mặc dù Lục Thần rơi xuống hạ phong, Kỷ Ngưng năm người nhưng như cú chấn kinh và phần, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Lâm Hạo tà tu này chiến lược khủng bố đến mức nào, bọn hắn là được chứng kiến, mạnh như Kỷ Ngưng đều chỉ có thể bị niết ép. Bọn hắn đã sớm nghe nói Lục Thần chiến lược mạnh, cầm trong tay Phượng Huyết kiếm từng tại phía Đông Đại Lục Đồ Hoàng, nhưng trong lòng lại không tin. Binh khí tuy mạnh, cuối cùng là ngoại vật, một cái võ vương rựa vào một thanh kiếm có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đồ sát võ hoàng, cái này ai có thể tin. Nhưng mà, bây giờ Lục Thần dùng một quyền đã chứng minh chiến lực của hắn thấy thế mà tiếp lâm hạo một quyền lông tóc không thương, không thể tưởng tượng nổi, việc này thật bất khả tư nghị. mà khi năm người chấn kinh thời điểm, lâm hạo sắc mặt trở nên dị thường khó coi, đối với kết quả này phi thường không hài lòng. hắn thấy lục thần bất quá là một con kiến hôi bình thường võ vương, nên bị hắn một quyền miểu sát mới là. siêu siêu siêu, theo hết thể đều kết thúc, nơi xa từng đợt âm thanh xé gió truyền đến, ngay sau đó phong tuyết tám người xuất hiện ở trên chiến trường. giờ phút này phong tuyết ba người cũng là trừng to mắt nhìn về phía lục thần, giật mình lục thần thế mà dùng một cái tên giả lừa các nàng lâu như vậy, lục thần không nhìn đám người, cười lạnh nói. Lâm Hạo, ngươi nói đúng, ta chính là ngươi Lục Thần đại gia. Nói, Lục Thần vận chuyển âm dương điện thi triển thuật dịch dung, tiếp lấy bộ mặt núc ních đứng lên, đổi về mặt mình, mặt mũi này. Khi thấy Lục Thần chân dung lúc, Phong Tuyết bọn người là hai mắt tỏa sáng, nên nói không nói, đây là thật là đẹp trai à? Một bên Đoạn Khuyết nhìn xem mấy người biểu lộ trêu chọc nói, thế nào, chết tiểu tử có phải hay không có đoàn gia ba phần đẹp trai, để cho các ngươi nhìn hận không thể hiện tại liền cho hắn làm tiểu thiếp. Ngươi Lan, mấy người trang miệng một lời, hận thể một cước đạp bay Đoạn Khuyết, liền từ bẹo đổ ăn Khuyết bộ dáng này cũng xứng cùng Lục Thần so. Đoạn Khuyết mặt là thật lớn, các nàng cách mấy mét đều bắt được. Ai, không có yêu. Đoạn Khuyết bày ra một bộ thương tâm bộ dáng, sau đó đem ánh mắt đặt ở Lâm Hạo trên thân. Hắn xem như thấy rõ, Lâm Hạo chiến lược là thật không kém, thế hệ tuổi trẻ trừ chết tiểu tử, hắn còn không có gặp qua tàng mạnh. Bây giờ gặp được, cho dù Lục Thần không giết Lâm Hạo, hắn cũng muốn giết Lâm Hạo. Những loại người này tuyệt đối không có khả năng lưu. Nhìn xem vô số lần xuất hiện trong ngọn gương mặt kia, Lâm Hạo cười to nói, Lục Thần, thật sự là Lão Thiên có mắt, ta không không có đi tìm ngươi, ngươi hôm nay thế mà đưa mình tới cửa. Lục Thần chăm trọng nói, Lâm Hạo, ngươi cảm thấy ngươi giết được ta? Ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi?" Lâm Hạo hỏi ngược lại. "Ngươi không được." Lục Thần lắc đầu, nói mặc kệ ngươi tu luyện thế nào, ngươi mãi mãi cũng không thể nào là đối thủ của ta. "Nói thật, lần này nhìn thấy ngươi, ta tò mò nhất chính là ngươi lúc trước rõ ràng chết, vì cái gì lại còn sống tới?" "Muốn biết?" Lâm Hạo đạo. "Muốn?" Lục Thần gật đầu. "Chờ ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi liền vì ta Lâm ra cả nhà dời mạng đi." Dứt lời, như là sát thần bình thường Lâm Hạo thẳng hướng Lục Thần. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, gặp Lâm Hạo hướng chính mình đánh tới, Lục Thần cũng là sát tâm nổi lên, vừa sải bước ra thẳng hướng Lâm Hạo. Vậy, trong chốc lát, hai người lần nữa đụng vào nhau, kết quả lại là Lục Thần rơi vào hạ phòng, bị Lâm Hạo một quyền từ không trung đánh xuống. Liên tiếp hai lần thất bại, Lục Thần nhíu mày, khiêu khích nói, "Lâm Hạo, có bản lĩnh liền đến không trung một trận chiến." Nói, Lục Thần linh lực hóa dục, hóa thành một đạo lưu quang tự tiên. Tới thì tới, ta ha sợ ngươi sao?" Lâm Hạo cười gần nói, "Thi triển ra huyết dục hướng Lục Thần đột tới." Đằng sau, Lục Thần cùng Lâm Hạo hóa thành một thanh một hồng hai đạo lưu quang không ngừng tại trên không rừng rậm truy đuổi cùng đốioanh. Rầm rầm rầm. Bọn hắn mỗi đốioanh một lần, trên không rừng rậm đều sẽ truyền ra nổ vang rung trời cuộc chiến đấu đáng sợ dư ba quét sạch từ phương. tại trong lúc này lục thần tụi hồ một mực rơi vào hạ phòng, bị lâm hạo đệ lên đánh, một chút phản kích năng lực đều không có. tô mạt, ngươi đừng đứng đây nữa, nhanh đi giúp lục thần. nhìn xem lục thần rơi vào hạ phòng sắc mặt tái nhợt kỷ ngưng đem ánh mắt đặt ở tam trọng võ tôn cảnh tô mạt trên thân. nàng mặc dù không biết tô mạt làm sao tại không đến trong thời gian một năm từ một cái võ tông đột phá đến tam trọng võ tôn cảnh, nhưng nàng biết hiện tại chỉ có tô mạt có năng lực đến giúp lục thần. tô mạt lanh tiều nói, không cần đi, tên kia tuy mạnh nhưng cũng không phải lục thần đối thủ. ở phía dưới xem kịch là được rồi. Ở chung được lâu như vậy, nàng cũng coi là đối với Lục Thần có một chút hiểu rõ. Lục Thần mạnh nhất chính là kiếm đạo cùng hồn lực, tại vận dụng Phượng huyết kiếm cùng hồn lực trước đó, hắn đều không dùng toàn lực. Thật, kỳ Ngưng có chút hoài nghi. Hàn Dịch khả nói, là thật, Lục Thần còn không có dùng toàn lực, Liên vượng huyết kiếm đều không có lấy ra đâu. Phượng huyết kiếm, nghe chút Phượng huyết kiếm, kỳ Ngưng năm người hai mắt tỏa sáng. Chính là Phượng huyết kiếm. Hàn Dịch khả nói, hiện tại Lục Thần cũng không phải là mạnh nhất, Cẩm vượng huyết kiếm thời điểm mới là. Mà lại, ban tử cùng Đỗ đại sư cùng Lục Thần quan hệ không phải bình thường, nếu như Lục Thần thật có nguy hiểm, bọn hắn đã sớm đi giúp Lục Thần như vậy phải không kỷ ngưng nói nhỏ năm người cùng nhau nhìn về phía đoạn khuyết cùng đỗ sư lăng vừa xem xét này bọn hắn phát hiện đoạn khuyết cùng đỗ sư lăng đều rất bình tĩnh giống như những người khác không có chút nào lo lắng lục thần yên tâm đi hắn không có việc gì phong tuyết cũng nói tối đa xem ra chúng ta còn đánh giá thấp lục thần thực lực kỷ ngưng đạo sau đó năm người đều là vụng trộm thở dài một hơi đỗ sư lăng nhìn về phía năm người gặp năm người không chỉ có trọng thương còn bên trong lấy độc thế là xuất ra hai bình đặc chế huyết linh đan đưa cho kỷ ngưng nói ăn chút đan dược chữa thương đi đa tạ đối đại sư kỷ ngưng tiếp nhận đan dược phân xuống dưới cùng một chỗ nguyên địa chưa thường. Đằng sau, Đỗ sư lăng gió êm dịu tuyết các nàng cùng một chỗ nhìn lên trên không rừng rậm, quan sát Lục Thần cùng Tạ Tu Lâm Hạo ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, Lục Thần cùng Lâm Hạo lại bạo lực va chạm ba lần, gặp không làm gì được đối phương, hai người tách ra, đứng lơ lửng trên không. Lục Thần, không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ võ vương lại có chiến lược như vậy. Lâm Hạo hai mắt nhảy lên sát ý đạo. Lục Thần miệt thị nói ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đây. Ngươi chớ đa ý, ta mặc dù xem thường ngươi, nhưng mặc kệ ngươi giãy giụa như thế nào, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy liền thử một chút đi để cho ta nhìn xem ngươi có hay không loại bản sự kia nói, Lục Thần lấy ra Phượng Huyết kiếm. Coi chừng, thanh kiếm này có chuyện ẩn ở bên trong." Phượng Huyết kiếm vừa xuất hiện, Lâm Hạo thể nội huyết tổ âm thầm nhắc nhở Lâm Hạo. Lâm Hạo híp híp mắt, nhìn chằm chằm Lục Thần trong tay phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa màu đỏ, trực tiếp đem màu hồng xương độc tiêu đốt hầu như không còn Phượng Huyết kiếm. Cho dù huyết tổ không nói, hắn cũng biết Phượng Huyết kiếm không đơn giản, là một thanh đáng sợ hỏa thuộc tính đại sát khí. Giờ khắc này, trong mắt của hắn không có kiêng kỵ, có chỉ là cừu hận cùng tham lam. Hắn thấy, chỉ cần giết Lục Thần, Phượng Huyết kiếm là hắn. Phía dưới những người kia cũng đều là hắn trở thành cường giả trên đường đá kê chân. Chương 780, chân thân đối kháng, chương 780, chân thân đối kháng. Siêu. Nghĩ đến đây, Lâm Hạo vận chuyển công pháp, không giấu giếm thực lực nữa. Là, hắn cùng Lục Thần một dạng, đều ẩn giấu đi thực lực chân thật. Từ khi bị Lục Thần giết qua một lần, hắn tâm tư trở nên dị thường thâm trầm, làm chuyện gì đều cẩn thận, đồng thời đang nghi. Phát hiện người đến là Lục Thần, hắn mặc dù muốn giết Lục Thần, nhưng không có trước tiên bại lộ tất cả át chủ bài. Hắn muốn trước thăm dò Lục Thần thực lực, bảo đảm có thể vạn vô nhất thất giết chết Lục Thần, vì chính mình, chương gia cùng Lâm gia báo thù. Theo công pháp vận chuyển, một cố càng mạnh huyết khí từ Lâm Hạo thể nội phun ra ngoài, ngưng tụ thành một đạo huyết sắc hư ảnh. Đạo huyết này sắc hư ảnh có cao hơn 4 mét, huyết khí lao nhanh, phát tán đi ra khí tức đã là đạt đến lục trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Lại nhìn Lâm Hạo, hắn đứng tại huyết sắc hư ảnh trung ương, chính đang đằng đằng sát khí cách không nhìn chằm chằm cách đó không xa Lục Thần. Xem ra lúc trước hút khô kiếm các đệ tử máu tươi người kia chính là ngươi. Lục Thần cách không nhìn chằm chằm Lâm Hạo đạo. Bởi vì thạch xuyên kính tu luyện huyết điện, lại từ thử ra trong tay đạt được tương đối hoàn chỉnh huyết điện, Lục Thần một chút nhìn ra Lâm Hạo giờ phút này thi triển công pháp chính là huyết điện. Rất nhanh Hắn nhớ tới lúc trước Lê Võ cùng hắn nói sự kiện kia, cũng đem sự kiện kia cùng Lâm Hạo liên hệ đến cùng một chỗ. Lâm Hạo chính là đem kiếm các đệ tử hút thành thây không người. Bất quá, để Lục Thần không có nghĩ tới là Lâm Hạo thế mà tại ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm bên trong đem huyết điển tu luyện đến đệ tứ trọng, tu luyện ra huyết ảnh chân thân. Lâm Hạo cười gần nói, Lục Thần, ngươi sợ? Sợ ngược lại không đến nỗi. Lục Thần lạnh nhạt nói, hư, sắp chết đến nơi thế mà còn tại mạnh miệng. Hôm nay ta liền dùng huyết ảnh này chân thân giết ngươi. Vậy liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Dương chú, một tiếng quát nhẹ. Lục Thần cầm trong tay Phượng Huyết Kiếm đem một thức dung hợp khoái kiếm ý Dương Chủ kiếm ý thẳng hướng Lâm Hạo. Thoáng chốc, một đạo ẩn chứa kiếm ý cường đại hỏa diễm từ Phượng Huyết Kiếm bên trong tuôn ra, chém ra màu hồng xương độc thẳng hướng Lâm Hạo. Đáng chết, ngươi tại sao có thể có loại này kiếm? Lâm Hạo giống to, bản năng lựa chọn trốn tránh. Với anh, trong chốc lát, Lâm Hạo tránh thoát Dương Chủ, Dương Chủ chém xuống vương, nhẹ nhõm đem mạng lớn rừng rậm thiêu đốt thành cho tàn. Kiếm ý này thần mạnh. Nhìn xem Dương Chủ đáng sợ lực phá hoại, lần thứ nhất nhìn thấy Lục Thần vận dụng Dương Chủ kỳ ra năm người khiếp sợ không thôi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn thật sự là không thể tin được Lục Thần kiếm ý cản nộ sâu như thế, phượng huyết kiếm mạnh như thế. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Thần một kiếm này uy lực đủ để nghiền ép thiên võ đại lục tất cả thiên tiêu. Tại đại lục trong thế hệ tuổi trẻ sương hùng, cũng liền lâm hạo nẽ. Nếu là không tránh, đoán chừng đã từ giữa thiên địa biến mất, kết thúc hắn tội ác cả đời. Lâm Hạo cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, may mắn nẽ, và không cho dù không chết cũng muốn bị Lục Thần trọng thương. Một kiếm để Lâm Hạo nẽ, Lục Thần cười xấu xa nói, Lâm Hạo, ngươi không phải muốn giết ta sao? Có gan chớ nẽ. Lục Thần, ngươi cũng liền nhị vào kiếm tốt, không có kiếm, ta giết ngươi như giết chó. Lâm Hạo giận dữ hét, ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là dựa vào phượng huyết kiếm khi dễ ngươi. Lục Thần âm thanh lạnh lùng nói, vừa nói vừa thẳng hướng Lâm Hạo. Đối mặt Lục Thần lần nữa tiến công, Lâm Hạo lông tơ loé sáng, chỉ có thể bị động phòng thủ, tránh né Lục Thần công kích. Thôi, hiện tại ngươi ta một thể, ngươi chết đối với ta cũng không có gì tốt chỗ, liền cho ngươi một thanh kiếm đi. Mấy chiêu đằng sau, huyết tổ sợ Lâm Hạo chết tại Lục Thần trong tay, quyết định cho Lâm Hạo một thanh hắn từng dùng qua kiếm. Ông. Sau một khắc, một đạo hồng quang từ Lâm Hạo thất hải bay ra, hóa thành một thanh kiếm xuất hiện tại Lâm Hạo huyết ảnh chân thân trong tay. Đây là một thanh dài hơn 3 mét huyết sắc cử kiếm, kiếm này vừa ra, phương viên mấy trăm dặm không gian đều bị nhuộm thành màu đỏ. Mà tại cầm tới huyết sắc cử kiếm sau, lâm hạo khí tức tựa hồ lại tăng mạnh mấy phần, cho người ta một loại áp bách cực mạnh cảm giác. Nhìn xem lâm hạo trong tay huyết sắc cử kiếm, phía dưới mọi người sắc mặt khẽ biến, đều vì lục thần bóp một cái mồ hôi lạnh. Tà tu này đến cùng là lai like lịch gì? Vì cái gì công pháp quỷ dị như vậy, còn có được đáng sợ như vậy kiếm? Han Jikha hỏi, các ngươi có nghe nói qua võ di phong? Kì ngưng giây phút này nghĩ đến một người, quay đầu nhìn về phía chân bảo các ba người. Phong Tuyết suy nghĩ chuyển động chấm nấm nói có chút ấn tượng giống như ở đâu thấy qua liên quan tới người này đi chép một bên tô mạt nghĩ tới nói nhị tỷ đó là hơn 3.000 năm trước một cái tà tu cũng là một cái huyết tu đúng vậy nghe đồn người này xuất từ Tây Đại Lục thực lực cực mạnh một tay sáng lập làm cho người nghe tin đã sợ mất mật huyết sát tông về sau bởi vì huyết sát tông cơ hồ điên cuồng hút máu tươi gây nên nhiều người tức giận bị Tây Đại Lục các đại thế lực liên thủ săn giết trận chiến kia Tây Đại Lục cường giả là đại chiến người đề xuất kết quả lại là bị huyết sát tông chui diện số lớn cường giả Về sau vì không bị diệt tông, Tây Đại Lục các đại thế lực xin mời Thiên Thần Điện xuất thủ, cuối cùng Huyết Sát Tông bị diệt, Võ Di Phong trọng thương chạy trốn tới phía Đông Đại Lục, sau không biết tung tích. Tô Mạt cũng nhớ tới tới, nghĩ đến đã từng nhìn qua một cái đại lục cấp bậc trên hồ sơ ghi lại sự kiện trọng đại. Sự kiện này người đề xuất chính là một cái gọi Võ Di Phong người, mà hắn là một cái kem chút đánh phế Tây Đại Lục cường đại huyết tu. Kỳ ngưng nói, Võ Di Phong thi thể không có bị Thiên Thần Điện tìm tới, Lâm Hạo tu luyện công pháp lại cùng Võ Di Phong cực kỳ tương tự, Lâm Hạo rất có thể đạt được Võ Di Phong truyền thừa. Ta tu quả nhiên là không có khả năng lưu, một bộ thi thể không tìm được mấy ngàn năm sau liền lại đang đại lục gây sóng gió. Tô mạt lênh quát. Ân, là như thế này. Đám người gật đầu, công nhận tô mạt thuyết pháp. Lâm Hạo không có nghe được kỹ, ngưng lấy người nói chuyện. Khi mấy người đang suy đoán lai lịch của hắn lúc, hắn chính nhìn xem trong tay kiếm. Hắn rất ưa thích trong tay huyết sắc cử kiếm, nhưng lại đối với huyết tổ phi thường bất mãn. Chắc cứ, huyết tổ, ngươi có mạnh như vậy kiếm vì cái gì không sớm một chút lấy ra, hại ta kém chút chết tại lục thần trong tay. Ngươi đây là đang chỉ trích ta. Huyết tổ quát lên đạo. Lâm Hạo ánh mắt chắp lên, không có phủ nhận. Huyết tổ lại lạnh lùng nói Lâm Hạo. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền thu hồi khắp huyết kiếm, để cho ngươi chết không có chỗ trôn. Huyết tổ, ta cũng không có trách cừu ý của ngươi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nghe chút lời này, Lâm Hạo trong nháy mắt sợ, vội vàng nói xin lỗi. Hừ, Huyết tổ hừ lạnh một tiếng, tiến tĩnh lại. Thấy thế, Lâm Hạo đắc ý đối với Lục Thần nói Lục Thần, không chỉ có ngươi có kiếm, ta cũng có, ngươi liền chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, Lâm Hạo cầm trong tay khắp huyết kiếm sát hướng Lục Thần. Lục Thần ánh mắt vi ngưng, nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Tại cầm tới khắp huyết kiếm hậu, Lâm Hạo chiến lược phóng đại, rất nhanh lại lật về chiến cuộc, đuổi theo Lục Thần chặn. Giống. rơi vào đường cùng, Lục Thần thi triển ra Huyền Võ Chân Thân cùng Chân Long Kim Thân, lấy hai cái chân thân đối kháng Lâm Hạo Huyết ảnh chân thân. Dầm dầm dầm. Một lát đi qua, Thiên về một bên thế cục lại bị Lục Thần lật về một chút, không còn không hề có lực hoàn thủ. Ân, không sai, chết tiểu tử cái này hai đại chân thân lại đẹp trai lại vừa, ta thích, ta cũng nhất định phải tu luyện được. Ngước nhìn trên không trung chiến đấu kịch liệt, đoạn quyết bị Lục Thần Huyền Võ Chân Thân cùng Chân Long Kim Thân kinh diễm đến. Huyền Võ Chân Thân chủ phòng ngự, Chân Long Kim Thân chủ công phạt, đúng là để Lục Thần miễn cưỡng gánh vác Lâm Hạo Huyết ảnh chân thân. Giờ khắc này, trong lòng của hắn một trận lựa nóng. Hắn không thể hiện tại tìm Lục Thần muốn đan dược tu luyện hai đại chân thân. Chương 781, huyết tổ cứu ta, chương 781, huyết tổ cứu ta. Hàn Dịch đúng vậy chấp nhận nói mạnh thì thế nào, còn không phải đánh không thắng cái kia đáng chết tà tu. Ngươi biết cái gì? Đoạn khuyết quá khẽ, chết tiểu tử hiện tại rơi vào hạ phong là hắn cảnh giới võ đạo thấp tà tu kia quá nhiều, nếu là hai người võ đạo một dạng, tà tu kia đã sớm chết. Cái này chân long kim thân cùng huyền võ chân thân một công một thủ, tu luyện tới cực hạn, tuyệt đối là không có kẻ hở tổ hợp. Đó cũng là tu luyện tới cực hạn mới được, lại đánh như vậy xuống dưới, Lục Thần đồng dạng sẽ bại phong tuyết lo lắng nói ta nhìn chưa hẳn, ầm ầm, đoạn khuyết lời còn chưa dứt, trên không rừng rậm bộ phát một tiếng nổ vang rung trời, Lâm Hạo một cái huyết sắc cự quyền đem Lục Thần đánh xuống tới. Siêu, một đạo tinh mang hiện lên, vừa muốn đụng đáy đụng vào ngọn cây Lục Thần lại đằng không mà lên, cũng vận dụng thể phách lực lượng. Ngay sau đó, đám người phát hiện Lục Thần trên thân lóe ra lôi đỉnh màu tím, khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm cường đại. Thế mà còn ẩn giấu một loại chân thân. Nhìn xem quanh thân nhảy lên lôi đỉnh màu tím Lục Thần, kỳ ra năm người trong lòng giận mình, cũng đem thể phách nhìn thành một loại nào đó lôi thuộc tính chân thân. Đáng chết. Lâm Hạo ở trong lòng gào hét, Hắn vốn tưởng rằng dựa vào lấy huyết ảnh chân thân cùng khắp huyết kiếm năng giết Lục Thần, ai có thể nghĩ Lục Thần lại cho hắn tới một loại lực lượng mạnh hơn. Tiểu tử này không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút đi. Huyết Tổ cách Lâm Hạo thân thể nhìn chằm chằm Lục Thần, tối nội sát tâm. Lúc trước hắn cùng Lâm Hạo dùng chung lục thần, là Lâm Hạo muốn giết Lục Thần, hiện tại thì là chính hắn muốn giết Lục Thần. Là một cái đã từng đỉnh cao cường giả, hắn quá biết Lục Thần lớn bao nhiêu tiềm lực, loại địch nhân này là tuyệt đối không có khả năng lưu. Ân. Huyết Tổ vừa mới nghĩ như vậy, Lục Thần đột nhiên có chỗ phát giác, nhíu mày, nhìn về hướng Lâm Hạo đầu. Trong chốc lớn này, Lục Thần có loại bị người để mắt tới cảm giác. Bất quá, Lục Thần xem xét đi qua, Huyết Tổ liền thu hồi ánh mắt, liền tức tàng tại Lâm Hạo sâu trong thức hải. Huyết Tổ sợ hãi thán phục Lục Thần cảm giác bén nhạy, nhưng cũng không sợ Lục Thần phát hiện chính mình, bởi vì Lâm Hạo trên thân mang có Tị Hùng Ngọc. Qua nửa ngày, trong lòng còn có lo nghĩ Lục Thần chủ động tiến công Lâm Hạo, hai người lại đang trên không dừng dập dẫm chiến. Nhưng mà, cho dù vận dụng thể phách lực lượng, Lục Thần tựa hồ vẫn như cũ không phải Lâm Hạo đối thủ, yếu Lâm Hạo một bậc. Thử gia cười nói, thế nào? Hiện tại phát hiện Lục Thần lực lượng không đủ dùng, đánh không thắng gia hỏa này đi. Lục Thần miết miệng, không có phản bác thức tỉnh âm thần thể lúc, hắn tại Tử Tiêu Huyền Lôi đánh tung bên dưới cường hóa thể phách, thể phách lực lượng có thể so với bán bộ võ hoàng. Đến Đại Yên quốc, hắn lại tu luyện ra Huyền Võ Chân Thân cùng Chân Long Kim Thân, cầm trong tay Phượng Huyết kiếm có thể độ hoàng. Nhưng ngũ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực Lâm Hạo không phải phía Đông Đại Lục những cái kia võ hoàng có thể so. Giờ khắc này, hắn không thể không thừa nhận, đối mặt tu luyện huyết điện Lâm Hạo, hắn trên mặt nổi những này chiến lược sát thực không đủ dùng. Trừ phi vận dụng những cái kia ẩn tàng đại sát chiêu, nếu không cho dù là cầm trong tay Phượng Huyết kiếm, hắn cũng giết không được có được cấp huyết kiếm Lâm Hạo. Lục Thần, chết đi cho ta. Ở phía dưới đám người nhìn soi mói, Lâm Hạo tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo, cười gằn thi triển ra mạnh nhất một kiếm chém về phía Lục Thần. Lục Thần trong lòng hơi trầm xuống, từ Lâm Hạo trong một kiếm này cảm nhận được sát cơ. Gia hỏa này tu luyện hoàn chỉnh huyết điện, lại uống quá nhiều thiên tiêu máu, không sử dụng huyết ảnh chân thân đều có thể vượt cảnh chém giết thiên tiêu. Bây giờ hắn thi triển ra huyết ảnh chân thân đồng thời cầm trong tay khắp huyết kiếm loại này không biết chu diệt bao nhiêu cường giả hung sát chi kiếm. Cũng chính là đối thủ là trùng sinh mà đến Lục Thần, đổi thiên vỡ đại lục thiên tiêu khắc cùng có hoàng, Đoan Trường sớm đã chết ở Lâm Hạo trong tay. Lục Thần, trên mặt nổi ngươi có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng. Tên kia trên người có tịt hồn ngọc, hồn ki đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp, hiện tại chỉ có thể lấy máu. Gặp lục thần có áp lực, thử ra lên tiếng nhắc nhở lục thần lấy máu. Lục thần nghi ngờ nói, đối với đem máu phóng tới phượng huyết kiếm bên trên. Thử ra đạo tốt, nghĩ đến cũng mất biện pháp tốt hơn, lục thần lựa chọn tin tưởng thử ra, Bàn tay trái từ trên thân kiếm uốn chớn, sau đó máu tươi chạy xuôi đi ra. Ông máu tươi vừa chạm vào đụng phải phượng huyết kiếm liền bị hấp thu, ngay sau đó phượng huyết kiếm run không ngừng, lực lượng hỏa diễm tùy theo cấp tốc kéo lên. Thật là có dùng, thấy cảnh này, lục thần mừng rỡ trong lòng. Nếu như không phải thử ra nhắc nhở, hắn cũng không biết giọt máu đến Phượng Huyết Kiếm bên trên còn có thể tăng lên Phượng Huyết Kiếm vi lực. Đang sau, tại Lâm Hạo Tuyệt sát một kiếm rơi xuống một sát na, Lục Thần mí mắt khẽ nâng, trở tay thi triển ra một thức Dương Trú Kiếm ý. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên, hai đạo hào quang màu đỏ đụng vào nhau, một cô đáng sợ năng lượng lấy trong đụng chạm tâm khuyết tán ra đến. Thoáng chốc, chiến trường trung quanh phương viên hơn 10 dặm màu hồng xương độc bị dư âm chiến đấu hóa thành hư không, hoàn cảnh trung quanh cũng biến thành rõ ràng đứng lên. Ngay sau đó, phía dưới mọi người thấy Lục Thần cùng Lâm Hạo mỗi người trong tay nắm một kiếm, như là chiến thần bình thường đứng trên không trung giằng co. Chiến lược này thật sự là võ vương cùng võ hoàng ở giữa chiến đấu. Nhìn xem vạn phất phá hủy hết thể dư âm chiến đấu, bao quát đoạn khuyết ở bên trong tất cả mọi người chấn kinh đến trường lớn hai mắt, trong lúc nhất thời quên đi hô hấp. Bọn hắn sợ hai thắng phục tại lục thần cùng lâm hạo sức chiến đấu đáng sợ, theo bọn hắn nghĩ võ hoàng đỉnh phong giao thủ cũng chưa chắc có như thế cường đại độc tính. Lâm hạo cũng bị lục thần cái này đột nhiên mạnh lên một kiếm chấn nhất đến, lục thần một kiếm này quá mạnh, hắn kém một chút liền thua trận. Lục thần, ngươi đây là cùng đồ mạt lộ sao? Thế mà bị bức phải lấy máu tự kiếm. Lâm hạ ổn định tâm thần dễ cẩn nói, lục thần không có trả lời tiếp tục lấy máu nhỏ tại phượng huyết kiếm bên trên, theo máu tươi không ngừng nhỏ vào, phượng huyết kiếm lực lượng hỏa diễm trở nên càng ngày càng mạnh, rất nhanh lực lượng hỏa diễm tăng lên gấp đôi không chỉ. lập tức ngăn cản hắn, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. huyết tổ thầm cảm giác không ổn, đối với lâm hạo hay lớn, lâm hạo cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám trì hoãn, học lục thần dùng máu của mình tự cho ăn khắp huyết kiếm, một kiếm chém về phía lục thần. nhưng mà giờ phút này lâm hạo còn muốn ngăn cản lục thần đã muộn. lệ, chỉ gặp phượng huyết kiếm bên trong truyền ra một tiếng to rọe phược gáy, đằng sau phượng huyết kiếm từ lục thần trong tay tránh phát hóa thành một cái hỏa phượng nhào về phía lâm hạo cái này đây là trong truyền thuyết hỏa phượng phía dưới đám người há to mồm khó có thể tin nhìn xem không trung hỏa phượng huyết tổ cứu ta cùng phía dưới đám người khác biệt nhìn xem phản phất có thể thiêu cháy tất cả hỏa phượng lâm hạo sắp nứt cả tim gan hoảng sợ hướng huyết tổ cầu cứu huyết tổ lâm hạo huyết tổ hai chữ vừa ra nguyên bản giật mình phượng huyết kiếm biến thành hỏa phượng mọi người sắc mặt đại biến đem thân thể trưởng không quyền cho ta huyết tổ giống to cấp tốc tiếp quản lâm hạo nhục thân một giây sau lâm hạo trên người võ đạo khí tức ứng thành đột phá võ thánh cảnh hướng phía võ đế xuất phát Huyết ảnh chân thân cũng là trong nháy mắt biến lớn mấy chục lần. Chương 782 Long mãng xuất thủ. Chương 782 Long mãng xuất thủ. Nhìn xem một màn này, kỳ ra năm người tâm đều chìm đến đáy cốc, bị một cô sự sợ hãi vô hình bao phủ. Bọn hắn vốn cho rằng huyết tu Lâm Hạo đã đầy đủ đáng sợ, không nghĩ tới Lâm Hạo thể nội thế mà còn cất giấu một cái võ thánh cảnh huyết tu. Cùng Lâm Hạo thể nội ẩn nút cái kia huyết tu so ra, Lâm Hạo chính là một con kiến hôi, thực lực không đáng giá nhắc tới. Giờ khắc này, nhìn xem lập tức đột phá trăm mét cao huyết ảnh chân thân, bọn hắn mới ý thức tới bọn hắn có thể sống đến hiện tại khó khăn thế nào đối mặt dạng này một cái huyết tu, đừng nói bọn hắn những này, chính là càn long điện những cái kia thần tướng cũng chỉ có một con đường chết. lại nhìn lâm hạo, nhìn qua phi thường thảm. mặc dù hắn đã phi thường cố gắng tại tu hành, nhưng vẫn là không cách nào gánh chịu huyết tổ lực lượng kinh khủng. theo huyết tổ võ đạo khí tức đột phá tứ trọng võ thánh cảnh, lâm hạo mặt lộ thống khổ, toàn thân da thịt bắt đầu sầm máu. huyết tổ, kiêm tốn một chút, bằng không nhục thân sẽ phá hủy sâu trong thức hải. lâm hạo hoảng sợ hò hét. nếu như không phải lục thần đến như vậy một tay, hắn cũng không biết huyết tổ thực lực thế mà khôi phục nhiều như vậy. huyết tổ hờ hững nhìn lâm hạo một chút, tiếp lấy trong tay khắp huyết kiếm không ngừng biến lớn biến thành trăm mét cực kiếm. Đằng sau, hắn hở hững nhìn về phía Hỏa Phượng. Chỉ là một sợi Hỏa Phượng chân linh mà thôi, nơi này có thể dung không được ngươi làm cản. Một lời rơi, huyết tổ đem sở ngộ kiếm đạo dung nhập huyết ảnh chân thần, cầm trong tay cấp huyết kiếm đối với Hỏa Phượng vung chặt mà ra. Oen! Lệ! Theo cấp huyết kiếm một kiếm rơi xuống, không gian chấn động, Hỏa Phượng phát ra một tiếng gào thét, hóa thành một đạo lưu quang đánh tới hướng phía dưới. Bại bại. Nhìn thấy cường đại Hỏa Phượng bị huyết tổ nhất kiếm chém xuống, kỳ gia năm người triệt để tuyệt vọng, phản phất thấy được tử vong. Phong tiết mấy người giờ phút này cũng là trái tim run rẩy. Hoàn sợ đồng thời đang yên lặng cầu nguyện Long mãng có thể rất nhanh điểm gấp trở về. Hiện tại biến thành Hỏa Phượng Phượng Huyết kiếm đều bị Huyết tổ nhất kiếm đánh bại, cũng chỉ có Long Mãng tôn này yêu đế có thể thứ trận. Siêu. Nhìn thấy Hỏa Phượng bị thua, Lục Thần điều động thể nội phong linh, hóa thành một đạo lưu quang lướt xuống, tiếp nhận hạ lạc Hỏa Phượng. Lệ. Hỏa Phượng nhìn xem Lục Thần thống khổ kêu một tiếng, sau đó hỏa diễm tan hết, biến trở về Phượng huyết kiếm. Lại nhìn Phượng huyết kiếm, nó không còn tản mát ra cường đại lực lượng hỏa diễm, nhìn qua cũng phổ thông phàm khí không có khác nhau. Lam đã từng võ đế cường giả, Lục Thần biết đây là Phượng huyết kiếm bị thương nặng, lâm vào trạng thái ngủ say. Tự trọng sinh đến nay, Lục Thần chưa từng có tại trong tay ai bị thua thiệt lớn như vậy, không khỏi lên cơn giận dữ. Hắn nhìn về phía phía trên huyết tổ, trong mắt nhảy lên sát ý. Huyết tổ miệng xem nói tiểu tử, ngươi lại muốn giết ta, xem ra ta nhất định phải cho ngươi một chút trừng phạt mới được. "Oan." Lời còn chưa dứt, huyết tổ trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn, ngay sau đó một cỗ đáng sợ huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Cỗ sát khí kia nhuộm đỏ hơn phân nửa phiến thiên không, sát khí chói đến, màu hồng xương độc đều lui tản ra đến. Lại nhìn xuống phương rừng rậm, vừa chạm vào đụng phải sát khí, tất cả cây cối cùng cỏ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Yêu thú thảng hại hơn, dây biến tươi khô, bị huyết tổ hút đi một thân máu tươi, tinh huyết hóa thành từng viên huyết châu trôi hướng huyết tổ. Giờ khắc này, huyết tổ chính là một cái bạo lực kẻ giết chóc, vô tình thu gặt lấy huyết sát chi khí những nơi đi qua sinh linh. Coi trưởng, Nhìn xem huyết sát chi khí trào lên đánh tới, Đỗ sư lăng giống to, lập tức tất cả mọi người điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy. Huyết tổ cười lạnh nói, tiểu tử, ta chưa hết giết phía dưới những người này, lại đến giết ngươi, đào móc bí mật trên người của ngươi. Là, chính là bí mật. Hắn nhìn ra lục thần trên thân cất giấu rất nhiều bí mật. Giờ phút này, hắn không chỉ có muốn đào móc ra lục thần trên người bí mật còn muốn chiếm cứ lục thần cô này thân thể mạnh mẽ hắn đã nhìn ra cùng lục thần bộ thân thể này so ra lâm hạo nhục thân chính là một cái rất rưởi căn bản không xứng với vị đại hắn ngươi cảm thấy ngươi xứng sao lục thần vẫn nộ quát ta xứng sao huyết tổ hơi xứng sở nam mơ đều không có nghĩ đến đều sắp chết đến nơi lục thần thế mà còn nói đạt được loại lời này tiểu tử nói lung tung là muốn trả giá thật lớn ta hiện tại liền hút khô máu của bọn hắn để cho ngươi nhìn xem ta xứng hay không ông gầm lên giận dữ truy sát phong tuyết đám người huyết sát chi khí ngưng tụ ra một cái giữ tận mặt quỷ lao thẳng tới đám người mà đi không chỗ tại phía sau nhất kỳ lăng một cái lảo đảo té ngã tuyệt vọng nhìn về phía bao phủ xuống huyết sắt mặt quỷ tiểu lăng kỳ ra bốn người vô lực hô nhưng mà đúng lúc này lục thần thanh âm băng lãnh tại mảnh khu vực này vang lên long mãng để hắn nhìn xem mảnh khu vực này đến cùng người nào định đoạt là long mãng nôn âm thanh như quỷ mị xuất hiện tại kỳ lăng trước người đưa tay một bàn tay chụp về phía chuẩn bị hút khô kỳ lăng mặt quỷ người huyết tổ sắt mặt biến hóa với một giây sau long mãng một trường vô nát mặt quỷ cứu kỳ lăng kéo kẹt kéo kẹt may mắn trốn qua một kiếp kỳ lăng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh toàn thân cao thấp đều tại không bị khống chế run rẩy yêu đế kỳ ngưng con ngươi hơi co lại nghe được lục thần hạ lệnh nàng hoảng sợ nhìn về phía giờ phút này đưa lưng về phía bọn hắn long mãng. theo ghi chép từ khi tiên ma đại chiến kết thúc thiên võ đại lục linh khí trở nên càng ngày càng mỏng manh không thích hợp nữa cường giả tu hành hơn 4 vạn năm xuống tới đừng nói đế cảnh cường giả thiên võ đại lục ngay cả võ thánh cảnh cường giả đều không có xuất hiện qua một cái bây giờ trong bĩ cảnh đột nhiên xuất hiện một cái yêu đế cái này khiến nàng phi thường chấn kinh đây chính là yêu đế à hay là yêu thu huyền bảng bên trong long mã Có nó tại, bọn hắn lần này xem như được cứu rồi. Huyết Tổ cũng bị cái này đột nhiên nhảy ra Long Mãng giật nảy mình, kiên kỵ hỏi: "Ngươi là Long Mãng? Ngươi có vấn đề?" Long Mãng lạnh nhạt nói: "Huyết Tổ nói, nhân tộc cùng yêu tộc từ trước đến nay không cùng, ngươi một cái yêu đế tại sao phải nghe lệnh của một cái nhân loại yếu đuối?" Long Mãng cười lạnh nói: "Ngươi hỏi ta vấn đề này, vậy ngươi lại tại sao lại cho một thằng nhãi loài người hồ đạo? Cho nên ngươi là tiểu tử này người hồ đạo. Phải thì như thế nào?" Long Mãng không có phủ nhận, bởi vì hắn thấy không có cùng Huyết Tổ nói quá nhiều tất yếu. Nghe vậy, Huyết tổ yêu dị ánh mắt tổng long mãng cùng lục thần ở giữa không ngừng rũ tẩu, đồng thời lóe ra tinh mang. Qua đường này, huyết tổ lựa chọn giúp đi, nói đã là như vậy, hôm nay liền xem ở trên mặt của ngươi thả tiểu tử này một con đường sống. Nói đi, huyết tổ thi thi triển huyết tộc thân pháp võ kỹ rời đi, kết quả lại bị long mãng ngăn trở đường đi. Ta đã để mặt ngươi thả tiểu tử kia một con đường sống, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Huyết tổ lạnh nhạt nói. Long mãng chăm trọng nói, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn đi được? Huyết tổ uy hiếp nói, long mãng, ta chỉ là không muốn cùng hai ngươi bại cầu đường, nếu thật là liều mạng, ngươi chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Hy vọng ngươi thấy tốt thì lấy. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy thì tới đi, dù sao hôm nay ngươi ta nhất định có một người phải ở lại chỗ này. Ngươi điên rồi, lại để cho làm một cái nhân loại cùng ta liều mạng. Huyết tổ giận dữ hét. Không phải ta điên rồi, là ngươi điên rồi, đều đến lúc này, thế mà còn muốn lấy có thể rời đi nơi này. Đúng. Lời còn chưa dứt, Long Mãng biến trở về bản thể, gầm thét thẳng hướng Huyết tổ. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành quả ngươi. Huyết tổ giận dữ, gia tốc vận chuyển huyết tộc chí cường huyết điện. Trong chớp mắt, huyết tổ võ đạo khí tức nhảy lên tới thất trọng vo thiên cảnh trên thân buộc phát ra ngập trời huyết vụ cùng huyết sát chi khí. Cùng một thời gian, bị huyết tổ khống chế thân thể Lâm Hạo nhuục thân không ngừng vỡ tan, cả người bị máu tươi nhuộn thành màu đỏ. Cường độ nhuục thể của hắn thua xa lục thần, thất trọng võ thánh cảnh lực lượng cơ hồ liền muốn đem hắn thân thể nó bạo. Bất quá, dù vậy, Lâm Hạo cũng không có ngăn cản huyết tổ, bởi vì hắn biết hiện tại bọn hắn chỉ có thể liều chết đánh một trận. Chương 783, Long Mãng VS Huyết Tổ, chương 783, Long Mãng VS Huyết Tổ. Long Mãng đối xử lạnh nhạt, nhạt nhìn về phía huyết tổ, cũng không có đem huyết tổ coi ra gì. Yêu tộc vốn là chiếm thế phách ưu thế, nó vỡ đạo lại so huyết tổ cao. Nó cũng không tin huyết tổ còn có thể lật tung trời đến. Coi chừng hắn dùng hồn lực công kích người đúng lúc này, Lục Thần vận chuyển yêu hoàng kinh, thông qua ngự thú Long Ân nhắc nhở Long Mãng. Long Mãng cười nói, "Chủ nhân yên tâm, nếu như hắn đánh chính là cái chủ ý này, vậy hắn sẽ chỉ đã chết càng nhanh." Ân, nghe chút lời này, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Yêu tộc hồn lực từ trước đến nay không bằng nhân loại, huyết tổ lại là lao yêu quái, hắn thấy, Long Mãng hồn lực làm sao cũng không sánh nổi huyết tổ. Bất quá, gặp Long Mãng tự tin như vậy, Lục Thần trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có quá nhiều nói cái gì. Bước ra một bước, Lục Thần lui ra khỏi chiến trường đi vào đoạn khuyết bên người, không cho huyết tổ mảy may thời cơ lợi dụng. Đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói, long mãng kiêu khích nói, "Đến, ta sống nhiều năm như vậy, cảm thấy còn sống một chút ý tứ đều không có, ngươi đến thành toàn ta đi." Máu nhuộm sân hà. huyết tổ gầm thét, một kiếm vung ra. Trong chốc lát, trên không rừng rậm xuất hiện một đạo ngàn mét huyết sắc kiếm ảnh, tàn mát ra khủng bố kiếm ý, phảng phất muốn chém ra mảnh này trời. "Lùi đi." Kỳ tu sợ hãi, đối với kỷ ngưng bốn người đạo. Hắn xuất từ Thiên thần điện, đặt ở Thiên Võ Đại Lục tới nói cũng là một đời thiên kiêu, quý công tử một cái, thấy qua vượt đời. Nhưng khi nhìn thấy huyết tổ một kiếm này lúc, hắn vẫn như cũ sợ vô cùng, liền sợ không cẩn thận bị tràn ra kiếm ý miểu sát. Nhìn nhìn lại đi. Kỳ Ngưng nhìn về phía Lục Thần mấy người, gặp Lục Thần mấy người không có muốn lưu ý tứ, cũng lựa chọn lưu lại. Nàng ngước nhìn huyết tổ cùng Long Mãng chiến đấu, cảm giác lực lượng của hai người, hy vọng có thể từ hai người trong chiến đấu có thu hoạch. Nghe vậy, Kỳ Tu cũng không tốt lại nói cái gì, một bên ăn huyết linh đàn chữa thương và giải độc, một bên nhìn xem chiến đấu hai người. Mà đối mặt huyết tổ đủ để chém giết bất kỳ một cái nào cao giai võ thánh một kiếm, Long Mãng Vân Đạm phòng khinh giơ tay lên. Sau một khắc, ngàn mét kiếm ý âm vang chém xuống kết quả lại bị Long Mãng nâng quá đỉnh đầu nhẹ tay dễ tiếp nhận. Liền cái này, Long Mãng Miệt Thị nói liền ngươi một kiếm này, đừng nói máu nhuộm sân hạ, ngay cả ta trên tay vết chai đều gọt không xuống. ầm ầm, dứt lời, Long Mãng năm ngón tay nắm chặt, ngàn mét kiếm y trong nháy mắt ứng thanh phá thoái, hóa thành huyết vụ tiêu tán ở giữa thiên địa. cứ như vậy, huyết tổ cường đại một kiếm bị Long Mãng nhẹ nhõn hóa giải. cái này chẳng lẽ chính là Trung Gia yêu đế cùng Cao Gia võ thánh cảnh cường giả ở giữa trên lại sao? phía dưới đám người động dung, sợ hai thán phục tại Long Mãng thực lực đáng sợ. tại Long Mãng trước mặt, huyết tổ tựa như một cái cầm cây gậy đánh đại nhân hải đồng ba tuổi. Đối với Long Mãng một chút uy hiếp đều không có. Huyết tổ. Nhìn thấy huyết tổ sát chiêu bị tùy tiện hóa giải, Lâm Hạo hoảng sợ hô một tiếng, muốn từ huyết tổ trên thân thu hoạch được một chút an ủi. Nhưng mà, thời khắc này huyết tổ căn bản không có thời gian phản ứng hắn, bởi vì hắn trái tim của chính mình cũng đã lạnh một nữa. Võ Thánh cùng Võ Đế ở giữa vốn là có lấy khoảng cách cực lớn, không phải yêu nghiệt không cách nào lấy võ thánh chi lực vượt cấp chiến võ đế. Đừng nói hiện tại hắn đỉnh lấy Lâm Hạo cái này rách dưới nhục thân, chính là năm đó, hắn cũng không có nắm chắc thất trọng võ thánh chiến cự giai trung kỳ đỉnh phong yêu đế. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì kiên trì. Huyết tế thiên địa. Gầm lên giận dữ, huyết tổ lần nữa phóng xuất ra phảng phất vô cùng vô tận huyết sát chi khí ở phía dưới trong rừng rậm thu hoạch sinh mệnh. Giờ khắc này, hắn đã không để ý tới trong bí cảnh yêu thú thể nội có ma khí, chỉ muốn muốn thu hoạch được càng nhiều huyết năng. Hừ, nơi này đã trải qua một trận đại chiến, yêu thú đều chạy hết, cũng không có nhiều như vậy yêu thú cho ngươi ăn. Long Mãng xem thấu huyết tổ tâm tư, hừ lạnh nói, không thử một chút làm sao biết. Huyết tổ gầm thét lên. Ngươi ngược lại là muốn thử, nhưng ta sẽ không lại cho ngươi thời gian thu hoạch sinh linh. Một tiếng quát lạnh, Long Mãng chủ động xuất thủ, một quyền đánh phía huyết tổ thoáng chốc thiên địa rung động vô số hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng tuôn hướng long mãng nương tụ thành một cái hỏa diễm cự quyền ngọn lửa này cự quyền cùng huyết tổ huyết ảnh chân thân so ra nhỏ rất nhiều nhưng lại ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng long mãng ngươi thế mà vận dụng thiên địa quyền pháp giết ta lần này ta nếu là không chết tất yếu đưa ngươi lột da rút xương với huyết tổ ngựa mặt lên trời thét dài ngay sau đó trăm mét huyết ảnh chân thân ầm vang phá thoái biến thành đầy trời huyết châu bốn châu đào vòng huyết ảnh thuật lục thân cao mày nói bởi vì nhìn qua huyết điện hắn liếc mắt liền nhìn ra huyết tổ thi triển chính là huyết điện bên trong ghi lại huyết tộc bí thuật huyết ảnh thuật Thuật này quỷ dị, có thể tự bạo nhục thân, biến thành máu đào tẩu, lại có thể gây dựng lại thành người hoàn chỉnh, khôi phục lục thân. Bất quá, huyết ảnh thuật cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Theo ghi chép, muốn tu luyện huyết ảnh thuật, người tu luyện ít nhất phải tu luyện tới huyết điện đệ thất trọng, thiên huyết thiên diện. Mà lại, người tu luyện tu luyện huyết ảnh thuật lúc cần tiếp nhận thường nhân không cách nào tưởng tượng thống khổ, còn chỉ có số người cực ít có thể luyện thành. Một khi tu luyện thất bại, người tu luyện căn cơ bị hao tổn, võ đạo giảm lớn, cả một đời đều không thể trở lại đỉnh phong. Ngoài ra, mỗi lần vận dụng huyết ảnh thuật hậu, người tu luyện đều sẽ xuất hiện suy yếu kỳ đồng thời muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, bởi vì phong hiểm lớn, quá trình thống khổ, di chứng lại lớn, huyết tộc bên trong tu luyện huyết ảnh thuật người không nhiều, tu thành càng là cực ít, mà lại cho dù tu luyện thành công, huyết tộc người cũng rất ít dùng, chỉ làm đảo mệnh thủ đoạn sau cùng sử dụng. Bây giờ huyết tổ tự biết không cách nào ngăn cản long mãng công kích, vận dụng huyết ảnh thuật cũng coi là tay cuộn cầu sinh. bất quá huyết tổ muốn chạy trốn, lục thần lại không để cho hắn như ý, vận dụng lĩnh vực khống chế mảnh không gian này, đừng cho hắn chạy trốn. lục thần quá to, ách chủ nhân, lão nô sẽ không tạo dựng lĩnh vực. long mãng khổ sở nói. Ngọa tào, ngươi một cái yêu đế thế mà lại không tạo dựng lĩnh vực." Lục Thần nhịn không được đầu đen ra uống, đối với Long Mãng rất là im lặng. "Chủ nhân, lão nô sẽ không lĩnh vực, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Long Mãng lúng túng nói. "Có thủ đoạn gì đều thi triển đi ra đi, hôm nay tuyệt đối không thể để cho huyết tổ cùng Lâm Hạo từ nơi này trốn." Lục Thần trầm giọng nói. "Người lão nô kia đốt đi nó." Long Mãng đạo. "Tốt." Lục Thần bản năng đáp ứng. Giống. Sau một khắc, Long Mãng biến trở về bản thể đẳng không mà lên, đối với huyết tổ đạo tẩu một cái phương hướng mở ra miệng to như chỗ máu. Rống to một tiếng. Long Mãng trong miệng phun ra màu xanh thảm hỏa diễm, trong mấy mắt, lấy ngàn mà tính huyết châu bị thiêu đốt thành hư vô. "A Long Mãng, ngươi hủy đạo cơ của ta, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Theo đại lượng huyết châu bị đốt, phương xa thiên tế truyền đến huyết tổ thê thảm tiêu diên, xem bộ dáng là bị thương không nhẹ. Chương 784, huyết tổ cùng Long Mãng lẫn nhau tính toán, chương 784, huyết tổ cùng Long Mãng lẫn nhau tính toán. Sắp chết đến nơi, còn ở nơi này khẩu suất của nôn, xem ra là không đủ đau. "Giống." Long Mãng miệng nói tiếng người, đối với phương hướng khác nhau đạo tẩu huyết châu chính là một trận phun, phương viên hơn 10 dặm cũng đợi vậy biến thành biển lửa phức phức phức a thoáng chốc toàn bộ thế giới phảng phất đều chỉ còn lại huyết châu phá diệt cùng huyết tổ tiếng kêu thảng thiết gia hỏa này nhìn xem long mãng lần này tao thao tác lục thần ngây mắt trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nói yêu tộc tốt ta trí lực lại hình như không quá được chỉ có một thân man lực các loại cảm ngộ đều không bằng nhân loại long mãng tu luyện đến yêu đế cảnh giới cho nên ngay cả nhân loại yêu nghiệt tiên kiêu võ tôn cảnh có thể lĩnh ngộ lĩnh vực đều không có ngộ ra đến nói yêu tộc không tốt ta bọn chúng lại có chủng tộc thần thông cùng huyết mạch truyền thừa. Long Mãng bởi vì có được Hỏa Long huyết mạch, lại lấy được một sợi phần tiên diễm bản nguyên, có thể phun ra phần tiên diễm tiến hỏa. Lửa này uy lực là phổ thông linh hỏa gấp trăm lần, cũng bởi vì như vậy, có thể thiêu đốt mất huyết tổ huyết điện tu luyện ra được huyết châu. Giờ phút này Long Mãng mặc dù không thể hoàn toàn chém giết huyết tổ, nhưng phen này đốt xuống tới, cũng coi là để huyết tổ nguyên khí bị thương nặng. "Chủ nhân, còn chảy rất nhiều máu, muốn đuổi sao?" Sau một lúc lâu, Long Mãng ngừng lại hỏi. "Đi thôi, chính mình cẩn thận một chút." Lục Thần đạo, Lao nô minh bạch. Long Mãng gật đầu, lập tức hướng phía huyết châu đào tẩu nhiều nhất phương hướng đuổi tới. Long Mãng ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, một lát sau, phương xa thiên tế chuyển đến huyết tổ gầm thét. Không phải ta muốn đuổi tận giết tuyệt, là chính các ngươi muốn chết, thế mà đánh ta chủ chủ ý. Long mãng lãnh quát, ta liều mạng với ngươi. Gầm lên giận dữ, huyết tổ khống chế đầy trời huyết châu, quanh sát hướng huyết tổ. Cùng ta liều mạng, ngươi còn chưa xứng. Dùng. Long mãng lãnh mặc nôn âm thanh, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem đánh tới toàn bộ huyết châu nuốt vào trong bụng. Ha ha ha, long mãng, an ta là người đời này làm sai nhất quyết định, sau đó ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Huyết châu tiến bụng, long mãng thể nội vang lên huyết tổ tiếng cười đáp ý đằng sau, huyết tổ cường đại linh hồn thể từ một viên huyết châu bên trong đi ra, hóa thành một sợi huyết ảnh tiến vào long mãng thức hải. Long mãng gầm thét lên, đáng chết, ngươi muốn làm cái gì? Huyết tổ cười gần nói, ta muốn chém giết ngươi thú hồn, chiếm trước ngươi thân thú, thay thế ngươi trở thành yêu đế. Ngươi không có khả năng dạng này, nghe chút lời này, long mãng lùn cuống, hoảng sợ nói, ha ha ha, long mãng, tiếp nhận tử vong đi, đấu lâu như vậy, ta mới là hôm nay cười đến cuối cùng người. Huyết tổ cười như điên nói, chờ ta chiếm trước nhục thể của ngươi, ta liền đi ăn những cái kia nhân loại nhỏ bé đoạt xá chủ nhân của ngươi, lại lấy thân phận của hắn hút không ngươi mỗi một tấc yêu huyết, dẫm lên thi thể của các ngươi trở thành yêu nghiệt thiên tiêu. nói đến chỗ này, huyết tổ linh hồn thể đối với long mãng yếu đuối thú hồn phát ra một đạo đủ để trọng thương nhân loại võ đế linh hồn cường đại công kích. ngươi xác định ngươi có thể cười đến cuối cùng, cũng liền lúc này, nguyên bản hoảng sợ không thôi long mãng đột nhiên trở nên bình tĩnh đứng lên, ngươi có ý tứ gì? huyết tổ sừng sốt một chút, người được một tiên nguy cơ. ông, một giây sau, long mãng yếu đuối thú hồn bỗng phát ra khí tức cường đại, hồn lực cường độ rất nhanh siêu việt huyết tổ. ngay sau đó, long mãng thú hồn bên trên lại hiện ra hỏa diễm màu xanh thẳm. Một đầu linh hồn thể hình thái hỏa diễm long mãng cắn về phía huyết tổ. Ngươi chết đi. Không. Suy! Nương theo lấy huyết tổ tuyệt vọng gọi, long mãng thu hồn cắn xuống một cái huyết tổ nửa cái linh hồn thể nuốt vào. Cùng lúc đó, huyết tổ kéo lấy nửa phó linh hồn thể thân thể tàn phế trốn ra long mãng luân thân, dung nhập còn lại huyết châu ở trong. Nguyên lai long mãng còn ẩn dấu chiêu này, khó trách nó nói huyết tổ dùng hồn lực công kích nó sẽ càng chóng chết. Nơi xa, Dũng hồn lực quan chiến lục thần nhìn xem cái này mạo hiểm một màn trầm ngĩ, sợ hai thánh phục long mãng tâm kế cùng thủ bút. Lần này, huyết tổ xem như thua ở long mãng trong tay. Đáng chết, Long Mãng, hồn lực của ngươi tại sao phải mạnh như vậy? Thú hồn bên trên còn có lực lượng hỏa diễm thủ hộ, mà ở trên chiến trường, hơi thu hoạch được một chút cảm giác căn toàn, hư nhược huyết tổ liền không cam lòng đối với Long Mãng gào thét. Năm đó ta đến Linh Đế Ban Ân, thu được một sợi phần thiên diễm bản nguyên lửa, vài vạn năm đến không chỉ có đưa nó tu luyện thành chính mình bản nguyên lửa, còn cần nó rèn luyện thú hồn, để nó cùng thú hồn tương dung, sớm đã không có nhân loại trong miệng cái gọi là hồn yếu thiếu khuyết. Nói đến chỗ này, Long Mãng ngự khí hơi ngừng lại, liễm mắt nhìn xem huyết tổ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cố ý dẫn ta đi ra, muốn công kích ta thú hồn. Ngươi biết Huyết tổ hay nhiên, Long mãng lanh cười nói, chính diện một trận chiến, ngươi không có chút nào chạy trốn chết cơ hội. Ta cùng chủ ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến một tay như thế, liền ngươi còn muốn tính toán ta, chiếm trước lục thể của ta, thật sự là không biết sống chết. Đáng chết, biết được tự mình tính kế không thành bị Long mãng cùng lục thần tính kế. Huyết tổ chửi ầm lên. Đằng sau, Huyết tổ không dám dừng lại, hư nhược linh hồn thể mang theo tất cả huyết châu hướng phương hướng khác nhau đảo văng đồng thời trốn vào mặt đất. Dùng thấy thế, Long mãng lại phun ra hừng hực liên hỏa, truy sát Huyết tổ. Bất quá, cho dù dạng này, Long mãng hay là để không ít huyết châu chui đến lòng đất cuối cùng biến mất tại cảm giác bên trong. Chủ nhân, lãng nô không dùng, hay là để tên kia chạy trốn? Truy sát xong tất cả có thể giết hết trâu, long mãng về tới ban sơ chiến trường, một mặt thất bại đối với lục thần đạo. Nó rất rõ ràng, hôm nay tùy tiện tới một người loại võ đế, kết quả cũng sẽ không là như thế này. Võ tông nội thế, võ hoàng nộ linh, võ tôn nộ vực. Nếu như tới là nhân loại võ đế, tại huyết tổ thi triển huyết ảnh thuật trong ném mắt, bọn hắn liền sẽ phong cấm vùng tiên địa này. Kể từ đó, huyết tổ một dọn máu đều mơ tưởng chạy đi, cuối cùng chỉ có thể bị gạt bỏ, không lưu lại một tia vết tích. Lục thần ăn đuổi, ngươi không cần tự trách. Huyết tổ không phải người bình thường, hắn quyết tâm muốn chạy trốn, lưu không được cũng bình thường. "Chủ nhân, đuổi đi, tên kia tử trong da ngoài đều bị thương rất nặng, tuyệt đối trốn không xa." Long Mãng đạo, trong lòng rất là nén giận. "Thử ra, còn có thể đuổi tới sao?" Lục Thần vụng trộm hỏi Thử Gia. "Không có khả năng." Thử Gia đạo, "Ngươi tự thân xuất mã cũng không được." Lục Thần có chút chưa từ bỏ ý định nói, "Vô luận là Huyết tổ hay là Lâm Hạo, đều không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu, bọn hắn không chết tựa như một cây gai kẹt tại trong cổ họng." Giờ khắc này, Lục Thần là thật không muốn để cho bọn hắn sống, muốn đem hai người này trảm thảo trừ căn miễn cho bọn hắn thai hoạ thân nhân cùng bằng hữu. Thử gia nói cái kia huyết tụ không phải bình thường huyết tu, là huyết tộc một thành viên, rất có thể hay là huyết tộc hoàng tộc, tu luyện huyết tộc hoàn chỉnh nhất công pháp. Tại chui xuống đất sau, có lẽ sợ chúng ta tiếp tục đuổi giết nó, nó lại thi triển huyết tộc một cái khác bí thuật, tái hồn thuật. Tái hồn thuật rất mạnh. Lục thân lạnh nhạt nói, thử gia nói tái hồn thuật có thể giống huyết ảnh thuật như thế vỡ nát linh hồn, đem linh hồn dung nhập mỗi một giọt máu bên trong. Những này rót vào linh hồn máu sẽ có huyết tổ ý chí, dựa theo huyết tổ ý thức hành động, cuối cùng gây dựng lại đứng lên. Quỷ dị như vậy, vậy còn giết thế nào? Lục thần kinh hai nói. Lục tiểu tử, chúng tộc viễn cổ không có một cái nào là dễ đối phó, muốn giết bọn hắn chỉ có thể một kích tất chúng. Nghe được hai người nói chuyện, Hắc Hoàng đi tới. "Đúng vậy, thử ra tán đồng nói hiện tại huyết tổ đem còn lại máu được chia rất tán, cây, cỏ, tảng đá, yêu thú thể nội cùng nước ngầm bên trong đều có máu của nó, máu đã triệt để tràn ra đi, còn muốn toàn bộ gạt bỏ đã rất khó." Nghe vậy, Lục Thần cảm giác có chút ngạt thở, huyết tộc cường đại thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn, để hắn cảm thấy sợ hãi. "Bất quá, rất nhanh Lục Thần lại nghĩ tới một vấn đề khác, nói thử ra nếu như tại tất cả máu gây dựng lại trước đó có máu bị người nhặt được, nào sẽ thế nào? Nhặt máu người hoặc là bị đoạt xá, hoặc là luyện hóa huyết tổ còn sót lại ký ức, đạt được một trận đại tạo hóa, trở thành huyết tu. Thử gia đạo, Hắc Hoàng nói, chót chết, cái kia cầu thí huyết tổ hồn lực cũng liền đế phẩm, nó đầu tiên là bị long mãng trọng thương, phía sau lại thoái hồn, hiện tại đơn khỏa huyết châu hồn lực đã phi thường yếu đi, đoạt xá sát suất không lớn, vàng không nó cũng sẽ không chọn thực lực tận bá yêu thú làm máu ký chủ. Điều này cũng đúng. Thử gia đạo, thưa ta, lục thần tâm tình nặng nề nhẹ gật đầu, Hắc Hoàng ăn mũi, lục tiểu tử. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương, cái kia cầu thí huyết tổ tuần tự kinh lịch băng máu, thương hồn cùng phái hồn, không nói nhiều, trong vòng 3 năm dưới là lật không nổi lãng. Hắc Hoàng thiên Bối, ta cũng không sợ hắn cùng Lâm Hạo đối phó ta, liền sợ bọn hắn tổn thương thân nhân của ta cùng bằng hữu." Lục Thần lo lắng nói. "Nếu là nói như vậy, lịch luyện kết thúc về sau ngươi để Long Mãng trở về giúp ngươi giữ nhà, có nó no tại, bọn hắn tuyệt không dám làm loạn." Hắc Hoàng đạo. "Xem ra cũng chỉ có thể dạng này." Lục Thần đạo, nói thu hồi tâm thần, nhìn về phía chờ lấy Long Mãng. Tính toán, không lãng phí thời gian đuổi theo giết bọn hắn, là Long Mãng gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, sau đó đi theo Lục Thần trở về mặt đất, đi vào chưa tỉnh hồn quý gia năm người trước mặt. Chương 785, luyện chế lục phẩm sinh tức đan, chương 785, luyện chế lục phẩm sinh tức đan. Chúng ta gặp qua lục sư huynh, đa tạ lục sư huynh nhân cứu mạng. Gặp Lục Thần đến đây, vẫn như cũ bản thân bị trọng thương quý gia năm người cùng kính nói tạ ơn. Thiên Võ đại lục, cường giả vi tôn, đạc giả vi tiên, gặp được mạnh hơn chính mình người, hoặc là gọi tiền bối, hoặc là gọi sư huynh. Giờ khắc này, quý ngưng năm người buông xuống thiên thần điện tứ đại gia tộc dòng chính cao quý thân phận, lấy sư huynh xưng hô Lục Thần. Lục Thần hỏi, Lâm Hạo như thế truy sát các ngươi, các ngươi làm sao không cần minh bài rời đi thiên võ bí cảnh? Kỳ Tu khổ sở nói, Lục sư huynh, ngươi có chỗ không biết, cũng không biết cái kia Lâm Hạo dùng thủ đoạn gì, thế mà đem chúng ta tất cả mọi người minh bài đều phá hủy. Dạng này nha." Lục Thần khẽ gật đầu, trong lòng không có nghi hoặc. Thiên Võ đại lục những người này không làm rõ được minh bài bên trong trò, hắn lại biết, biết muốn phá hư minh bài cũng không khó. Một bên Phong Tuyết hỏi, "Lục Thần, hiện tại cái kia huyết tổ cùng Lâm Hạo đều chạy trốn, chúng ta sau đó làm sao bây giờ?" Trời lập tức muốn đen, trước tiên tìm một nơi ở lại. Chờ bọn hắn 5 người vết thương trên người tốt một chút, độc cũng giải lại đi chỗ sâu. Lục Thần nhìn thoáng qua sát trời, lại liếc mắt nhìn đã biến thành biển lửa chiến trường, quyết định rời khỏi nơi này trước. Mà bị Lục Thần tiểu nói này, Kỷ Ngưng kịp phản ứng độc giải, hiếu kỳ nói, "Lục sư huynh, vì cái gì đỗ đại sư cho huyết linh đan không chỉ có hiệu quả chữa thương so với bình thường huyết linh đan tốt, còn có thể giải nơi đây chi độc? Rời khỏi nơi này trước, có thời gian trò chuyện tiếp cái đề tài này." Lục Thần không có trả lời, bởi vì đây cũng không phải là một cái có thể trả lời vấn đề. "Tốt, nghe vậy." Kỷ Ngưng cũng rất nhanh ý thức được chính mình vấn đề mà muội, thế là không hỏi tới nữa. Hai phút đồng hồ qua đi, một đoàn người tại mắt xanh kim ưng dẫn đầu xuống đi vào một chỗ hẻm núi, cũng tìm được một cái nhang đậu. Là ai tự tiện xông vào bản hoàng lãnh địa? Một đoàn người khẽ rửa gần nhang đậu, trong động truyền đến một tiếng gầm thét. Ngay sau đó, một người nam tử trung niên đi vào ngoài đậu. Người này khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén, thân mang trường bào màu đỏ, võ đạo đã là đột phá đến thất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Lục giai hậu kỳ yêu hoàng, phong tuyết kiên kỳ đạo. Nam tử trung niên phản ứng gió em dịu tuyết một dạng, nguyên bản định đại sát tứ phương, hắn vừa nhìn thấy tô mạt cùng long mã liền điều dịu. Vẹn vẹn một chút, hắn liền nhìn ra tô mạt cùng long mã là yêu tộc mà lại huyết mạch chi lực mạnh phi thường, không phải hắn có thể so sánh. Hắn biết rõ, một khi đánh nhau, lấy Tô Mạn cùng Long Mãng thực lực, hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Là ta, ngươi có ý kiến?" Long Mãng uy nghiêm đạo. "Đúng." Long Mãng vừa lên tiếng, nam tử trung niên trái tim không khỏi đau xót, chân trong nháy mắt liền mềm nhũn, vì trên mặt đất điên cuồn rập đầu. Tiểu Yêu không dám, tiểu Yêu không biết yêu đế đại nhân tiền đến, mạ phạm đại nhân tôn nhan, còn xin đại nhân thứ tội. Long Mãng đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, tối đầu nhìn xem xích huyết lôi báo hỏi, "Ngươi là cái gì yêu?" Hôi bẩm đại nhân tiểu yêu bản thể xích huyết lôi báo, xích huyết lôi báo run rong trả lời. Long mãng nói ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một, đem động phủ cho chúng ta ở một đêm, cũng đi cho chúng ta tìm một ít thức ăn cùng tuổi lửa đến. Hai, ta giết ngươi, đoạt động phủ của ngươi, đem ngươi làm thành đêm này thì nướng. đại nhân, tiểu yêu cái này đi cho đại nhân chuẩn bị tuổi khô cùng tiệc tối nghe chút lời này, xích huyết lôi báo vội vàng nói. đi thôi. Long mãng phất phất tay, đuổi xích huyết lôi báo. đợi đến xích huyết lôi báo rời đi, lục thần nhìn về phía mọi người nói, các ngươi đi vào đi, ta đi bên ngoài đi một vòng. dứt lời. Lục Thần bước ra một bước, biến mất tại mênh mông trong làn khói đầu. Một lát sau, Lục Thần về tới Hỗn Độn Châu thế giới. Vừa về tới Hỗn Độn Châu thế giới, Lục Thần liền lấy ra Phượng Huyết Kiếm, sau đó vạch phá cổ tay của mình, đem giọt máu tại Phượng Huyết Kiếm bên trên. Phượng Huyết Kiếm hấp thu Lục Thần máu tươi, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ cùng phổ thông kiếm không có khác nhau. Thử ra, máu của ta không được việc, gặp Phượng Huyết Kiếm không có phản ứng, Lục Thần nghi ngờ nhìn về phía một bên tu hành thử ra. "Hữu dụng, nuôi đi, qua một thời gian ngắn liền tốt." Thử ra đạo. "Hữu dụng liền tốt." Lục Thần thở dài một hơi, tiếp lấy rất là tò mò mà hỏi. Thử gia, cái này Phượng Huyết Kiếm là thanh khí. Tại trong sự nhận thức của hắn, hoàng khí thông linh, thanh khí hóa linh, đế khí hóa hình, cái này Phượng Huyết Kiếm trước đó liền hóa linh, là cực phẩm thanh khí. Thử gia nói nó không chỉ có do Phượng Huyết rèn đúc mà thành, trong kiếm còn có một sợi hỏa phượng chân linh, hẳn là có chút lai lịch. Xem ra muốn đối với nó nhiều hơn điểm tâm. Lục Thần Đạo, Thử gia không có phủ nhận, nhắm mắt lại tiếp tục luyện hóa linh tinh tăng thực lực lên. Lục Thần thấy thế không có quấy giày Thử gia, buông xuống Phượng Huyết Kiếm liền tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới, không ngừng tại dược viên chọn lựa các loại linh dược. Không lâu lắm. Lục Thần hái tới tất cả luyện chế lục phẩm đỉnh phong sinh tức đan linh dược, cũng về tới Hỗn Độn Châu thế giới. Đang sau, hắn xuất ra Hỗn Độn đỉnh, bắt đầu tay luyện chế sinh tức đan. Luyện chế sinh tức đan độ khó thẳng bức bắt phẩm đan dược, nhưng cái này cũng khó khăn không đến đã từng thân là đan đế lục thần. Lên. Đạo mắt một ngày đi qua, theo Lục Thần một tiếng quát nhẹ, sáu mai có được đan văn thượng phẩm sinh tức đan bị Lục Thần luyện chế ra đi ra. Tiếp nhận đan dược, Lục Thần cẩn thận kiểm tra một chút sinh tức đan chất lượng, xác định không có vấn đề sau đem 6 viên đan dược được vào. Tiếp đấy, hắn đối với một bên nhìn xem chính mình luyện đan hắc hoàng nói hắc hoàng tiền gói, đây là tử bẹo muốn sinh tức đan. Phiền phức ngài trước thu, đến lúc đó giúp ta giao cho hắn. Lục tiểu tử, ngươi cái này luyện đan trình độ không sai nha." Hắc Hoàng tiếp nhận đan dược khích lệ nói. "Lục Thần Quân định nói, hay là Hắc Hoàng tiền bối lợi hại, góp nhặt nhiều như vậy linh dược, đồng thời đưa ta linh dược, bằng không ta cũng thu thập không đủ luyện chế sinh tức đan vật liệu." "Ân, biết nói chuyện, ta thích." Hắc Hoàng nghe vậy cười to, đối với Lục Thần lần này lấy lòng rất là hưởng thụ. Lục Thần cười cười, đem bên cạnh trưng 7713 bình ngọc thu sạch tiến một cái đơn độc trong nhận chứa đồ. Trong những bình ngọc này diện trang đều là dược dịch, là luyện chế sinh tức đan còn lại, toàn bộ đến từ Hắc Hoàng tặng linh dược. Nó những linh dược này toàn bộ đạt đến con số 9 cao nhất, cho nên mỗi loại vật liệu đều còn lại luyện chế 3 viên đan dược lực thuốc. "Lục tiểu tử, ngươi sự tình rút xong, tiến ta về nhà đi thôi, ta lại bồi phần thiên diễm chơi đùa." Hắc hoàng lại nói. "Vậy liền phiền phất Hắc hoàng tiền bồi nói, Lục Thần một cái ý niệm đem Hắc hoàng đưa đến phần thiên diễm vị trí. "Cha, ta muốn đi bên ngoài chơi bất quá." Ngay tại Lục Thần dự định về ngoại giới lúc, nhỏ xương chạy tới, ôm lấy Lục Thần. "Nơi này chơi chán." Lục Thần cười hỏi. "Ân." Nhỏ Sương khẽ gật đầu. "Vậy liền đi bên ngoài chơi một đoạn thời gian." Lục Thần cương triều đem nhỏ Sương bế lên. Sau đó một cái ý niệm trở lại ngoại giới. Chương 786, có thấy xa kỉ gia đám người, chương 786, có thấy xa kỉ gia đám người. Bởi vì có gấp 10 lần trên lệch thời gian, Hôn độn châu thế giới một ngày, ngoại giới cũng liền qua hơn một canh giờ. Khi Lục Thần ôm nhỏ xương trở lại nham động lúc, nham động bên trong tràn ngập tiếng cười vui, một đám người chính ngồi vây chung một chỗ ăn cái gì. Lục Thần đi lên, lập tức hứng thú, bởi vì giờ khắc này trên bàn đá thế mà trưng bảy mười mấy loại linh quả cùng bốn loại khác biệt tân thịt. "U a, thật tối không sai nha." Lục Thần cười nói. "Đến, bình thường ban đêm không trở lại ăn." vừa có đồ tốt liền trở lại cái mũi chân linh tô mặt cười treo trọng cũng cho lục thần truyền đạt bắt búa Ú minh sinh vật đoạn quyết cùng kỳ ra năm người lại là trong lòng giật mình chứng to mắt nhìn về phía lục thần trong ngực nhỏ xương cha bọn họ là ai nha gặp 6 người nhìn mình chằm chằm, nhỏ xương nuốt ở lục thần trong ngực có chút sợ sệt mà hỏi bọn hắn cùng hàn dịch khả bốn người một dạng đều là cha bằng hữu lục thần cười nói bởi vì nhỏ xương gặp qua hàn dịch khả bốn người úc nhỏ xương nhẹ úc một tiếng vùng trộm thở dài một hơi vung xuống đối với sáu người phòng bị cùng sợ hãi đoạn quyết lúc này hiếu kỳ đi tới nói chết tiểu tử Ngươi từ nơi nào cứ vậy mà làm như thế một cái khô lâu như tử. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta hay là ăn trước đồ vật đi nói lục thần tiếp nhận bắt đua ngồi xuống, lại nói sang chuyện khác. Đoạn quyết không vui lầm mờ, sau đó sát bên lục thần toạ hạ, con mắt thì một mực nhìn lấy nhỏ xương. Giờ khắc này hắn đối với nhỏ xương tràn ngập tò mò, dù sao U Minh mặc dù thấy cũng nhiều, nhưng nhận thức làm cha, đồng thời bạch cốt hình thái liền có võ hoàng thực lực U Minh sinh vật hắn còn là lần đầu tiên gặp. Thông tuệ phong tuyết cũng là giúp lục thần nói sang chuyện khác, chỉ vào trên bàn đá đồ ăn nói ra, đây đều là xích huyết lôi báo cho mọi người chuẩn bị. Không sai, rất thượng đạo. Xem ra lần sau cũng có thể làm như vậy, đừng gặp mặt liền, liền giết, đều tránh khỏi tự mình độc thủ. Lục Thần vừa ăn thịt hầm, một bên cười hì hì nói: "A cái này." Một bên giống tiểu nhị một dạng đứng đấy xích huyết lôi báo nghe Lục Thần lời nói không khỏi đánh run một cái. Lục Thần thật sự là một cái người gian ác, nếu là lúc đó độc thủ, này sẽ đoán chừng đều thành trên bàn một món ăn. "Ân, có đạo lý, đám người cười biểu thị tán đồng." Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn trước kia thật sự là quá ngu ngốc, cái gì đều tự thân đi làm, lãng phí rất nhiều thời gian. Sau đó không lâu, đám người nhét đẩy cái bảo tử Lục Thần lại cho quỷ gia năm người một chút huyết linh đan, nói cầm, tranh thủ thời gian chữa thương cùng thích hứng có độc hoàn cảnh. Đa tạ Lục sư minh. Năm người cung kính tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí đem cơ song trọng công hiệu huyết linh đan thu vào. Lục Thần, ta có một vấn đề nhìn xem đưa đan dược Lục Thần, Phong Tuyết đạo, muốn hỏi ra động lại đã lâu vấn đề. Vì cái gì ta không giết bọn hắn, ngược lại sốt ruột bận bịu hoàng đi cứu bọn hắn. Lục Thần một chút nhìn ra Phong Tuyết nghi ngờ trong lòng. Ân. Phong Tuyết gật đầu, nói giản thật, ngươi đối đại thiên thần điện thiên kiêu thái độ trước sau khác biệt quá lớn. Tô Mạc, Hàn Dịch Khả cùng Lôi Văn Hổ bọn chúng cũng đều nhìn về hướng Lục Thần. Trong lòng có gió hiếm dịu tuyết một dạng nghi hoặc. Lục Thần nói rất đơn giản, bởi vì bọn hắn cùng ma tộc không có dính vào quan hệ. Thì ra là như vậy, đám người giật mình, hiểu được Lục Thần trước đó hành vi là đối với ma không đối thế lực. Mà nghe hai người nói chuyện, Kỷ Tu cao mày nói, "Lục Sư minh, ngươi giết Thiên Thần Điện người, là, hơn nữa còn không chỉ một." Lục Thần lãnh đạm đạo. Nhất trọng võ hoàng cảnh kỳ Lăng hỏi, "Lục Sư minh, ngươi giết ai?" Gia nhập Thiên Thần Điện Thiên kêu liền không nói, tứ đại gia tộc dòng chính ở trong, Lục Thần giết thẩm lực ly, Khương Minh cùng Tường Thanh. Một đường đi theo mà đến Tô Mạt nói ra, "Cái này Nghe chút lời này, kỳ gia năm người sắc mặt đại biến, tam đại gia tộc đều giết, trong đó còn có tưởng gia thiên kiêu số 1, Tưởng Thanh. Nên nói không nói, Lục Thần là gan thật to lớn, thật sự là đem thiên thần điện hướng chết đắc tội a. Cũng liền Lục Thần hiện tại bên người đi theo một tôn yêu đế, bằng không lấy bọn hắn đối với tam đại gia tộc hiểu rõ, bọn hắn tuyệt sẽ không dung tha Lục Thần. Chỉ cần lịch luyện vừa kết thúc, Lục Thần tử kỳ cũng liền đến, tam đại gia tộc sẽ giết Lục Thần cùng tương quan tất cả, loại chuyện này bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp. Một lát sau, Kỳ Lăng nhắc nhở, Lục Sư Minh, ngươi giết tam đại gia tộc người, tam đại gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi cùng người nhà của ngươi. Về sau cần phải nhiều chú ý. Tiểu Lăng, Kỳ Lăng lời này vừa nói ra, Kỳ Tu lệnh dọng trừng Kỳ Lăng một chút. Hắn thấy, tứ đại gia tộc lại thế nào không cùng, đó cũng là nội bộ sự tình, đối ngoại hay là đồng khí liên tri. Giờ khắc này, hắn mặc dù cảm niệm Lục Thần Ân cứu mạng, nhưng trong lòng đối với Lục Thần giết Thiên thần điện người hay là có chút khúc mắc. Kỳ Lăng rụt cổ một cái, thối lui đến một cái tam trọng võ hoàng cảnh thanh niên sau lưng. Người này tên là Kỳ Đạo, là chủ nhà họ Kỳ Kỳ hướng tiểu nhi tử, võ đạo thiên phú gần với Kỳ phụ chi nữ Kỳ Ngưng. Lục Thần cảm thấy Kỳ Lăng có chút ý tứ, thế mà lại quan tâm hắn, không khỏi hỏi. Ngươi tên là gì? Kỳ Lăng khẽ cười nói, Lục sư huynh, ta gọi kỳ Lăng. Một bên Phong Tuyết nói bổ sung, Lục Thần, hắn hay là Kỷ Tiêu con trai độc nhất, tại Thiên Tiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 45. Có thể, xếp hạng mắt thấy liền phải đổi tới ta nghe được đối phương là Kỷ Tiêu Nhi tử. Lục Thần trêu chọc nói, anh Lục sư huynh cũng đừng dễ cả ta, ta cùng Lục sư huynh so sánh chính là một cái rất rưỡi. Kỳ Lăng chê cười nói, trải qua trận này, hắn xem như phát hiện, Lục Thần xa so với thế nhân biết yêu nghiệt là hoàn toàn xứng đáng chí tôn. Đừng nói bọn hắn những thiên kiêu này, chính là ma tu cùng lâm hạo loại này quỷ dị tà tu chọc lục thần đều là một con đường chết. Lục Thần cũng không phủ nhận, quay đầu nhìn về phía còn lại bốn người, nói thiên thần điện những người kia cấu kết ma tộc, người ta đã giết, nếu như các ngươi muốn vì bọn hắn báo thủ, ta tùy thời xin đến chỉ giáo. Báo thủ chưa nói tới. Kỳ đào thở dài nói, bọn hắn tu luyện ma tộc công pháp và luyện hóa lực lượng, chúng ta mấy người ít nhiều biết một chút, lục sư huynh giết bọn hắn cũng có thể lý giải, chỉ là tất cả mọi người xuất từ thiên thần điện, nghĩ đến bọn hắn bị sát tâm bên trong dù sao cũng hơi thương cảm. Tô Mạt Hiếu kỳ nói, Kỳ Đao vì cái gì bọn hắn đều tu luyện ma tộc lực lượng, các ngươi năm người nhưng không có, chẳng lẽ lại là bị sa lánh? Tam đại gia tộc không muốn để cho các ngươi tu luyện. Kỳ Dao lắc đầu nói, không phải là bị sa lánh, là cha ta bọn hắn nghiêm cấm kỳ gia tử đệ tu hành, cũng ra lệnh nếu ai dám tu luyện ma tộc lực lượng, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất kỳ gia, tại kỳ gia tộc phổ xóa tên, vinh thế bất đắc dĩ người kỳ gia tự xưng. La, tam bá bình thường đối với chúng ta đều rất hòa khí, nhưng nói chuyện này thời điểm phi thường hung, doa đến chúng ta động cũng không dám động. nhớ tới lúc trước gia tộc hội nghị. Kỳ Lăng vẫn như cũ có chút sợ sệt, bởi vì loại trạng thái kia kỳ hướng hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Người tam bá bọn hắn làm như vậy là đúng, ma tộc là thần võ giới công địch, dính không được, một khi cùng bọn chúng dính vào quan hệ, không chỉ có một con đường chết, sẽ còn để tiếng xấu muôn đời. Lục Thần đạo, nghe vậy, kỳ Ngưng nghĩ đến một sự kiện, nói Lục sư minh, ngươi giết bọn hắn thời điểm có thể có người khác nhìn thấy. Đừng trong lòng còn có may mắn, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, hiện tại đoán Trường Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực đều biết Thiên Thần Điện cùng ma tộc cấu kết. Lục Thần cười lạnh nói, cái này, Lục Thần lời này vừa nói ra, Kỳ ra năm người sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong lòng thì là La Thiên Thần Điện lo lắng. Bọn hắn biết, các trưởng bối một mực lo lắng sự tình trung quy là phát sinh, sau đó chờ đợi Thiên Thần Điện chính là ngàn người chỉ trỏ. Lục Thần nhìn ra năm người suy nghĩ trong lòng, nhưng không nói gì nữa, ôm nhỏ xương ngồi ở một bên tu luyện. Chương 787, sẽ đưa thổ đặc sản yêu thú, chương 787, sẽ đưa thổ đặc sản yêu thú. Ngoài bí cảnh, Thiên Võ Đại Lục tất cả cường giả ánh mắt đều ở trung ương trên tấm địa đá. Lịch luyện đến nay, tiến vào Thiên Võ bí cảnh 14.0000753 cái thiên tiêu chỉ còn lại có 4.194 người. Tại cái này giảm bắt người ở trong, trừ số lượng không nhiều thiên kiêu sớm trốn ra được, cái khác thiên kiêu đều chết tại thiên võ bí cảnh. Đã qua 2 canh giờ, hay là không có động tĩnh, giết chóc hẳn là kết thúc. Ta cũng cảm thấy là như thế này, muốn theo trước đó giết chóc tốc độ, thời gian dài như vậy đều chết mấy người. Ừm, có đạo lý. Không biết qua bao lâu, một số người nhìn xem trên tấm bia đá vẫn như cũ sáng kỳ ra tên của mấy người khẽ khẽ bàn luận lấy, phá vỡ đêm yên tĩnh. Thiên thần điện các linh nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên, bị thương kỵ gia cường giả lúc này trong mắt nhiều một tia sáng, bắt đầu mong đợi. Trước lúc này, bọn hắn thật sự là sợ ngắn ngủi bốn ngày thời gian, kỳ giam một chi chết 32 cái thiên tiêu. Có như vậy trong nháy mắt, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy lần này kỳ giam một chi muốn toàn diện trở thành năm nay lịch luyện lớn nhất bi kịch. Cũng may kỳ trạch sau khi chết giết chóp liền ngừng, bằng không thiên thần điện trong tứ đại gia tộc chuyển thừa vài vạn năm kỳ giam liền hủy ở trong lần lịch lắm này. Lầu chủ, ảnh lâu một cái tam trọng võ tôn cảnh lão giả nghe các đại thế lực nghị luận linh lực truyền âm hô một tiếng sở thiên dương. Thế nào? Sở Thiên Dương hỏi. Lão giả nói, kỳ giam lần này mặc dù chết không ít thiên tiêu, nhưng kỳ giam dòng chính yêu nhiệt nhất mấy người đều sống tiết được. Sở Thiên Dương cười lạnh nói, "Dạng này cũng có thể, coi như Thiên Thần Điện lần này lịch luyện gãy 10 cái dòng chính đi vào." "Điều này cũng đúng." Sở Thiên Dương tiểu nói này, lão giả hơi tiếp nhận một chút, trong lòng mừng thầm. "Bất quá, rất nhanh hắn lại nghĩ tới Chân Bảo Các, sắc mặt âm trầm nói, lâu chủ, cho tới bây giờ, Chân Bảo Các là người thắng lớn nhất, nếu là Chân Bảo Các cũng có thể gãy một số người đi vào liền tốt." "Nhanh." Sở Thiên Dương lạnh nhạt nôn âm thanh, cũng nhìn về phía trong đó một mặt hồn thiên kính. Lão giả thuận Sở Thiên Dương ánh mắt nhìn, ngay sau đó liền thấy Thiên Thần Điện Thẩm Thiên cùng Khương Thượng Chính dẫn người hướng phía Chân Bảo Các thiên kiêu tới gần nghĩ đến sau đó Thẩm Thiên bọn hắn có thể trắng trận đổ sát chân bảo các thiên tiêu, lão giả cười, âm hiểm nhìn về phía chân bảo các đám người. Chân bảo các đám người cũng chú ý tới giờ phút này Thẩm Thiên cùng Khương Thượng đột tĩnh, đều không có tâm tình nhìn thiên thần điện kỳ ra tuần vong. Khoảng cách này, nhiều nhất 3 ngày, Thẩm Thiên cùng Khương Thượng liền có thể dẫn người vây quanh lấy tần Hàn cầm đầu rất nhiều chân bảo các thiên tiêu. Mà lại, nhìn Thẩm Thiên bọn hắn cơ hồ tinh chuẩn đi hướng, đám người khẳng định chân bảo các thiên kiêu bên trong có thiên thần điện gián tế. Các chủ, xem ra xảy ra đại sự. Chu Đức Dung đầy mặt vẻ u sâu đạo. Ai? Phong nhàn trường thở dài một hơi. Nói lần này thiên thần điện đến coi chuẩn bị, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở tần hàn bọn hắn có thể rút khỏi đến. Nghe chút lời này, chân bảo các tâm tình mọi người trở nên nặng dị thường. Giờ khắc này, bọn hắn duy nhất may mắn chính là kiếm cựu bọn hắn trước đó thanh danh có hiện, lại là đơn đi, không có bị để mắt tới bốn. Hôm sau, mặt trời từ phương đông mọc lên, màu hồng trong làn khói độc có chút sáng ngời. Nham động bên trong, Lục thần một đoàn người vừa tỉnh, Xích huyết lôi báo liền mang theo trong đêm chuẩn bị rất nhiều linh quả cùng ăn thịt đi vào trước mặt mọi người. "Chư vị khách quý, xin mời dùng bữa sáng." Xích huyết lôi báo buông xuống đồ ăn, một mực cung kính nói với mọi người đạo: Lục Thần Long mày nhíu lại, nói Xích Huyết Lôi Báo, lãnh địa của ngươi tốt như vậy, linh quả thịnh soạn như vậy. Xích Huyết Lôi Báo trong lòng khẽ run, coi chừng hồi đáp, linh quả vốn không phong phú, nhưng chư vị quý khách tiền đến, tiểu yêu làm chủ nhà nhất định phải chiêu đãi đúng chỗ. Tức, Lục Thần lúc một tiếng, ngồi xuống. Đằng sau, một đoàn người ngồi vây chung một chỗ ăn cái gì, cũng không lâu lắm liền đem một bàn giá trị mấy triệu linh tinh đồ ăn ăn một sạch sẽ. Nhét đầy cái bao tử, một đoàn người rời đi, Xích Huyết Lôi Báo ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi về đi vào ngoài động, long mãng dừng lại nói ra. Sích Huyết Lôi Báo xuất ra năm cái nhẫn chữ vật, cung kính đưa lên, nói yêu đế đại nhân, đây là một chút thổ đặc sản, còn xin dẫn đường bên trên an. Long Mãng tiếp nhận, chuyển tay đưa cho Lục Thần. Lục Thần xem xét đứng lên, sau một lúc lâu, hắn triệt tiêu hộ lực, ánh mắt cổ quái nhìn về phía bên cạnh khẩn trương chờ đợi Sích Huyết Lôi Báo. Giờ khắc này, Lục Thần cũng hoài nghi Sích Huyết Lôi Báo có phải hay không yêu thú, cái này thổ đặc sản vẫn thật là đưa đến trong tâm khảm của hắn. Năm cái nhẫn chữ vật, một cái trang công pháp và võ kỹ, một cái trang binh khí, một cái trang tươi mới hái linh dược, một cái trang quấn thạch, còn lại một cái không gian lớn nhất nhẫn chữ vật chất đầy linh tinh. Những tài nguyên này đều là võ giả tu hành cần có, cũng không biết cái này Xích Viết Lôi Báo là thế nào lấy được. Chủ nhân, có vấn đề gì không? Gặp Lục Thần biểu lộ không đối, long mắng hỏi. Không có vấn đề. Lục Thần gật đầu, nhìn về phía Xích Viết Lôi Báo hỏi, ngươi một con yêu thú là thế nào làm ra những này thổ đặc sản? Xích Viết Lôi Báo coi chừng trả lời, có chút là ưu minh thành cầm tới, nhưng tuyệt đại bộ phận là từ lịch luyện thiên tiêu trên thân cướp. Nếu không ngươi đừng ở chỗ này chờ đợi, một chút tiền đồ đều không có. Đi theo ta đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Lục Thần đạo. Lần này tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện Xích Viết Lôi Báo éo e ở cao rất biết giải quyết, cái này tại yêu thú ở trong là phi thường hiếm thấy. Bây giờ Quê Quán Lăng Tiêu các nghiệp vụ vẫn còn giai đoạn cất bước, hắn muốn đem xích Huyết Lôi Báo mang về, để hắn đi trưởng quản Lăng Tiêu các tương lai phân cắt. Có ý tứ. Mà nghe Lục Thần Diệu nói này, chứ không hiểu rõ lắm Lục Thần kỳ gia năm người, những người khác là có chút giật mình, đồng thời cũng có một chút ngoài ý muốn cùng tò mò. Giờ khắc này, bọn hắn đều muốn biết xích Huyết Lôi Báo năm cái trong nhận chứa đồ giả bộ cái gì, thế mà để Lục Thần chủ động hướng xích Huyết Lôi Báo vườn cảnh ô lưu. Đại nhân Sích Huyết Lôi Báo có chút do dự, bởi vì nó không thích bị nhân loại khống chế. Long Mãng rất rõ ràng đi theo Lục Thần đối với Sích Huyết Lôi Báo tới nói ý vị như thế nào, nghĩ đến đối phương cũng là yêu tộc một thành viên, lúc này quát lên nói chủ nhân coi trọng ngươi là ngươi suốt đời vinh hạnh, ngươi còn do dự cái gì, còn không mau một chút quỳ xuống tạ ơn. Đủ. Đối với Long Mãng loại huyết mạch chi lực này cường đại, lại là yêu đế lại yêu, Sích Huyết Lôi Báo có loại bản năng sợ hãi. Long Mãng một tiếng quát lên, Sích Huyết Lôi Báo trong nháy mắt dọa mềm nhũ chân, ngay trước mặt mọi người quỳ gối Lục Thần trước mặt. Ngay sau đó, nó cũng kính hướng phía Lục Thần dập đầu nói chủ nhân, tiểu yêu nguyện từ đây đi theo đại nhân, không nên chống cự, giao ra thú hồn. Lục Thần lại nói, Là, Xích huyết lôi báo trong mắt lóe lên một tia dây giụa, nhưng rất nhanh lại giao ra thú hồn, không dám phản kháng. Nó rất rõ ràng, Lục Thần hiện tại mặc dù là tại cùng nó thương lượng, nhưng nó căn bản cũng không có mấy may quyền lợi lựa chọn. Có long mãng cùng Tô mặt tại, chỉ cần nó cư tuyệt, hôm nay mệnh liền muốn nằm tại chỗ này, còn không bằng thần phục với Lục Thần. Lục Thần thấy thế một chỉ điểm ra, tiếp lấy một cái ngự thú tử ấn tiến vào Xích huyết lôi báo não hải, đâm về Xích huyết lôi báo thú hồn. Ách! Thoáng chốc, Xích huyết lôi báo biểu lộ giữ tận ôm đầu của mình, phát ra thống khổ rên rỉ, qua một hồi lâu mới chấm tới. Đi thôi, xuất phát! Lệ. Tại xích huyết lôi báo trên thân dēo xuống ngự thú ấn sau, lục thần ra lệnh một tiếng, sau đó mắt xanh kim ưng mang theo tất cả mọi người tiếp tục lên đường. Sau đó thời gian, kỳ ra năm người cố gắng chữa thương cùng thích đứng chung quanh xương đầu hoàn cảnh, lục thần thì lại như dĩ vãng một dạng tìm kiếm linh dược. Chương 788, Trần Vũ Tiêu VS Dì Tưởng Tông Nhân. Chương 788, Trần Vũ Tiêu VS Dì Tưởng Tông Nhân. Hoa. Hai ngày sau, tập hợp quảng trường bên trên một mảnh sơn sao, mọi người cùng xót xót nhìn về phía trong đó một mặt hồn thiên kính, trong lúc nhất thời đều bị trong kính cảnh tượng khiếp sợ đến. Bọn hắn vốn cho rằng chân bảo các thiên kiêu cùng thẩm thiên bọn hắn sẽ có một trận đại chiến, sao liệu tần hàn trở tay đánh lén đồng đội? Trong chốc lát, một cái càn long điện thật vất vả bồi dưỡng ra được tốt 100 thiên kiêu liền chết tại tần hàn trong tay. Thật là đáng chết, ta nghĩ tới rất nhiều người sẽ là dân tế, lại không nghĩ rằng hắn là. Tô di giận dữ hét. Đúng vậy à, xuất sinh này thái lang tâm cầu phế, chúng ta chân bảo các như vậy bồi dưỡng hắn, hắn thế mà phản bội chúng ta. Hàn dự cũng nói, chân bảo các những người khác cũng là tức giận đến thân thể run rẩy, thật không thể một kiếm giết cái này lang tâm cầu phế đồ vật. Mà nhìn xem nổi trận lôi đỉnh chân bảo các cường giả. Thiên võ đại lục các đại thế lực phản ứng không đồng nhất, có người cười lạnh, có người lo lắng. Cười lạnh tự nhiên là lấy thiên thần điện cùng ảnh lâu cầm đầu thế lực đối địch, đây là bọn hắn nằm ngậm cũng nhớ nhìn thấy. Lo lắng thì là thấy được tần hàn bị đâm đồng đội phía sau bản chất. Tần hàn làm chân bảo các thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, chân bảo các tài nguyên có thể nói là tùy tiện hắn sử dụng. Nhưng mà, cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ thành thiên thần điện nằm vùng gian tế, ở thời điểm này đâm lưng chân bảo các thiên tiêu. Vẹn vẹn từ một điểm này, bọn hắn liền biết thiên thần điện lưu đồ quá lớn, mà lại tính toán đã lâu, đã sớm lưu lại đối phó chân bảo các cám thủ. Giờ khắc này, bọn hắn đều đang nghĩ Thiên Thần Điện có thể hay không cũng tại bọn hắn trong thế lực xếp vào giàn tê, dám thị bọn hắn hết thể hành vi. Nghĩ đến đây, không ít thế lực cường giả chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, là Thiên Thần Điện đáng sợ cảm thấy sợ hãi. Siêu. Cũng liền lúc này, quảng trường trên không quang mang lớp lóe, một bóng người rơi xuống, rõ ràng là một cái trọng thương trốn tới chân bạo các Thiên Kiêu. Đại nhân, tên hàn. Wen. Không đợi Thiên Kiêu nói hết lời, Tưởng Tông Chiếu đấm ra một quyền, trực tiếp đem Thiên Kiêu đánh thành một mảnh huyết vũ, không còn sót lại một chút cặn. Thiên Thiên Thần này điện nhìn thấy tưởng tông chiếu đối với trôn tới chân bảo các thiên tiêu nổi lên các đại thế lực cường giả sắc mặt trở nên dị thường khó coi bọn hắn nhìn ra thiên thần điện không biết xấu hổ nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy không biết xấu hổ như vậy không đem thế lực khắc thiên tiêu khi người với anh thiên tiêu bị giết chân bảo các đám người giận không kềm được trong nháy mắt toàn viên trên thân bộc phát ra sát khí đáng sợ gió nhàn chất vấn tưởng tông chiếu ngươi đây là ý gì không có ý gì đã cảm thấy người này là một cái đào binh giữ lại vô dụng giúp chân bảo các giết hắn tưởng tông chiếu nhún vai không có vấn đề nói phản phất vừa rồi giết người không phải hắn tưởng tông chiếu các ngươi thiên thần điện đây là không giả, dự định mặt cũng không cần. Hà Vân Thiến kiêu quát. Hà Vân Thiến, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Tưởng Tông Chiếu đứng lên, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm Hà Vân Thiến. Lặp lại lần nữa thì lặp lại lần nữa. Hà Vân Thiến chỉ vào Tưởng Tông Chiếu cái mũi mắng. các ngươi thiên thần điện âm thầm nuôi ma, tại thế lực khát xếp vào gian thế, thân là đại lục chấp pháp thế lực chấp pháp mà phạm pháp, thật sự là hưởng là đại lục chấp pháp thế lực, mất hết tứ đại gia tộc tiên tổ mắt mũi. ngươi muốn chết? Tưởng Tông Chiếu chỗ nào có thể tiếp nhận dạng này đủ mạng, giống to một tiếng, trực tiếp vung lên năm đấm một quyền đánh phía Hà Vân Thiến. thoáng chốc một cái cự quyền màu vàng hiện lên ở quảng trường trên không, tiếp lấy đánh tới hướng chân bảo các các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, Hà Văn Tiến. Cái này. Đám người kinh hãi, lập tức nhìn về phía chân bảo các các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, tiếp lấy liền thấy Trần Vũ Tiêu trong tay hiện hiện một đạo ánh sáng màu đen, quang mang tan hết, Trần Vũ Tiêu trong tay xuất hiện một khối phiến đá, khối này phiến đá rất rộng, rất lớn, rất dày, nhìn qua rất nặng nghề, phía trên điêu khắc một đầu gào thét huyền vũ, huyền vũ thước, vẹn vẹn một chút, không ít cường giả nhận ra Trần Vũ Tiêu trong tay khối này phiến đá rõ ràng là hạ phẩm hoàng khí huyền vũ tước. Đây là 30 năm trước Trần Vũ Tiêu ở Thiên Võ Bí cảnh đoạt được, nghe đồn nặng đến hơn 2000 cân, hàm ẩn nặng đạo ý. Nhìn xem Trần Vũ Tiêu trong tay Huyền Vũ Thức, đám người biết hôm nay sự tình làm lớn chuyện, một trận đại chiến sợ là tránh không được. Đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói, Trần Vũ Tiêu tiến lên một bước, trở tay một thức đánh tới hướng Tượng Tông Chiếu cự quyền màu vàng. Ầm ầm. Trong chốc lát, một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh, Tượng Tông Chiếu uy lực cực mạnh cự quyền màu vàng bị Huyền Vũ Thức nhẹ nhõm đập nát. Siêu. Lập tức, Trần Vũ Tiêu bước ra một bước, đi vào trên không trung, Huyền Vũ Thức chỉ vào Tượng Tông Chiếu, "Tượng Tông Chiếu, khi dệ nữ nhân, có gì tài ba?" có bản lĩnh đến đánh ta. Nghe chút lời này, Thiên Võ Đại Lục vô số cường giả vừa nhìn về phía Tưởng Tông Chiếu. Tưởng Tông Chiếu cùng bọn hắn không ít người đều là cùng một cái đoạn thời gian tiên tiêu, từng cùng một chỗ tiến thiên võ bí cảnh lịch luyện. Tại bọn hắn trong lẫn tượng, Tưởng Tông Chiếu năm đó cũng không phải là Trần Vũ Tiêu đối thủ, tại Trần Vũ Tiêu trong tay thua thiệt qua. Giờ khắc này, bọn hắn ngược lại muốn xem xem cái này cái thứ không biết xấu hổ có dám hay không tiếp nhận Trần Vũ Tiêu công khai khiêu chiến. Thấy mọi người nhìn mình, Tưởng Tông Chiếu phẫn nộ quát, có gì không dám, hôm nay liền để ta tới chém đầu của ngươi. Nói, Tưởng Tông Chiếu bước ra một bước, xuất hiện ở trên không trung. Cũng liền lúc này, Thẩm Thời Hạ hướng Tam Trọng Võ Tôn cảnh đỉnh phong thực lực ra chủ tưởng ra tưởng tông nhân máy mắt. Tưởng tông nhân hiểu ý, đi vào tưởng tông chiếu bên người, cười lạnh nói: "Trần Vũ Tiêu, hay là ta đến bồi ngươi chơi đùa đi?" "Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi những năm này tiến triển bao nhiêu." Mặc dù cảnh giới võ đạo là Tam Trọng Võ Tôn cảnh, thấp hơn Tưởng tông nhân, nhưng Trần Vũ Tiêu ti không sợ chút nào. "Ta cũng muốn đến số lượng một số lượng ngươi cái này càn long điện xếp hạng thứ 5 thần tướng thực lực." Tưởng tông nhân lạnh lùng nói: "Xu xu." Sau một khắc, hai người thẳng hướng đối phương. Tường Tông Nhân là Tường Gia Trung niên một đời chiến lược mạnh nhất, binh khí là một thanh kiếm, cũng là một kiện hạ phẩm hoàng khí. Bất quá, hắn linh nộ kiếm ý nhu hòa, võ kỹ cùng thân pháp quỷ dị, đối với linh lực cảm nộ cũng có chút bất phàm. Trần Vũ Tiêu thì là hoàn toàn tương phản, cảm nộ chính là nặng đạo ý cùng bá đạo ý, chiêu thức đại khai đại hợp, thẳng tiến không lùi. Hai người giao thủ đã là chân bảo các cùng thiên thần đỉnh điện nhọn chiến lược độ sức, đồng thời cũng là cường nhu ở giữa độ sức. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, hai người ngươi đuổi ta đuổi giao thủ hơn mười chiêu, mà lại càng đánh càng mạnh, chiêu chiêu đều hạ tử thủ. Bang. Đột nhiên, kiếm thước chạm vào nhau kích thích một chuỗi hỏa hoa, tiếp lấy táo bạo Trần Vũ Tiêu một thức đem Tưởng Tông Nhân đập xuống. Hừ, Tưởng Tông Nhân ăn một cái thua thì ngậm, đau hừ một tiếng ổn định bộ pháp, lại tức giận vô linh dực thẳng hướng Trần Vũ Tiêu. Cũng liền lúc này, mọi người thấy Tưởng Tông Nhân kheo miệng tràn ra một tia máu tươi, đã bị Trần Vũ Tiêu một thức đập bị thương. Thấy cảnh này, Thiên Thần Điện một đảng sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Giờ khắc này, bọn hắn ý thức được Trần Vũ Tiêu chiến lược xa so với trong tưởng tượng mạnh, đi qua những năm này một mực có điều dầu dím, càng làm cho bọn hắn khó chịu là Trần Vũ Tiêu tại Càn Long Điện vẫn chỉ là sắp xếp thứ năm, xếp tại trước mặt tứ đại thần tướng sẽ chỉ càng mạnh. Địa chủ, ta đi phối hợp huynh trường giết hắn." Tưởng Tông Chiếu âm thầm hướng ngồi tại chủ vị Thẩm Thừa Hạo xin chỉ thị. "Có thể." Thẩm Thừa Hạo đạo, "Siêu." Thẩm Thừa Hạo lời còn chưa dứt, Tưởng Tông Chiếu linh vực chấn động, phi thân gia nhập chiến trường, một quyền đánh phía Trần Vũ Tiêu. Thao, Thiên Thần Điện đây cũng quá không biết xấu hổ, một cái đánh không thắng thế mà hai người cùng một chỗ vây công Trần Thần Thương." Chân Bảo các một cái minh hữu thấy cảnh này chửi ầm lên. Cùng một thời gian, Phương Hồi phóng tới chiến trường. "Bất quá, không đợi Phương Hồi công kích Tưởng Tông Chiếu, Ảnh Lâu vẫn đứng tại Sở Thiên Dương bên người lão giả ngăn cản Phương Hồi." Phương Hồi Ngươi hay là đứng tại bên cạnh xem kịch, đừng đi dính vào giữa bọn hắn đấu đi lão giả cười lạnh nói. Phương Hồi không nói gì, trực tiếp một kiếm chém về phía lão giả. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy lão phu hôm nay liền thành toàn ngươi." Gầm lên giận dữ, lão giả thi triển ra ảnh lâu công pháp, thân thể chia ra làm ba, ba người cộng đồng vây công Phương Hồi. "Ha ha ha, đủ già thế nhưng là tiên võ đại lục uy tín lâu năm cường giả, có đủ già xuất thủ, Phương Hồi chết chắc." Không sai, "hắc hắc, Càn Long điện thần tướng, lưu bức vô cùng, ta ngược lại muốn xem xem hôm nay Phương Hồi chết như thế nào." Còn có thể chết như thế nào? nằm chết thôi. Vậy cũng không nhất định, đủ luôn nổi danh giết người không lưu thì có khả năng thi thể cũng không để lại. Nhìn thấy ảnh lâu lão giả xuất thủ, thiên thần điện một đảng nhận biết lão giả không khỏi đại hỉ, bắt đầu ở phía dưới lớn tiếng giễu cợt đứng lên. Chương 789, Tam đại thương lâu lão các chủ đều hiện thân, chương 789, Tam đại thương lâu lão các chủ đều hiện thân. Chân bảo các các nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên, lòng của mọi người tình nặng dị thường, đồng thời ghi lại người nói chuyện chỗ thế lực. Các chủ, ta đi giúp Phương sư huynh, nhìn xem bị ảnh lâu lão giả vây công phương hồi, Hà Vân Tiễn rất là lo lắng, thỉnh cầu xuất chiến. Đi thôi. Phong nhàn không có ngăn cản, lập tức Hà Vân Thiến bước ra một bước, thẳng hướng lao giả một cái thứ thân. "Ha Vân Thiến, ngươi hay là đừng đi tương đối tốt cũng liền lúc này." Vạn Bảo Lâu thần tướng Tân Cát phụng mệnh nhảy ra ngoài. Hà Vân Thiến giận dữ hét, "Tân Cát, Lâm Tông chặt mắt mù, chẳng lẽ ngươi cũng mắt mù, chẳng lẽ không thấy được ảnh lâu cùng Thiên Thần Điện đều đã bị ma tộc thẩm thấu. Người khác không biết ma tộc nguy hiểm cỡ nào, ngươi xuất từ trí Tốn Điện, có thể xem các loại hồ sơ, chẳng lẽ cũng không biết." Nghe vậy, Tân Cát dừng lại. Tựa như Hà Vân Tiễn nói, hắn có thể tiếp xúc đến liên quan tới ma tin tức, rất rõ ràng ma đáng sợ bao nhiêu. Mặc dù xuất từ thế lực khác nhau, nhưng hắn trong lòng cũng còn có chính nghĩa, mà lại hắn đánh trong lòng không muốn giúp thiên thần điện cản chân bảo các người, bởi vì thiên thần điện giết hắn huynh đệ triệu long thành. bất quá hắn cũng biết hiện tại không có khả năng tùy tiện tỏ thái độ, chỉ cần tỏ thái độ, đó chính là vạn bảo lâu phản đồ, một con đường chết. hắn đang đợi các loại một cái không động thủ cơ hội. hà vân tiến thấy thế lại nói thiên võ đại lục không phải ta chân bảo các một nhà, là mọi người, một khi để ảnh lâu cùng thiên thần điện không chế, gặp nạn không phải chỉ có chúng ta. hà vân tiến lời này vừa nói ra, không ít thế lực cường giả đều là động dung. đúng vậy a, đại lục là mọi người, không phải một thế lực nào đó tổ chim bị phá, chưa xong trứng. Hôm nay chuyện này nhìn như là chân bão các cùng hai đại thế lực đỉnh cấp ở giữa tranh đấu, kỳ thực tất cả thế lực liên lụy trong đó. Một khi chân bão các một đảng bị diện, lấy ảnh lâu cùng thiên thần điện thủ đoạn, ai cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Ta Z đậm Trương thị nguyện duy trì chân bão các thủ hộ đại lục. Ta Lạc thần tông nguyện duy trì chân bão các thủ hộ đại lục. Theo Trương thị phát ra tiếng, không ít trước đó lựa chọn trung lập thế lực nhao nhao đứng dậy, lên tiếng duy trì chân bão các. Trong chốc lát, thế lực trung lập từ 321 cái giảm bất đến 119 cái, chân bão các minh hữu thì biến thành 450 cái. Tân cấp Ngươi không cần thụ hạ Vân Thiến Mết hoặc, hiện tại ngươi không giết nàng, các loại lục xoáy đi ra nàng liền giết ngươi. Vì kế hoạch hôm nay, việc ngươi cần chính là cùng chúng ta cùng một chỗ diệt chân bảo các một đảng, sau đó tại Thiên Võ Đại Lục thành lập trật tự mới. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều thế lực duy trì chân bảo các, Thẩm Thừa Hạo đứng lên, sát mặt âm trầm đối với Tân các đạo. Tân các, ngươi còn chưa động thủ, nghĩ đến bạn bảo lâu cùng lục thần ân đoán, Lâm Tông Trạch cũng lạnh nghiêm nghị quát lên. Tân các mặc sát Thẩm Thừa Hạo, nhưng lại không thể không nghe Lâm Tông Trạch lời nói. Đối mặt Lâm Tông Trạch thúc giục, Tân Cát mặc dù không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn vì người nhà cùng tự mình lựa chọn xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại Tân Các chuẩn bị công kích Hà Vân Tiên lúc, phương xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Tân Các dừng tay. Sau một khắc, một tên lão giả từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Vạn Bảo lâu các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc bên trên. Là hắn. Thấy rõ người tới, không ít thế lực vì thế mà kinh ngạc, Thiên Thần Điện, ảnh lâu cùng Vạn Bảo lâu các chủ Lâm Tông Trạch thì là sắc mặt biến hóa. Người này không phải người khác, chính là Vạn Bảo lâu đời trước Thiên Võ Đại Lục tổng lâu chủ, tứ trọng võ tôn Cảnh Ô Khải Trinh. "Sư tôn, ngài sao lại tới đây?" Tại mọi người nhìn soi mói, Lâm Tông Trạch đứng lên, cung kính nói: Từ giờ trở đi tạm dừng Ngươi Thiên Võ Đại Lục Tổng Lâu Chủ chức vị, do ta tiếp tục chấp trường Vạn Bảo Lâu Tổng Lâu. Ô Khải Trinh lạnh nhạt nói. Hoa. Ô Khải Trinh lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường sôi trào. Lâm Tông chạy thế nhưng là Vạn Bảo Lâu Tổng Lâu chủ à? Thế mà tại trong lúc mấu chốt này được trước một đời Tổng Lâu Chủ rút lui chức vị. Tam Đại Thương lâu mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện lâm thời đổi xoáy tình huống, việc này một khi truyền đi, chắc chắn gây động toàn bộ Thiên Võ Đại Lục. Lâm Tông chạy ánh mắt chắp lên, nói sư tôn, Đồ Nhi đến tuổi cùng làm cái gì? Ngài muốn rút lui Đồ Nhi Lâu Chủ vị trí? Ngươi thật không biết? Ô Khải Trinh tức giận chất vấn. Ngay vậy, Lâm Tông trạch không dám nhìn Âu Khải Trinh, cũng không dám lại nói tiếp. Hừ. Âu Khải Trinh hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy hô lớn, "Phong lao đầu, Viên lao đầu, nếu đã tới liền ra đi." Hai vị kia cũng tới sao, đám người lần nữa giật mình. "Siêu siêu." Lập tức, hai cái nhìn cùng Âu Khải Trinh không sai biệt lắm tuổi tác lão giả ứng thanh xuất hiện tại chân bạo các cùng linh bạo các các là nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Bên trên, bọn hắn một cái một bộ tố bảo, một cái thân mặc áo bào đen, võ đạo đều cùng Ố Khải Trinh mở dạng, là tứ trọng võ tôn cảnh. "Cha, chúng ta tham kiến lão các chủ." Hai vị lão giả vừa xuất hiện Chân Bảo Các cùng Linh Bảo Các tất cả cường giả đều đứng lên. Đối với hai người cùng tính hành lễ, Lão Thiên, thật đúng là đời trước Chân Bảo Các cùng Linh Bảo Các tổng các chủ. Thấy rõ hai người dung mạo, không thiếu niên linh lớn cường giả khiếp sợ không thôi. Bọn hắn nhận ra hai người, bọn hắn một cái là Phong Nhàn Cha, đời trước Chân Bảo Các tổng các các chủ, Phong Tuyệt. Một cái khác cũng là đại nhân vật, hắn gọi Viên Bất Quất là đời trước Linh Bảo Các tổng các các chủ, cũng là Viên khiếu Thiên Cha. Đám người không nghĩ tới ba vị này đã từng Thiên Võ Đại Lục có tiếng nhất, xuống gần ba tuổi cường giả thế mà đồng thời xuất hiện. Miễn lễ Phong tuyệt cùng Viên Bất Khuyết bàn tay khẽ nâng, ra hiệu đám người miễn lễ, cùng Âu Khải Trinh đối với Lâm Tông Trạch thái độ hoàn toàn khác biệt. Đằng sau, Âu Khải Trinh nhìn về phía Phong tuyệt cùng Viên Bất Khuyết hỏi, Phong lão đầu, Viên lão đầu, chuyện hôm nay các người thấy thế nào? Viên Bất Khuyết lạnh nhạt nói, Ba nhà chúng ta tranh đấu lẫn nhau có thể, nhưng không thể làm ra tổn thương tiên Võ Đại Lục sự tình đến. Ta cũng là nghĩ như vậy. Phong tuyệt đạo. Âu Khải Trinh tức giận nói, Ta cũng nghĩ như vậy, đồng thời hưu tâm làm việc, thay vào đó vượt không thành khí làm chuyện sai lầm. Đây là cúi đầu. Nghe Âu Khải Trinh tức giận nói, các đại thế lực mở rộng tầm mắt. Âu Khải Trinh là ai? Đây chính là Thiên Võ Đại Lục hung danh hiển hách nhân vật, so cổ Man Tông Trịnh Thiên nhai thành danh đều muốn sớm. Hắn cả đời không kém ai, nhậm chức trong lúc đó chưa bao giờ Hướng Viên Bất Khuyết gió êm dịu tuyệt thấp quá mức, bây giờ lại công nhiên nhận lầm, không thể tưởng tượng nổi, cái này thật bất khả tư nghị. Viên Bất Khuyết Văn Nôn cười nhìn về phía Phong tuyệt, Phong Lão Đầu đều là quen biết đã lâu, nói một câu đi, cho Ô Lão Đầu một cái hạ bậc thang đến. Phong tuyệt nói Ô Lão Đầu, chỉ cần ngươi Vạn Bảo Lâu lần này cùng chúng ta cùng một chỗ chui ma, Vạn Bảo Lâu cùng Trân Bảo các cơn đoán xóa bỏ, cứ như vậy. Ô Khải Trinh cao mày nói, nếu không muốn như nào? Phong Diệu hỏi ngược lại. Ô Khải Trinh bất mãn nói: "Phong lão đầu, ngươi đừng cho ta giả chết, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì, cho thống khoái nói đi." "Đi, liền theo ngươi nghĩ xử lý, ta chân bảo các có thể giúp ngươi khuyên lục soái không truy cứu Vạn Bảo Lâu trước đó sai lầm, nhưng hắn có nguyện ý hay không buông tha ngươi Vạn Bảo Lâu, vậy phải xem chính hắn quyết định." Phong Tuyệt đạo: "Vậy còn không sai biệt lắm nghe vậy." Ô Khải Trinh thở phào nhẹ nhõm, một mực nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Với hắn mà nói, sự tình biến thành dạng này, có thể mượn đối Phó Thiên Thần Điện cùng ảnh lâu cơ hội để đối thủ Cố Phong Tuyệt nói một câu đã rất tốt. Chương 790: Đại Lục chi chiến khai hỏa. Chương 790, Đại lục chi chiến khai hỏa. Đáng chết, thế mà tính sai cái này ba cái lão bất tử. Nhìn thấy Tam đại thương lâu liên thủ, Tam đại gia tộc cầm đầu Thiên thần điện cường giả sắc mặt trở nên thất thanh, ở trong lòng thầm mắng. Giờ khắc này, bởi vì Tam đại thương lâu liên thủ, Nguyên bản chiếm thượng Phong Thiên thần điện cùng ảnh lâu lập tức đã rơi vào hạ phong. Ta Tháp Hà tiêu ra toàn lực cùng hộ chân bảo các thủ hộ Thiên võ đại lục. Ta Ly Dương tông nguyện toàn lực cùng hộ chân bảo các thủ hộ đại lục. Cùng một thời gian, Nguyên bản duy trì Thiên thần điện cùng ảnh lâu rất nhiều thế lực gặp tình thế không đối tới tập phản bội duy trì chân bảo các. Chỉ chốc lát sau, Duy trì thiên thần điện cùng ảnh lâu thế lực giảm bớt đến 193 cái, Minh Hữu trực tiếp thiếu một nửa không chỉ. Thấy cảnh này, thiên thần điện cùng ảnh lâu giận không kềm được, tam đại thương lâu cường giả thì là cười lạnh không thôi. Phong Tuyệt ba người liếc nhau một cái, không có cự tuyệt những này đào ngũ tới thế lực, nhưng lại nhớ kỹ bọn hắn. Đằng sau, Phong Tuyệt mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía cổ man Tông Trịnh Thiên Ngai, trịnh tông chủ, hôm nay liên thủ một trận chiến như thế nào? Văn Bối Thiên Ngai nguyện xuất lĩnh cổ Mạn Tông một trận chiến. Trịnh Thiên Ngai chắp tay nói, trực tiếp lấy Văn Bối tự sưng. Ừm. Phong Tuyệt khẽ gật đầu, sau đó ba người nhìn về phía Thẩm Tử Hạo. Ô Khải Trinh cười lạnh nói, "Thẩm điện Chủ, vạn bảo lâu không cùng các ngươi thông đồng làm bậy, hôm nay ngươi tính toán sợ là thất bại." Thẩm Thư Hạo Miệt thị nói Ô Khải Trinh, "Cho dù liên thủ, hôm nay các ngươi những đại lục này hỏa loạn giả cũng đừng hòng sống lấy rời đi nơi này." Ô Khải Trinh nói ta nhìn không phải vậy đi, ngươi thiên thần điện mạnh hơn, cũng vô pháp cùng ảnh lâu đối kháng một nửa đại lục thế lực. Vậy cũng không nhất định. Thẩm Thư Hạo đạo, nói hở hứng hạ lệnh, "Đều đi ra đi." Còn có người, trên quảng trường đám người nghe vậy sắc mặt đại biến. Xiu xiu xiu. Sau một khắc, âm thanh xé gió không ngừng truyền đến, ngay sau đó từng đạo khí tức khủng bố xuất hiện ở Thiên Thần Điện các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, phụ cận. Không đến một lát, Thiên Thần Điện vài tỏa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên xuất hiện 124 người. Cái này 124 người bên trong yếu nhất đều là ngũ trọng võ hoàn cảnh, người mạnh nhất võ đạo đã đạt đến ngũ trọng võ tôn cảnh đỉnh phong. Mà nhất làm cho thiên võ đại lục các đại thế lực khiếp sợ là cái này 124 người bên trong chỉ là võ tôn liền có 41 người. Hô. Gió nhẹ thổi qua, tập hợp quảng trường trở nên chết một dạng an tĩnh, tất cả mọi người bị Thiên Thần Điện cường đại đội hình trấn nhiếp đến. Tại Thiên Võ Đại Lục, có được võ hoàng thế lực liền có tư cách hướng lên trời thần điện xin mời tham gia đại lục cấp bậc bách giới lịch luyện. Thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ đại lục, tất cả có tư cách tham gia bách giới lịch luyện thế lực cộng lại cũng bất quá là hơn 1000 cái. Về phần có được võ tôn thế lực, đó càng là ít càng thêm ít. Những cái kia có được võ tôn cường giả thế lực đều là đại lục siêu cấp thế lực, là một giới, thậm chí số giới bá chủ. Nhưng mà, giờ phút này Thiên Thần Điện giấu giếm võ tôn liền có 41 cái, tính cả ở đây thì là nhiều đến 57 người. Chúng ta bất luận, Thiên Thần Điện thực lực tổng hợp quả thật là đáng sợ. Gia chủ Khương Gia Khương Thái nhìn xem vẻ mặt của mọi người cười lạnh nói, "Ô Khải Trinh, thế nào, chúng ta có thể hay không thu thập các ngươi những phản lực này? Không chỉ là các ngươi có người, chúng ta cũng có." Siêu siêu siêu. Ô Khải Trinh dứt lời, Tam đại thương lâu cường giả cũng là phá phong mà đến. Trong chốc lát, chân bảo cấp tới 27 võ tôn, 73 cái tứ trọng võ hoàng cảnh trở lên thực lực võ hoàng. Linh bảo cấp tới 28 cái võ tôn, 76 cái tứ trọng võ hoàng cảnh trở lên thực lực võ hoàng. Vạn bảo lâu võ tôn cùng chân bảo cấp một dạng, đều là 27, võ hoàng thì là ít một chút, chỉ có 69 cái. Tính cả ở đây cường giả Nam đại thương lâu hết thảy có 112 cái võ tôn, 243 cái tứ trọng võ hoàng cảnh trợ lên thực lực võ hoàng. Khương Thái, thế nào, tại thiên Võ Đại Lục các ngươi còn có thể một tay che trời sao? Viên bất khuất hỏi ngược lại. Khương Thái phẫn nộ quát, xem ra các ngươi là đã sớm nghĩ kị muốn phản ta Thiên Thần Điện, thế mà đem tất cả mọi người gọi lên. Các ngươi không phải cũng một dạng. Phong Tuyệt trâm trọng nói, nếu không có muốn người triệu tập, các ngươi sớm tại bức các đại thế lực xếp hàng thời điểm liền động thủ đi. Hừ. Khương Thái hừ lạnh một tiếng, không có phủ nhận, bởi vì sự thật chính là như vậy. Đã các ngươi người đều tới, vậy ta ảnh lâu người cũng không tránh. Cũng liền lúc này, Sở Thiên Dương mở miệng, sau đó lại là một trận âm thanh xé gió. Đợi đến tiếng gió ngừng, Ảnh Lâu nhiều 31 cái võ tôn, 113 cái tứ trọng võ hoàng cảnh thực lực võ hoàng. Nếu như lại tính cả Thiên Thần Điện cường giả cùng Ảnh Lâu ở đây cường giả, hai thế lực lớn võ tôn nhiều đến 94 cái, võ hoàng 207 cái. Trên quảng trường, nhìn thấy ngũ đại thế lực đáng sợ như vậy đội hình, các đại thế lực biểu lộ trở nên dị thường ngưng trọng. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức phát hiện bọn hắn những thế lực này cùng Thiên Võ Đại Lục đỉnh tiêm ngũ đại thế lực ở giữa tranh lệnh. Liên ngũ đại thế lực loại này cường đại đội hình, ngay trong bọn họ không ít thế lực ngay cả làm bia đỡ đạn cũng còn kém chút ý tứ, không làm cái khác chỉ vì bọn hắn một cái thế lực người mạnh nhất võ đạo cũng bất quá là tam tư trọng võ hoàn cảnh, mà khi thiên võ đại lục rất nhiều thế lực lòng sinh sợ hai thời điểm, sợ thiên dương cười xấu xa nói, phong tuyệt chúng ta đúng vậy thấy sợ các ngươi, phong tuyệt quát lạnh nói, sợ thiên dương đây không phải vấn đề sợ hay không, mà là trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh, không sai, hôm nay chúng ta không đánh, ngày nào đó chúng ta những hậu bối kia cũng giống vậy muốn bị buộc cùng các ngươi đánh, đánh trễ không bằng sớm một chút, hôm nay cho dù liều rơi tất cả mọi người. Chúng ta cũng tuyệt không để cho các ngươi những ma tộc này đồng dạng tốt hơn. Viên Bất khuất cùng Ô Khải Trinh lần lượt lên tiếng, cho thấy bọn hắn cùng hai thế lực lớn một trận chiến quyết tâm. Hôm nay chúng ta không đánh, ngày nào đó chúng ta những hậu bối kia cũng giống vậy muốn bị buộc cùng các ngươi đánh. Đánh trễ không bằng sớm một chút, hôm nay cho dù liều rơi tất cả mọi người, chúng ta cũng tuyệt không để cho các ngươi những ma tộc này đồng dạng tốt hơn. Hai người thanh âm rất vang, tại Thiên Võ Đại Lục tất cả cường giả trong đầu quen quận, quen kích lấy lòng của mọi người. Đúng vậy a, hai thế lực lớn âm thầm nơi ma, hai thế lực lớn Thiên Kiêu thì tại trong bí cảnh trắng trận đấu sát đại lục Thiên Kiêu. Giờ khắc này, bọn hắn đã bị Thiên Thần Điện cùng Ảnh Lâu dồn đến trên vách đá, không thể không vì tông môn cùng gia tộc đánh một trận. Một khi bọn hắn lui, tùy ý Thiên Thần Điện cùng Ảnh Lâu đánh phế Tam Đại Thương Lâu, chờ lấy bọn hắn cũng là một con đường chết. Cho nên, dù là kính dân không quan trọng lực lượng, bọn hắn cũng nhất định phải tham chiến. Nghĩ đến cái này, một chút vẫn như cũ trung lập cùng duy trì chân bảo các thế lực cường giả vứt bỏ sợ hãi, ánh mắt kiên định nhìn xem Tam Đại Thương Lâu. Người anh, Cũng liền lúc này, trên không bộ phát một tiếng vang thật lớn, Thưởng Tông Chiếu một cái né tránh không kịp bị Trần Vũ tiêu một thước đập xuống. Phốc phốc. Sau một khắc, Thưởng Tông Chiếu miệng phun máu tươi, Điện chủ, Trần Vũ Tiêu ẩn giấu đi rất nhiều thực lực, hắn chân thực chiến lực đã đạt đến tứ trọng võ tấn cảnh. Gian nan ổn định bước chân, Thượng Tông chiếu sắc mặt tái như đạo. Nghe vậy, thầm Thừa Hạo trong mắt bắn ra sát ý đáng sợ, ý thức được thanh trừ loạn đảng sự tình không thể kéo dài được nữa. Lại mang xuống, tùy ý các đại thế lực phát triển, Thiên Thần Điện sẽ triệt để mất đi khống chế thiên võ đại lục năng lực. Đang sau, hắn lệnh nhạt hạ lệnh, nếu bọn hắn đã làm tốt chết chuẩn bị, vậy chúng ta liền thành toàn bọn hắn, hôm nay một tên cũng không để lại. Là, theo Thẩm Thừa Hạo ra lệnh một tiếng, Thiên Thần Điện tất cả cường giả xuất thủ, lấy mạnh nhất thế công công kích Tam Đại Thương lâu người. Đối mặt Thiên Thần Điện công kích, Tam Đại Thương lâu xuất thủ nên chiến, tiếp lấy Ảnh lâu cùng Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực cũng lần lượt xuất thủ. Đến tận đây, một trận quét sạch các giới thế lực đỉnh tiêm đại lục chi chiến như vậy khai hỏa. Chương 791, Trình Thiên Ngai Đại Sát tứ phương, chương 791, Trình Thiên Ngai Đại Sát tứ phương. Theo Thiên Thần Điện dần dần mất đi lòng người, Thiên Thần Điện cùng Ảnh lâu một phương võ tôn cùng võ hoàng số lượng cũng không bằng Tam Đại Thương lâu thương lâu một phương. Bất quá, Thiên Thần Điện cùng Ảnh lâu cũng không lo lắng trận chiến này sẽ thua, bởi vì bọn hắn một phương còn có Tam Đại ưu thế. Thứ nhất, Ảnh lâu cường giả đều tu luyện phân thân chi thuật, một người có thể so với ba người, một chút liền đem nhân số thế yếu lật về tới. Thứ hai, sở thiên dương cùng thiên thần điện tam đại gia tộc tất cả dòng chính cũng đều tu luyện ma tộc công pháp và lực lượng. Thứ ba, thiên thần điện chủ tính nhiều năm đã sớm tại tam đại thương lâu an đâm người, trước mắt những cường giả tối đỉnh này liền có người của bọn hắn. Giống. Một lát sau, trước đó bị trần vũ tiêu gây thương tích tưởng tông chiếu nửa mặt lên trời thiết dài, phát ra một tiếng yêu thú gầm thét. Đằng sau, hắn tại thiên võ đại lục thế lực khắp nơi nhìn soi mọi biến thành cùng thầm đông hút một dạng huyết ma long, mà đang thay đổi thành huyết ma long sau. Tưởng Tông chiếu khí tức đột phá tứ trọng võ tôn cảnh, cái đuôi lớn đánh tới hướng đánh tới Trần Vũ Tiêu. Cơ hội cùng một thời gian, Tưởng Tông nhân từ phía sau một kiếm đánh tới, khí thế kia chính là muốn nhân cơ hội này giết Trần Vũ Tiêu. Đáng chết. Trần Vũ Tiêu muốn tránh cũng không được, quyết định cuối cùng bại lộ sau cùng át chủ bài, trọi cứng ma hóa Tưởng Tông chiếu huyết ma lòng một kích. Huyền võ trấn thân. Một tiếng quát nhẹ, Trần Vũ Tiêu thể nội hiện hiện một đạo cố ánh sáng màu xanh đậm, tiếp lấy một đạo huyền võ hư ảnh đem Trần Vũ Tiêu bao phủ trong đó. Giống. Lập tức, huyền võ gầm thét, Trần Vũ Tiêu thì là trở lại một thước đánh tới hướng Tưởng Tông nhân, chuẩn bị trước hết giết Tưởng Tông nhân. Trần Vũ Tiêu, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thật sự là nằm mơ. Phát giác được Trần Vũ Tiêu ý đồ, Tưởng Tông Nhân âm hiểm cười một tiếng, thể nội cũng buộc phát ra một cỗ cường đại ma tộc lực lượng. "Giống?" Lại là gầm lên giận dữ, Tưởng Tông Nhân cũng thay đổi thành một đầu huyết ma long, võ đạo khí tức còn tại Tưởng Tông Chiếu phía trên. "Đáng chết." Trần Vũ Tiêu sắc mặt đại biến, có chút tuyệt vọng. Một cái biến thành huyết ma long Tưởng Tông Chiếu hắn còn có thể một trận chiến, tìm cơ hội chém giết Tưởng Tông Chiếu, hai cái đơn giản chính là muôn lệ. "Trần Sư Minh, Vũ Tiêu." Nơi xa, nhìn thấy Trần Vũ Tiêu tình cảnh, chân bảo các các đại cường giả giống to lo lắng Trần Vũ Tiêu đồng thời muốn đi giúp Trần Vũ Tiêu, nhưng mà Thiên Thần Điện cùng ảnh lâu đám người há lại sẽ để bọn hắn đi qua. Ánh mắt giao hội ở giữa, ảnh lâu cùng Thiên Thần Điện cường giả càng hung mãnh hơn hướng chân bảo các đám người khởi xướng tiến công. Cũng liền lúc này, Tưởng Tông chiếu cái đuôi lớn nện xuống, chăm chú thực thật đập vào Trần Vũ Tiêu trên thân. ầm ầm, chỉ gặp một tiếng vang minh, Trần Vũ Tiêu cường đại huyền võ chân trên thân nhiều hơn mấy chục đạo vết nước. Ngay sau đó, không đợi Trần Vũ Tiêu kiềm phản ứng, Tưởng Tông nhân lại một cái thần long bái vĩ nện xuống. Vô lại là một tiếng vang thật lớn, Trần Vũ Tiêu huyền võ chân thần át, miệng phun máu tươi. Phi tốc từ trên cao rơi xuống, mà ở phía dưới kia, thượng tông chiếu đã đợi chờ đã lâu. Không cần. Chân bảo các đám người muốn rách cả mí mắt, Hà Vân Thiến càng là tuyệt vọng la lên. Bọn hắn rất rõ ràng, lại tiếp tục như thế, Trần Vũ Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, bị kỷ hướng cha kỷ cảnh duệ cùng Khương Thái Cha Khương Minh Viễn vây công Trịnh Thiên Nhai chẳng biết lúc nào đi tới Trần Vũ Tiêu phụ cận. Vậy anh. Trịnh Thiên Nhai một quyền đánh lui hai người. Đằng sau, bước lui hai người Trịnh Thiên Nhai xâm nhập Trần Vũ Tiêu vòng chiến, hờ hững đưa tay. Bá vương quyền. Tông chiếu coi chừng. Theo Trịnh Thiên Nhai thi triển ra Bá vương quyền. Tưởng Tông Nhân hét dầm lên, Thiên Thần Điện những người khác cũng là gào thét lớn nhắc nhở Tưởng Tông Chiếu. Giờ khắc này, Thiên Thần Điện tất cả mọi người luôn uống, bởi vì Trịnh Thiên Nhai lão già này một quyền thực sự quá mạnh. Bọn hắn gặp qua Trịnh Thiên Nhai xuất thủ, cũng biết Trịnh Thiên Nhai quyền đạo Thiên Võ Đại Lục thứ nhất. Nhưng trước kia Trịnh Thiên Nhai tuyệt đối không có mạnh như vậy. Liên Trịnh Thiên Nhai hiện tại thi triển ra một chiêu này Bá Vương Quyền, đừng nói Tưởng Tông Chiếu, chính là bọn hắn thế hệ trước đều không tiếp nổi. Làm Trịnh Thiên Nhai mục tiêu Tưởng Tông Chiếu giờ phút này càng là tuyệt vọng, hắn ngược lại là muốn tránh. Làm sao Trịnh Thiên Nhai Bá Vương Quyền đã khóa chặt hắn? Một giây sau. Tại mọi người nhìn soi mói, Bá Vương quyền như là một viên rơi xuống thiên thạch đánh vào Tưởng Tông Chiếu huyết ma long long tâm vị trí. Vành. Bá Vương khẩn thiết kình chạm đến Tưởng Tông Chiếu trong nấy mắt, Tưởng Tông Chiếu long tâm phá thoát, trên thân rồng xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt động. Suy. Sau một khắc, nóng hổi màu đen ma huyết phun ra ngoài, tiếp lấy Tưởng Tông Chiếu biến trở về bản thể, triệt để chết đi, thi thể thẳng đứng rơi xuống. Một quyền, Trịnh tiên nhai miểu sát ma hóa Tưởng Tông Chiếu. Cái này nhìn thấy Trịnh Thiên nhai miệng sát Tưởng Tông Chiếu, Nam Đại Lục các đại thế lực đều là sợ hãi, nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Trong thoáng Bọn hắn phảng phất thấy được năm đó Nam Đại Lục sát thần, yên lặng nhiều năm, hắn lại trở về. Hắn xuất thủ y hệt năm đó, quả quyết, tinh chuẩn, một quyền đánh trúng tưởng Tông Chiếu Long tâm, không cho tưởng Tông Chiếu một kia cơ hội thở dốc. Mà tại Miểu Sát tưởng Tông Chiếu sau, trình Thiên nhai lại là một quyền đánh phía nguyên bản định cùng tưởng Tông Chiếu phối hợp giết Trần Vũ Tiêu tưởng Tông Nhân. Không có chút nào ngoài ý muốn, hơi mạnh hơn tưởng Tông Chiếu tưởng Tông Nhân đồng dạng bị một quyền Miểu Sát, tại trình Thiên nhai trước mặt một chút năng lực phản kháng đều không có. Trịnh Thiên nhai, ngươi không phải tu luyện man hoang kình, mà là có được Bá Vương thể. Nhìn xem Tưởng Tông chiếu cùng Tưởng Tông Nhân chết thảm, kết hợp với Trịnh thiên Ngai trong miệng bá vương quyền, Thẩm Thư Hạo gầm thét. Không sai, lão phu chính là bá vương thể người sở hữu, vừa rồi chính là dùng bá vương kình lực đánh nát lòng của bọn hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Trịnh thiên Ngai cũng không có ý định che giấu, bởi vì hắn biết trận chiến này hắn không có khả năng giống như trước kia một dạng ẩn giấu thực lực. Ngươi điên rồi, ẩn giấu đi cả một đời. Thẩm Thư Hạo phụ thân thẩm trí cường giống to, kiên thị Trịnh Tiên Ngai tâm kế. Trịnh Tiên Ngai cười lạnh nói, Thẩm Chí Cường, ta nếu là không giấu giếm thực lực cùng bá vương thế, các ngươi tiên thần điện có thể làm cho ta sống đến bây giờ? cái kia cổ man cũng là bá vương thể, thậm chí cường chất vấn, Trịnh tiên ngai không có trả lời, quay đầu lại dứt hướng truy sát đi lên khương minh viễn, giống, Thế thế tứ trọng võ tôn cảnh khương minh viễn hai nhìn, trong khi gào thét cũng là vận dụng ma tộc lực lượng biến thành huyết ma long, cùng một thời gian, thậm chí cường gầm thét liên thủ giết hắn, đừng để hắn dần dần đánh tan, là chỉ gặp một tiếng đáp lời, trung quanh chiến trường tam đại thiên thần điện thiên thần đem từ bỏ vốn có mục tiêu, thẳng hướng trịnh thiên ngai, bọn hắn có hai người là tam trọng võ tôn cảnh đỉnh phong, một người tứ trọng võ tôn cảnh đều là trăm năm trước đại lục cường giả đỉnh cao, bất quá. Tựa như thiên thần điện cùng ảnh lâu ngăn cản chân bảo các người cứu Trần Vũ Tiêu một dạng, nguyên bản đối thủ cũng là cực lực ngăn cản ba người. Và anh, trong chớp mắt, Khương Minh Viễn cũng ăn trịnh thiên nhai một quyền, nhưng hắn thời khắc sống còn tránh qua, tránh né, chúng quyền bộ vị không phải lòng thâm, cũng chưa chết. Đằng sau, Khương Minh Viễn trọng thương hướng nơi xa trốn, Trịnh Thiên Ngai thì là để mắt tới muốn cứu Khương Minh Viễn một cái tam trọng võ tôn cảnh cường giả. Ngươi thật giống như rất nghĩ đến đánh ta." Trịnh Thiên Ngai lạnh nhạt hỏi. "Không, tam trọng võ tôn cảnh thái khâu chắc hoàn sợ tránh né đồng thời không chút do dự dùng ma tộc lực lượng." Nhưng mà, không đợi thái khâu chắc biến thành huyết ma long, Trịnh Thiên Ngai đã là đấm ra một quyền, đem Thái Khâu chắc đánh thành cho. Tiếp lấy Trịnh Thiên Ngai lại như là một cái bạo tẩu hung thú hình người, liên tiếp chém giết hai cái tứ đại gia tộc dòng chính. Vô địch. Nhìn xem Trịnh Thiên Ngai trắng trận đồ sát thế nhân cần ngưỡng vọng Thiên Thần Điện võ tôn, Minh Hưu lập tức giống điên cuồng, gọi thẳng vô địch. Chương 792, trăm thậm chí cường huyết chi lĩnh vực. Chương 792, trăm thậm chí cường huyết chi lĩnh vực. Giờ khắc này, bọn hắn thấy được hy vọng thắng lợi, ý thức được chất pháp thế lực Thiên Thần Điện cũng không phải vô địch. Ánh lâu cùng hai thế lực lớn rất nhiều Minh Hưu thì là sát mặt dị thường khó coi, nội tâm đối với Trịnh Thiên Nhai tràn đầy sợ hãi bọn hắn phát hiện, Trịnh Thiên Ngai mặc dù giả, nhưng thực lực cũng sát tâm càng hơn năm đó, là vĩnh viễn sát thần. với một tiếng vang thật lớn, Thiên Thần Điện đám người tức giận đến trên thân bộ phát ra vô tận sát khí, bởi vì Trịnh Thiên Ngai sát tất cả đều là tam đại gia tộc dòng chính, Kỳ Cảnh Duệ, Khương Minh Tu, Tưởng Hạo Thiên, ba người các ngươi đến kiểm chế bọn hắn, ta đi làm thịt Trịnh Thiên Ngai. thầm thưa Hạo Cha, Ngũ Trọng Võ Tôn Cảnh Đỉnh Phong thực lực thậm chí cường lấy sức một mình đối kháng Phong Tuyệt ba người. nhìn thấy một hồi thời gian, Thiên Thần Điện sáu cái dòng chính võ tôn chết tại Trịnh Thiên Nhai trong tay, hắn quyết định tự mình động thủ diệt trừ Trịnh Thiên Nhai. Phong Tuyệt ba người giờ phút này cũng là chấn kinh tại Trịnh Thiên Nhai chiến lược kinh khủng, thầm Than Bá Vương thể thật không hổ là đỉnh tiêm công phạt vương thể. Một khi tu luyện đến đại thành, vượt cảnh chiến đấu tựa như uống nước một dạng đơn giản. Nghe tới Thẩm Chí cường muốn giết Trịnh Thiên Nhai, Phong Tuyệt cười lạnh nói, Thẩm Chí cường, ngươi chết cái ý niệm này đi, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi đi qua. Không sai, ngươi hay là ngoan ngoãn ở chỗ này cùng chúng ta chơi, cũng đừng có đi quấy rầy Trịnh tông chủ. Viên bất khuất cũng là cười phụ họa. Cung dao vực, lên. Toái không kiếm vực, lên. Phiêu miểu kiếm vực, lên. Nói chuyện thời khắc, ba người ánh mắt giao hội, ngay sau đó viên bất khuất ô Khải trinh gió êm dịu tuyệt tuần tự tế ra riêng phần mình thành danh sát chiêu thoáng chốc phương viên vài trăm mét không gian tràn ngập kiếm uy đáng sợ cùng đao ý thậm chí cường thì thành trong lồng thú bị nuốt hắn bao phủ tại đao ý cùng trong kiếm uy ba loại thuộc tính khác nhau đao kiếm uy giống như là thủy triều hướng hắn dốc vào lao điện chủ thấy cảnh này phụ thuộc thẩm gia cường giả giống to là thậm chí cường lõng lắng. nhưng mà thân ở trong đó thẩm chí cường lại chỉ là miễn thị cười một tiếng nói phong tuyệt đã cấp ngươi không để cho ta giết Trịnh tiên này vậy ta chưa hết làm thịt các ngươi huyết chi lý ngược gầm lên giận dữ, thậm chí cường hai mắt cùng tóc trong nháy mắt biến thành màu đỏ, cường đại huyết khí cùng ma khí từ trong cơ thể hắn dâng trào đi ra. Trong vòng mấy cái hít thở, thậm chí cường võ đạo đột phá đến thất trọng võ tôn cảnh, huyết khí hóa huyết nước, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng dũng mạnh lao tới. Đáng chết, ngươi lại là huyết ma! Phong tuyệt ba người nhận ra thậm chí cường thủ đoạn đến từ huyết ma, sắc mặt đại biến, cuồng quyết thi triển thân pháp võ kỹ né tránh vọt tới huyết thủy. Huyết ma! Mà nghe được phong tuyệt lời nói, ngay tại huyết chiến thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả trong lòng giật mình, đều là hướng phía thậm chí cường nhìn lại. Đằng sau. Mọi người thấy ma hóa thậm chí cường đứng tại đầy trời trong huyết thủy ương, trên thân phóng xuất ra khí tức cường đại đồng thời hai mắt màu đỏ ngòm nhìn thẳng phong tuyệt ba người. Đây chính là huyết ma sao? Thật mạnh võ đạo khí tức cùng lĩnh vực cảm ngộ. Ngay trong bọn họ rất nhiều người chưa từng gặp qua huyết ma, thậm chí nghe đều không có nghe qua, nhưng đều bị giờ phút này thậm chí cường thực lực cường đại rung động đến. Làm Thiên võ đại lục bên trên cường giả, bất kể có hay không tu luyện tới võ tôn cảnh, bọn hắn đều đối với lĩnh vực có sự hiểu biết nhất định. Lĩnh vực, nó cùng thế một dạng, đều là yêu nghiệt đại danh từ. Khi tu luyện tới võ tôn cảnh sau, rất nhiều yêu nghiệt sẽ thử nghiệm đem am hiểu ý ngoại phóng hình thành một cái có thể thời gian dài tồn tại ý pháp không gian. Chỗ không gian này, tức là lĩnh vực. Tại lĩnh vực này phạm vi bao trùm bên trong, địch nhân thực lực sẽ bị áp chế, thi triển lĩnh vực người chiến lực thì sẽ có được cực lớn tăng phúc. Mặt khác, khác biệt lĩnh vực ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu. Nói như vậy, lĩnh vực mạnh yếu chủ yếu thể hiện tại hai cái phương diện, một, lĩnh vực chủng loại, hai, lĩnh vực nơi bao bọc không gian lớn nhỏ. Ngộ ra lĩnh vực chủng loại càng mạnh, tạo dựng lĩnh vực bao trùm không gian phạm vi càng lớn, có thể tạo dựng lĩnh vực võ tôn sức chiến đấu cũng liền càng mạnh giờ phút này, phong tuyệt, viên bất khuất cùng ô khải, trinh lĩnh, ngộ lĩnh vực mặc dù phương hướng khác biệt, nhưng đều là tương đối thường gặp đao kiếm lĩnh vực. mà lại, ba người lĩnh vực không gian không khác nhau lắm về độ lớn, thậm chí cường thì lại khác, lĩnh vực vô luận là chủ loại hay là không gian phạm vi đều so ba người mạnh. máu của hắn chi lĩnh vực bao trùm không gian đã đạt đến phương viên một cây số, phong tuyệt ba người lại đều chỉ có không đến phương viên 500 trăm mét. ngoài ra, thậm chí cường huyết chi lĩnh vực có hút máu tươi, ăn mòn cùng hạ độc thuộc tính, trong lĩnh vực, hết thảy hóa thành hư không. cũng bởi vì như vậy, phong tuyệt ba người không dám ở thậm chí cường trong lĩnh vực cùng thậm chí cường đánh, trước tiên rút lui đi ra. Chuyện cho tới bây giờ, thậm chí cường cũng không sợ bại lộ huyết ma thân phận, tại mọi người nhìn soi mói nói ra, không sai, ta chính là một cái huyết ma. Âu Khải Trinh kiên kỵ chất vấn, thậm chí cường, ta có một nỗi nghi hoặc, dù sao các ngươi đều phải chết, nói đi, ta hôm nay để cho các ngươi cái chết rõ ràng. Thậm chí cường đạo, các ngươi thiên thần điện tam đại người đều là ma, ta muốn biết các ngươi là thế nào tại trong bí cảnh làm ra nhiều như vậy ma huyết. Âu Khải Trinh nghi ngờ nói, cái này không chỉ có là hắn nghĩ không hiểu sự tình, cũng là tam đại thương lâu tất cả mọi người nghĩ không hiểu sự tình, bởi vì ma huyết cũng không tốt thu hoạch được. Đạo lý rất đơn giản liên một câu trong chúng ta có người là chân chính ma thậm chí cường đắc ý nói bởi vì chúng ta ở trong có người là chân ma cho nên có thể tìm tới trong bí cảnh ma tộc từ trong tay bọn họ cầm tới ma huyết người là chân ma phong tuyệt phẫn nộ quát thậm chí cường cười gần nói việc đã đến nước này ta có phải là thật hay không ma đã không trọng yếu các ngươi hay là thành thành thật thật đem mệnh cùng máu giao ra đi siêu lời còn chưa dứt thậm chí cường giết ra thẳng hướng ố khải trinh Liêu mạng phong tuyệt ba người giống to diên phần mình tế ra tuyệt chiêu ý đồ ngăn cản thậm chí cường là trịnh thiên ngay tranh thủ giết người thời gian bất quá thất trọng võ tôn cảnh, đồng thời thi triển huyết chi lĩnh vực thẩm chí cường thật là đáng sợ, toàn phương vị nghiền ép ba người. Đối mặt ba người đủ để trọng thương trung giai võ tôn công kích, thậm chí cường chỉ là cời lạnh, đấm ra một quyền. Thoáng chốc, một cái hủy diệt huyết quyền xuất hiện tại ba người đỉnh đầu, kinh khủng huyết sát chi khí cùng lực lượng ép tới ba người có chút không thở nổi. Rầm rầm rầm. Đang sau, tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói, huyết quyền rơi xuống, nhẹ nhõm đánh nát ba người hợp kích, cũng đem ba người đánh bay ra ngoài. Lại nhìn ba người, đều là bị thẩm chí cường gây thương tích, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Thấy cảnh này, Tam đại thương lâu cường giả cùng Minh Hữu Tâm đều chìm đến đáy cốc. Phong Tuyệt ba người đều là thành danh đã lâu siêu cấp cường giả, có thể cho dù là ba người bọn họ liên thủ, vẫn như cũng bị Thẩm Chí Cường một quyền gây thương tích. Thẩm Chí Cường thật là đáng sợ, đáng sợ đến để bọn hắn tuyệt đại bộ phận người tuyệt vọng. Viên Bất khuất, các ngươi cũng sống đủ rồi, hôm nay liền để lão phu đến kết thúc các ngươi đi. Một kích qua đi, Thẩm Chí Cường cười to, lần nữa mang theo máu của hắn chi lĩnh vực thẳng hướng Viên Bất Quất, chuẩn bị trước hết giết Viên Bất Quất. Cha, đang cùng ảnh lâu võ tôn cường giả chém giết Viên Khiếu Thiên giống to, muốn xông ra trùng đây, đi trợ giúp Viên Bất Quất. Ngăn lại hắn. Thế thế, đang cùng phong nhàn ác chiến sở Thiên Dương lạnh giọng hạ lệnh, ngay sau đó một cái ảnh lâu cường giả tối đỉnh tiến vào Viên Khiếu Thiên chiến trường. Viên Khiếu Thiên vòng chiến hết thảy tám người, theo thứ tự là Viên Khiếu Thiên, Linh Bảo cấp tam đại thần tướng cùng ảnh lâu tứ đại đỉnh cấp võ tôn. Viên Khiếu Thiên bốn người vốn là không chiếm được tiện nghi gì, theo ảnh lâu gia tăng một người, bọn hắn cứu viện trong nháy mắt thành bọt nước, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản ảnh lâu năm người công kích, không để cho mình chết tại ảnh lâu năm người trong tay. Mà đối mặt đánh tới thẩm chí cường, Viên bất khuất gầm thét, liên hợp phong tuyến cùng Ố Khải Trinh lần nữa ngăn cản thẩm chí cường công kích. Nếu như là mấy chục năm trước đó, ba người liên thủ, thậm chí cường sát thực kiên kỵ ba phần, bởi vì ba người thực lực cũng rất mạnh. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn hiện tại không còn là năm đó cái kia thẩm gia thẩm chí cường, mà là huyết ma thẩm chí cường. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không có đem ba người để vào mắt, cầm trong tay huyết kiếm đối với đánh tới phong tuyệt ba người chém tới. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, tứ đoàn màu sắc khác nhau trùng sáng không ngừng ở trên không va chạm, bộc phát ra nổ vang rung trời. Một bên khác, khi Viên bất khuất bốn người dùng mệnh kiểm chế thẩm chí cường lúc, chính thiên nhai cũng tại tranh đoạt từng giây săn giết hai thế lực lớn giả. Đừng có giết ta. Chết. Trong chốc lát, Trịnh Thiên Nhai lại chém giết hai cái Thiên Thần Điện điện nhọn võ tôn. Đằng sau, hắn đi ngang qua chiến trường, một quyền đánh nổ chuẩn bị từ phía sau cho Phương Chấn Đông một kích chí mạng ảnh lâu võ tôn. Giờ khắc này, nhất lực phá vạn pháp tại Trịnh Thiên Nhai trên thân đạt được đầy đủ thể hiện. Chỉ cần là bị Trịnh Thiên Nhai để mắt tới, vô luận là Thiên Thần Điện võ tôn hay là Ảnh lâu võ tôn, cuối cùng đều bị Trịnh Thiên Nhai một quyền đánh sát. Viên lão đầu co trừng. Oan. Cũng liền lúc này, cao mấy ngàn thước không bên trên Ô Khải chính lớn tiếng nhắc nhở, kết quả lại là đã chậm một bước, chỉ gặp một đạo huyết quang rơi xuống, Viên bất cốt trực tiếp bị thẩm chí cường chém xuống một tay. Cánh tay trái bị Thẩm Chí Cường chặt xuống, viên bất khuất phát ra thống khổ điên dị, máu tươi tùy theo từ vết thương cuồn phốn mà ra. Thấy thế, Thẩm Chí Cường đại hỉ, huyết chi lĩnh vực đem viên bất khuất máu đều thu nạp, không hề đứt đoạn thông qua vết thương hút viên bất khuất máu cùng hướng viên bất khuất thể nội rót vào huyết ma đầu. Trong mấy mắt, viên bất khuất có loại muốn bị Thẩm Chí Cường hút khô cảm giác, làn da cũng tại mắt trần có thể thấy biến thành màu xanh lá. Đáng chết! Trịnh Thiên ngai giống to, hóa thành một đạo lưu quang liên hợp phong tuyệt hai người đánh phía Thẩm Chí Cường. Giờ phút này, thiên võ đại lục duy nhất có thể làm cho Thẩm Chí Cường có một chút kiên kỵ người cũng chỉ có Bá Vương Thể Đại Thành Trịnh Thiên ai nhìn thấy Trịnh Thiên ngay gió em dịu tuyệt hai người đánh tới, thậm chí cường không dám kinh thường, lấy mạnh nhất một quyền đánh phía Trịnh Thiên ngay ba người. ầm ầm, thoáng chốc, bốn người đụng vào nhau, một cô đáng sợ năng lượng bộc phát, đem chúng quanh chiến trường một chút cường giả toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, năm đạo lưu quang từ trong đụng chạm tâm sung ra, sau đó biến thành năm người bộ dáng cách vài trăm mét giằng co. Lúc này, phong tuyệt cùng ố khải trinh miệng phun máu tươi, khí tức bảy bại, viên bất khuyết thì là biến thành sống thê khô. Liên thời gian một cái nháy mắt này, khí huyết của hắn kém chút thậm chí cường hút khô, cả người nhìn qua tựa như là hồng khô thi thể. Mà lại hắn còn trúng thẩm trí cường kỳ động nếu như không phải hắn thực lực mạnh chính thiên ngay ba người lại xuất thủ kịp thời hắn hiện tại đã chết tại thẩm trí cường trong tay bất quá hắn mặc dù còn sống trốn ra thẩm trí cường huyết chi lĩnh vực thân thể nhưng cũng nhanh đến một cái mức đèn cả dầu cha viên khiếu thiên cực kỳ bi thương phương hướng tây bắc thẩm thừa hạo chính lấy sức một mình đối kháng chân bảo các xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai thần tướng mà lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong nhìn thấy thân là linh bảo các cấp chủ viên khiếu thiên cực kỳ bi thương thẩm thừa hạo một kiếm bước lui hai người cười cẩn nói viên khiếu thiên đừng thương tâm lập tức liền đến với ngươi các chủ coi trưởng cơ hội cùng một thời gian đối diện chiến trường một cái linh bảo cắt võ tôn khét chói hai vang lên nhắc nhở đã chậm một giây sau một đạo thanh âm băng lãnh ở trên chiến trường vang lên ngay sau đó một thành kiếm tử viên khiếu thiên bụng dưới xuyên ra đằng sau người xuất thủ bỏ chạy đứng ở ảnh lâu tứ đại võ tôn bên cạnh trường kiếm trong tay còn tại không ngừng dỉ máu hoa cái này máy động nếu như tới biến cố chấn kinh tất cả mọi người tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm đánh lén viên khiếu thiên người người này tên là kim trí văn là linh bảo cắt xếp hạng thứ bảy thần tướng võ đạo là nhị trọng võ tôn cảnh đình phong một cái tam trọng võ tôn cảnh đỉnh phong cường giả đi vào viên khiếu thiên bên cạnh nhìn chằm chằm kim trí văn giận dữ hét kim trí văn ngươi điên rồi thế mà đánh lén các chủ kim trí văn lạnh lùng nói ta không điên ta tiến vào linh bảo cát cách làm chính là hôm nay một kiếm này nghe chút lời này một cái khác nhị trọng võ tôn cảnh đỉnh phong thần tướng chất vấn ngươi là thiên thần điện nằm vùng gian tế đương nhiên kim trí văn quả quyết thừa nhận nói lý thần hạo, một lâm cộng sự một trận hiện tại các ngươi nếu là bỏ gian tà theo chính nghĩa ta có thể vì các ngươi cầu tình để điện chủ thả các ngươi một con đường sống chúng ta hôm nay chính là chết cũng sẽ không phản chủ xếp hạng thứ 6 Mộc Lâm gầm thét, cũng thẳng hướng Kim Chí Văn. Vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Gặp Mộc Lâm không chỉ có không đầu hàng, còn muốn giết hắn, Kim Chí Văn sát tâm nổi lên, liên hợp một cái ảnh lâu cường giả cùng một chỗ thẳng hướng Mộc Lâm. Viên Khiếu Thiên cùng xếp hạng thứ 4 Lý Thần Hạo thấy thế cũng là xuất thủ, muốn từ trong tay hai người cứu Mộc Lâm. Nhưng mà, cứu người nào có đơn giản như vậy? Hai người vừa ra tay, ảnh lâu bốn người khác cũng hướng hai người lạnh tới. Trong lúc nhất thời, ba người đều là mạng sống như treo trên sợi tóc. Đốt tâm bí thuật, lên Mắt thấy Viên Khiếu Thiên vòng chiến muốn bị đoạn tuyệt, Sinh Cơ không ngừng biến mất viên bất khuất gầm thét, đem thể nội còn sót lại sinh cơ đều nhóm lửa. Trong chốc lát, tính mạng của hắn trạng thái trở lại đỉnh phong, võ đạo khí tức thì là đột phá đến ngũ trọng võ tấn cảnh. Bí thuật, Viên bất khuất thế mà còn tu luyện bí thuật cường đại như thế. Thiên Thần Điện một đảng dĩ nhiên hoảng sợ nhìn về phía Viên bất khuất. Cha, không cần. Viên Khiếu Thiên lại là trong mắt chảy ra huyết lệ, bởi vì hắn biết Viên bất khuất thi triển đốt tâm bí thuật đằng sau sẽ có hậu quả gì. Bình thường bí thuật có tác dụng phụ, nhưng cũng liền suy yếu một đoạn thời gian, đốt tâm bí thuật thì là sẽ cho người tại chỗ tử vong giờ phút này viên bất khuất thi triển đốt tâm bí thuật chính là đại la thần tiến tới cũng khó lưu thêm viên bất khuất một khắc viên khiếu thiên biết từ hôm nay trở đi hắn nếu không có phụ thân rồi ba vị cùng một chỗ giết thẩm trí cường trạng thái trở lại đỉnh phong viên bất khuất đại gào thét liền muốn thẳng hướng thẩm trí cường mà tại trịnh thiên ngay tham chiến sau thẩm trí cường chỉ có thể miễn cưỡng áp chế ba người giờ phút này nhìn thấy viên bất khuất muốn liều mạng thẩm trí cường bản năng hướng về sau trên hồi chuẩn bị mài chết viên bất khuất nhưng hắn không biết là công kích hắn chỉ là viên bất khuất một cái đe dọa hắn chân chính muốn làm chính là đi cứu viên khiếu thiên. Thậm chí cường lui trong nháy mắt, viên bất khuất dứt vào viên khiếu thiên vòng chiến. Không tốt, lão điện chủ bị lửa. Kim Chí Văn sắc mặt đại biến, nguyên bản tiến công 6 người trong nháy mắt tán loạn, không dám cùng loại trạng thái này viên bất khuất liều mạng. Phản đồ, chết. Viên bất khuất lạnh nhạt nôn âm thanh, tiếp lấy kinh thiên một đao chém xuống. Không. Kim Chí Văn tuyệt vọng chạy trốn, nhưng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Bị viên bất khuất một đao chém giết, thi thể từ trên cao rơi xuống. Nhìn thấy Kim Chí Văn chết thảm, còn lại năm người sắp nứt cả tim gan, liều mạng hướng phía ảnh lâu cùng tiên thần điện cường giả khác bỏ chạy. Đối với Viên Bất khuất tới nói, thời gian chính là sinh mệnh, hắn không có đi truy sát năm người, quay đầu giết tiến trung quanh phòng chiến. Loạn thế cùng đao. Gầm thét ở giữa, Viên Bất khuất tế ra trung cực sát chiêu, đại đao trong tay vung dậy, giết người như chặt đồ ăn, như là ác ma. Trong chớp mắt, ba cái đê giai võ tôn cùng 11 cái cao giai võ hoàng bị Viên Bất khuất chém chết, thi thể chém vào đầy đất đều là. Mà tại chém giết thứ 11 cái cao giai võ hoàng sau, Viên Bất khuất sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường, triệt để đoạt khí. Oeng! Chỉ gặp một tiếng vang thật lớn, Viên Bất Khất thi thể rơi xuống từ trên không, cắm trên mặt đất, đến chết duy trì xuất đao vung chặt tư thế. Chương 793, Đại lục đệ nhất cường giả Thẩm Chí Dũng, chương 793, Đại lục đệ nhất cường giả Thẩm Chí Dũng. Cha, lão các chủ. Thấy cảnh này, Viên Khiếu Thiên nhất một tay bưng bít lấy trên bụng vết thương, Thống khổ đi vào viên bất khuất bên cạnh thi thể. Linh bảo các chiến trường khác cường giả cũng là thương tâm không thôi, sau đó cùng viên bất khuất tương quan hình ảnh không ngừng trong đầu hiện lên. Những hình ảnh này có viên bất khuất cùng bọn hắn trung đụng cũng có viên bất khuất vì linh bảo các cùng hai đại thương lâu đấu trí đấu dũng. Bọn hắn biết, theo hôm nay viên bất khuất vẫn lạc, thuộc về linh bảo các các chủ viên bất khuất thời đại triệt để kết thúc. Lão giả này rốt cục chết. Lấy tiên thần điện cùng ảnh lâu cầm đầu các đại cường giả giờ phút này lại là thở dài một hơi, biểu lộ cũng lòng một chút. Bọn hắn không dám tưởng tượng nếu là lại để cho Viên bất khuất tiếp tục như thế giết tiếp, bọn hắn những người này nên như thế nào ngăn cản. Oanh, cũng liền lúc này, không trung truyền đến một tiếng oanh minh, nội giận thậm chí cường một quyền chấn áp vạn bảo lâu Ô Khải Trinh. Phốc phốc, Ô Khải Trinh miệng phun máu tươi, thân thể cực tốc rơi xuống. Ô lão đầu, phong tuyệt giống to, có được phong linh thể hắn vận dụng phong linh thể, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo, cấp tốc tiếp được Ô Khải Trinh. Đằng sau, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng ôm Ô Khải Trinh hỏi, Ô lão đầu ngươi còn có thể chống đỡ sao? Ô Khải trinh giờ phút này khí tức bể bải không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ đều bị Thẩm Chí Cường một quyền chấn vỡ, thừa nhận lớn lao thống khổ. Hán Thương cảm nhìn thoáng qua chết đi viên bất quất, khổ sở nói, biến thành huyết ma Thẩm Chí Cường so với hắn đệ đệ Thẩm Chí Dũng còn muốn đáng sợ, ta sợ là muốn đi bồi viên lão đầu. Phong Tuyệt quá to, ô lão đầu, ngươi không thể chết, chúng ta cùng một chỗ giết hắn, về sau còn muốn tiếp tục đấu đâu? Thẩm Chí Cường cười lạnh nói, Phong Tuyệt, hôm nay giết ta là không thể nào, ta ngược lại thật ra có thể đem toàn bộ các ngươi đưa tiên địa ngủ. Phong Tuyệt giận dữ hét, Thẩm Chí cường không tới cuối cùng ai chết vào tay hay còn chưa biết đâu hiệu tự nhiên là chết trong tay ta mà các ngươi chính là kia đáng thương hiệu thậm chí cường tự tin nói ngươi không cần cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi phong tuyệt còn muốn tranh luận nhưng lại bị ố khải trinh chế ngăn trở ố khải trinh thống cổ nói phong lão đầu mang theo mọi người đi thôi rời đi nơi này đừng lại làm hy sinh vô vị phong tuyệt nói ô lão đầu còn có 21 ngày lịch luyện liền muốn kết thúc chúng ta đi những hải tử kia làm sao bây giờ không cần phải để ý đến bọn hắn có con rồng kia mãn cùng đôi kia heo chó tại thiên thần điện cùng ảnh lâu không có khả năng làm bị thương bọn hắn Ô Khải Trinh đạo, tựa như là dạng này, Phong Tuyệt trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, cảm thấy Ô Khải Trinh nói đến có lý, bọn hắn không cần thiết ở chỗ này cùng Ma Hóa hai thế lực lớn cùng chết, chỉ cần bọn hắn rời đi nơi này, chống đến lục thần bọn hắn đi ra, lấy lục thần tính cách, thiên thần điện cùng ảnh lâu một cái cũng đừng nghĩ trốn. Nghĩ đến đây, Phong Tuyệt gật đầu nói, "Tốt, ta nghe ngươi." Thẩm Chí Cường nghe vậy cười lạnh nói, "Ô Khải Trinh, ngươi bất làm ngộng, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hỏng con sống rời đi nơi này." Ô Khải Trinh không có phản ứng Thẩm Chí Cường, gian nan nhìn về phía bị Khương Thái kiểm chế lâm tùng trạch, hỏi, "Trầm Nhi Ngươi bây giờ nhưng nhìn thanh thiên thần điện cùng ảnh lâu sát mặt, sư tôn đồ nhi sai, lâm tông trạch bi thương đạo, hắn là Âu Khải Trinh nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ. Từ nhỏ do Âu Khải Trinh nuôi lớn, đã sớm đem Âu Khải Trinh trở thành phụ thân. Giờ phút này nhìn thấy Âu Khải Trinh trọng thương, tâm hắn như đau dạo. Trước đó Âu Khải Trinh ngay trước Đại Lục cường giả chủ xuất hắn lâu chủ vị trí một chút không vui từ lâu không còn xuất lại chút gì. Khúc cụ, Âu Khải Trinh lại ho ra mấy ngụm xen lẫn nội tạng máu tươi. Sau đó Gian Nhan nói ra, tại sao khi ta chết, ngươi trọng trưởng bạn bảo lâu cần phải làm tốt hai chuyện, nếu không vi sư chết không nhắm mắt. Sư tôn, ngài giảng, Đồ Nhi nhất định làm theo. Lâm Tông Trạch thanh âm nước nở nói. Một, ngày sau tự thân lên cửa hướng lục xoáy bồi tội. Hai, dẫn đầu vạn bảo lâu tất cả mọi người cộng đồng đối kháng cấu kết ma tộc thiên thần điện cùng ảnh lâu. Đối với ma sự tình bên trên, nếu là gặp chuyện không quyết, có thể hỏi phong lão đầu. Đồ Nhi ghi nhớ. Lâm Tông Trạch run giọng nói. Tốt, tốt. Giao phó song song cùng sự tình. Âu Khải Trinh lần nữa nhìn thoáng qua phong tuệ, tiếp lấy nói liên tục hai cái tốt, bình yên vẫn lạc. Sư tôn, lâu chủ. Lâm Tông Trạch thấy thế hô to. Âu Khải Trinh bộ hạ cũ cũng là khóc không thành tiếng hai cái đấu cả một đời đối thủ tuần tự chết đi, phong tuyệt tâm đột nhiên trở nên vắng vẻ, rất là thương cảm. bất quá, hắn rất nhanh giấu tâm tình của mình. hét lớn, tam đại thương lâu minh hữu lập tức thoát đi nơi đây, đều tự tìm chỗ trốn đứng lên, lặng chờ tam đại thương lâu triệu hoán. là, ác chiến đến bây giờ, tam đại thương lâu minh hữu tử thương hơn phân nửa. nghe được phong tuyệt rút lui làm cho lúc này hướng ra phía ngoài phá vây, không cần lại ẩn tàng bất kỳ thủ đoạn nào, cần phải một tên cũng không để lại. thẩm chí cường nhìn xem muốn thoát đi chiến trường các đại thế lực giống to, chúng ta lĩnh mệnh. giống, theo thẩm chí cường một tiếng hiệu lệnh. Thiên thần điện hai đời dòng chính toàn bộ ma hóa, biến thành các loại ma thú cùng ma tộc. Ảnh lâu cùng cái khác minh hữu thế lực cũng là cực lực công kích Tam đại thương lâu cường giả cùng minh hữu, không để cho bọn hắn rời đi. Giờ phút này bọn hắn biết rõ đây là bọn hắn diệt trừ Tam đại thương lâu một phương thế lực duy nhất cơ hội, không dung bỏ lỡ. Một khi thả Tam đại thương lâu người rời đi, đợi đến lục thần bọn hắn đi ra, những người này liền sẽ vô cùng vô tận đuổi giết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, chỗ tập hợp phương viên hơn 10 giặm biến thành trận xe thịt, mỗi phút mỗi giây đều có người ngã trong vũng máu. Phong Tuyệt cũng nghĩ lui, nhưng lại bị thẩm chí cường ngăn lại. Phong Tuyệt, ta là không thể nào thả các ngươi đi. Thẩm Chí Cường quát lạnh nói: "Vì ngăn lại Thẩm Chí Cường, không để cho Thẩm Chí Cường ngăn cản viên bất khuất đi cứu viên Thiếu Thiên, chính Thiên nhai vận dụng Bá Vương chân thân. Hắn lúc này khí huyết trở nên cường đại dị thường, toàn thân tản ra cuồn bão khí tức, võ đạo cũng đột phá đến ngũ trọng võ tôn cảnh. Hắn một mặt lạnh lùng nói ra: "Thẩm Chí Cường, ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta nếu là còn muốn chạy ngươi cũng không cản được. Ba người các ngươi liên thủ đều không phải là đối thủ của ta, bây giờ chỉ còn hai cái, làm sao có thể trốn?" Thẩm Chí Cường châm chọc nói: "Đi, Phong Tuyệt Đạo." Hắn có được Phong Linh thể, đồng thời đem Phong Linh thể tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tin tưởng vững chắc thậm chí cường đuổi không kịp một lòng muốn chạy trốn hắn. "Tốt." Trịnh Thiên nhai đạo. Dứt lời, Phong Tuyệt quống lên Ô Khải trinh thi thể, vận chuyển Phong Linh thể mang theo Trịnh Thiên nhai cùng một chỗ hướng nơi xa bỏ chạy. Sau lưng thậm chí cường không có đuổi, chỉ la lạnh lùng nói, "Phong Tuyệt, Thiên Võ Đại Lục không chỉ có ngươi có được Phong Linh thể." Thẩm Chí Dũng. Thẩm Chí cường lời này vừa nói ra, Phong Tuyệt cùng Trịnh Thiên nhai sắc mặt đại biến, trong đầu lập tức nổi lên một bóng người. Người này không phải người khác, chính là Thẩm Chí cường đệ đệ, một cái có được Kim, rõ song linh thể siêu cấp yêu nghiệt. Hắn là thiên thần điện đệ nhất cường giả, cũng là Thiên Võ Đại Lục đệ nhất cường giả. Nhiều năm trước Võ Đạo liền đã là lục trọng võ tôn cảnh. Ông. Sau một khắc, không gian khẽ run, một cái lao giả áo đen chống rông xuất hiện. Người này dung mạo cùng thẩm chí cường có mấy phần giống nhau, Võ Đạo đột phá thất trọng võ tôn cảnh, vừa xuất hiện liền dùng lĩnh vực phong tỏa mạnh không gian này. Thẩm Chí Dũng, nhìn trước mắt người, phong tuyệt sắc mặt trở nên trắng bệch, đồng thời ngừng lại, lòng sinh tuyệt vọng. Chương 794, không muốn sư tôn tuyệt không, chương 794, không muốn sư tôn tuyệt không. Bọn hắn chính diện một trận chiến không phải thẩm gia huynh đệ bất kỳ một người nào đối thủ, trốn lại chạy không khỏi thất trọng võ tôn cảnh thẩm Chí Dũng. Bây giờ bị vây ở thẩm chí dũng trong lĩnh vực, hành động nhận hạn chế, càng thêm không cách nào cùng hai người chống lại. Thất trọng võ Tôn Cảnh. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhìn thấy hai người bị thẩm chí dũng bế khốn, ý đồ giết ra một đường máu chân bảo các cùng cổ man tông sở hữu người cũng tuyệt vọng. Đến võ Tôn Cảnh, nhất trọng cảnh giới nhất trọng tiên. Có thẩm ra hai cái thực lực kinh khủng lão quái vật tại, cho dù không có minh hữu, thiên thần điện cũng đầy đủ đồ sát tất cả mọi người. Một khi phong tuyệt cùng Trịnh Thiên Nhai bị giết, hai người liền sẽ tiến vào chiến trường khác, giống Trịnh Thiên Nhai trước đó như thế tu hủy sinh mệnh. Đến lúc đó, bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ trốn. Phong Tuyệt, đã lâu không gặp, tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Lập vu chính mình gió chi lĩnh vực thậm chí dũng lạnh nhạt mở miệng. Không có thật lâu đi, cũng liền hơn 100 năm. Phong Tuyệt nói không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đột phá đến thất trọng võ tôn cảnh, trở thành thiên võ đại lục gần ngàn năm đến võ đạo cao nhất người. Thậm chí dũng nói nếu như không bị thế tục sở lụi, lấy hai người các ngươi võ đạo thiên phú cũng không chỉ thành tựu hiện tại. Nghe vậy, Trịnh Thiên Ngai do hêm dịu tuyệt hơi sững sờ. Đúng vậy à, gần nhất trong vòng ba năm, tại tất cả trưởng thành cường giả bên trong, võ đạo thiên phú người thứ nhất thuộc về Trịnh Thiên Ngai. Bọn hắn cũng chỉ là linh thể. Chính Thiên Nhai lại có được vương thể, hơn nữa còn là sức chiến đấu cực mạnh bá vương thể. Theo lý thuyết, Chính Thiên Nhai trên võ đạo hạn hẳn là siêu việt thẩm trí dũng, nhưng mà sự thật lại là thẩm trí dũng thành đại lục người thứ nhất. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn thật đúng là là thế tục sở luy. Bọn hắn một cái là chân bảo các các chủ, một cái là cổ man tông buôn 300 năm, đều bỏ qua huyết khí thịnh vượng nhất, thích hợp nhất tu hành thời gian, lãng phí có linh thể cùng vương thể, thẩm trí dũng thì là vẫn luôn tại tu hành. Bất quá, cho dù biết chuyện thế tục ảnh hưởng tu hành, lại cho bọn hắn một lần lựa chọn cơ hội, bọn hắn vẫn như cũ sẽ đi trở về đường xưa, không làm cái khác chỉ vì bọn hắn nhận được tiền nhân chiếu cố, thụ tiền nhân trong thác, gánh vác trách nhiệm, không thể không đi làm những sự tình kia. Nhị đệ, đừng tìm bọn hắn nói nhảm, giết bọn hắn xa xa thậm chí cường đi tới, thúc giục nói. Tuyệt, thậm chí Dũng không có nhiều lời, bước ra một bước, gió chi trong lĩnh vực lại tạo dựng ra một cái ngang nhau diện tích kiếm chi lĩnh vực. Thoáng chốc, đáng sợ kiếm ý tàn phá bừa bãi, tràn ngập toàn bộ không gian. Đi. Đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói, thậm chí Dũng một chỉ điểm ra, một sợi kiếm khí màu vàng óng trực tiếp chém về phía hai người. Cái này sợi kiếm mang chỉ có cao lại ngọn lửa nhỏ lớn như vậy, nhưng nó vừa xuất hiện Chính Thiên Ngai gió em dịu tuyệt lông tơ đều dựng đứng lên. Giờ khắc này, bọn hắn đều từ cái này một sợi trong kiếm quang cảm nhận được khí tức tử vong, cái này một sợi kiếm mang mạnh phi thường. Có thể cho dù biết thậm chí dụng thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên, hai người vẫn như cũ không có ý định thúc thủ chịu chói, quyết định liều chết một trận chiến. Bá Vương Quyền, Phiêu Miểu Kiếm Ý, gầm lên giận dữ, chính Thiên Ngai vận dụng Bá Vương chi lực, phong tuyệt thì là lấy gió ngự kiếm, hai đạo công kích đồng thời thẳng hướng Thẩm Chỉ Dũng. Ở trong quá trình này, có được phong linh thể phong tuyệt phiêu miểu kiếm ý ảnh hưởng không lớn, Trình Thiên Ngai chiến lực lại bị suy yếu rất lớn quyền lực của hắn bị thẩm chí dũng phong chi trong lĩnh vực ở khắp mọi nơi sức gió ngăn cản, liền ngay cả tốc độ đều trở nên chậm một chút. phá ầm ầm đối mặt hai người cường công, thẩm chí dũng một chỉ nhân xuống, bá vương quyền cùng phiêu miểu kiếm ý nhẹ nhóm bị kiếm mang chém chết. thật mạnh kiếm đạo cảm nộ, hai người kinh hãi, nhanh chóng trốn tránh. trịnh tiên ngai phong tuyệt, ngày này sang năm chính là các ngươi ngày rỗ, thẩm chí cường đối với thẩm chí dũng yếu đối công kích phi thường bất mãn, cười gằn từ phía sau thẳng hướng càng nốc nặng trịnh thiên ngai. tông chủ lao tông chủ nhìn thấy thẩm chí cường thẳng hướng trịnh thiên ngai, cổ man tông đám người muốn rách cả mí mắt nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là Trịnh Thiên Nhai muốn bị Thẩm Chí Cường một quyền đánh sắt lúc, một vệt kim quang từ trên trời ra xuống đánh phía Thẩm Chí Cường. Đây là đại ca coi chừng. Thẩm Chí Dung thấy thế giống to, Thẩm Chí Cường cũng là trước tiên chuyển đổi mục tiêu, một quyền đánh phía bay tới đồ vật. Sau một khắc, Thẩm Chí Cường huyết quyền cùng kim quang đụng vào nhau, keng, va chạm trong ngay mắt trên không trung phát ra một tiếng nổ vang, âm thanh vang dội chấn động đến tất cả mọi người gắt gào treo lô thay. Ngay sau đó huyết quyền phá diệt, kim quang cũng bị đánh bay ra ngoài, một người dáng dấp có chút hèn nhọn thân mang phá cả sa chân trần lao hòa thượng cầm trong tay thiền trượng xuất hiện ở trên cung trung lao hòa thượng thực lực mạnh phi thường võ đạo đã đột phá đến ngũ trọng võ tôn cảnh trên thân tản ra như có như không vật quang tuệ không ta thiên thần điện cùng ngươi làm không đoán đoán ngươi vì sao muốn nhúng tay ta thiên thần điện sự tình thấy rõ người tới thậm chí cường lớn tiếng chất vấn lại là hắn nghe được thẩm chí cường lời nói tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc Bác đại lục một chút cường giả phản ứng càng lớn ánh mắt kiên kỵ nhìn xem tuệ không trong lòng đối với tuệ không lão già này có bóng ma Tại ngay sau đó thiên võ đại lục Phật lực mạnh nhất hai người theo thứ tự là Lôi Âm tự Phật chủ Tuệ Minh cùng Hoan Hỷ Thiền Tông tông chủ Tuệ Không. Tuệ Minh 6 năm trước võ đạo là nhị trọng võ tôn Cảnh Định Phong, có thể phóng thích 710 triệu Phật quang, từng tại Phạm Thiên giới chém giết tam trọng võ tôn Cảnh Định Phong thực lực Tà Tu Dư Phong. Tuệ Không so Tuệ Minh tiểu thập tam tuổi, đạo hạnh lại so Tuệ Minh cao rất nhiều, một lần cuối cùng là thế nhân biết hay là tại 5 năm trước. Khi đó hắn võ đạo đã là đột phá đến tứ trọng võ tôn cảnh, có thể phóng thích 900 triệu Phật quang, tại Ôm Không muốn tình hư giới, lấy sức một mình độc chiến tứ đại tứ trọng võ tôn Cảnh Định Phong thực lực người áo đen. Kết quả Tuệ Không tại chỗ chém giết hai người, cũng truy sát hai người khác mấy ngày, cho đến đem hai người chém giết. Từ đó về sau, Tuệ Không cường đại tên vang vọng toàn bộ Bắc Đại Lục, thậm chí ngay cả đại lục khác người đều đối với hắn kiên kỵ ba phần. Cũng bởi vì như vậy, cho dù không muốn tại Bắc Đại Lục tùy ý làm bậy cũng không có cái nào lao ra hỏa giám trên mặt nổi nhạy ra động không muốn. Nói cho cùng, tất cả mọi người kiên kỵ Tuệ Không, liền ngay cả Thiên Võ Đại Lục đỉnh tiêm Ngũ Đại Thế Lực đều không ngoại lệ. Đối mặt thậm chí cường chất vấn, Tuệ Không trầm trọng nói, "Thiên Thần Điện cùng ta làm không ân oán." Đương nhiên, thậm chí cường lạnh nhạt nói, "11 năm trước" Ta đổ nhi kia trong lúc vô tình hiện lộ 50 mươi trượng phật quang, sau đó không lâu liền có người ám sát hắn. Ngươi nói người ám sát hắn là ai? Tuệ không hỏi. Ngươi hoài nghi là ta Thiên Thần Điện phái người ám sát hắn? Thậm chí cường tao mày nói. Tuệ không không có trả lời, tiếp lấy lại hỏi. 7 năm trước, ta đổ nhi kia ra ngoài du lịch, lại bị một đám võ tông săn giết. Ngươi nói bọn hắn là ai? Ta làm sao biết bọn hắn là ai? Nhưng có thể khẳng định một chút, bọn hắn cùng ta Thiên Thần Điện không quan hệ. Thậm chí cường đạo. 5 năm kia lúc trước bốn người đâu? Tuệ không tiếp tục truy vấn. Cái kia càng không khả năng cùng ta Thiên Thần Điện có quan hệ. Thậm Chí Cường vẫn như cũng phủ nhận. Tuệ Không cười lạnh nói, thậm Chí Cường, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là nam nhân, không nghĩ tới ngươi là thứ hèn nhát, dám làm không dám chịu." Thậm Chí Cường vẫn nộ quát, "Tuệ Không, ngươi tốt nhất miệng đặt sạch sẽ điểm, đừng tưởng rằng đột phá ngũ trọng võ tôn cảnh ta Thiên Thần Điện liền không thể đem ngươi thế nào." Tuệ Không nhìn phía dưới rêu cười nói, "Ta tự nhiên biết các ngươi Thiên Thần Điện rất mạnh, bằng không cũng sẽ không ở đây đại sự đổ sát tiến hành." Chương 795, Chấn Ma Trung, Thần Phật Đãng Ma Chủ, Chương 795, Chấn Ma Chúng, Thần Phật Đãng Ma Chủ thậm chí cường biết tuệ không đã biết được đi qua những năm kia thiên thần điện đối với không muốn làm sự tình hôm nay là cố ý đến gây chuyện dứt khoát hắn cũng không giả uy hiến nói tuệ không ngươi hôm nay đến đây chẳng lẽ là muốn bước bọn hắn theo gót hôm nay hai bước bọn hắn theo gót còn rất khó nói tuệ không đạm mặt nói trong mắt có kim quang đang ngẩng nót đằng sau tuệ không quay đầu nhìn về phía mặt lộ ý sợ hãi trịnh tiên nhai hai người nói hai vị thí chủ liên thủ một trận chiến như thế nào đa tạ tuệ không đại sư tương trợ phong tuyệt cảm kích nói không cần cảm ơn lão nạp hôm nay đến cũng không phải là muốn giúp các người chỉ là muốn là không muốn đổ nhi muốn một cái thuyết pháp Tuệ Không vất phất, phất tay, Tiêu Sái nói ra. Phong Tuyệt nói mặc kệ Tuệ Không đại sư nói thế nào, lão phu tin tưởng trong này là hữu tình nghị ở. Thẩm Chí cường cười gần nói, Phong Tuyệt, hôm nay có huynh đệ của ta hai người tại, cho dù thêm một cái Tuệ Không, các ngươi vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không? Tuệ Không hờ hững, tiếp lấy lòng bàn chân xinh sen, thẳng đến Thẩm Chí cường mà đi. Phong Tuyệt cùng Trịnh Thiên Nhai cũng không có nhàn rồi, hai người liếc nhau một cái, liên thủ công kích Thẩm Chí Dũng, không để cho Thẩm Chí Dũng tới gần Tuệ Không. Thẩm Chí cường thấy thế cười to, "Tuệ Không, một mình ngươi liền muốn giết ta, ta sẽ để cho ngươi so Phong Tuyệt bọn hắn chết trước." Huyết chi lĩnh vực, gầm lên giận dữ, thậm chí cường huyết chi lĩnh vực hướng phía Tuệ không quét sạch mà đi, chuẩn bị trước vây khốn Tuệ không lại nói. "Đã ngươi nghĩ như vậy dùng huyết chi lĩnh vực vây khốn lão nạp, cái kia lão nạp hôm nay giống như ngươi mong muốn." Tuệ không cười nhạt một tiếng, sau đó hóa thành một vệt kim quang chui vào thậm chí cường huyết chi lĩnh vực. "Ha ha ha, Tuệ không, ở bên ngoài ngươi có lẽ còn có một tia làm bị thương cơ hội của ta, đến máu của ta chi lĩnh vực, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Gặp Tuệ không thể mà chính mình muốn chết, thẩm chí cường nhịn không được cười ha hả. Tuệ không không có giải thích, miệng niệm chú ngữ. Sau một khắc, trong cơ thể của hắn hiện ra một cái cổ trùng cái này cổ trung bảy biện ra màu đầu xanh, phía trên chạy xuôi lít nha lít nhít Phật môn văn tự, cũng tản mát ra lóa mắt Phật quang. Vô cổ trung vừa xuất hiện, Phật quang đẩy ra huyết thủy, tiếp lấy thẩm chí cường huyết chi linh vực ứng thanh hóa thành một đoàn huyết khí tiêu tán. Thẩm chí cường hải nhân hô, cái này cái này đây là trong truyền thuyết chấn ma trung. Đối với thiên võ đại lục thế lực khác tới nói, thiên võ đại lục cổ sử di thất, nhưng nhìn trời thần điện tới nói không phải. sáng tạo thiên thần điện tứ đại gia tộc tiên tổ năm đó đều tham gia thiên ma đại chiến, biết được thiên võ đại lục phát sinh qua tất cả đại sự. sáng tạo thiên thần bộc hậu, bọn hắn vì ghi khắc thiên võ đại lục đồ ma anh hùng cũng vì không để cho cổ sử di thất, cộng đồng đem thiên võ đại lục đã từng phát sinh sự tình ghi xuống, mà tại tứ đại gia tộc tiên tổ ghi lại cổ trong sử, chấn ma trung chính là một kiện phi thường cường đại phật môn chí bảo. chấn ma trung có người nói nó là đế khí, cũng có người nói nó là thần khí. tại tiên ma chi chiến bên trong dung luyện vô số ma tộc, là chính là dung luyện, chỉ cần bị chấn ma trung bao lại, không cần một lát, ma tộc liền sẽ bị dung luyện thành huyết thủy. bất quá, tại tiên ma chi chiến trong trận chiến cuối cùng, chấn ma trung cùng phật môn người thứ nhất phật đế cùng một chỗ biến mất. tại tiên ma chi chiến sau khi kết thúc, tứ đại gia tộc tiên tổ tìm rất nhiều năm nhưng đều không có tìm tới gì thất chấn ma trùng. Có thể để thậm chí Cường không nghĩ tới chính là biến mất hơn mấy vạn năm Phật môn chí bảo chấn ma trùng lại xuất hiện. Mà lại, nó còn rơi xuống đương đại Phật môn người thứ nhất Tuệ không trong tay, cùng sử dụng tới đối phó chính mình cái này huyết ma. Nghe chút là chấn ma trùng, thậm chí Dũng ở bên trong Tam đại gia tộc dòng chính trên mặt cũng đều bị kín một tầng sợ hãi. Chấn ma trùng, đây chính là chấn ma trùng, chấn chính là bọn hắn những ngày ma. Tuệ không nghe vậy cười nói, thậm chí Cường, ngươi nói đúng, đây chính là chấn ma trùng, hôm nay lão nạp liền dùng nó đến trấn áp các ngươi. Chấn ma? Lời còn chưa dứt. Tuệ không lại một tiếng quát nhẹ, lập tức chấn ma chung hướng phía thẩm chí cường bay đi, đồng thời càng biến càng lớn. Đại ca, cha, lão điện chủ. Thấy cảnh này, thiên thần điện đám người hãi nhiên giống to. Không, thẩm chí cường tim nhảy tới cổ rồi bên trong, điên cuồng đảo vòng. Nhưng mà, chấn ma chung chính là ma tộc khắc tinh, chấn ma chung vừa ra, thẩm chí cường ma lực bị áp chế, ngay cả tốc độ đều trở nên chậm. Phanh. Đằng sau, chấn ma chung rơi xuống, không gian vì đó chấn động. Chấn ma chung chấn áp thẩm chí cường, đem thẩm chí cường cầm tù tại chấn ma trung nội. Dương Dương Dương. Tuệ không, thả ta ra ngoài bằng không đợi ta đi ra nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, sợ hai bao phụ thẩm chí cường, thẩm chí cường một bên công kích chấn ma trùng, một bên giống to, ý đồ trốn tới. tuệ không lanh quát, sắp chết đến nơi còn dám khẩu suất của nôn, nhìn lão nạp như thế nào thu thập người. nói, tuệ không một tay chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng phun ra phạm âm, những này phạm âm hóa thành từng cái màu vàng Phật môn tự phụ, hướng phía bốn phương tám hướng lấp tới, chuyển khắp phương viên mấy trăm dặm. võ giả bình thường nghe phạm âm cảm giác toàn thân máu tươi đều sôi trào lên, trong mắt chiến ý trở nên càng ngày càng mạnh luyện hóa ma huyết thiên thần điện dòng chính cùng sở thiên dương thì là cảm thấy đau đầu muốn nức, thể nội ma khí điều động khó khăn đương nhiên thảm nhất vẫn là bị cầm tù tại chấn ma trung nội thẩm trí cường tại tuệ không niệm chú sau chấn ma trung cực tốc xoay tròn vô tận vật lực cùng phạm âm đồng thời đối với hắn phát động công kích a trong lúc nhất thời chấn ma trung nội truyền ra thẩm trí cường thê lương tiêu diệt nghe được một đám luyện hóa ma huyết ma tu tê cả ra đầu giống Thậm chí dung nguyên bản đều muốn chém giết phong tuyệt kết quả bị tuệ không chú ngự ảnh hưởng đau đầu muốn nước hành động bị ngăn trở gầm lên giận dữ hắn cũng thay đổi thành một đầu dài trăm thước huyết ma long, tản ra bắt trọng võ tôn cảnh đỉnh phong khí tức. vì cái gì? vì cái gì ngươi sẽ trong truyền thuyết thần phật đãng ma chú? thậm chí dũng ngửa mặt lên trời thét giải, thống khổ chất vấn. theo tứ đại tiên tổ ghi chép, tiên ma chi chiến phật môn thứ nhất chú chính là thiên tâm phật chủ tự sáng tạo cựu thiên đãng ma chú. loại này phật chú không chỉ có thể áp chế ma tộc lực lượng, còn có thể thông qua âm ba công kích ma tộc, chém giết ma tộc, nhưng nó cũng không phải là phật môn thứ nhất chú, thần phật đãng ma chú mới là. Thần Phật Đãng Ma Chú sóng âm nghe nói Chú Ma Chi Lực là Cựu Thiên Đãng Ma Chú mấy chục lần, Cựu Thiên Đãng Ma Chú chỉ là trong đó một phần nhỏ. Bất quá, Thần Phật Đãng Ma Chú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, sớm đã thất truyền. Nhưng Từ Tuệ không thi triển chú ngữ uy lực đến xem, đây cũng không phải là Cựu Thiên Đãng Ma Chú, mà là trong truyền thuyết Thần Phật Đãng Ma Chú. Tuệ không lánh mặc nói chớ có hỏi, hôm nay liền để lão nạp đến độ chư vị đoạn đường, để giải chư vị mà khốn nỗi khổ. Dứt lời, Tuệ không tiếp tục nhớ tới Thần Phật Đãng Ma Chú. Sau một lát, trận ma trung nội thậm chí cường tiếng kêu thảm thiết trở nên càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng triệt để không có thanh âm tai chấn. Thế thế, tuệ không một tiếng quát nhẹ, chấn ma trung bay lên, lại hóa thành một đạo lưu quang chấn hướng gào thét Thẩm Chí Dũng. Lại nhìn chấn áp Thẩm Chí Cường địa phương, nơi đó lại không có Thẩm Chí Cường, chỉ để lại một bãi không có chút nào mà khí máu đen. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhìn thấy không ai bị nổi Thẩm Chí Cường bị tuệ không dùng thần Phật đã ma chú cùng chấn ma trung dung luyện thành máu, đám người reo hò. Đằng sau, khí tức hệ vậy tam đại thương lâu minh hữu không suy nghĩ nữa trốn, tất cả đều giữ vững tinh thần đến tiến hành phản công. Khi, nhưng mà, ngay tại chấn ma trung muốn chấn áp biến thành huyết ma long Thẩm Chí Dũng lúc, Chấn Ma Trung bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài. ầm ầm. Ngay sau đó, Chấn Ma Trung ứng thanh đập xuống ở phía dưới trong phía tích. Một đoàn ma vụ cực tốc lướt về phía ngay tại niệm chú Tuệ Không. Tuệ Không Đại sư coi chừng. Phong Tuyệt giống to, lập tức vận chuyển công pháp vận dụng phong linh thể linh lực, vượt lên trước Ma Vụ một bước xuất hiện tại Tuệ Không bên cạnh. Và anh. Sau một khắc, Phong Tuyệt thân thể bị một đạo ma lực đánh xuyên qua. Sau đó Phong Tuyệt cùng Tuệ Không đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Cái này. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động, tiếp lấy ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tuệ Không đứng cái chỗ kia. Giờ phút này, nơi đó xuất hiện một cái ma khí quay cuồng lão giả áo đen. Hắn võ đạo đã đột phá đến nhất trọng võ thánh cảnh, chỉ là đứng tại đó, tất cả mọi người cảm giác hô hấp khó khăn. Sở Kha, Trốn Qua một kiếp Thẩm Chí Dũng nhận ra người tới, người này chính là ảnh trên lầu một nhiệm kỳ lâu chủ, Sở Thiên Dương phụ thân Sở Kha. Để Thẩm Chí Dũng không nghĩ tới chính là, thoái ẩn trăm năm lâu Sở Kha thế mà võ đạo đột phá đến nhất trọng võ thánh cảnh. Chương 796, Cao đẳng đại lục người tới, chương 796, Cao đẳng đại lục người tới. Tại Thẩm Chí rúng trong trí nhớ, Sở Kha võ đạo tiên phú và phong tuyệt không sai bị lắm lần trước gặp mặt võ đạo hay là tam trọng võ tôn cảnh nhưng đại huyết khí dần dần khô cạn trạng thái sở kha thế mà trên võ đạo đi ngược dòng nước trong vòng trăm năm đột phá đến võ thánh mà lại sở kha trên người ma khí cũng mạnh đến mức đáng sợ để đồng dạng luyện hóa huyết ma tộc ma huyết thậm chí dũng có chút kiêng kỵ thậm chí dũng biết sở kha hoặc là trước kia che giấu thực lực hoặc là tại quá khứ trăm năm thời gian bên trong đạt được bọn hắn không biết đại cơ duyên với anh không đợi thậm chí dũng suy nghĩ nhiều phong tuyệt cùng tuệ không đột nhiên nện ở máu me đầm địa trên phế tích kích thích đẩy trời bùi bậm cha phong nhàn hô to phóng tới phong tuyệt phong nhàn Chúng ta cũng sẽ không cho ngươi đi qua." Phát giác được Phong Nhàn ý đồ, Ảnh Lâu một cái tam trọng võ tôn cảnh định phong thực lực Đỉnh tiêm sát thủ ngăn lại Phong Nhàn. "Cút ngay." Phong Nhàn giống to, hai mắt màu đỏ tươi như máu. "Cút ngay là không thể nào, giết ngươi ngược lại là có thể." Ảnh Lâu sát thủ nhế răng cười, thi triển phân thân chi thuật thẳng hướng Phong Nhàn. Bởi vì hai người thực lực không kém nhiều, Ảnh Lâu sát thủ lại tu luyện phân thân chi thuật, chiếm cứ nhân số ưu thế, Phong Nhàn chỉ có thể bị động trốn tránh. Phong Các chủ, sau khi hạ xuống, Tuệ Không ôm lấy Phong Tuyệt lo lắng hô to. Phong Tuyệt máu me be bẹt khắp người, nghe được Tuệ Không la lên gian nan mở to mắt thơi thở mong manh mà hỏi tuệ tuệ không đại sư người không sao chứ phong các chủ nhận được ngài xuất thủ cứu giúp lão nạp không có việc gì tuệ không đạo không có việc gì liền tốt phong tuyệt nghe vậy thở dài một hơi nhưng khi nhìn thấy sở kha lúc ánh mắt của hắn lại trở nên hoảng sợ thúc giục nói tuệ không đại sư sở kha thật là đáng sợ mang theo mọi người mau trốn đi tốt tuệ không cũng cảm thấy nơi đây không nên ở lâu đáp ứng xuống tiếp lấy phong tuyệt khí tuyệt bỏ mình chết tại tuệ không hoài bên trong nhìn thấy phong tuyệt vì cứu chính mình mà chết tuệ không đỏ cả với mắt đem phong tuyệt thi thể thu nhập trong nhận chữ vật đằng sau Hắn đứng lên, đối với toàn bộ chiến trường hô, tất cả mọi người không thể hàm chiến, lập tức rút lui nơi đây. Là, vừa bởi vì chém giết thậm chí cường vui vẻ tam đại thương lâu minh hữu cảm giác lập tức lại về tới địa ngục, lập tức hướng ra phía ngoài phá vây. Sở Kha cười lạnh nói, tuệ không, lão phu tại cái này, ngươi thế mà còn muốn để bọn hắn rời đi nơi này, thật là ngây thơ. Chấn áp, tuệ không giống to, lập tức chấn ma trung từ trong phế tích bắn ra, mang theo vô tận phật lực hướng phía Sở Kha chấn áp tới. Sở Kha miệt thị cười một tiếng, tuệ không, ngươi dùng chấn ma trung đối phó những người khác có thể, muốn đối phó ta, thật sự là người xi nói nộ. Ảnh ma phân thân, một tiếng quát chói tai, sở kha chia thành 5 phần. Tại cái này nằm cái sở kha ở trong, chủ thân là nhất trọng võ thánh cảnh thực lực, 4 cái thứ thân đều là cựu trọng võ tuấn cảnh. Vừa thi triển ảnh ma phân thân, 5 cái ảnh ma liền hướng phía phương hướng khác nhau trốn, không cho tuệ không toàn bộ chấn áp cơ hội. Đáng chết, tuệ không sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời không biết chấn áp cái nào. Hắn biết rõ, trừ phi toàn bộ chấn áp, nếu không còn lại chủ thứ thân đều sẽ trước tiên đem hắn chém giết. Giờ khắc này, hắn tốt nhất cách làm chính là dùng chấn hồn trung cháo ở chính mình, sau đó thoát đi địa phương nguy hiểm này nhưng hắn biết hắn không có khả năng làm như vậy. một khi hắn làm như vậy, tam đại thương lâu tất cả minh hữu hẳn phải chết không nghi ngờ. tuệ không, nguyên ngược lại là che đậy a gặp tuệ không chậm chạp không động thủ, phương hướng khác nhau sở kha đồng thời lên tiếng kêu khích. hắn liền đợi đến tuệ không dùng chấn hồn chung chấn trụ một người, tại tuệ không dung luyện trong khoảng thời gian này đem tuệ không chém giết. tuệ không đại sư, chấn áp một cái đi. trịnh thiên ngay chết khiêng thẩm chí giũ một kích, miệng phun máu tươi, hét lớn. tuệ không cũng ý thức mình không thể lại kéo. một khi trịnh thiên ngay chết lại, bọn hắn một phương này tình cảnh sẽ chỉ kém hơn. chấn áp, gầm lên giận dữ, tuệ không chấn áp một cái thứ thân sở kha cũng ngay đầu tiên niệm lên thần Phật đã ma chú, cơ hồ cùng một thời gian, còn lại bốn cái sở kha có hai cái thẳng hướng về không, mặt khác hai cái thì là tại khác biệt phương hướng đứng đấy. đại phật kim thân, tuệ không sắc mặt biến hóa, thi triển ra sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. thoáng chốc, một cái hơn một trăm trượng đại phật xuất hiện ở trên không trung, thủ hộ tuệ không đồng thời tản mát ra lóa mắt phật quang. cái này sở kha cũng không phải thật sự là sở kha, mà là dùng ma tộc thủ đoạn đặc thủ chiếm cứ sở kha thai thân ảnh ma tuột ảnh rối. ảnh rối là ảnh ngàn tòa bên dưới lục đại chiến tướng bên trong thực lực mạnh nhất một cái, năm đó đi theo ảnh ngàn giả chết lưu tại thiên võ đại lục. 151 năm trước, hắn nhập thân vào một cái ảnh lâu thiên kiêu trên thân trốn thoát, trà trộn vào vào ảnh lâu. Đang sau, hắn trốn vào ảnh lâu lâu chủ hoài thai thê tử trong bụng, dùng ma tộc bí pháp cùng thai nhi hòa làm một thể. Sau mấy tháng, thai nhi ra sinh, lấy tên sở Kha. Cứ như vậy, ảnh giới có được người, mà song huyết thống. Kể từ đó, hắn không chỉ có thể thích ứng thần võ giới ác liệt hoàn cảnh, còn có thể không bị ảnh hưởng tu luyện linh lực cùng ma lực. Mà tại trở thành ảnh lâu lâu chủ sau, ảnh giới dùng máu của mình kết hợp ảnh ma tộc công pháp sửa đổi ảnh lâu bóng đen bí thuật. Cũng bởi vì như vậy, Lục Thần chém giết ảnh lâu thiên kiêu linh lực cùng ma lực đồng tu lại nói trận chiến này. Bởi vì có một nửa nhân tộc huyết mạch, thần Phật đã ma chú đối với ảnh giới có ảnh hưởng, nhưng cũng không có tam đại gia tộc lớn như vậy. Mà lại, ảnh giới đột phá đến nhất trọng võ thánh cảnh, to lớn võ đạo trên lệnh cũng có thể giảm nhỏ thần Phật đã ma chú ảnh hưởng. Cho nên, hai cái ảnh giới đỉnh lấy không lớn áp lực giết tới tuệ không trước người, đối với tuệ không tế ra tuyệt sát chi kiếm. Ầm ầm. Vẹn vẹn một kích, tuệ không đại Phật kim thân phá toái, miệng phun máu tươi. "Tuệ không, đi chết đi." Một cái ảnh giới thấy thế cười gần xuất hiện tại tuệ không sau lưng, một kiếm chém nhúng ra. Có chút ý tứ không nghĩ tới một cái nhị đẳng sơ cấp trên đại lục thế mà xuất hiện nhiều như vậy ma tu. Cũng liền lúc này, một đạo không lớn không nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi người thanh âm vang lên. Là ai đang nói chuyện? Ảnh giới sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát. Chết! Thanh âm của nam nhân vang lên lần nữa, tùy theo mà đến là một đạo sáng chói kiếm ý. Không tốt. Ảnh giới giống to, muốn xuất thủ cứu rút, kết quả lại là đã chậm một bước. Người anh! nương theo lấy một tiếng oanh minh xuất hiện, sáng chói kiếm ý chém xuống, ý đồ chém giết tuyệt không ảnh giới thứ thân trong nháy mắt phá diện. Sau một khắc, một đạo hào quang màu tím từ thiên tế xuyên thẳng qua mà đến. Võ Thánh, lại là một tôn võ Thánh, hơn nữa còn là nhị trọng võ Thánh cảnh võ Thánh cửu giả. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phần lớn người hoặc chấn kinh, hoặc sợ hãi, chỉ có Phong Nhàn bốn người kinh hỉ vạn phần. Giờ phút này, một cái dài 3 mét, ngoại hình cực giống con toy thuyền nhỏ đứng tại trên không trung, phía trên đứng đấy bốn người. Bốn người này quần áo đều có khác biệt, nhưng đều có chút lộng lẫy, trong đó ba người cựu trọng võ tôn cảnh, một người nhị trọng võ Thánh cảnh. Nhìn xem bốn người, Phong Nhàn bốn người biết bọn hắn lần này được cứu rồi, dưới cơ duyên xảo hợp từ cao đẳng đại lục mời tới cứu binh. Ngươi là người phương nào? Đối phương vừa ra tay liền chém giết chính mình một cái thứ thân, ảnh giới sắc mặt âm trầm chất vấn. Chân Bảo Cát, Tiêu nhiễm, một bộ áo trắng võ thánh lạnh nhạt nói. Các ngươi đến từ Cao Đẳng Đại Lục, nghe chút là chân Bảo các người, ảnh giới trong nháy mắt nghĩ đến Cao Đẳng Đại Lục chân Bảo Cát, ngươi một cái ma tu lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu nhiễm không nhịn được nói, tiếp lấy đối với ảnh giới chủ thân chính là toàn lực một kiếm. ảnh ma chân thân, ảnh giới sắc mặt biến hóa, giống giận vận dụng ảnh ma chân thân, đồng dạng một kiếm chém về phía Tiêu Nhiệm. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai đạo kiếm vi ứng thanh phá diệt, ảnh giới lui lại vài trăm mét khoẹt miệng tràn ra một tia máu tươi, tiêu nhiễm đồng dạng không dễ chịu, thể nội huyết khí cuồn cuộn, xuất kiếm tay tức thì bị lực lượng cường đại chấn động đến có chút run rẩy. chương 797 thậm chí dũng chết, chương 797 thậm chí dũng chết. lần đầu giao phong, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. tiêu nhiễm nhìn trầm trầm ảnh giới, thầm nghĩ ma tộc quả thật cường đại, thế mà thấp một cảnh giới đều miễn cưỡng cùng hắn bất phân thắng bại. ảnh giới tản mát ra từng sợi ma khí, con mắt khóa chặt tiêu nhiễm, liếm liếm khoẹt miệng máu tươi, trong lòng đối với tiêu nhiễm có chút kiên kỵ. hắn biết, theo tiêu nhiễm bốn người đến, bọn hắn đã đại thế đã mất, tiếp tục đấu nữa thua thiệt là bọn hắn rút lui, ảnh giới không mang theo một chút do dự lựa chọn rút lui. Tiêu nhiễm cười lạnh nói, ngươi nói đánh là đánh, nói rút lui liền rút lui. Ngươi muốn như thế nào? ảnh giới cao mày nói, ta muốn đem các ngươi đều giết. Tiêu nhiễm con mắt quét mắt một chút phía dưới trên chiến trường rất nhiều ma tu, trên thân buộc phát ra thực chất hóa sát khí. ảnh giới uy hiếp nói, ngươi ta thực lực tương đương, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dạng này, nếu không sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Ma tu người người có thể chui diện, chỉ cần có thể giết các ngươi, lưỡng bại câu thương thì như thế nào? Tiêu nhiễm lạnh nhạt nôn âm thanh, nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn nhìn về phía đã trọng thương Trịnh Tiên nhai cung tuệ không ra lệnh các người đi giúp chiến trường khác người thanh trạng. tốt. hai người đáp ứng xuống, nắm lên một thanh phục linh huyết đan nuốt vào, sau đó phân biệt giết vào sở thiên dương cùng thẩm thừa hạo chỗ chiến trường. tiêu nhiễm vừa nhìn về phía bên cạnh một người nam tử trung niên, la sư đệ, ngươi đi đem đầu kia huyết ma giấu giết. không có vấn đề. Là cách lương gật đầu. siêu. lời còn chưa dứt, cửu trọng võ tôn cảnh thực lực la cách lương giết ra, một kiếm chém về phía bắt trọng võ tôn cảnh đỉnh phong thẩm trí dũng. thừa hạo mang theo tất cả mọi người rút lui, lưu được núi xanh, không sợ không có cưỡi lót. thẩm trí dũng thấy thế lớn. nghe vậy, thẩm thừa hạo dương dương gật đầu. Bí mật truyền âm nói không cần lại che giấu tung tích, tất cả mọi người giết ra ngoài. Minh bạch. Thẩm Thừa Hạo lời này vừa nói ra, xếp vào tại từng cái thế lực gian tế lập tức hành động đứng lên. A. Ách. A. Trong nháy mắt, các đại chiến trường tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, có chút đến chết đều không rõ vì cái gì đồng đội muốn giết mình. Coi chừng, trong chúng ta có gian tế. Trọng thương Lâm Tông chạy dẫn đầu phản ứng lại. Hét lớn. Đám người hãy nhiên, đình chỉ chiến đấu. Cẩn thận nhìn người bên cạnh, ai cũng không dám lại dễ dàng đối với ảnh lâu cùng Thiên Thần Điện người động thủ. Cũng liền đám người như thế dừng lại. Thiên Thần Điện một đảng nắm lấy cơ hội nho nhào chạy tất cả mọi người cùng một chỗ đuổi, tuyệt không thể để bọn hắn tùy tiện rời đi nhìn thấy thẩm thừa hạo muốn chạy trốn, phong nhàn gầm thét lên, hắn giờ phút này hai mắt bò bừng, nội tâm tràn ngập cừu hận, phụ thân chết thảm, để hắn đã mất đi nên có lý trí. Đằng sau, không đợi cái khác người kịp phản ứng, hắn dẫn đầu liên hợp đồng dạng trọng thương tuệ không sát hướng thẩm thừa hạo. thẩm thừa hạo cười gần nói, phong nhàn, tuệ không, các ngươi chờ xem, tộc ta nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. dứt lời, thẩm thừa hạo màu tóc cùng hai mắt biến thành màu đỏ, một cái huyết chi linh vực tùy theo xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Ngay sau đó, trên chiến trường vô số máu tươi hóa thành từng viên huyết châu tuôn hướng thẩm thừa Hạo, bị thẩm thừa Hạo một ngụm nuốt vào. Khi lấy được đại lượng máu tươi sau, thẩm thừa Hạo khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận đứng lên, võ đạo khí tức cũng đột phá đến thất trọng võ tấn cảnh. Lại là một cái huyết ma, Tam đại thương Lâu Minh Hữu thấy cảnh này sắc mặt đại biến, doa đến không dám lên trước. Tại vận dụng huyết ma lực lượng sau, thẩm thừa Hạo thực lực đã không phải là bọn hắn có thể gây, đi lên cũng chỉ có thể chết. Phong lao đầu, tính toán, các loại lục soát bọn hắn đi ra rồi nói sau. Mắt thấy Phong Nhàn bị kỉu hận che đôi mắt, muốn đuổi kịp đi cùng thẩm thừa Hạo liều mạng, lão Hữu Hàn dự giọng to. Lục Xoáy nghe được Lục Xoáy hai chữ, Phong Nhàn trong mắt nhiều một tia lý trí, ngừng lại, không có tiếp tục đuổi Thẩm Thừa Hạo, là tất cả mọi người bị đánh thành tàn phế, Thẩm Thừa Hạo lại uống no máu, võ đạo càng hơn hình dạng người thời điểm. Lúc này bọn hắn lại đuổi theo, cơ hội chính là tặng đầu người. Giờ khắc này, bọn hắn lựa chọn tốt nhất chính là từ bỏ truy sát, điều chỉnh tự thân trạng thái, các loại lục thần bọn hắn đi ra. Đằng sau, tất cả mọi người thống khổ đứng tại chỗ, chơ mắt nhìn Thẩm Thừa Hạo cùng Sở Thiên Dương mang theo tàn quân thoát đi chiến trường. Trong ngay mắt, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại có Tiêu Nhiễm bốn người vẫn còn tiếp tục công kích Thẩm Chí Dũng cùng ảnh giới. Chấn Ma Trung, chấn áp. Gặp La Cách Lương không làm gì được Thẩm Chí Dũng, Tuệ không nắm lấy cơ hội tế ra chấn ma trung. anh. Trong chốc lát, chấn ma trung rơi xuống, chấn áp né tránh không kịp Thẩm Chí Dũng. Đằng sau, Tuệ không Phật lực phun trào, đọc lên thần Phật đãng ma chú, bị cầm tù tại Thẩm Chí Dũng phát ra thê thảm kêu rên. Ảnh giới lấy 43, cùng Tiêu Nhiễm ba người đánh trò tương xứng. Bất quá, nhìn thấy Thẩm thừa hạ bọn hắn rút lui, Thẩm Chí Dũng lại khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng quyết định rút lui trước nơi đây. Ảnh giới quát lạnh nói: "Tiêu nhiệm đúng không, ta nhớ kỹ ngươi, hôm nay liền đấu đến nơi đây, ngày sau ta nhất định phải mệnh của ngươi." Phốc phốc phốc. Lời còn chưa dứt, ảnh giới chủ thứ thân cùng một chỗ hóa thành ma vụ tán ra, trong nháy mắt liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chạy trốn, Tam đại thương lâu Đông đảo minh hữu sắc mặt biến hóa. Ảnh giới đã là võ thánh cảnh đại ma, hiện tại cũng chỉ có đến từ cao đẳng đại lục Tiêu Nhiễm có thể miễn cưỡng vượt qua hắn. Không nói đến Tiêu Nhiễm không có khả năng vĩnh viễn đợi tại Tiên Võ đại lục, cho dù có thể, bọn hắn cũng muốn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một khi ảnh giới xuất hiện lần nữa, sợ lại phải gió tanh mưa máu. Không biết bao nhiêu người muốn chết bởi ảnh giới cái này tay ma tộc. Tiêu sư minh đuổi sao? Tiêu nhiễm bên cạnh một người nam tử trung niên sắc mặt có chút khó coi, hỏi thăm Tiêu nhiễm ý kiến. Tiêu nhiễm thở dài nói, thôi, không đuổi. ảnh ma tộc chạy trốn bản sự ít có đi thủ, cho dù đuổi cũng đuổi không kịp. Nghe vậy, ba người sắc mặt càng khó coi. Một lát sau, thậm chí Dung cũng bị chấn ma trung dung luyện. Tiêu nhiễm bước ra một bước, trở lại máu me đầm địa trên phía tích. Thiên võ đại lục chân bảo các tổng các chủ phong nhàn gặp qua bốn vị đại nhân. Chúng ta gặp qua bốn vị đại nhân, thấy thế trọng thương chân bảo các đám người khập kinh đón tiếp lấy, cùng kính hành lễ. Tiêu Nhiễm khoát tay áo, nói không cần nhiều để ý, "Phong Nhàn, ngươi kỹ cảng cùng ta nói một chút chuyện hôm nay." "Là, đại nhân." Phong Nhàn lĩnh mệnh, đằng sau bi Thương nói, "Đại nhân, việc này còn phải từ lục xoáy chém giết hành lâu bốn cái thiên." Tiêu nói lên. Khi Phong Nhàn cùng Tiêu Nhiễm bốn người giảng chuyện đã xảy ra lúc, những người khác đều là trầm mặc, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ phút này, bi Thương không chỉ là Phong Nhàn, những người khác cũng là, bởi vì bọn hắn chỗ thế lực cũng là tổn thất nặng nề. Gió nhẹ quất vào mặt, một cố gai muối mũi mùi máu tươi đập vào mặt, tất cả mọi người buồn nôn đồng thời trở nên càng bí thương. Như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ, Phong nhàn thanh âm rơi xuống, mà nghe xong phong nhàn kể ra, tiêu nhiễm bốn người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái nhị đẳng cấp thấp đại lục một cái lịch luyện bí cảnh sẽ có nhiều như vậy ma tộc, mà lại lục thần bọn hắn yêu nghiệt như vậy. Mọi người đều biết, linh dưỡng sơn, núi dưỡng linh, đồng thời cũng nuôi người. Linh khí càng nồng đậm đại lục, sông núi càng có linh tính, đại lục có khả năng đản sinh thiên kiêu càng nhiều, võ giả có khả năng đột phá hạn mức cao nhất cũng càng cao. Cũng bởi vì như vậy, cấp thấp đại lục võ giả một khi tu hành gặp được bình cảnh, bọn hắn liền sẽ tiến về cấp bậc cao hơn đại lục tìm kiếm cơ duyên. Bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn chỗ đại lục không cách nào làm cho bọn hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn, lại giữ lại cũng là vô dụng. nhưng thiên võ đại lục tựa hồ có chút khác thường. một cái nho nhỏ thiên võ đại lục gia trịnh thiên nhai cái này bá vương thể không nói, thế hệ tuổi trẻ còn ra một đống yêu nghiệt. chương 798, trên người hắn có rất nhiều bí mật. chương 798, trên người hắn có rất nhiều bí mật. ba vị sư đệ, các ngươi có thể từng nghe nói thiên võ đại lục có cái gì chỗ đặc thủ, trầm mặc nửa ngày, tiêu nhiễm hỏi. ba người đều là lắc đầu, sau đó một cái cường tráng nam tử nói, tiêu sư huynh, ta cũng đã biết thiên võ đại lục là một cái nhị đẳng sơ cấp đại lục. Vậy liên kỳ quái, vương thể thậm chí siêu việt vương thể tồn tại, đừng nói nhị đẳng sơ cấp đại lục, chính là tam đẳng sơ cấp đại lục đều chưa hẳn có thể xuất hiện một hai người. Tiêu Nhiễm đạo: "Đúng vậy à, vương thể tại trung cấp đại lục đều là không ít thế lực cực cưng quý giá, nếu là hoàng thể, cái kia lại càng không cần phải nói, một khi phát hiện, lập tức liền bị định là thiếu tông chủ." Chư miệng nghĩa cũng là có chút cảm khái, nghĩ mãi mà không rõ trong đó duyên cớ. Xem ra cái này tiên võ đại lục không giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, có thuộc về bí mật của nó. Lý Vinh rơi đạo: "Ân." Tiêu Nhiễm nhẹ gật đầu, nhìn về phía rất nhiều minh hữu, nói đại chiến kết thúc, Tiêu Nhiễm ở đây đại biểu Tam đại thương lâu đối với chư vị ngỏ ý cảm ơn. Tiêu đại nhân khách khí đám người cuống quýt lắc đầu. Tiêu Nhiễm lại nói sau đó chư vị riêng phần mình thu nhặt đồng tông hoặc là cùng thế lực vẫn là người thi thể cùng nhận chữ vật, sau đó theo ta cùng nhau đi tới chân bảo các tổng các. Tiêu đại nhân, đi chân bảo các tổng các làm cái gì?" một người nghi ngờ nói. Chủ yếu là hai chuyện. Tiêu Nhiễm nhìn về phía mọi người nói, "Một, mọi người cùng nhau phân ma tu tài nguyên, hai, vì biểu hiện bày ra đối với các đại thế lực cảm tạ, Tam đại thương lâu đưa các đại thế lực 2 tỷ tài nguyên coi như lộ phí." Cái này, Tiêu Nhiễm lời này vừa nói ra, mọi người đều là giật mình. giờ khắc này đám người cảm thán tam đại thương lâu thật không hổ là đại lục đệ nhất tài đoàn, tài đại khí thô, há miệng ra liền muốn đưa ra hơn vạn ức tài nguyên. tiêu nhiễm hoàn xem một chút đám người, vừa nhìn về phía linh bảo cắt cùng vạn bảo lâu những người còn lại, do hỏi vạn bảo lâu cùng linh bảo cắt chư vị, các ngươi cũng không có vấn đề đi. đây đều là là tự nhiên không có vấn đề. lâm tông trạch vội nói, viên khiếu thiên cũng là gật đầu phụ hoạn. tiêu đại nhân, ngài đây là muốn cho chúng ta trở về. cũng liền lúc này một cái lục trọng võ hoàng cảnh nam tử trung niên hỏi là tiêu nhiễm gật đầu. Nói tiếp, có vấn đề gì không? Nam tử trung niên nói Tiêu đại nhân, bây giờ ảnh lâu cùng Thiên Thần Điện một đảng đều trốn, chúng ta nếu là rời đi, vạn nhất gặp gỡ bọn hắn chẳng phải là chết chắc. Tiêu Nhiễm hỏi ngược lại, nếu như các ngươi không tranh thủ thời gian trở lại riêng phần mình tông môn, sớm làm phong bị, một khi bọn hắn áp dụng trả thù, thế lực của các ngươi chẳng phải là muốn bị hủy diệt. Hoa. Nghe chút trả thù cùng hủy diệt, các đại thế lực cường giả sắc mặt đại biến, bởi vì đây chính là bọn hắn chuyện lo lắng nhất. Một khi Thiên Thần Điện cầm đầu thế lực trả thù, lấy bọn hắn những người này chỗ thế lực đem không hề có lực phản thủ. Một lát sau, một người hỏi, Tiêu đại nhân Theo ngài thấy, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể tránh miễn bị trả thù? Ai? Tiêu Nhiễm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói nếu như các đại thế lực cùng một chỗ, Tam đại thương lâu còn có thể dốc hết toàn lực bảo hộ mọi người, nhưng bây giờ các đại thế lực phân bố tại đại lục các nơi, ta lập tức cũng không có rất tốt biện pháp giải quyết. Nghe vậy, lòng của mọi người tình trở nên nặng dị thường. Một bên La Cách Lương đề nghị, nếu như thực sự sợ bị trả thù, các ngươi trong khoảng thời gian này trước hết trốn đi đi. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này có người thở dài. Thế thế, Tiêu Nhiễm lại đối Tam đại thương lâu đám người ra lệnh, các ngươi sau đó lập tức làm bà chuyện. Đại nhân mới nói, Phong nhàn đạo. Tiêu Nhiễm nói: "1. Thu nhặt tam đại thương lâu người hy sinh thi thể. 2. Đem toàn bộ nhân viên chiến tử thế lực người hy sinh thi thể cùng di vật thu nhặt lên, để vật quy nguyên chủ. 3. Đem ma tu cực kỳ đồng dạng thi thể cùng tài nguyên thu nhặt lên, cùng sử dụng đơn độc nhẫn chứa vật trang." Chúng ta minh bạch. Tam đại thương lâu mọi người cùng âm thanh trả lời, sau đó tam đại thương lâu cùng tất cả minh hữu hành động đứng lên, quét dọn toàn bộ chiến trường. Đào mắt nửa canh giờ trôi qua, chiến trường quét dọn xong, các đại thế lực cùng rời đi, gây chuyển tống trận đi vào chân bạo các. Đằng sau, linh bạo các cùng vạn bảo lâu trở về cầm tài nguyên. Thế lực khắc cường giả thì là tại chân bảo các tổng cắt chữa thương. Đợi đến hai đại thương lâu người trở về, tiêu nhiễm đem thiên thần điện một đặng tất cả tài nguyên đem ra cùng các đại thế lực chia đều. Như vậy qua một canh giờ, các đại thế lực phân đến chiến lợi phẩm cũng từ tam đại thương lâu lấy được hai tỷ tài nguyên. Tốt, bây giờ muốn rời đi có thể rời đi, còn muốn lưu thêm một đoạn thời gian, các loại thương thế khôi phục một chút lại trở về có thể tại chân bảo các ở lại. Ta chân bảo các nhất định nhiệt tình chiêu đái chia xong tài nguyên, tiêu nhiễm hướng mọi người nói. Một người hỏi, tiêu đại nhân, chúng ta nếu là đi, chúng ta nhưng cái kia còn tại lịch luyện thiên tiêu nên làm cái gì? Tiêu Nhiễm nói, chỉ cần chư vị tin được Tam Đại Thương Lâu, đợi đến lịch luyện kết thúc, Tam Đại Thương Lâu sẽ phái người hộ tống bọn hắn trở về. Đã là như vậy, vậy liền đa tạ Tam Đại Thương Lâu chư vị nghe chút lời này, các đại thế lực cường giả đại hỉ. Theo bọn hắn nghĩ, Tam Đại Thương Lâu cường giả như mây, hậu bối có bọn hắn hộ tống nhưng so sánh chính bọn hắn mang về an toàn nhiều. Dễ nói. Tiêu Nhiễm cười khoát tay. Đằng sau, không ít thế lực nhao nhao chào từ giã, rời đi chân bảo các. Bất quá, hay là có 53 cái thế lực lưu lại, trong đó liền bao gồm Tuyệt Không, Cổ Mạn Tông, Thiên Âm Tông cùng Sâm La Điện đám người. Bọn hắn có chút đúng là bởi vì thương thế quá nặng lưu lại, có chút thì là không tin được Tam đại thương lâu muốn đợi tông môn Thiên Kiêu lịch luyện kết thúc cùng một chỗ trở về. Tam đại thương lâu đã nhìn ra, nhưng đều không có làm rõ. Tiêu Nhiễm mệnh chấp sự cho các đại thế lực an bài tốt nhất dừng chân, rất nhanh đại điện chỉ còn lại có Tuệ không cùng chân bảo các đám người. Ngươi còn có việc, gặp Tuệ không không có cùng chấp sự rời đi, Tiêu Nhiễm nghi ngờ nói. Tuệ không nói, không có việc gì, chính là muốn cùng Trư vị báo biệt. Tô Di kinh ngạc nói, Tuệ không đại sư, ngươi không đợi không muốn đại sư. Không đợi, ta tin tưởng hắn có thể tự mình an toàn trở về. Tuệ không đáp. Đối với không muốn vô cùng tự tin. Hàn Dự nói, đã là như vậy, chúng ta liền không lưu tuệ không đại sư. Tuệ không khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đứng tại bên cạnh trầm Mặc Phong Nhàn, an ủi, phong cách chủ nén bi thương. Phong tuyệt vì cứu hắn mà chết, trong lòng của hắn cũng rất là khó chịu. Phong Nhàn hít mũi một cái, cố giả bộ kiên cường nói Tuệ không đại sư yên tâm, lão phu không có chuyện gì. Cái kia lão nạp liền cáo tử. Tuệ không đạo, sau đó hóa thành một vệ kim quang rời đi chân bảo các đại điện. Tiêu sư Minh, nhìn xem rời đi Tuệ không, là cách lương hô nhỏ. Tiêu nhiễm biết la cách lương suy nghĩ trong lòng, nói trên người hắn có rất nhiều bí mật, cái kia chung là cái hiếm có trí bảo. Trương Miện nghĩa có chút tán đồng, nói vốn cho rằng chuyến này chỉ là đi theo sư huynh đi ra chơi một chút, không nghĩ tới giải quá lớn kiến thức. Tiêu nhiễm không có phủ nhận, quay đầu nhìn về phía Phong Nhàn, nói Phong Nhàn, lần này ngươi làm được phi thường tốt, nếu không phải ngươi hướng lên báo cáo lục xoáy tình huống, để cho chúng ta đến mời chào lục xoáy, thiên võ đại lục chân bảo các liền không có, ngươi lập công lớn, lần này trở về, ta sẽ vì các ngươi thành công. Phong Nhàn còn đắm chìm tại Phong Tuyệt cầm tạm bên trong, cảm xúc phi thường xa xót. Thanh Âm trầm giọng nói: Đại nhân, thỉnh công coi như xong. Phong Nhàn chỉ cầu đại nhân đem Thiên Võ Đại Lục tình huống phản hồi đi lên, phái càng nhiều cường giả đến đây chu sát Thiên Thần Điện cùng ảnh lâu ma tu. Cái này hiển nhiên, tiêu nhiễm đáp ứng xuống. Chương 799 Long Mãng Linh Dược ngắt lấy chi pháp. Chương 799 Long Mãng Linh Dược ngắt lấy chi pháp. Vào đêm, thanh phong quất vào mặt, ngôi sao đầy trời không ngừng lấp lóe, tạo thành một đầu sáng chói tinh hà, chiếu sáng phía dưới lại điện. Trân Bảo các tổng các yên tĩnh trở lại, đám người hoặc là tại chữa thương, hoặc là đang tu luyện. Chỉ có Phương Hồi ngồi tại tổng các đỉnh chót, hắn ngước nhìn Tinh Hà, không nói một lời, tựa hồ có tâm sự. Sau một lúc lâu, gió đêm khẽ nhúc nhích, một đạo thân ảnh thon dài từ phía sau đi tới, sát bên Phương Hồi ngồi xuống. Người này không phải người khác, chính là cầm một vỏ rượu ngon Trần Vũ Tiêu. Đang suy nghĩ gì đấy? Trần Vũ Tiêu đem rượu đưa tới, cười nhẹ hỏi. Phương Hồi không có tiếp rượu, bên mặt nhìn về phía Trần Vũ Tiêu, nói Trần sư huynh, nếu như ta làm chuyện sai lầm, ngươi sẽ còn coi ta là huynh đệ sao? Ngươi không phải không làm sai sự tình sao? Trần Vũ Tiêu hỏi lại. Trần Vũ Tiêu lời này vừa nói ra, Phương Hồi ánh mắt vi ngừng kinh ngạc nhìn Trần Vũ Tiêu nói Trần Sư Minh ngươi biết ân Trần Vũ Tiêu khẽ gật đầu sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không nói ra kỳ thật không chỉ ta đã biết điện chủ cùng các chủ bọn hắn cũng đã sớm biết vậy các ngươi vì cái gì bởi vì chúng ta tin tưởng ngươi tin tưởng ngươi mặc kệ trước kia là ai hiện tại chính là chân bảo các thần tướng không đợi Phương Hồi nói hết lời Trần Vũ Tiêu ngắt lời hắn kỳ thật hắn cùng chân bảo các cao tầng tại rất nhiều năm trước liền phát hiện Phương Hồi là thiên thần điện an cấm ở chân bảo các càn long điện gian tế bất quá bọn hắn không có đem Phương Hồi bắt tới giết tương phản coi như không biết Phương Hồi là thiên thần điện gian tế. Mà Phương Hồi cũng không có cô phụ mọi người tín nhiệm với hắn, lần này đại lục chi chiến bên trong không có đâm lưng chân bảo các bất kỳ một người nào. Nghe vậy, Phương Hồi con mắt trở nên có chút tức ác, trong lòng tràn đầy cảm động, cảm kích Trần Vũ Tiêu cùng chân bảo các cao tầng. Đang sau, Phương Hồi nói, "Trần sư huynh, tại ta 9 tuổi năm đó, ta biết, ngươi trước kia nói qua, tại 9 tuổi năm đó, ngươi học xong uống rượu, phía sau liền thích uống rượu." Trần Vũ Tiêu lần nữa đánh gậy Phương Hồi lời nói, không để cho đem sự tình ngọn nguồn nói ra, bởi vì nơi đây cũng không phù hợp. Hắn lung lay trong tay rượu ngon, cười to nói, "Đến, cái gì cũng đừng nói." chúng ta tối nay không say không nghỉ. Phương hồi là người thông minh, một chút liền hiểu Trần Vũ Tiêu ý đồ, tiếp nhận rượu rót một miệng lớn xuống dưới. Ngay sau đó, hai người cái mông trở đi, dựa vào trên nóc nhà, một bên thưởng thức cảnh đêm, một bên uống rượu. Thời gian thoáng qua tức thì, một canh giờ trôi qua, Phương hồi đã là uống đến say mềm, cả người nằm nhòi trên nóc nhà, đỏ mặt giống như đi khỉ. Trần Vũ Tiêu thì là mặt không đổi sắc, đang uống rượu trong chuyện này, một mình hắn có thể đem ba cái Phương hồi uống ngục. Nhìn xem uống say Phương hồi, Trần Vũ Tiêu luôn luôn ánh mắt sắc bén trở nên nu hòa, giống nhau nhìn đệ đệ ca ca. Hắn chỉ nói hắn cùng Chân Bảo các cao tầng biết Phương Hồi là Thiên Thần Điện an cấm ở Chân Bảo các gian tế, nhưng lại không nói Chân Bảo các cao tầng lúc trước đều muốn giết Phương Hồi. Đối với chuyện này, là hắn tại tất cả cao tầng trước mặt cầu tình, lấy tính mệnh đảm bảo Phương Hồi sẽ không làm tổn thương Chân Bảo các sự tình, cầu cao tầng cho Phương Hồi một cái cơ hội. Cuối cùng, một đám cao tầng xem ở Trần Vũ Tiêu võ đạo Thiên Phú cao cùng sư Tôn hắn Tô Di trên mặt mũi quyết định cho Phương Hồi một cái cơ hội. Nếu không có như vậy, Phương Hồi sớm tại 30 năm trước liền đã chết, dù sao Chân Bảo các đối với gian tế là linh dung nhẫn. Không biết qua bao lâu, Trần Vũ Tiêu viện Phương Hồi đứng lên, Lục Thần cong lên phương hồi về tới gian phòng của hắn. Trong bí cảnh, Lục Thần một đoàn người cũng không biết ngoài bí cảnh đã phát sinh một trận đại lục cấp bậc chiến đấu, chết rất nhiều người. Bọn hắn giống như quá khứ, không ngừng ở trong dãy núi tìm kiếm linh dược, gặp được U Minh thành liền vào thành tìm tài nguyên. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn vơ vét đến rất nhiều linh dược cùng tài nguyên, cũng từ một mảnh xương độc tiến vào một mảnh khác xương độc. Mảnh thứ hai xương độc tinh tế hơn hiệu quả, xông lên đi vào, trừ Lục Thần, tất cả mọi người cùng yêu thú liền đều chúng độc. Bọn hắn lâm vào khác biệt trong huấn cảnh, nếu không phải Lục Thần cho bọn hắn cho ăn đặc chế huyết linh đan, bọn hắn liền chết tại trong huấn cảnh đợi đến rời đi nguyên cảnh xương độc, đám người lại tiến vào một cái ăn mòn sinh cơ xương độc, chọn vẹn qua 3 ngày mới từ xương độc đi ra. Siêu, khoảng cách lịch luyện kết thúc ngày thứ 13, một đoàn người xuyên ra ăn mòn xương độc, quay đầu vọt vào một mảnh ngũ thải trong làn quái độc. Ách cái này xương mù linh giới thật không phải là người tới địa phương, xương độc một cái so một cái lợi hại. Tiến vào xương độc sau, phong tuyết phát hiện linh lực trong cơ thể dần dần không bị không chế, không khỏi đầu đen do muống. Rất hiển nhiên, đây là một mảnh sẽ giam cầm võ giả linh lực xương độc, so trước đó những xương độc kia đều muốn đáng sợ rất nhiều. Nếu như không phải có Lục Thần vạn năng giải độc đan, bọn hắn liền thành một cái tay chói gà không chặt phía nhân. Một khi gặp gỡ đại yêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. đúng vậy à, khó trách đi qua không ai dám tiến sinh mệnh cấm khu, không có khả năng giải độc, tiến đến chính là cho yêu thú khi điểm tâm. thương thế đã hoàn toàn khôi phục kỳ tu có chút đồng ý phong tuyết thuyết pháp, đối với cái này xương mù linh giới tràn đầy kiên kỵ. cùng lúc đó, hắn đối với lục thần đa hiếu kỳ, lại kiên kỵ, hoàn toàn không dám đem lục thần xem như một cái người đồng lưỡng mà đối đãi. tô mạ tan một viên đặc chế huyết linh đan, một bên luyện hóa dược lực giải độc, một bên xuất ra bí cảnh bản vẽ nhìn lại. một lát sau, nàng ngồi đối diện tại phía trước nhất lục thần nói lục thần. Lại có một ngày, chúng ta liền muốn đến Ái Tiềm Thành. Rốt cục muốn tới sao? Lục Thân thấp giọng tự nói. Ái Tiềm Thành, cấm khu 9 đại siêu cấp thành trì một trong danh sưng thiên võ trong bí cảnh nguy hiểm nhất U Minh Thành. Tô Mạc biểu lộ ngưng trọng nói, đúng vậy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến sinh mệnh cấm khu chỗ sâu nhất. Đoạn Khuyết cười nói, chỗ sâu nhất liền chỗ sâu nhất thôi, lịch luyện lập tức liền kết thúc. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian xuống dưới ngắt lấy linh dược đi. Ngắt lấy linh dược. Đoạn Khuyết lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhìn xuống dưới. Ngay sau đó, trước mắt mọi người sáng lên, từ tiến vào cấm khu bắt đầu. Bọn hắn liền phát hiện cấm khu so trong bí cảnh bộ nhiều rất nhiều khác biệt phẩm cấp linh dược. Mà lại, càng đến gần bí cảnh chỗ sâu, linh dược càng nhiều, linh dược phẩm chất cùng tuổi thọ cũng là càng tốt cùng càng đủ. Giờ phút này, phía dưới không nói linh dược lớn lên giống cỏ một dạng, cách ngôi mấy trăm mét liền có thể phát hiện một hai gốc có giá trị không nhỏ linh dược. Xuống dưới, nhìn xem đại lượng khác biệt phẩm cấp linh dược, Lục Thần hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, nói từ giờ trở đi, chúng ta dùng chân đi đường. Lệ, nghe được Lục Thần lời nói, mắt xanh kim ứng đáp xuống, rất nhanh liền về tới mặt đất, tiếp lấy điên cuồng ngắt lấy linh dược. Giờ khắc này, Lục thần bọn hắn tựa như là tiến vào trong thùng gạo chuột, hưng phấn đến nổ cả một dạng ngắt lấy linh dược. Trong phạm vi 500 dặm yêu tộc lập tức đem trong lãnh địa tất cả linh dược một gốc không dư thừa ngắt lấy tới. Nếu không bản đế muốn mạng của các ngươi. Long mãng không có động thủ, chỉ gặp hắn giống to một tiếng, đáng sợ yêu đế khí tức theo thanh âm không ngừng chuyển hướng phương xa. Rống. Sau một khắc, bốn phương tám hướng vang lên yêu thú hoảng sợ cắt lại, tiếp lấy tất cả yêu thú hốt hoảng hành động đứng lên. Chương tám Hắc Hoàng chém giết huyết ma. Chương tám Hắc Hoàng chém giết huyết ma. Ách. Nghe được Long mãng lời nói cùng trong dã núi yêu thú náo ra động tĩnh to lớn. Trân phấn nộ linh dược đám người lúng túng ngừng lại. Bọn hắn tối đầu nhìn một chút trong tay linh dược, lại nhìn một chút Long Mãng, chỉ cảm thấy chính mình như cái nhị ngốc tử giống như. Bọn hắn thật sự là quá ngu, có Long Mãng tôn này yêu đến tại, bọn hắn chỗ nào còn cần tự mình đi ngắt lấy linh dược. Nơi này đều là yêu thú địa bàn, Long Mãng giống một con họng, tất cả yêu thú còn không phải ngoan ngoan đem linh dược đưa ra. Nghĩ đến đây, Hàn Dịch Khả mất hết cả hứng nhìn về phía Lục Thần, hỏi thăm hô, "Lục Thần?" Khụ khụ khụ. Lục Thần mặt mơ đỏ ửng, tranh thủ thời gian ho nhẹ đánh gãy Hàn Dịch Khả tra hỏi, quay đầu đối với Long Mãng ra lệnh, "Long Mãng, Ta hiện tại không chỉ có muốn ven đường này linh dược, địa phương khác cũng muốn, ngươi đi an bài một chút." "Là, chủ nhân." Siêu Long Mãng biết Lục Thần giờ phút này không có ý tứ, không có nhiều lời, bước ra một bước, lặng yên biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đằng sau, Long Mãng biến trở về bản thể, vô cùng dồn tốc độ xuyên thẳng qua tại các đại trong dãy núi, không ngừng hạ đạt thu thập linh dược mệnh lệnh. Mà khi Long Mãng tại các đại dãy núi loay hoay quên cả trời đất lúc, Lục Thần tại mắt xanh kim ứng dẫn đầu xuống đi vào trên một ngọn núi đá. Bọn hắn bắt một cái yêu tôn, để yêu tôn đi chuẩn bị ăn, chính mình thì là dùng huyết linh đan thích dưỡng hoàn cảnh mới. Lục Thần Vài trăm dặm ngoài có một đám ma tộc đang nhanh chóng tới gần nơi này. Không lâu lắm, thử ra thanh âm tại Lục Thần bên tai vang lên. Bọn hắn là thực lực gì? Lục Thần nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Thực lực thấp nhất đều là cao giai võ hoàng, dẫn đầu là cao giai võ tôn. Rất nhiều người. Không nhiều, nhưng cũng không ít, có 23. Chút, ta đã biết. Ngắn ngủi trao đổi qua sau, Lục Thần thu hồi ý thức đứng lên, sau đó thi triển Lăng Tiêu Bộ rời đi thành phong. Một lát đi qua, Lục Thần trốn vào một cái sân cốc, một cái ý niệm đem ngay tại khi dễ phần tiên diễm Hắc Hoàng mang ra ngoài. Hắc Hoàng tiền bối, thử ra nói lời ngài đều nghe được. Hắc hoàng vừa ra tới, Lục Thần liền mở miệng hỏi. Hắc hoàng cười nói, "Nghe được, ngươi yên tâm, đem bọn nó giao cho ta, ta cam đoan để bọn chúng bị chết sạch." "Đã là như vậy, vậy chúng ta đi." Lục Thần đạo. "Lục tiểu tử, ngươi cũng đi." Hắc hoàng hơi kinh ngạc, dưới cái nhìn của nó đối phó loại này châu chấu nhỏ có nó như vậy đủ rồi. Lục Thần lạnh lùng nói, "Ta đối với ma tộc không hiểu nhiều, muốn đi xem, dài cái kiến thức, cũng miễn cho họ về sau đối mặt bọn hắn ăn thiệt thòi." "Thần, ngươi ý nghĩ này không sai." Hắc hoàng tán thưởng đạo. Làm một cái người từng trải, Hắn quá rõ ràng lục thần loại thể chất này, người về sau muốn đối mặt dạng gì sự tình. Hắn thấy, Lục Thần có loại suy nghĩ này là cứ tốt, đối với hắn và đối với toàn bộ thần võ giới tới nói đều tốt. Nói xong, Hắc Hoàng một cước đạp ở không trung, ngay sau đó một người một chó tiến vào hư không, ung dung rời đi sân gốc. Ông. Một giây sau, không gian khẽ run, xuất hiện một đạo gọn sóng, Lục Thần cùng Hắc Hoàng xuất hiện tại một đám ma tộc trước mặt. Từ bên ngoài nhìn vào, những ma tộc này dáng dấp cùng nhân loại cơ hồ không khác, khác biệt duy nhất chính là con mắt cùng tóc là đỏ. Về phần thực lực, 23 ma tộc, 11 cái cao giai võ hoàng, 6 cái đế giai võ tôn ba cái trung dài võ tôn, ba cái cao dài võ tôn. Huyết ma. Hắc hoàng lạnh lùng nói, một chút nhìn ra những ma tộc này chủ tộc, bọn hắn toàn bộ đều là huyết ma. Nghĩ đến cực tốc tới gần đoạn khuyết bọn hắn 23 huyết ma cũng bị đột nhiên xuất hiện hắc hoàng cùng lục thần giật nảy mình. Nhưng mà, khi thấy rõ người đến là một đầu không có chút nào linh lực ba động hắc cầu cùng cự trọng võ vương cảnh đỉnh phong nhân loại lúc, bọn chúng lại yên lòng. Cầm đầu một cái bắt trọng võ tôn cảnh thực lực huyết ma quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi là ai, tại sao lại tinh thông không gian chi đạo? Là, hắn coi là tinh thông không gian chi đạo lục thần, mà không phải trên thân không có linh lực ba động hắc hoàng. Lục Thần không có trả lời, hỏi ngược lại: các ngươi năm đó là thế nào tránh thoát linh đế cảm giác một mực sống đến bây giờ? Tiểu tử, ngươi biết linh đế? Huyết Mẫn giật mình nói, đồng thời yêu dị con mắt màu đỏ bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Bất quá, để hắn sợ hãi cũng không phải là trước mắt Lục Thần, mà là linh đế, cái kia dẫn đầu tiên võ giới Chu Ma võ đạo người thứ nhất. Lục Thần cười lạnh nói: linh đế người người đều biết, ta có cái gì không biết? Huyết Mẫn lanh quát: linh đế bây giờ tại nơi nào? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Lục Thần cười lạnh hỏi lại. Đừng nói hắn không biết cái kia dẫn đầu tiên võ giới hai tộc nhân yêu đánh lui ma tộc, một lần nữa thành lập tiên võ giới trật tự linh đế đi nơi nào, cho dù biết, hắn cũng sẽ không nói cho huyết mẫn. Huyết mẫn cười gần nói, "Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi nói ra tới." Dứt lời, hắn nhìn về phía bên cạnh một cái nhất trọng võ tôn cảnh thực lực huyết ma ra lệnh, "Huyết Việt, đi trước chặt hai tay của hắn." "Là." Bị gọi huyết Việt huyết ma lạnh nhạt mở miệng, hóa thành một đám huyết vụ phóng tới lục thần cùng Hắc Hoàng, quyết định chém đứt lục thần hai tay. Mặt khác huyết ma cười lạnh công tôi, trong đầu đã xuất hiện lục thần thê thảm hình ảnh, lục thần thì la lui về phía sau một bước. Huyết Việt coi là lục thần sợ, châm chọc nói, tiểu tử, từ ngươi xuất hiện ở nơi này một khắc kia trở đi, ngươi liền đã chú định muốn chết, cũng không cần lui về sau. Ngưu Xuân, lục thần lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Huyết Việt khó mà tiếp nhận lục thần đủ mạnh, giống giận thẳng hướng lục thần. Hắc Hoàng nheo miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, nói sâu kiến bình thường huyết ma, chết là các ngươi. Ngay sau đó, Hắc Hoàng nhấc lên trái móng trước, sau đó một móng nuốt đối với giết tới trước mặt Huyết Việt liền nhận xuống dưới. Thoáng chốc, một cô không có gì sánh kịp bá đạo lực lượng rơi xuống. Không, nhìn thấy biến cố bất tinh lính. Xem trò vui rất nhiều huyết ma hãi nhiên tất sắc, huyết việt càng là nhọn đứng lên. Phốc. Sau một khắc, huyết việt tướng thanh phát toái, nhân hồn câu diệt, biến thành một đoàn không có chút nào ma khí huyết vụ màu đen. Trốn. Huyết việt bị dây, huyết mẫn biết hôm nay bọn hắn đã chúng thế bản, hoảng sợ đối với nó nó huyết ma hạ đạt ra lệnh rút lui. Trốn. Hắc hoàng cười xấu xa nói, có bản hoàn tại, các ngươi còn muốn bỏ chạy chỗ nào? Nói, hắc hoàng một cước bước ra, nhẹ nhõm giam cầm phương viên hơn 10 dặm không gian, triệt để tuyệt huyết mẫn bọn hắn sinh lộ. Dây lắc đằng sau một cái huyết ma đâm vào vực trên vách, không chỉ có bị gãy trở về, còn trực tiếp bị băng thành huyết vụ. Thấy cảnh này, còn lại huyết ma cuốn quýt dừng lại, rất là tuyệt vọng. Huyết Mẫn giận dữ hét, "Chó ghẻ, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải có như thế thực lực khủng bố? Ta lại bị đại gia ngươi." Hắc Hoàng có chút phá phòng, giống to một tiếng, cách không một cước đạp hướng Huyết Mẫn. Nên, phốc. Huyết Mẫn muốn trốn tránh, còn chưa kịp tránh liền chết tại Hắc Hoàng dưới chân, biến thành một đoàn huyết vụ màu đen. Chết đè xong, còn lại 20 cái huyết ma bị Hắc Hoàng dọa đến lạnh run phát, rất bước nhanh huyết Mẫn theo gót, toàn bộ bị Hắc Hoàng nhẹ nhõm chân sát. Chương 801, Độc Hoàng Mạc Thiên Thương, chương 801, Độc Hoàng Mạc Thiên Thương. Tại Hắc Hoàng chém giết huyết ma thời điểm, Lục Thần không gần như chỉ ở nhìn huyết ma có thủ đoạn gì, càng là tại cảm giác Hắc Hoàng lĩnh vực. Lục Thần phát hiện Hắc Hoàng đối với lĩnh vực cảm ngộ tại phía xa trên hắn, hai người về căn bản cũng không phải là cùng một cái đồ vật. Phát hiện này để Lục Thần tâm thần chấn động, cố gắng lĩnh hội Hắc Hoàng lĩnh vực tạo dựng cùng Hắc Hoàng đối với lĩnh vực vận dụng. Đợi đến Hắc Hoàng chém giết tất cả huyết ma, Lục Thần đã là có một chút cảm ngộ, tại dựa theo chính mình cảm ngộ tạo dựng lĩnh vực. Thật không hổ là hỗn độn thể người sở hữu, Võ đạo Thiên Phu thật sự là người tiên nhìn thấy lục thần chỉ là nhìn mấy lần liền có thể không nhỏ cản nộ, hắc hoàng chép miệng tắt lưới, âm thầm sợ hai thản phụ. đang sau, nó ở một bên ngồi xuống, không có đi quấy giày lục thần, mà lục thần cái này một nội chính là mấy cái canh giờ. đợi đến kết thúc cản nộ, lục thần đối với lĩnh vực lý giải lại sâu mấy phần, tạo dựng ra tới lĩnh vực trở nên mạnh hơn. hắc hoàng tiền bối, ta hiểu bao lâu, lấy lại tinh thần, lục thần nhìn về phía nằm ngoài dưới đại thụ ngủ hắc hoàng hỏi. hắc hoàng nói không sai biệt lắm ba canh giờ. lâu như vậy, lục thần cả kinh nói, đoan trường tử béo bọn hắn cũng chờ gấp đi. hắc hoàng cười nói, thế thì không đến mức. Cho dù không sốt ruột chờ, đợi đến ta trở về tử béo cũng muốn đậu đen rau muống ta. Lục Thần cười nói, sau đó mang theo Hắc Hoàng tìm một cái địa phương an toàn, đem Hắc Hoàng đưa vào hỗn độn châu thế giới. Ngay sau đó, Lục Thần linh lực hóa dược đi trở về. Long Mãng đã sớm trở về, vừa nhìn thấy Lục Thần leo lên thành phòng, nó liền đưa lên mấy chục cái khác biệt tổn chữ không gian nhận chữ vật. Chủ nhân, phương viên hơn 5.000 ngàn giảm phạm vi bên trong linh dược tất cả đều ở chỗ này. Long Mãng cung kính nói. Ân, không sai. Lục Thần tiếp nhận nhận chữ vật, hai long nhẹ gật đầu, lại đuối mắt xanh kim ngưng nói tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Lệ. Theo lục thần ra lệnh một tiếng, mắt xanh kim ứng đẳng không mà lên. Sau đó thời gian, long mãng từng lần một tái diễn giống nhau làm việc, điên cuồng cho lục thần thu thập các loại linh dược. Đến ngày thứ hai chạm vào tối, long mãng lặp lại thao tác sáu lần, là lục thần góp nhặt giá trị mấy vạn ức linh dược. Mà trong khoảng thời gian này, hắc hoàng lại giúp lục thần chém giết 3 đợt huyết ma, hết thảy chém giết 97 cái huyết ma. Lục thần chính mình không ngừng đem linh dược đưa vào hỗn độn đỉnh thế giới, để tiểu mã nghĩ đem hái tới tất cả linh dược rẽ xuống. Đợi đến tiểu mã nghĩ trộn xong linh dược, lục thần lại lấy máu thanh trừ linh dược bên trên ma khí. Ra sức bảo vệ chồng ở hỗn độn đỉnh thế giới tất cả linh dược đều là an toàn. Đỗ sư Lăng bọn hắn cũng đều không có nhàn rỗi, thông qua lần lượt chúng độc và giải độc đã là triệt để thích ứng hoàn cảnh chung quanh. Mau nhìn, phía trước tòa thành kia hẳn là trong sinh mệnh cấm khu danh sưng nguy hiểm nhất thành trì Ái Tiềm Thành. Màn đêm buông xuống, ngồi tô mạt đứng lên, thần sắc ngưng trọng chỉ hướng cách đó không xa một cái mơ hồ điểm đen. Tô mạt lời này vừa nói ra, những người khác cũng đều đứng lên, kiên kỵ nhìn về phía trước. Ái Tiềm Thành, trong sinh mệnh cấm khu chín đại thành trì một trong lấy độc nổi tiếng, để đi qua vô số thiên võ đại lục thiên tiêu nghe mà biến sắc. Nghe đồn Ách Điểm Thành bên trong có được lấy ngàn mà tính độc, có thể một hơi giết người, cũng có thể để cho người ta chúng độc dài đến một năm sau độc phát, thậm chí để cho người ta lặng yên không tiếng động biến mất. Theo ghi chép, tại Ách Điểm Thành còn không có trở thành sinh mệnh cấm khu thời điểm, mỗi một lần chết tại Ách Điểm Thành thiên kiêu đều nhiều nhất, cũng bởi vì như vậy, Ách Điểm Thành chỗ minh vụ vực trước hết nhất trở thành sinh mệnh cấm khu. Lục Thần đã sớm thông qua hồn lực cảm giác được Ách Điểm Thành, đối với đến Ách Điểm Thành cũng không kinh ngạc, kinh ngạc chính là trong thành đô Minh sinh vật. Tại hồn lực cảm giác phía dưới, Lục Thần phát hiện Ách Điểm Thành phổ thông tướng sĩ võ đạo đều đã đạt đến cao giai võ vương. Thủ đầu tường lĩnh là đê giai Võ Hoàng, trong thành trung giai cùng cao giai Võ Hoàng khắp nơi có thể thấy được, võ tôn số lượng cũng không phải số ít. Ân. Ngay tại Lục Thần hồn lực muốn đến Ách Điếm thành trung bộ lúc, một đạo cường đại hồn niệm từ chỗ sâu xuất hiện, hướng Lục Thần cảm giác quét tới. Lục Thần trong lòng giật mình, lập tức rút về hồn lực. Sau một khắc, cái kia đạo hồn niệm từ Lục Thần dò xét địa phương đảo qua, sau đó lại rút lui trở về, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Lục Thần, ngươi sợ? Gặp Lục Thần mặt lộ ý sợ hãi, phong tuyết hơi kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, lấy nàng đối với Lục Thần hiểu rõ, Lục Thần không nên bị Ách Điểm Thành hủ đến mới đối. Lục Thần bĩu môi nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Hai người lúc nói chuyện, mắt xanh kim ưng đã đến Ách Điểm Thành ngoài thành, sau đó đem tất cả mọi người để xuống. Nhất chúng u minh sinh vật nhìn thấy có nhân loại đi vào Ách Điểm Thành, đầu tiên là hơi kinh ngạc, tiếp lấy cung kính đi tới. Bọn chúng không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như thế, thế mà còn có nhân loại có thể bình yên vô sự đi vào Ách Điểm Thành. Cùng một thời gian, bọn chúng thấy được Lục Thần trên vai nhỏ xương, đồng thời từ nhỏ trên cốt thân khí tức nhận ra nhỏ xương. Chúng ta tham kiến đại nhân, đi đến Lục Thần bọn người trước mặt, nhất chúng u minh sinh vật đối với nhỏ xương cung kính tam viếng. Đoàn Quyết đám người đã không phải lần đầu tiên gặp loại chàng diện này, đã sớm đối với loại chuyện này không cảm thấy kinh ngạc. Tại mọi người nhìn soi mói, nhỏ xương mãi thanh mãi khí nói ra, đều đứng lên đi. Là một đoàn người đứng lên. Đằng sau, một cái tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực khô lâu u minh sinh vật hỏi, đại nhân, ngài là tìm đến thành chủ sao? Dưới cái nhìn của nó, có thể làm cho trước mắt vị đại nhân này tự mình đến đây, cũng chỉ có thể là tìm chúng nó thành chủ có việc thương lượng. Đoàn Quyết bĩu môi nói, không phải tới tìm các ngươi thành chủ, chẳng lẽ tới thăm đám các người? Đoàn Quyết lời này vừa nói ra. Nhất chúng u minh sinh vật trong mắt Ú Quang không tự chủ lấp lóe, trong lòng tức giận không thôi. Nếu không phải Đoạn Khuyết bọn hắn là theo chân nhỏ xương tới, bọn chúng nơi nào sẽ tiến lên hành lễ, đã sớm độc thủ. Tại vạn năm trước đó, giống Đoạn Khuyết cuồng vọng như vậy chi đồ, bọn chúng cái thứ nhất để hắn biến thành một bộ khô lâu sinh vật. Nghĩ đến động Đoạn Khuyết sẽ chọc cho giận nhỏ Sương, bị đến trách phạt, tất cả u minh sinh vật cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Qua nửa ngày, đầu linh tránh ra vị trí, cung kính đối với nhỏ cúi nói, đại nhân, mời vào bên trong, để thuộc hạ mang ngài đi gặp đại nhân. Tốt, nhỏ Sương gật đầu. Ngay sau đó, tại tất cả u minh sinh vật đưa mắt nhìn bên dưới lục thần một đoàn người tiến vào ách tiềm thành thuận chủ đạo xâm nhập trên đường đi lục thần bọn hắn gặp rất nhiều u minh sinh vật tất cả u minh sinh vật trong lòng đều là tràn đầy nghi hoặc bọn chúng không rõ vì sao nhỏ xương lại biến thành hiện tại bộ dáng này lại vì sao cùng thiên võ đại lục tiên kêu sen lẫn trong cùng một chỗ bất quá mặc dù rất nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ nhưng chúng nó có thể khẳng định nhỏ xương chính là bọn chúng tôn kính nhất đại nhân cho nên chỉ cần lục thần một đoàn người tới gần dọc đường u minh sinh vật liền quỳ xuống thăm viếng đưa mắt nhìn lục thần bọn hắn rời đi sau đó không lâu một đoàn người tiến vào ách tiềm thành trung bộ Mà bọn hắn vừa bước vào Ách Điểm Thành trung bộ, trước đó phát giác được lục thần hồn lực tại hướng chỗ sâu rốt vào hồn lực lần nữa quét tới. Theo hồn lực từ lục thần bọn người trên thân đã qua, lục thần bén nhạy phát hiện đạo này hồn lực đột nhiên run rẩy một chút. Đạo này hồn lực đến từ Ách Điểm Thành chỗ sâu nhất trong một ngôi đại điện một cái nhất trọng võ thánh cảnh linh hồn thể u minh sinh vật. Giờ phút này, nó nổi lở đồng bệnh giữa không trung, đứng đối diện một thanh niên. Người thanh niên này không phải người khác, chính là lúc trước bị người nhìn chúng, võ đạo đột phá thất trọng võ tông cảnh độc vương phụ mạc Như Ngọc. Tại nhất chúng u minh sinh vật hộ tống bên dưới, hắn 3 ngày trước liền đã đã tới Ách Điểm Thành, cũng gặp được thành chủ Ở chỗ này, hắn biết được chính mình có được độc hoàn thể, thành chủ Mạc Thiên Thương thì là hắn mấy vạn năm trước tiên tổ. Tiên tổ, là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Phát giác được Mạc Thiên Thương linh hồn ba động, Mạc Như Ngọc hỏi. Mạc Thiên Thương u u nói ra, gặp một cái cố nhân. Nghe chút lời này, Mạc Như Ngọc nói, tiên tổ, đã là dạng này, vậy ngài trước gặp cố nhân, Như Ngọc trước hết về chỗ ở. Không cần, ngươi ngay ở chỗ này đợi, không có gì tốt tự ý ý. Mạc Tiên Thương lắc đầu, để Mạc Như Ngọc lưu lại. Tốt. Mạc Như Ngọc gật đầu, đi đến Mạc Tiên Thương bên cạnh, cùng Mạc Tiên Thương một rượng, lặng lặng nhìn về phía đại điện cửa điện phương hướng. Chương 802, nhỏ xương họ Lôi, chương 802, nhỏ xương họ Lôi. Lục Thần, chỗ sâu có một cái hồn lực rất mạnh nú minh sinh vật. Đi trên đường, Đỗ Sư Lăng dùng linh lực truyền âm cùng Lục Thần nói chuyện. Khi tiến vào trung bộ sau, phóng xuất ra hồn lực dò xét hoàn cảnh nàng cũng phát hiện Mạc Thiên Thương đang dùng hồn lực quan sát bọn hắn. Lục Thần nói không sao, hắn nếu là tứ thời, kia cái gì sự tình đều không có, nếu không liền để Long Mãng chừng trị hắn. Long Mãng? Đỗ Sư Lăng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đúng vậy à, nàng đều không để ý đến Lục Thần bên người còn đi theo một cái tôi tớ một dạng, trên thân không có chút nào linh lực ba động Long Mãng có long mãn tại, bọn hắn vẫn thật là không cần lo lắng có nguy hiểm nào đó, bởi vì không người là long mãng đối thủ. Lục Thần niét miệng, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục thâm nhập sâu. Như vậy qua nửa canh giờ, một đoàn người đi vào ách tiềm thành chỗ sâu nhất, đi vào tượng trưng cho quyền lợi bên ngoài đại điện. Đằng sau, đầu lĩnh ngừng lại, chỉ vào đại điện đối với nhỏ con nói, đại nhân, chúng ta thành chủ liền tại bên trong, ngài đi tìm thành chủ đi. Tốt. Nhỏ xương thản nhiên nói, sau đó Lục Thần một đoàn người thuận trên thềm đá trước, đẩy ra đại điện cửa điện. Sau một khắc, Lục Thần bọn hắn thấy được trong điện mạc như ngọc cùng mạc thiên thương. Lục Xoái, Hàn Dị Khả, Phong Tuyết. Túmạt, Kỳ Tu, Kỳ Đạo, Kỳ Trọng, Kỳ Ngưng. Mạc Như Ngọc thì là giật mình hô lên tất cả thiên kiêu danh tự. Mạc Thiên Thương kinh ngạc hỏi, "Như Ngọc, ngươi biết bọn hắn?" Nhận biết. Mạc Như Ngọc hồi đáp, "Tiên tổ, bọn hắn đều là thiên võ đại lục thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu, võ đạo thiên phú rất cao." Nghe vậy, Mạc Thiên Thương xem thường. Hắn thấy, những người trước mắt này lại thế nào yêu nghiệt, thiên phú cũng không có khả năng cao hơn có được độc hoàng thể Mạc Như Ngọc. Đang sau, nó đối với Lục Thần một đoàn người nói, "Các ngươi trước tiên lui đến đại điện bên ngoài đi, ta và các ngươi đại nhân nói ra suy nghĩ của mình." "Là, chính là đại nhân." mặc dù hắn không biết nhỏ xương vì sao biến thành hiện tại bộ dáng này nhưng hắn đã cảm thấy nhỏ xương là lục thần một đoàn người đại nhân nhỏ cốt nói những người khác có thể cha nhất định phải ở chỗ này cha mặc thiên thương sừng sốt một chút khiếp sợ nhìn xem nhỏ xương nhỏ xương thế nhưng là đã từng đứng tại thiên võ đại lục đỉnh kim tự tháp người a hiện tại thế mà gọi một kẻ nhân loại thiếu niên cha không thể tưởng tượng nổi cái này thật bất khả tư nghị việc này nói ra chỉ cần nhận biết nhỏ xương người đều sẽ không tin tưởng nhỏ cốt khí hô hô nói ra có vấn đề gì không người thế nhưng là mặc thiên thương gấp đến độ thoát ra Nhưng lại tại hắn muốn nói ra nhỏ cốt thân phần lúc, hắn tái bút lúc ngừng lại. Hắn lui một bước, nói theo ý ngươi lời nói, cái mông ngươi dưới tiểu tử kia lưu lại, những người khác ra ngoài. Lục Thần. Hàn Dịch Khả lo lắng hô một tiếng. Các ngươi ra ngoài đi, ta không sao. Lục Thần cười an ủi. Nghe vậy, tất cả mọi người rời khỏi đại điện, ở ngoài điện đợi đứng lên. Mà tại độ sư lăng bọn hắn rời đi đại điện sau, Mạc Thiên Thương tiện tay vung lên, một tòa ngăn cách chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Làm tốt bảo hộ biện pháp, Mạc Thiên Thương nhìn về phía nhỏ sương hỏi, Lôi đại ca, ngươi khi đó vì sao đột nhiên biến mất, lại vì sao biến thành hiện tại bộ dáng này? Lôi đại ca, lục thần ánh mắt chắp lên, cho nên Nhỏ xương họ lôi, Nhỏ xương thì là ngốc manh mà hỏi, ngươi là tại cùng ta nói chuyện sao? Nhỏ xương lời này vừa nói ra, Mạc thiên thương lập tức đã nhận ra nhỏ xương dị thường, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm lục thần phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi đến cùng đối với lôi đại ca làm cái gì? Thế mà để hắn biến thành hiện tại bộ dáng này, lục thần lạnh nhạt nói, nó muốn vào hóa thành võ thánh, kết quả bị ma tính toán, kém chút bị ma không chế, là ta cứu được nó, nhưng nó cũng bởi vậy đã mất đi vốn có ký ức. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Mặc thiên thương lãnh quát, giờ khắc này hắn hoàn toàn không tin lục thần. Bởi vì Lục Thần chỉ là một cái nho nhỏ võ vương, căn bản không có năng lực cứu nhỏ xương. Lục Thần tính cách cao ngạo, lười nhắc lại cùng Mạc Thiên Thương giải thích, nói ta chỉ là đang nói một sự thật, có tin hay không là tùy ngươi. "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng có thể gạt được ta, chỉ cần tìm kiếm một chút hồn của ngươi, ta tự sẽ biết mọi chuyện cần thiết." Mạc Thiên Thương đạo, nói liền muốn cho Lục Thần siêu hồn. Lục Thần sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt bắn ra sát ý cường đại. Mọi người đều biết, siêu hồn là một loại ác độc thủ đoạn, không cẩn thận liền sẽ đem người biến thành một kẻ ngu ngốc. Hắn cùng Mạc Thiên Thương là lần đầu tiên gặp mặt, hai người cũng không oán thù, kết quả gia hỏa này lại muốn siêu hồn hắn. Nên nói không nói, gia hỏa này thật là thật độc. Người xấu, ngươi không cần khi dễ cha ta gặp Mạc Tiên Thương muốn đối với Lục Thần độc thủ, nhỏ xương tức giận quát. Mạc Tiên Thương nói lôi đại ca, ta không phải người xấu, hắn mới là, hắn hại ngươi, còn để cho ngươi kêu cha hắn. Ngươi nói bậy, ngươi chính là người xấu, muốn khi dễ cha nhỏ xương lại nói. Gặp nhỏ xương như thế che chở Lục Thần, Mạc Tiên Thương biết nhỏ xương nói là không thông, nhìn chằm chằm Lục Thần chất vấn, tiểu tử, ngươi đến tuột cùng đối với Lôi sư huynh làm cái gì? Ngươi là cái thá gì, thế mà ở chỗ này chất vấn ta? Ngươi muốn chết. Mạc Tiên Thương từng là tiên võ đại lục cự hoàng một trong. Đại lục chỗ tể, chỗ nào có thể tiếp thu được bị người đối xử như thế. Gầm lên giận dữ, Mạc Thiên Thương một đạo cường đại công kích linh hồn thẳng hướng Lục Thần. Long Mãng, Lục Thần hô một tiếng, "Chủ nhân, lão nô tại." Lục Thần lời còn chưa dứt, Long Mãng thanh âm băng lãnh tại tất cả mọi người bên tai vang lên, sau đó Long Mãng xuất hiện tại Lục Thần trước mặt. Ngay sau đó, Long Mãng một quyền im lìm bên dưới. anh. Chỉ gặp một tiếng vang thật lớn, Mạc Thiên Thương bị Long Mãng một quyền oanh đến lòng đất, khí tức cũng trong nháy mắt trở nên hủy bại không chịu nổi. Tiêu tổ, Mạc Như Ngọc thấy cảnh này sắc mặt đại biến, hô to "Tiên tổ, lo lắng Mạc Thiên Thương an nguy." Hắn không chết được. Ông, Long Mãng lời còn chưa dứt, Mặc Thiên Thương từ lòng đất đi ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Long Mãng, nói ngươi là một cái yêu đế. Ta còn tưởng rằng ngươi mù đâu. Long Mãng lạnh lùng nói, yêu đế. Mặc như Ngọc hai Nhiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Yêu đế, đây chính là cường giả trong truyền thuyết, bây giờ thế mà xuất hiện ở nơi này, còn cứ gọi lục thần chủ nhân. Mà nhất làm cho hắn sợ hãi chính là, hắn tiên tổ còn muốn giết lục thần, đắc tội như thế một tôn thực lực đáng sợ yêu đế. Mặc Thiên Thương nói ngươi một tôn yêu đế tại sao phải nhận một nhân loại làm chủ, chẳng lẽ là chủ nhân ngươi đoạt ái bộ thân thể này? lại hoặc là hắn là chủ nhân người hậu nhân. Tại Tiên Võ giới, Cường giả Vi Tôn, Mạc Thiên Thương sống gần ngàn năm, hắn duy nhất có thể nghĩ đến long mãng sẽ nhận lục thần làm chủ cũng chỉ có hai cái này nguyên nhân. Bất quá, rất nhanh Mạc Thiên Thương liền chính mình loại bỏ hai loại suy đoán, lý do có hai. Thứ nhất, nếu như là long mãng chủ nhân đoạt xá lục thần, vậy nó chủ nhân chính là hơn bốn vạn năm trước nhân vật, dù là yêu tộc tuổi thọ viễn siêu nhân loại, nó cũng không có khả năng sống lâu như thế. Thứ hai, nếu như long mãng chủ nhân thật sự là năm đó người đồ ma, cái kia hẳn là đại lục nổi danh cường giả. Hắn là cựu hoàng một trong, cường giả đều biết. Hắn không có khả năng chưa quen thuộc Long Mãng khí tức, Long Mãng cũng không có khả năng động thủ với hắn. Chương 803, Cửu Hoàng đứng đầu, Lôi Hoàng lôi chấn. Chương 803, Cửu Hoàng đứng đầu, Lôi Hoàng lôi chấn. Long Mãng không có phản ứng mạc thiên hương, cung kính hỏi, Chủ nhân, loại người này giữ lại cũng vô dụng, nếu không liền giết đi. Lục Xoái, không, Lục Thần, cậu ngươi đừng có giết ta tiên tổ. Long Mãng lời này vừa nói ra, mặc như ngọc vội vàng cầu xin tha thứ. Lục Thần lạnh nhạt nói, chỉ cần hắn nói ra nhỏ xương lai lịch, ta có thể tha cho hắn không chết tiểu tử, ngươi mơ tưởng từ trong miệng của ta biết bất luận cái gì cùng lôi đại ca có liên quan sự tình." Mạc Thiên Thương giận dữ hét. Hắn thấy, Lục Thần chính là muốn làm rõ ràng nhỏ xương lai lịch, từ nhỏ trên cốt thân đạt được nhiều tài nguyên hơn. "Vậy liền không có biện pháp, ta chỉ có thể hỏi ngươi, tìm kiếm hồn của ngươi, ta tin tưởng ta cũng có thể biết ngươi biết hết thảy." "Ngươi dám?" Mạc Thiên Thương gào thét. "Ta có gì không dám?" Lục Thần đối với bên cạnh Long Mãng sử một ánh mắt. Long Mãng hiểu ý, trên thân bộ phát ra yêu đế khí tức. "Oan." Trong đáy mắt Mặc Như Ngọc bị Long Mãng yêu đế uy áp ép tới thở không nổi, Mạc Thiên Thương cũng là cảm nhận được áp lực thật lớn. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị cho khinh, không có lông Vương hoàng không bằng gà. Nhìn trước mắt lục thần, Mạc Thiên Thương đắng chắc không thôi, hắn hôm nay thế mà bị một cái nho nhỏ vợ vương bức bách. Nếu là tại năm đó, cho dù là Long Mãng, hắn cũng có thể chấn áp, cái nào đến phiên lục thần ở chỗ này làm càn. Nội tâm đắng chắc đồng thời, Mạc Thiên Thương nghĩ đến nhỏ Sương, vì bảo thủ nhỏ Sương bí mật, hắn quyết định cái chết chi. Đang sau, hắn nhìn về phía tức giận nhỏ Sương, chưa từ bỏ ý định khuyên cáo nói lôi đại ca, ngươi phải tin tưởng ta cái này gọi lục thần nhân loại tuyệt đối không phải người tốt lành gì hắn tiếp cận ngươi tất co toàn tính ngươi muốn cách hắn xa một chút nói xong mạc thiên thương quả quyết vận chuyển công pháp tự bạo chủ ta không có để cho ngươi chết ngươi cũng không có tư cách đi chết long mãng lạnh lùng nói tiếp lấy năm ngón tay hơi cong, chụp vào mạc thiên thương trong chốc lát mạc thiên thương thể nội bạo động âm vũ lực lượng vận hành bị ngăn trở không hề bị mạc thiên thương khống chế lục thần đừng có giết ta tiên tổ chỉ cần ngươi thả ta tiên tổ một con đường sống ta nhận sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi nhìn thấy mạc thiên thương bị khống chế nguy ngọc lần nữa thỉnh cầu lục thần nguy ngọc Ngươi không yêu cầu hắn, cùng lắm thì chết một lần mà thôi." Mạc Thiên Thương đại quát. "Tiểu tổ." Mạc Như Ngọc khẩn trương, trong lòng không hiểu thương cảm. Lục Thần cười lạnh nói, "Đã là dạng này, cấp độ kia ta đã biết ngươi trải qua hết thảy, ta liền thành toàn ngươi." Nói, Lục Thần tiến lên một bước, đưa bàn tay đặt ở Mạc Thiên Thương trên đầu. "Tiểu tử, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Mạc Thiên Thương gầm thét, không ngừng dãy rủa, ý đồ ngăn cản Lục Thần sưu hồn. Nhưng mà, mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, hắn đều bị long mãng khống chế được gắt gao, linh hồn thể hoàn toàn không thể lập lại. "Ta làm một cái tội nhân." một lát sau, Mạc Thiên Thương từ bỏ giấy rùa, nội tâm một trận bi thương. bất quá, ngay tại hắn tuyệt vọng tiếp nhận bị siêu hồn vận mệnh lúc, một đạo chùm sáng màu trắng tiến nhập trong đầu của hắn. sau một khắc, trong đầu của hắn nhiều một đoạn ký ức, đó là Lục Thần trợ giúp nhỏ xương thoát khỏi ma không chế toàn bộ quá trình. không lâu lắm, Mạc Thiên Thương xem hết Lục Thần ký ức, ý thức được mình quả thật hiểu lầm Lục Thần. đang sau, Mạc Thiên Thương ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Thần. thả hắn đi. Lục Thần thấy thế lãnh đạm đạo. là, chủ nhân. Long Mãn Cung Tỉnh nói, sau đó buông ra Mặc Thiên Thương. Mặc Thiên Thương nghi ngờ hỏi. Ngươi tại sao muốn đem đoạn ký ức này cho ta nhìn? Bởi vì ngươi cho dù lựa chọn tự bạo cũng không bán đi nhỏ Dương." Lục Thần đạo. "Bởi vì cái này." Mạc Thiên Thương sững sở, không nghĩ tới Lục Thần lại nói lên một câu như vậy đến. "Ai? Qua hồi lâu, Mạc Thiên Thương thở dài một hơi, lại đối Lục Thần nói: "Ngươi thật muốn biết lôi đại ca lai lịch?" "Muốn?" Lục Thần gật đầu. Thôi, nói cho ngươi đi, có lẽ lôi đại ca nghe cũng có thể nhớ lại một chút sự tình trước kia đến." Mạc Thiên Thương đạo. Ngay sau đó, Mạc Thiên Thương ánh mắt hốt, một bên hồi ức đi qua, một bên kể hẳn biết liên quan tới nhỏ Dương sự tình. Mà khi Mạc Thiên Thương nói liên quan tới nhỏ Xương sự tình lúc, Lục Thần, nhỏ Xương, Long Mãng cùng Mạc Như Ngọc đều không có xem bảo. Qua trọn vẹn 2 phút đồng hồ, Mạc Thiên Thương thanh âm rơi xuống, cả tòa đại điện trở nên đặc biệt tan tĩnh. Lục Thần tâm tình lúc này có chút phức tạp, đã chấn kinh lại đau lòng. Thông qua Mạc Thiên Thương tự thuật, Lục Thần biết được nhỏ Xương bản danh gọi Lôi Chấn, là Thiên Võ Đại Lục Cửu Hoàng đứng đầu. Hắn sinh ra ở Cổ Nguyên vực Lôi quyết Thành, là Lôi gia tiểu thiếu gia, từ nhỏ đã cho thấy siêu cường võ đạo thiên phú. Hắn có được Lôi thuộc tính thần mạch, đồng thời thể phách vô song, mỗi một cái tuổi trẻ thành tựu đều là người khác không cách nào với tới mộng. Vừa đầy 6 tuổi, hắn bị gia tộc kiểm tra đo lường gia lôi thuộc tính thần mạch, cùng ngày bị tổ phụ của hắn định là lôi gia thiếu gia chủ. 10 tuổi năm đó, hắn võ đạo đột phá tới võ sư cảnh, có được trung giai võ sư cảnh chiến lực. 12 tuổi, võ đạo đột phá võ vương cảnh, độ chín đạo thanh mang huyền lôi, trở thành cường nguyên vực thế hệ tuổi trẻ chiến lược người thứ nhất. 15 tuổi, võ đạo đột phá võ tông cảnh, độ chín đạo tử tiêu huyền lôi, vừa đột phá võ tông liền chém giết hai cái trung giai võ tông cảnh ma tộc. 19 tuổi, võ đạo đột phá võ hoàng cảnh, độ 18 đạo tử tiêu huyền lôi, bởi vì săn giết quá nhiều ma tộc lên ma tộc danh sách liệp sát sau đó vài chục năm, hắn trở thành Thiên Võ Đại Lục thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, du tẩu tại Thiên Võ Đại Lục các nơi. đến 35 tuổi, hắn võ đạo đột phá đến võ thánh cảnh, chiến lực để vô số cường giả thế hệ trước đều sợ hãi. lúc đó hắn đã độ 63 đạo tử tiêu huyền lôi, lôi thể tiểu thành, trở thành linh đế ngũ đệ tử. một năm sau, ma tộc quy mô xâm lấn Thiên Võ giới, linh đế sắc phong cửu hoàng, lôi chấn bị phong lôi hoàng, là Thiên Võ Đại Lục cửu hoàng đứng đầu. mười năm sau, lôi chấn độ tám đạo tử tiêu huyền lôi, chứng linh, thể song đế, trở thành Thiên Võ Đại Lục vẹn vẹn yếu tại diệu hoàng cường giả. bốn năm. Lôi Chấn chỉ dùng 40 năm thời gian, võ đạo đã đột phá đến võ đế cảnh, trở thành đại lục siêu cấp cường giả. Trước lúc này, Lục Thần cảm thấy ở kiếp trước chính mình võ đạo thiên phú đã rất yêu nghiệt, 56 tuổi chứng song đế, năm gần 60 trở thành thần võ giới kiếm đạo người thứ nhất. Nhưng mà, Lôi Chấn thế mà so với hắn còn sớm 10 năm chứng song đế. Cùng Lôi Chấn như thế so sánh, hắn thật sự là kém xa, hai người căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc thiên tiêu. Mà tại đột phá võ đế về sau, Lôi Chấn trở thành thiên võ đại lục đối kháng ma tộc sắc bén nhất mông, điên cuồng săn giết ma tộc. Như vậy qua 57 năm, Lôi Chấn nhất cử đột phá võ thần cảnh trở thành thiên võ đại lục chiến lược người thứ nhất về sau lôi chấn lại xuất lĩnh cựu hoàng đại quân tại thiên võ đại lục chinh chiến trăm năm thẳng đến ma tộc bị khu trục cùng phong ấn thiên võ giới trở về thái bình nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là có thể được đến linh đế ngợi khen trở thành thiên võ giới đồ ma công vân thời điểm linh đế đồ giới bao quát đệ tử của hắn lôi chấn ở bên trong trong nháy mắt thiên võ đại lục 14 giới người toàn bộ bị giết có thể nói lôi chấn cả đời đều tại vì thiên võ giới chinh chiến kết quả lại chỉ rơi vào một người chết đèn tắt kết cục bi thảm chương tám linh đế diện giới trận tướng chương tám Linh đế diệt giới trấn tướng. Một bên, nghe Mạc Thiên Thương nói liên quan tới chính mình sự tích, nhỏ xương trong hốc mắt u quang trở nên lấp lóe không yên. Nó nhìn qua giống như là nghĩ tới điều gì, đáng yêu nhỏ xương tay khi thì sờ đầu xương, khi thì bản năng phất tay cự tuyệt. "Nhỏ xương, ngươi nhớ tới cái gì sao?" Lục Thần thấy thế hỏi. Nhỏ cú nói, "Cha, ta nghĩ đến trước kia từng cùng một cái hòa ái lão nhân cùng một chỗ ở trong sân chơi." Lão nhân nghe chút lời này, Mạc Thiên Thương trong mắt lóe lên một tia yêu thương. Tâm tình của hắn bị Lục Thần bắt được, Lục Thần hỏi, "Nhỏ xương nghĩ tới lão nhân chính là nhỏ xương tổ phụ?" "Không sai." Mạc Thiên Thương thở dài nói, người kia chính là Lôi Đại Ca tổ phụ, Lôi Hoành, một cái thương yêu nhất Lôi Đại Ca trưởng bối. Tại Lôi Đại Ca 12 tuổi năm đó, hắn vì cứu Lôi Đại Ca chết tại ma tộc trong tay, cái này cũng thành Lôi Đại Ca cả đời đau từng cơn. Nói đến chỗ này, Mạc Thiên Thương vừa nhìn về phía có chút mê mang nhỏ xương, nói tiếp, theo ta được biết, năm đó Lôi Đại Ca bởi vì thương tâm quá độ có một đoạn thời gian quên đi liên quan tới hắn tổ phụ tất cả mọi chuyện, không nghĩ tới hôm nay hắn trước hết nhất nhớ tới lại là tổ phụ của hắn. Lục Thần đau lòng sờ lên nhỏ xương đầu. Nói nhỏ xương, ngươi mặc dù không có tổ phụ, nhưng còn có cha, cha tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Nghe vậy, nhỏ xương xoay người lại, giang hai tay ra, ngại ngại đối với Lục Thần nói ra, "Cha, muốn ôm một cái." "Tốt, cha ôm." Lục Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, giống chân chính phụ thân một dạng, xoay người đem nhỏ xương bế lên. Đằng sau, nhỏ xương ôm Lục Thần cổ, đem đầu chôn ở Lục Thần trong ngực, nhìn qua cảm xúc có chút xa sút. Lục Thần một bên chấn an nhỏ xương cảm xúc, một bên nói sang chuyện khác, mặc Tiên bối, ngươi có biết linh đế năm đó vì cái gì diệt giới?" Mạc Tiên Thương không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Lục Thần?" Tại đường đi tới bên trên, ngươi có thể có gặp được ma tộc." Lục Thần lạnh nhạt nói, "Nào chỉ là gặp được, đoạn đường này tiến đến, giết chết ma tu cùng ma tộc đều có hơn mấy trăm cái." Nghe được Lục Thần chém giết mấy trăm ma tu cùng ma tộc, Mạc Thiên Thương ý nghĩ đầu tiên chính là ma tộc cùng ma tu chết tại long mãng trong tay. Có thể vừa nghĩ tới bọn hắn năm đó đều có thể vượt qua đại cánh chém giết ma tộc, hắn lại giật mình hỏi một câu, "Đều là ngươi giết?" Mạc Như Ngọc sợ Mạc Thiên Thương lần nữa chọc giận Lục Thần, vội vàng nói, "Tổ phụ, ngài có chớ không biết, Lục Thần có đồ hoàng năng lực." "Dạng này a?" Mạc Thiên Thương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, "Vợ vương đồ hoàng?" Lục Thần cái này võ đạo thiên phú không có chút nào so với bọn hắn yêu a. Kết hợp với Lục Thần đạt được long mãng dạng này yêu đế nhận chủ, Mạc Thiên Thương biết Lục Thần không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lục Thần đoán được Mạc Thiên Thương ý nghĩ, nói Mạc Tiên Bối, ta trả lời ngươi, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Mạc Thiên Thương nghi ngờ hỏi, Lục Thần, ngươi nếu gặp được ma tộc, như thế nào lại nghĩ mãi mà không rõ trong đó duyên cớ? Lục Thần nói ta có một ít suy đoán, nhưng vẫn là muốn hướng ngài cái này năm đó tự mình kinh lịch người chứng thực. Mạc Thiên Thương hiếu kỳ nói, suy đoán của ngươi là cái gì? Lục Thần nói: "Ta suy đoán Thiên Võ Bí cảnh nội tất cả địa vực đều là năm đó Tiên Ma chi chiến chiến trường chính. Bởi vì nhiều năm đại chiến, những địa phương này bị ma tộc ô nhiễm, mà lại không cách nào triệt để thanh trừ, linh đế sợ ô nhiễm đến càng nhiều người, cho nên diệt giới, đem đây hết thảy đều mai táng tại Thiên Võ Bí cảnh." Mạc Thiên Thương lắc đầu nói: "14 giới bị ô nhiễm chỉ là linh đế diệt giới bên trong một phần rất nhỏ nguyên nhân." "Tiên bối, cái kia nguyên nhân chủ yếu là cái gì?" Lục Thần hiếu kỳ nói, Long Mãng cùng Mạc Như Ngọc cũng nhìn về phía Mạc Thiên Thương. Long Mãng mặc dù đã gặp linh đế, đồng thời ở Thiên Võ Bí cảnh chờ đợi nhiều năm như vậy, nhưng cũng không biết nguyên nhân trong đó. Mạc Thiên Thương nói là bởi vì linh đế phát hiện vệ huyết ma đế quỷ kế, đồng thời linh đế không cách nào giết chết vệ huyết ma đế. Vì để tránh cho 14 giới người bị vệ huyết ma đế cùng ma tộc cám tử không chế cùng lợi dụng, trở thành giải cứu vệ huyết ma đế đồng lõa, linh đế rơi vào đường cùng có diệt giới tiến hành. Lục Thần cao mày nói, tiền bối, nếu như là sợ 14 giới người trở thành ma tộc đồng lõa, linh đế đều có thể giúp 14 giới người xóa đi thể nội ma khí, lại tiến hành nhân khẩu di chuyển. Ta tin tưởng lấy linh đế thực lực là có thể làm được. Nói thật, Lục Thần đối với Mạc Thiên Thương đáp án này phi thường không hài lòng. Mặc dù hắn đối với địch nhân ra tay hung ác. Có lúc sắt tâm rất nặng, nhưng đối với không có thủ người hay là có lòng động tĩnh. 14 giới, mỗi một giới đều muốn ngũ gia yêu thú biết bay phi hành hơn nửa tháng mới có thể đi ngang qua, địa vực có thể nói là cực kỳ bao la. Dựa theo Thiên Võ Đại Lục hiện tại nhân loại số lượng tính, 14 giới tổng số người cộng lại ít nhất có 20 tỷ. Làm thế giới chi chiến, năm đó Cửu Hoàng dẫn đầu đại quân đối kháng xâm lấn ma tộc khẳng định là vận dụng toàn bộ đại lục lực lượng. Thiên Võ Đại Lục bên ngoài bây giờ có 131 giới, lại thêm bí cảnh 14 giới, hết thảy 145 giới. Theo hiện tại bình quân nhân khẩu tính, người của cả đại lục mẹ vượt qua 200 tỷ nếu một trăm người ở trong có một người trở thành võ giả, võ giả bên trong có ba thành tham chiến, người tham chiến lại có một thành sống tiếp được, vậy cuối cùng cũng còn có sáu bảy ngàn vạn võ giả. mà lại, còn lại những người này đều là thiên võ đại lục lực lượng trung kiên cùng cường giả đỉnh cao, mà không phải võ giả bình thường. vẹn vẹn bởi vì lo lắng mười bốn giới người sẽ trở thành phệ huyết ma đế đồng lõa, linh đế liền giết bọn hắn, nói thế nào đều hung ác. như ngọc, ngươi cũng là loại ý nghĩ này. mạc thiên thương nghe vậy nhìn về phía bên cạnh mạc như ngọc, mạc như ngọc lúng túng nhẹ gật đầu, nói tiên tổ, thứ không dám dò dám. như ngọc đúng là nghĩ như vậy. Nghe vậy, Mạc Thiên Thương cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Lục Thần, các ngươi có thể từng nghĩ tới là nhiều người như vậy thanh trừ thể nội ma khí cần bao nhiêu thời gian? Coi như không thể vì tất cả mọi người thanh trừ ma khí, chiến lực mạnh nhất một số người tổng hẳn là có thể đi." Lục Thần hỏi ngược lại. Mạc Thiên Thương nói cái này, linh đế quả thật có thể làm đến, mà lại hắn cũng nghĩ làm như vậy, nhưng người biết đều tự tuyệt. Đang quyết định diệt giới thời điểm, cảm kích tất cả nhân tuyển chọn cùng tướng sĩ cùng chết, không một người muốn sống tạm. Mạc Như Ngọc nghi ngờ nói, "Tiên tổ, nếu tất cả mọi người chết, vậy tại sao còn sẽ có ta tồn tại?" Không sai. Long Mãng Lệnh Quá gặp long mãng ngữ khí bất thiện, Mạc như ngọc lập tận lực biết đến mình nói sai, hối hận ngay trước lục thần cùng long mãng mặt hỏi vấn đề này, Mạc thiên thương lại là phi thường thản như nói, có lẽ là bởi vì linh đế muốn giữ lại độc hoàng thể đi. người cảm thấy ta sẽ tin, long mãng lanh cười nói, ta tin. cũng liền lúc này, như có điều suy nghĩ lục thần mở miệng, long mãng khó hiểu nói, chủ nhân, đây là vì gì? lục thần nói bởi vì còn không có luyện luyện, ta ngay tại tập hợp quảng trường phát hiện bao quát Mạc như ngọc ở bên trong chín cái tương đối đặc thù người. Ta muốn năm đó sự tình tựa như Mạc Tiền Bối nói như vậy, Linh Đế đồng ý thành toàn 9 người cùng tướng sĩ chi nghĩa, nhưng lại không đồng ý gạt bỏ cựu hoàng hậu nhân, đem cựu hoàng hậu nhân đưa ra ngoài. Lục Thần, ngươi xác định cái khác bắt hoàng hậu nhân cũng đều còn sống, nghe chút lời này, Mạc Thiên Thương cả kinh nói. Lục Thần nói ta không biết bọn họ có phải hay không bắt hoàng hậu nhân, chỉ biết là trong 8 người có 6 cái là hoàng thể, còn lại 2 người tựa hồ cũng không đơn giản. 6 cái hoàng thể là Thạch hoàng thể, Bá hoàng thể, Mộ hoàng thể, Kiếm hoàng thể, Lôi hoàng thể cùng Đao hoàng thể. Mạc Tiên tướng hỏi, "Là?" Lục Thần đạo, "Mạc Tiên Thương vui vẻ nói, "Vậy được rồi, Bọn hắn đều là bát hoàng hậu nhân, còn lại hai người hẳn là am hiểu âm đạo cùng dị đạo. Vậy liên không rõ ràng, ta chưa thấy qua bọn hắn xuất thủ. Lục Thần Đạo. Mạc Thiên Thương thì là khẳng định tám người chính là Mạc khắc bát hoàng hậu nhân, hậu nhân của bọn họ đều bị linh đế lộ ra bí cảnh. Vừa nghĩ tới hậu nhân của bọn họ cũng còn còn sống, đồng thời đều có được riêng phần mình hoàng thể, Mạc Thiên Thương dị thường vui vẻ. Hắn biết, tại cái này ma tộc sắp đại loạn tiên võ thế đạo, hậu nhân của bọn họ lại có thể đại biểu bọn hắn thủ hộ thiên võ đại lục. Chương 805, huyết tộc học trộn huyết ma tộc, chương 805, huyết tộc học trộn huyết ma tộc. Giải khai linh đế diệt giới trấn tướng, Lục Thần tâm tình trở nên có chút phức tạp. Làm hỗn độn thể người sở hữu, Lục Thần tại thanh trừ ma khí bên trên có ưu thế tuyệt đối, nhưng hiệu suất cũng không cao. Hắn biết rõ, cho dù linh đế thực lực mạnh, hiệu suất ở trên hắn, linh đế muốn thanh trừ tất cả mọi người thể nội ma khí cũng rất khó. Vì bảo hộ còn lại 131 cái giới người cùng triệt để giết chết phệ huyết ma đế, diệt giới tựa hồ thành lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến giống linh đế nhân kiệt như vậy đều giết không chết phệ huyết ma đế, thử ra cũng là tiến bí cảnh liên bắt đầu lo lắng, Lục Thần ý thức được cái này phệ huyết ma đế thực lực sợ là rất khủng bố thần kinh hơi kéo căng, lục thần hỏi, mặc tiên bối, cái này phệ huyết ma đế là thực lực gì? năm đó là bắt trọng đại đế cảnh, trải qua hơn bốn vạn năm phong ấn chân áp, thực lực bây giờ hẳn là rơi xuống võ thần cảnh. lần nữa nâng lên phệ huyết ma đế, mặc tiên thương trong mắt tràn ngập kiên kỵ cùng sợ hãi. tại năm đó tiên ma chi chiến bên trong, phệ huyết ma đế chính là tiên võ đại lục đầu ma chiến lực kinh thế hai tục. phệ huyết ma đế vừa ra, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt hóa thành một vùng huyết hải, tất cả mọi người thể nội máu không bị khống chế thoát thể mà ra. muốn khắc này tất cả mọi người bị sợ hãi ba phủ mạnh như cửu hoàng đứng đầu lôi chấn đều chỉ có thể vô lực bị phệ huyết ma đế đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay năm đó nếu không phải linh đế kịp thời đổi tới thiên võ đại lục tất cả mọi người muốn chết phệ huyết ma đế cũng không có khả năng bị chấn áp cái kia linh đế lại là cái gì thực lực lục thần hiếu kỳ nói cửu trọng đại đế cảnh đỉnh phong mặc thiên thương mặt mũi tràn đầy kính sợ đạo linh đế đạo pháp thông thiên thành tiên võ giới võ đạo người thứ nhất tại bọn hắn thời đại kia linh đế là tín ngưỡng của tất cả mọi người cùng hy vọng là toàn bộ tiên võ giới thủ hộ thần cho nên cho dù sống thêm đời thứ hai Lần nữa nhắc lên Linh Đế, Mạc Thiên Thương vị này độc hoàng vẫn như cũ đối với Linh Đế kính sợ có phép, mà nghe được Linh Đế thực lực, Lục Thần nhíu mày, có chút hoài nghi nói, Mạc Thiên Bối, Linh Đế cao phệ huyết ma đế một cảnh giới đều không thể giết chết phệ huyết ma đế. Mạc Thiên Thương cười khổ nói, chính diện một trận chiến, phệ huyết ma đế không phải Linh Đế đối thủ, nhưng nó thủ đoạn quá mức quỷ dị. Chỉ giáo cho. Lục Thần đạo. Mạc Thiên Thương nhớ lại nói ra, phệ huyết ma đế xuất từ ma tộc 12 đại trong hoàng tộc huyết ma tộc, là huyết ma tộc tộc trưởng. Cùng lúc đó, hắn cũng là huyết ma tộc vài vạn năm đến thiên kiêu số 1, đối với huyết chi lại đạo cảm ngộ sớm đã siêu việt tiền nhân. Hắn có thể vỡ vụn chính mình, vỡ vụn lưu lại mỗi một giọt máu cũng đều có thể biến thành một cái hoàn chỉnh chính mình, đồng thời chiến lực cũng so vỡ vụn trước không kém bao nhiêu. Một trận đại chiến qua đi, Phệ Huyết Ma Đế phát hiện chính mình không phải linh đế đối thủ, thế là vỡ vụn trốn. Mạc Tiên Bối, ngài trước ngừng một chút nghe được nơi đây, Lục Thần đánh gãy Mạc Tiên Thương. Mạc Tiên Thương nghi ngờ nói, thế nào? Lục Thần hỏi, Mạc Tiên Bối, ngài nói Phệ Huyết Ma Đế dung huyết đằng sau biến thành người thực lực không có yếu bao nhiêu. Giờ khắc này, Lục Thần nghĩ đến Đào Tẩu Huyết Tổ, bởi vì huyết tổ cùng Phệ Huyết Ma Đế một chút thủ đoạn quá giống. Huyết tổ cũng có thể giống vẻ huyết ma đế như thế vỡ vụn chính mình, nhưng hắn mỗi một lần vỡ vụn đều là bản thân một lần trọng thương. Tại vỡ vụn sau, huyết tổ hội chiến lực giảm đi, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục chiến lực, đồng thời võ đạo lại khó tiến thêm một bước. Mạc thiên Thương nói xác thực như vậy. Lục Thần lại nói Mạc thiên nói, vậy ngươi có thể thấy được qua vẻ huyết ma đế vỡ vụn đằng sau tất cả ma huyết một lần nữa ngưng tụ thành một người. Gặp qua. Mạc thiên Thương đạo. Khi đó chiến lực của hắn như thế nào? Lục Thần truy vấn. Mạc Tiên Thương kiêng kỵ nói chiến lực trở nên so trước đó càng mạnh. Như vậy phải không Lục Thần thấp giọng nghi non? Mạc Thiên Thương không rõ Lục Thần vì cái gì hỏi như vậy, nói Lục Thần, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Nghe vậy, Lục Thần đem hắn nhìn thấy cùng từ thử ra trong miệng hai người hiểu rõ đến liên quan tới huyết tộc sự tình nói ra. Nghe xong Lục Thần lời nói, Mạc Thiên Thương vẻ mặt nghiêm túc nói Lục Thần, ngươi đây là gặp được huyết tộc từ giả? Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói Mạc Tiền Bối, ngươi cũng biết huyết tộc? Biết. Mạc Thiên Thương nói huyết tộc người cùng huyết ma tộc ma một dạng, đều tu luyện huyết chi đại đạo, đồng thời công pháp thần thông có nhiều chỗ tương tự. Lục Thần cũng có loại cảm giác này, nói Mạc Tiền Bối, ngươi nói huyết tộc cùng huyết ma tộc rất nhiều thủ đoạn tồn tại chỗ tương tự là ngẫu nhiên hay là nói có liên hệ nào đó. Mạc Thiên Thương lắc đầu nói, không rõ ràng, nhưng năm đó có người suy đoán là huyết tộc người học lén huyết ma tộc công pháp và thần thông. Huyết tộc học trộm huyết ma tộc. Lục Thần hai nhiên, nếu thật là dạng này, cái kia năm đó học trộm người thật sự là một cái yêu nghiệt, thế mà dựa vào học trộm sáng tạo ra một chủng tộc. Lục Thần, suy đoán này là sai đúng lúc này, thử ra thanh âm giản mua tại Lục Thần bên tai vang lên. Lục Thần hai mắt tỏa sáng, nói thử ra, ngươi vì cái gì nói suy đoán của bọn hắn là sai? Thử gia nói bởi vì tại thời đại Hoang Cổ lần thứ nhất Tiên Ma chi chiến trước đó huyết tộc cũng đã là vạn tộc một trong, đồng thời thực lực tổng hợp tại trong vạn tộc có thể đứng vào 50 vị trí đầu. Vậy liên kỳ quái, nếu không phải học trộm, sẽ rất khó giải thích vì cái gì huyết tộc cùng huyết ma tộc thủ đoạn tương tự. Lục Thần Đạo. Thử gia nói chúng ta năm đó cũng phát hiện huyết tộc cùng huyết ma tộc thủ đoạn rất giống, nhưng không ai có thể nói ra cái như thế về sau. Thu ta. Lục Thần gật đầu. Mạc Tiên Thương nói chính là như vậy, huyết tộc một chút thủ đoạn tựa như là huyết ma tộc thủ đoạn tán bản, có rất nhiều tai hại. Cùng thử gia câu thông qua Lục Thần không có phủ nhận tiếp tục truy vấn nói mạc tiền bối nếu để vệ huyết ma đế chạy trốn cái kia phía sau vệ huyết ma đế lại là làm sao bị phong cấm là chính hắn chạy đến tìm chết mạc tiên thương cười lạnh nói lục thân giật mình nói tiền bối cái này không có khả năng đi giống hắn như thế người ma tộc vật hẳn là tâm tư quỷ quẩn người như thế nào lại chính mình chạy đến tìm chết là thật mạc tiên thương nói đại chiến kết thúc một tháng sau vệ huyết ma đế chiến lực càng hơn lúc trước lại chủ động trở về tìm linh đế báo thù nhưng lần này linh đế đã sớm chuẩn bị bị thương nặng vệ huyết ma đế bất quá rất nhanh linh đế phát hiện giết không chết vệ huyết ma đế cuối cùng chỉ có thể đem vệ huyết ma đế phong cấm dùng 9 ngày chu ma trận trận lực đi ma diện vệ huyết ma đế Thử ra, ngươi có biết cái này vệ huyết ma đế vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy thực lực càng hơn lúc trước lục thần lần nữa trao đổi hỗn độn châu thế giới thử ra. thử ra nói ta đoán chừng là thu được rất nhiều máu có thể lục thần đối phó huyết ma tộc phương pháp tốt nhất chính là chặt đứt máu của hắn nguyên không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc hắc hoàng cũng nói lục thần âm thầm nghĩ lại vừa nhìn về phía mặt thiên thương hỏi mặc tiên bối ngươi có biết vệ huyết ma đế bị cầm tù tại địa phương nào nghe chút lời này, Mạc Thiên Thương nhìn về hướng Long Mãng. Lục Thần cười nói, Mạc Thiên Bối, cứ nói đừng ngại, nó tuyệt không phản bội ta khả năng, càng không khả năng là huyết ma tổ cấm tử. Mạc Thiên Thương khẽ gật đầu, nói hắn bị cầm tù tại xương ngũ linh giới, thanh nguyệt giới cùng thương nguyên giới chỗ giao giới. Lục Thần hiếu kỳ nói, Mạc Thiên Bối, ngươi có biết linh đế tại sao muốn đem vệ huyết ma đế cầm tù ở chỗ đó? Không biết. Mạc Thiên Thương ánh mắt chớp lên, lắc đầu nói. Lục Thần liếc mắt liền nhìn ra Mặc Thiên Thương chưa hề nói nói thật, Mặc Thiên Thương nói không biết, nói cho cùng vẫn là không tin được hắn. Mạc Thiên Thương sợ hắn là ma tộc cám tử, đang hỏi thăm đến phệ huyết ma đế cầm tù chỗ và giải cứu chi pháp sau đi cứu phệ huyết ma đế. Lục Thần lý giải Mạc Thiên Thương, cũng cảm thấy Mạc Thiên Thương làm như vậy là đúng, cho nên không ở chỗ này, sự tình bên trên tiếp tục truy đến cùng số dưới. Chương 806 tiến vệ ma đế nơi phong ấn. Chương 806 tiến vệ ma đế nơi phong ấn. Có thể giải đều giải, Lục Thần không còn lưu thêm, nói đã là như vậy, vậy chúng ta liền không ở nơi này tiếp tục quấy dày tiền bối. Mạc Thiên Thương cao mày nói, Lục Thần, ngươi muốn đi đâu? Mạc Thiên Thương vốn là đối với Lục Thần có nhất định phong bị. Cho nên Lục Thần cũng không tính nói ra hắn mục đích thực sự, chỉ gặp hắn mỉm cười, nói đi chung quanh đi dạo đi, nhìn xem có thể hay không lần nữa đến một chút tài nguyên. Mạc Thiên Thương nói nếu là vì tài nguyên, các ngươi ngay tại Ách tiểm Thành ở lại, chuyện còn lại giao cho lão phu đến xử lý. Tiền bối lời này ý gì? Lục Thần hỏi. Mạc Thiên Thương nói tuy nói bởi vì chúng ta không phải linh hồn thể chính là Khâu Lâu, tuyệt đại bộ phận linh dược là dùng không lên. Nơi đây lại là độc vực, trên vạn năm không người tiền đến, đi qua những năm này tích lũy đại lượng linh vực tài nguyên. Nhưng nơi đây các loại kịch độc đan vào một chỗ, hông hiểm vật phần hay là để người của ta đi ngắt lấy linh dược tốt một chút lục thần xem ra cho dù ngươi ký ức tự chứng hắn vẫn là không yên lòng ngươi lo lắng ngươi đi cứu phệ huyết ma đế Mạc thiên thương lời này vừa nói ra thử ra thanh âm truyền đến lục thần trong thay xác thực lục thần có chút tán động mắt khắc u minh thành u minh sinh vật đem các loại tài nguyên đưa cho hắn còn có thể lý giải là đang lấy lòng lôi hoàng lôi chấn Mạc thiên thương là cựu hoàng một trong không cần định nọt lôi chấn mà lại có hậu nhân đem đủ tốt liều cho hậu nhân mời đối nhưng mà mặc thiên thương không có làm như vậy hắn tình nguyện đem tài nguyên đưa cho hắn cũng không muốn hắn rời đi ác tiềm thành. Nói cho cùng, Mạc Thiên Thương chính là không tin được hắn, nhưng lại kiên kỵ long mãng thực lực, không dám cưỡng ép lưu hắn xuống tới. "Lục Thần, ngươi sau đó định làm như thế nào?" Hắc Hoàng hỏi. "Còn có thể làm sao, tự nhiên là rời đi." Lục Thần đạo. Nói, Lục Thần thu hồi lực chú ý, từ chối nói, "Tiền bối, cái này không làm phiền ngại, chúng ta hay là chính mình đi thôi." "Lục Thần, ngươi nếu là khăng khăng chính mình đi ngắt lấy linh dược, vậy liền mang lên như ngọc đi, hắn có được độc hoàn thể, có thể cho các ngươi gia tăng một chút bảo hộ." Mạc Tiên Thương đạo. Lục Thần biết Mạc Thiên Thương đây là muốn tại bên cạnh hắn xếp vào một cái người liên lạc, tùy thời nắm giữ nhất cử nhất động của hắn. Bất quá, Lục Thần không có cự tuyệt, đáp ứng xuống, nói nếu là lời như vậy, vậy liền không thể tốt hơn. Mà gặp Lục Thần đáp ứng Mạc Như Ngọc tùy hành, Mạc Thiên Thương nhìn về phía bên cạnh Mạc Như Ngọc, bàn giao nói Như Ngọc, ngươi cùng Lục Thần bọn hắn đi thôi, đang vì bọn hắn giải độc đồng thời lịch luyện một phen. Tiên tổ yên tâm, Như Ngọc nhất định dốc hết toàn lực không để cho bọn hắn bị độc làm hại. Mạc Như Ngọc cung kính nói. Thấy thế, Lục Thần đối với Mạc Thiên Thương ô quyền, mang theo nhỏ xương cùng long mãng quay người hướng bên ngoài đại điện đi đến đợi đến ba người đi ra đại điện, Mạc Như ngọc cũng là chào từ dã, đi theo lục thần một đoàn người rời đi Ách Tiệm Thành. Từ Ách Tiệm Thành đi ra, long mãng giống trước đó như thế tuần sắt toàn bộ minh vụ vực, hiệu lệnh tất cả trên yêu thú giao linh dược. Long mãng náo ra động tĩnh rất lớn, rất nhanh tin tức truyền đến Ách Tiệm Thành trung. Đang sau, Mạc Thiên Thương cùng Ách Tiệm Thành tất cả cao tầng xuất hiện tại đại điện đỉnh chót, nhìn thế giới mông lung. Đại nhân, lục thần để con rồng kia mãng náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ không chỉ làm muốn minh vụ vực linh rước. Qua hồi lâu, một cái thất trọng võ tôn cảnh thực lực khô lâu U Minh sinh vật mở miệng, tâm tình nương trọng dị thường. Mặc Thiên Thương nói có lẽ vậy một người hiếu kỳ nói, đại nhân, cái này lục thần rốt cuộc là ai? vì cái gì có thể làm cho một con rồng mãng đối với hắn nghe lời dăm giáp? Không biết. Mạc Thiên Thương lắc đầu, chỉ từ võ đạo đến xem, lục thần võ đạo thiên phú rất bình thường, so qua hướng tuyệt đại bộ phận đều muốn kém hơn không ít. Nhưng hắn lại có đồ hoàng chiến lực, đồng thời chiếm được yêu đế cấp long mãng đi theo, nhìn qua lại thật không đơn giản. Bởi vì có long mãng tại, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem mạc Như Ngọc đặt ở lục thần bên người, nhìn xem lục thần. Một người lo lắng nói, đại nhân, phệ huyết ma đế tử bị linh đế phong ấn vẫn không an phận, vẫn muốn xông phá phong ấn đi ra. Cho đến ngày nay. Chính ngày Chu Ma trận đã phá hương nghiêm trọng, nếu như Lục Thần thật sự là vì cứu vệ huyết ma đế mà đến, vậy chúng ta phải làm gì? Nếu thật là nói như vậy, Đô kia Thiên Võ Đại Lục cùng toàn bộ tiên võ giới tới nói đều là một trận tai nạn." Mặc thiên Thương u sầu nói. "Đúng vậy à, hiện tại chúng ta những người này đều không phải là lòng mãng đối thủ, có hắn tại, ai cũng không ngăn cản được Lục Thần. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện Lục Thần tên nhân loại này không phải vì cứu vệ huyết ma đế mà đến rồi." Thao, thật sự là quá oan uổng, nếu là tại năm đó, vâng vào chúng ta thực lực của những người này, nơi nào sẽ bị động như vậy?" lo lắng sau khi một cái khô lâu rất là tức giận nhìn không được đầu đen râu muống ai mặt khác u minh sinh vật nghe vậy thở dài không thôi cảm khái địa thế còn mạnh hơn người năm đó bọn hắn võ đạo thấp nhất đều là đê giai võ đế mạnh nhất mạc thiên thương càng là một tôn cường đại võ thần nếu là tại năm đó long mãng ở trong tay bọn họ căn bản không bay ra khỏi song đến hiện tại tốt bọn hắn những này đã từng đỉnh cao cường giả bị long mãng ép tới thở không nổi chỉ có thể nhìn lục thần muốn làm gì thì làm muốn sáng sớm ngày thứ hai ồn ào một đêm minh vũ vực khôi phục ngày xưa yên tĩnh long mãng cũng thu được thường nhân không cách nào tưởng tượng linh dược. Long mãng đem tất cả linh dược giao cho lục thần, lục thần thu hồi linh dược, lại mệnh lệnh mắt xanh kim ứng tiến về tam giới chỗ giao giới. Đằng sau, Long mãng lại ven đường để yêu thú cống hiến linh dược, mặc như ngọc thì là gió em dịu tuyết các nàng cùng một chỗ đang ngồi yên lặng. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía lục thần, trong lòng đã chấn kinh vừa nghi nghi ngờ, đồng thời còn có một ít dãy rủa, không biết như thế nào cho phải. Khi thấy phong tuyết bọn hắn tuần tự dùng đặc chế huyết linh đan giải ba loại độc sau, mặc như ngọc nhịn không được hỏi, lục thần, người đây rốt cuộc là đan dược gì? Vì cái gì một loại đan dược có thể giải khác biệt độc? Hóa độc đan. Lục Thần tùy ý nói, nơi đây đan có thể giải thế gian vật độc, là lợi hại nhất giải độc đan, hóa độc đan. Mặc Như Ngọc trấn cả kinh nói, trong lòng thì là đối với Lục Thần trong miệng hóa độc đan có chút kiêng kỵ. Hắn có được độc hoàn thể, tu luyện độc đạo, am hiểu nhất chính là dùng độc giết người, sức chiến đấu cũng không so võ giả bình thường mạnh bao nhiêu. Một khi loại này hóa độc đan truyền bá ra ngoài, chiến lực của hắn đem suy yếu rất lớn. Chuyện này với hắn tới nói không phải chuyện tốt gì. Đoạn Khuyết bọn hắn nghe chút liền biết Lục Thần đang lừa dối Mặc Như Ngọc, nhìn thấy Mặc Như Ngọc thần sắc nghiêm trọng, đều ở trong lòng cười trộm. Lục Thần nói không sai, chính là hóa độc đan có muốn hay không ta cho ngươi cũng tới mấy cái không không cần mặc như ngọc giật nảy mình vội vàng phất tay cự tuyệt hắn tu luyện chính là độc đạo cái này hóa độc đan lợi hại như vậy nếu là ăn một viên xuống dưới hắn coi như tao đường không muốn thì thôi vậy nghe vậy lục thần cầm đến đi ra đặc chế huyết linh đan thu vào bắt đầu nhắm mắt tu luyện vào đêm lục thần giống thường ngày cùng mọi người tách ra mang theo rộng lượng linh dược về tới huấn độn đỉnh thế giới vừa tiến đến lục thần liền đem linh dược toàn bộ cho tiểu mã nghị để tiểu mã nghị cầm lấy đi căn cứ khác biệt thuộc tính gieo xuống đằng sau lục thần lại thả ra máu tươi để tiểu mã nghị cầm máu của hắn thanh trừ linh dược bên trên nhiễm đến ma khí. Một ngày qua đi, lục thần sắc mặt tái nhợt về tới hỗn độn châu thế giới. Nhìn thấy lục thần bộ dáng này, hắc hoàng đi tới hỏi, lục thần, máu tươi bắt đầu trở nên không quá đã đủ dùng. Lục thần cười khổ nói, lấy được linh dược nhiều lắm, mà lại càng sâu nhập, linh dược ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại dùng huyết linh đan khôi phục hắc về đã không đủ giải ma khí. Vậy liền hơi thả một chút, chờ sau này có thời gian lại giải trừ ma khí, không cần vì một chút linh dược bị thương thân thể. Hắc hoàng đạo, hắc hoàng tiền bối, ta hiện tại liền sợ những cái kia có ma khí linh dược ô nhiễm cái khác tốt linh dược. Lục Thần đạo: Cái này ngươi yên tâm, máu của ngươi đối với ma tới nói chính là kích độc, những cái kia tốt linh dược rất nhiều đều giải qua ma khí, không dễ dàng như vậy lại bị ô nhiễm. Hắc Hoàng ăn đuổi: Nếu là nói như vậy, vậy ta hơi thả một chút, các loại lịch luyện kết thúc về sau lại đi xử lý những này có ma khí linh dược. Nói, Lục Thần ngồi xếp bằng xuống, nắm lên một thanh huyết linh đan nuốt vào, luyện hóa dược lực bổ sung huyết khí. Chương 807, kiếm hoàng xuất thủ, chương 807, kiếm hoàng xuất thủ. Một bên khác, khi Lục Thần vội vàng ngắt lấy linh vực, đồng thời không ngừng tới gần tam giới chỗ giao giới lúc, thiên tiêu khác cũng đều tại ở gần. Bị Thẩm Thiên cùng Khương Thượng một trận sát giết, lấy tần hàn cầm đầu chân bảo các thiên kiêu cùng Minh Hữu chết một sạch sẽ. Giải quyết hết chân bảo các thiên kiêu cùng Minh Hữu, Thẩm Thiên cùng Khương Thượng tiếp tục công kích các đại u minh thành cùng tiên võ đại lục thiên kiêu. Dựa vào loại này không ngừng giết chóc phương thức, hai người liên minh cấp tốc lớn mạnh, thực lực tổng hợp để cấm khu các đại u minh thành đều cảm thấy sợ hãi. Khoảng cách bách giới lịch luyện kết thúc ngày thứ 11, Thẩm Thiên cùng Khương Thượng đối với cấm khu 9 đại trong thành trì Kình Tiên thành triển khai tiến công. Kình Tiên thành chiếm diện tích rộng lớn, do cựu hoàng một trong kiếm hoàng kiếm thất chấp trưởng. Trong thành cường giả đông đảo, chỉ là võ tôn cảnh u minh sinh vật liền nhiều đến 200 vị. Kiếm Hoàng càng là một cái nhị trọng võ thánh cảnh thực lực đỉnh cao cường giả. Theo Thẩm Thiên cùng Khương Thượng dẫn người công thành, đại chiến bùng phát, cả tòa Kình Thiên Thành biến thành một cái hỗn loạn chiến trường. Ngoài bí cảnh, thu xếp tốt các đại minh hữu thế lực, Tam Đại Thương Lâu cùng số ít minh hữu thế lực lại về tới rách nát tập hợp quảng trường. Nhìn thấy Thẩm Thiên cùng Khương Thượng thế mà dẫn người tiến đánh có võ thánh lưu minh thành, không ít người đều cảm thấy Thẩm Thiên cùng Khương Thượng không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng không ít tâm tình người ta nặng nề, lo lắng Kình Thiên Thành thật bị đánh hạ, dù sao Thẩm Thiên cùng Khương Thượng đều không đơn giản. Bọn hắn đem ánh mắt khóa chặt tại kình thiên thành một chút cường giả trên thân, bởi vì bọn chúng là trận chiến này biến số lớn nhất. Một khi bọn chúng giống trước đó những cái kia lâm thời làm phản ưu minh sinh vật như thế đào ngũ làm phản, thế cục liền có thể thay đổi. Rất nhanh, bọn hắn chuyện lo lắng nhất phát sinh, một chút kình thiên thành ưu minh cường giả đột nhiên đối với minh hữu nổi lên. Trong chốc lát, nguyên bản bị đè lên đánh, lập tức liền muốn bị kình thiên thành chấn áp thẩm thiên nhất đẳng lại có cơ hội thở dốc. Giờ phút này, duy nhất để cho người ta vui mừng chính là kiếm thất trở tay một kiếm mỉa sát ám sát hắn cửu trọng võ tôn cảnh ưu minh sinh vật chém giết người ám sát kiếm thất nhìn về phía rất nhiều kình thiên thành kẻ phản bội hờ hững nói không nghĩ tới ma tộc đã đối với kình thiên thành ăn mòn đến tình trạng như thế hắn liếc mắt liền nhìn ra những người phản bội này cũng không phải là chính mình muốn phản mà là bị ma tộc không chế không thể không phản lấy thẩm thiên cầm đầu đám người thì là cảm thấy phi thường đáng tiếc vậy mà không có đem kiếm thất cái này trí cường giả trọng thương một cái cựu trọng võ tôn cảnh đỉnh phong kẻ phản bội cười lạnh nói kiếm thất ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa ngươi không phải lâm quyết kiếm thất phẫn nộ quát bởi vì nếu như là lâm quyết lời nói tuyệt không có khả năng gọi thẳng tên của hắn Ta đương nhiên không phải lầm Khuyết tên phế vật kia, hắn đã sớm chết cựu trọng võ tôn cảnh đỉnh phong kẻ phản bội trâm trọng nói. Kiếm tất con mắt nhắm lại, nói ngươi là ai? Huyết Thương đại nhân tọa hạ huyết lấm, huyết lấm đạo, huyết lấm, huyết lấm lời này vừa nói ra, kinh thiên thành tất cả ưu minh sinh vật đều là trong lòng giật mình. Bất quá bọn hắn chấn kinh cũng không phải là bởi vì huyết lấm, mà là huyết lấm trong miệng huyết thương, một cái từ đầu đến đuôi tiên điên. Tại năm đó tiên ma chi chiến bên trong, thiên võ đại lục có linh đế tứ phong tiểu hoàng, ma tộc thì là có mười đem. Ma tộc 12 đem toàn bộ xuất từ huyết ma tộc, mỗi một người đều là hai tay dính đầy vô số máu tươi ma thần cảnh cường giả. Tại phệ huyết ma đế giáng Lâm Thiên võ đại lục trước đó, vẫn luôn là ma tộc 12 đem xuất lĩnh ma tộc đại quân tiến đánh thiên võ đại lục. Mà tại cái này 12 đại ma tướng bên trong, Huyết Thiên đem thực lực mạnh nhất, huyết thương biến thái nhất cùng điên cuồng. Phạm la rơi xuống huyết thương trong tay Thiên Võ Đại Lục sinh linh, cuối cùng đều sẽ bị huyết thương tra tấn đến tinh thần sụp đổ mà chết. Bất quá, hắn điên cuồng cử động cuối cùng chọc giận Lôi Hoàng, Lôi Hoàng dưới cơn nóng giận đi vào Mộ Hoàng chấn thủ chi địa. Đằng sau, tại Thiên Võ Đại Lục sinh linh cùng ma tộc chứng kiến bên dưới, Lôi Hoàng lấy Lôi đỉnh chi lực đem huyết thương trà tấn đến chết. Cũng bởi vì như vậy, huyết thương trở thành ma tộc 12 đem bên trong cái thứ nhất bị giết ma tướng. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là, huyết thương tọa hạ đệ nhất nhân huyết lâm thế mà còn sống, cũng xâm nhập vào kính Thiên Thành. Huyết lâm cười gần nói, không sai, chính là ta, năm đó ta không chết, bây giờ tới tìm các ngươi báo thù tới. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi phối tìm chúng ta báo thù, một cái thất trọng võ tôn cảnh khô lâu U Minh sinh vật phẫn nộ quá. Sướng hay không đến thử qua mới biết được. Huyết lâm lạnh nhạt nói, đã các ngươi ưa thích thử, vậy thì tới đi. Kiếm Thất không có đem huyết lấm để vào mắt, hắn thấy chỉ có thập nhị ma tướng tài có tư cách làm đối thủ của hắn. Một tiếng quát nhẹ, có được màu vàng xương đầu kiếm Thất nhất bước bước ra, cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa kiếm gây chém về phía huyết lấm. Huyết lấm một lòng muốn là huyết thương báo thủ, cho dù không địch lại, hắn vẫn như cũ liên hợp hai cái cùng là huyết thương bộ hạ ưu minh sinh vật thẳng hướng kiếm Thất. Ngưu Xuân, nhìn thấy ba người tiến công kiếm Thất, Thẩm Thiên cùng Khương Thượng thầm mắng ba người Ngưu Xuân, nhưng không có ngăn cản ba người đi cùng kiếm Thất liều mạng. Bọn hắn rất rõ ràng, cho dù kình thiên thành nhận nút không ít người của bọn hắn, bọn hắn vẫn như cũ không phải kiếm Thất đối thủ có kiếm thất cái này võ thánh tại bọn hắn muốn cầm xuống kình thiên thành vậy thì nhất định phải liên hợp cái khác cần nuốt xuống ma tướng giờ phút này bọn hắn cần huyết lấm ba người cho bọn hắn tranh thủ đảo tàu thời gian trong mấy mắt hai người hướng ra phía ngoài pha vây bất quá không đợi hai người thoát ly chiến trường nơi xa một tiếng hét thảm truyền đến tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại tiếp lấy nhìn thấy huyết lấm bị kiếm thất nhất kiếm chạm đến hôi phi yên diệt, cái gì đều không có lưu lại cái này đáng chết kiếm hoàng huyết lấm chết thảm thẩm thiên cầm đầu tất cả ưu minh sinh vật cùng đại lục tiên kêu chửi gầm lên trong lòng dị thường sợ hãi bọn hắn ý thức được kiếm hoàng trung quy là kiếm hoàng cho dù biến thành khô lâu, thực lực của hắn vẫn như cũ mạnh đến mức đáng sợ. Tại kiếm hoàng kiếm thất trước mặt, bọn hắn tựa như là sâu kiến, chỉ có thể bị miêu sát, một tia năng lực phản kháng đều không có. Làm sao bây giờ? Khương Thượng nhìn về phía Trầm Thiên vấn đạo. Hắn giờ phút này hối hận phát điên, nếu là sớm biết kiếm thất đột phá đến nhị trọng võ thiên cảnh, hắn liền không tới. Kiếm hoàng mặc dù chiến lực kém xa lôi hoàng, nhưng cũng là cựu hoàng một trong, lấy bọn hắn thực lực bây giờ chọc tới kiếm hoàng chính là muốn chết. Thẩm Thiên hai mắt nhảy lên hối quang, nói thực sự không được liền vận dụng bí thuật. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, bằng không hôm nay muốn ngõm tại đây. Khương Thượng gật đầu tâm tình nặng dị thường, với anh lại là một tiếng vang thật lớn, một cái bắt trọng võ tôn cảnh đỉnh phong u minh sinh vật chết tại kiếm thất dưới kiếm, kiếm thất lạnh lùng nói, đừng si tâm vọng tưởng, hôm nay cho dù vận dụng bí thuật các ngươi cũng mất mạng chạy khỏi nơi này, đi, nghe vậy, thầm thiên sắc mặt đại biến, lúc này vận dụng dòng huyết chi thuật hóa thành mấy chục cái thầm thiên tử khác nhau phương hướng trốn, khương thượng là mị ma, con mắt đang mở hí, hai mắt biến thành màu hồng, ngay sau đó tất cả nhìn thấy khương thượng con mắt thiên thần điện tiên kiêu cùng minh hiếu đều vẫn không sợ chết dùng thân thể là khương thượng mở đường, khương thượng thì là hóa thành một đoàn màu hồng ma vụ đội hướng lòng đất muốn chạy trốn, nào có đơn giản như vậy. kiếm hoàng vực, lên. kiếm thất lạnh nhạt nôn âm thanh. trong chốc lát, phương viên vài dặm không gian bị cường đại kiếm ý bao phủ, hình thành một cái kề sát đất không gian độc lập. Xuy. thẩm thiên vân thân cùng khương thượng biến thành màu hồng ma vụ động một cái đến kiếm hoàng vực biên giới liền bị cường đại kiếm ý vỡ nát. a. sau một khắc, hai người thê thảm kêu gen, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trên bầu trời không ai bị nổi kiếm hoàng kiếm thất. chạy a, các ngươi lại chạy một cái thử một chút. kiếm thất miệt thị đạo. đại nhân, các ngươi đi trước, chúng ta liều chết cho các ngươi mở ra một đầu thông đạo. Một cái đồng dạng bị kiếm thất kiếm hoàng vực cầm tù thất trọng võ tôn cảnh u minh sinh vật giống to, sau đó quyết tuyệt lựa chọn tự bạo. Không đợi đám người kịp phản ứng, Thẩm Thiên trong liên minh cái khác u minh sinh vật cũng là từng cái lựa chọn tự bạo chính mình. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, kiếm hoàng vực nội bộc phát ra trận trận ánh minh, mà tại Thẩm Thiên trong liên minh rất nhiều u minh sinh vật tự bạo bên dưới, không thể phá vỡ kiếm hoàng vực xuất hiện một chút vết nứt. Có thể được xưng là đại nhân, đồng thời để nhiều người như vậy tự bạo cho các ngươi giết ra một con đường sống, xem ra các ngươi thân phận không tầm thường a nhìn xem nổi điên bình thường tự bạo rất nhiều u minh sinh vật, kiếm thất như có điều suy nghĩ khóa chặt thẩm thiên cùng khương thượng, hai người không để ý đến kiếm thất, chỉ muốn chạy đi. bất quá, kiếm thất không chỉ có cảnh giới võ đạo đột phá đến nhị trọng võ thánh cảnh, ở kiếp trước càng là võ thần cảnh kiếm đạo cường giả. cho dù là tự bạo, tập suốt đời lực lượng tại một kích anh kích kiếm vực, bọn chúng vẫn như cũ không cách nào chân chính mở ra một lỗ hổng. rất nhanh, đi theo thẩm thiên cùng khương thượng u minh sinh vật chết hơn phân nửa, lưu lại đều là một chút thực lực yếu kém. nói, các ngươi đến tối cùng là ai? vì cái gì có thể hiệu lệnh được rất nhiều bị ma tổ căn mòn u minh sinh vật? một lát sau. Kiếm thất nhất cái ý niệm ngưng tụ hai đạo kiếm ý phiêu phụ ở hai người hướng trên đỉnh đầu chất vấn thẩm thiên lanh nói muốn giết cứ giết ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy ngươi muốn chết ta lại không giết ngươi ta muốn tìm kiếm hồn của ngươi nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai kiếm thất đạo ngươi dám thẩm thiên gầm thét hai người quả quyết lựa chọn tự bạo muốn tự bạo vậy cũng muốn bản hoàng đồng ý mới được kiếm thất lạnh lùng nói tiếp lấy hai đạo kiếm ý chém về phía hai nhân gan ruột kiếm thất cái này hai đạo kiếm ý đủ để miệu sát bất luận cái gì võ tôn kiếm ý vừa ra võ hoàng cảnh thẩm thiên cùng khương thượng tuyệt vọng bọn hắn hối hận làm năm đó quyết định, bằng không bọn hắn cũng không thể tại đối mặt kiếm thất thời điểm bị động như vậy. chết đi, ngoài bí cảnh, tam đại thương lâu cùng rất nhiều minh hữu thấy cảnh này không nhẫn nại được vui vẻ. giờ khắc này, bọn hắn mở to hai mắt, đang mong đợi thẩm thiên cùng khương thượng bị phế, triệt để trở thành một tên phế nhân. kiếm thất, ngươi phách lối quá mức. nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là hai người hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, kình thiên thành chuyển ra ngoài đến một đạo thanh âm băng lãnh. sau một khắc, một đầu do máu tươi ngưng tụ trường hà lao nhanh mà đến, kinh khủng huyết sát chi khí trực tiếp đánh phía kiếm hoàng ngực. đây là, ầm ầm. Nương theo lấy một trận ánh minh, kiếm hoàng vực cầm vàng pha thoái, tiếp lấy trường hà màu máu hướng thanh vỡ tung kiếm thất hai đạo kia bí. Đang sau, tại mọi người dưới ánh mắt kinh hãi, trường hà màu máu quét sạch mà ra, đem Thẩm Tiên cùng Khương Thượng cứu ra. "Huyễn Nữu, ngươi thế mà còn sống thấy do người tới." Kiếm thất trong hốc mắt u quang mãnh liệt nhảy lên. Lúc này, một đám người đạp trên huyết hà mà đến. Bọn hắn có được hơn vạn cái thành viên, thành viên một nửa là người, một nửa kia thì là người khô lâu cùng yêu thú khô lâu. Hình dạng người người tới sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt cực kỳ gian mùa, hình thể khô gầy như tuổi, giống như là từng bộ phây khô. Cặp mắt của bọn nó cùng tóc cùng nhân loại bình thường khác biệt, cùng huyết tổ một dạng, đều là màu đỏ như máu. Mà lại, tất cả người tới thực lực rất mạnh, võ tôn cảnh thực lực có hơn 500 người, những người khác cũng đại đa số là võ hoàng. Trong đó, thực lực mạnh nhất thuộc về kiếm thất để mắt tới huyết y lão giả, người này võ đạo đã là đạt đến tam trọng võ thánh cảnh. Hắn không phải người khác, chính là phệ huyết ma đế tọa hạ thập nhị ma đem bên trong chiến lược xếp hạng thứ 3 tồn tại, Huyết Nưu. Huyết Nưu ta cười nói, kiếm thất, ngươi cũng còn có thể lấy bộ dáng này sống sót, ta lại có cái gì không thể sống. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi chết tại thạch hoàng trong tay. Kiếm thất trầm giọng nói, Hắn chém giết bất quá là có được ta ba thành huyết lực thứ thân mà thôi." Huyết Nưu đắc ý nói. "Đáng chết." Kình Thiên Thành rất nhiều u minh sinh vật nghe vậy mắng to, tâm tình trở nên nặng dị thường. "Ma tộc thật đúng là bách tộc chi trùng, chết cũng không hàng, muốn triệt để chém giết bọn chúng thật không phải một chuyện dễ dàng." "Kiếm thất thì là hỏi, các ngươi những người này núp ở chỗ nào, vì cái gì người của ta không có phát hiện?" Từ khi lấy u minh sinh vật hình thái phục sinh, tìm về ký ức, hắn vẫn tại trùng kiến năm đó đổ ma quân đoàn. Tại quân đoàn trùng kiến đồng thời, hắn chế định tuần tra cơ chế, sai người tuần sát Kình Thiên Thành cùng phía dưới các cấp u minh thành quản hạt khu vực hắn làm như vậy vì chính là phòng ngừa ma tộc cũng giống bọn hắn một dạng ở trên vùng đại địa này lấy u minh sinh vật phục sinh. bất quá đã nhiều năm như vậy bọn hắn chỉ săn giết một chút tiểu lâu la một cái lấy ra được cường giả ma tộc đều không có. nhưng là bây giờ ngược lại tốt số lớn cường giả ma tộc xuất hiện tại kình thiên thành có chút thậm chí thẩm thấu tiến vào kình thiên thành bên trong. không thể không nói cái này có chút làm cho người khó hiểu người của ngươi huyết miêu chăm trọng nói kiếm thất ngươi có thể xác định người nào là người của ngươi cái nào cũng không phải người của ngươi sao? ta hiểu được kiếm thất mừng tỉnh đại ngộ. Nhìn chằm chằm đã tự bảo u minh sinh vật lạnh giọng nói, các ngươi đều núp ở những phản đồ kia quản hạt khu vực. Ha ha ha, tính ngươi còn không có ngu quá mức. Huyết Nưu cười to, đã chờ phúng kiếm thất, cũng vì nhiều năm ẩn núp không có bị phát hiện, sắp thực hiện ma tộc đại kế cảm thấy vui vẻ. Nhìn xem đắc ý Huyết Nưu, kiếm thất cùng tất cả không có bị ô nhiễm u minh sinh vật dị thường phấn nộ, trên thân bộc phát ra sát khí khủng bố. Huyết Nưu đối với cái này cũng không sợ sệt, bởi vì vô luận là tại trên nhân số hay là tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực, bọn hắn đều so kiếm thất thượng. Tại mọi người nhìn soi mói Huyết Nưu nhất kiểm nghiền ngẫm nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Thẩm Thiên cùng cương thượng, nói thế nào, không nghe rõ nhân ngôn, các ngươi ăn thiệt tỏi ở trước mắt, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, hai người các ngươi hôm nay liền đều chết tại kiếm thất trong tay. Thẩm Thiên lên quát, huyết Nưu, ngươi tới nơi này chính là vì chào phúng ta." "Hắc, ta nào dám chào phúng ngươi, phải biết ngươi thế nhưng là đại nhân coi trọng nhất ma tướng, ta chào phúng ngươi chẳng phải là muốn chết." Huyết Nưu đạo, "Có thể nói thì nói như thế, nhưng trong giọng nói tất cả đều là chào phúng. Ngươi ngươi là huyết tiên ma tướng." Huyễn Nưu lời này vừa nói ra, kiếm thất bên cạnh một cái khô lâu võ tôn giọng the thé nói: Mọi người đều biết, năm đó phệ huyết ma đế coi trọng nhất ma tướng chính là huyết thiên, một cái chiến lược tương đương tồn tại kinh khủng. Tại năm đó cũng chỉ có lôi hoàng có thể bằng vào lôi đỉnh chi lực ép huyết thiên một đầu, những người khác gặp được huyết thiên cũng chỉ có thể chạy. Không sai, bản tọa chính là huyết thiên. Nói, huyết thiên cười lạnh nhìn về phía kiếm thất, kiếm thất, ngươi tựa hồ bỏ qua một cái duy nhất có thể giết ta cơ hội. Kiếm thất giận dữ hét, huyết thiên, ngươi cho rằng huyết mưu dẫn người tới liền có thể cứu được mệnh của ngươi? Đương nhiên, huyết thiên tự tin nói, tại dưới tình huống một đối một, trừ lôi hoanh, thạch trung thiên cùng nếp xưa. Các người thiên võ đại lục cựu hoàng trung không người là huyết nhưu đối thủ. Nghe vậy, Kiếm Thất bên người kình thiên thành cao tầng nội tâm đáng chắc không thôi. Đúng vậy à, trừ Lôi hoàng, thạch hoàng cùng Bá hoàng, cựu hoàng trung còn lại lục hoàng đều không phải là huyết nhưu đối thủ. Tại năm đó, Kiếm hoàng kiếm thất xuất quân đối kháng chính là huyết nhưu, nhiều năm như vậy xuống tới, một mực không có chiếm được chỗ tốt gì. Chương 808, Kiếm hoàng VS Huyết nhưu, chương 808, Kiếm hoàng VS Huyết nhưu. Kiếm Thất quát lạnh nói, lúc này không giống ngày xưa, Huyết nhưu mặc dù không chết, nhưng huyết khí sớm đã khô cạn, lại còn có năm đó mấy phần lực lượng. Huyết nhưu tiểu nói, Kiếm Thất Ta huyết khí khô cạn không, giả, nhưng ngươi sống lại một đời lại còn có mấy phần lực lượng. Nhiều lời vô ích, một trận chiến liền biết. Đánh thì đánh, ta còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. Xiêu xiêu. Lời còn chưa dứt, đôi này mấy vạn năm trước đấu mấy trăm năm đối thủ cũ lần nữa tại Kình Thiên Thành trên không chiến đấu đứng lên. Rầm rầm rầm. Trong đáy mắt, giữa thiên địa vang lên rung trời hành minh, kinh khủng dư âm chiến đấu lấy hai người làm trung tâm không ngừng khuyết tán ra đến. Phía dưới, Kình Thiên Thành rất nhiều u minh sinh vật lo lắng nhìn xem ác chiến hai người, đều đang làm kiếm bậy lo lắng. Làm kiếm tất bộ hạ, bọn hắn đối với kiếm thuật cùng huyết nưu đều có sâu hơn hiểu rõ rõ ràng thực lực của hai người trên lệnh. Tại huyết lưu không sử dụng huyết ma tộc đại thần thông tình ngu dưới, kiếm thất có thể bằng vào siêu cường kiếm đạo chiến thắng huyết lưu. Chỉ khi nào huyết lưu động dùng huyết ma tộc lưu manh một dạng mấy cái đại thần thông, kiếm thất liền đánh không lại huyết lưu. Đừng xem tại huyết lưu giết chết kiếm thất trước đó, các ngươi đi đem kình tiên thành bên trong tất cả mọi người diệt trừ. Làm vệ huyết ma đế coi trọng nhất ma tướng, huyết thiên cường không chỉ có là chiến lực, còn có ý chí cùng tàn nhẫn. Hắn sẽ không phạm kiếm thất như thế sai lầm, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không cho thêm địch nhân một giây thở cơ hội. Là theo huyết thiên ra lệnh một tiếng, huyết lưu cùng thẩm thiên tàn quân cung kính linh mệnh đối với kình thiên thành ưu minh sinh vật đánh tới trong chốc lát kình thiên thành lần nữa buộc phát hô chiến bất quá thế cục đã phát sinh đảo ngược huyết miêu đổi tới trước đó hô chiến là kình thiên thành ưu minh sinh vật tại săn giết ma tộc hiện tại đến phiên ma tộc săn giết kình thiên thành ưu minh sinh vật kình thiên thành kiếm thất bộ hạ căn bản không phải huyết thiên tản quân cùng huyết ngư bộ hạ đối thủ rất nhanh liền tử thương thảm trọng tìm cơ hội chạy đi đi thông chi cái khác bảy hoàng để bọn hắn sớm làm phòng bị nhìn phía dưới không ngừng bị giết thua cấp kiếm thất giống to huyết miêu nhanh cười nói kiếm thất sắp chết đến nơi ngươi thế mà còn đang suy nghĩ lấy báo tin thật sự là buồn cười Rong huyết. Một tiếng quát lệnh, huyết lưu già nuông thân thể phá diện, thể nội ma huyết một phân thành hai, biến thành hai cái huyết lưu. Hai cái này huyết lưu thực lực trên lệnh rất lớn, chủ thân tam trọng võ thánh cảnh, thứ thân thì là nhất trọng võ thánh cảnh. Mấy vạn năm trước, chỉ cần huyết lưu động dùng dòng huyết chi thuật, kiếm thất cũng chỉ có thể tạm lánh huyết lưu phong mang. Hắn không dám tiếp tục cùng huyết lưu chiến đấu, bởi vì tiếp tục đánh xuống, thua thiệt người kia nhất định là nhân số không chiếm ưu thế hắn. Nhưng bây giờ khác biệt, kiếm thất thấy được phần thắng. Kiếm thất cười lạnh nói, huyết lưu, không nghĩ tới ngươi huyết khí khô tổn hại đến tình trạng như thế, thế mà ngưng tụ một cái thứ thân đều phí sức. Kiếm thất lời này vừa nói ra, những cái kia gian nan ngăn cản Tỉnh Thiên Thành U Minh sinh vật nhìn về phía Huyết Nưu, sau đó tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Huyết ma tộc dùng huyết bí thuật so huyết tộc mạnh, nói như vậy dòng huyết sau khi ngưng tụ ra thứ thân chiến lực không thể so với chủ thân yếu bao nhiêu. Bây giờ Huyết Nưu thi triển dòng huyết bí thuật chỉ toát ra một cái thứ thân, đồng thời thứ thân cùng chủ thân thực lực trên lệch quá lớn, cái này đủ để chứng minh Huyết Nưu không có máu. Máu là huyết tộc cùng huyết ma tộc lực lượng nơi phát ra, không có máu huyết tộc cùng huyết ma tộc, trên cơ bản cũng đã là phế đi một nửa. Kiếm thất đối với kiếm đạo có siêu phàm cảm ngộ, là năm đó Thiên Võ Đại Lục kiếm đạo người thứ nhất. Thời kỳ đỉnh phong huyết miu ít nhất phải toát ra hai cái thứ thần, hợp ba người chi lực mới có trọng thương kiếm thất năng lực. Bây giờ huyết miu chỉ toát ra một cái thứ thần, mà lại cái này thứ thần hay là một cái thứ phẩm, bọn hắn biết huyết miu lại hà không được kiếm thất. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trận chiến này cho dù bọn hắn những người này toàn bộ chi tử, thân là tình thiên thành thành chủ kiếm thất cũng có thể rời đi nơi này. Huyết miu lạnh nhạt nói, kiếm thất, dù là ta huyết khí lại thế nào khâu cạn, cũng có thể chém giết ngươi bại tướng dưới tay này. Có đúng không? Kiếm thất miệt thị cười một tiếng, thế gia đại sát chiêu, vạn kiếm quý hư, chỉ gặp kiếm thất nhất âm thanh giống to. Phương viên trăm dặm âm u, lực lượng hóa thành từng sợi kiếm ý. Từ bốn phương tám hướng tuân hướng kiếm thất, thoáng chốc giữa thiên địa vang lên tranh tranh kiếm minh. Một cỗ phảng phất muốn chôn vùi hết thảy bá đạo kiếm ý hội tụ tại kình thiên thành trên không hội tụ thành một kiếm. Vạn kiếm quý hư, đại nhân thế mà thi triển ra vạn kiếm quý hư. Đúng vậy à, mặc dù uy lực không kịp thời kỳ đỉnh phong một phần trăm nhưng cũng đủ để chém giết huyết lưu gia hỏa này. Nhìn xem kình thiên thành trên không kiếm ý đáng sợ, đau khổ trèo trống kình thiên thành u minh sinh vật đại hỉ. Huyết lưu thì là giận dữ hết, đáng chết, ngươi thế mà còn có thể thi triển ra loại uy lực này vạn kiếm quý hư. Hắn biết rõ, một kiếm này hắn tiếp không được một khi kiếm thất một kiếm này chém xuống đến, hắn không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. đi ra mười người hiến tế, phía dưới huyết thiên quyết định thật nhanh, lập tức mệnh huyết lưu hình dạng người bộ hạ hiến tế, đem máu cho huyết lưu. là huyết thiên hiệu lệnh vừa ra, mười người hình thái võ tôn cảnh huyết ma tộc cường giả không chút do dự hiến tế chính mình. trong chốc lát, mười cái hình dung giả mua võ tôn cảnh huyết ma nhục thân phá diện, biến thành mười xuyên ma khí lượng lờ huyết châu tuôn hướng huyết lưu chủ thân. huyết lưu chủ thân một ngụm nuốt vào mười cái bộ hạ huyết dịch, tiếp lấy lại bạo, lại ngưng tụ ra một cái nhất trọng võ tôn cảnh đỉnh phong thực lực thứ thân. cái thứ hai thứ thân vừa ra tới. Ba cái huyết miêu đồng thời xuất thủ, ngay sau đó ba đầu ẩn chứa lực lượng cường đại huyết hà giao hội cùng một chỗ. Vô hội tụ trong nháy mắt, hợp ba người chi lực huyết hà rung động không thôi, tán phát khí tức cường đại không chỉ một lần, kích thích trùng thiên sát khí. Đằng sau, huyết hà cùng kiếm thất vạn kiếm quy hư đụng vào nhau. ầm ầm, không gian chấn động, một cỗ để phía dưới võ hoàng cảm thấy hít thở không thông, năng lượng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Không tốt. Siêu siêu siêu, không ít u minh sinh vật cùng ma tộc hải nhiên thất sắc, trật vật trốn tránh, liền sợ bị kiếm thất cùng huyết miêu dư âm chiến đấu miêu sát. Cùng một thời gian. Vạn kiếm Quy Hư ngưng tụ cực kiếm chặt đứt huyết hà, sức mạnh còn sót lại tiếp tục chém về phía huyết lưu chủ thân. Thấy thế, ba cái huyết lưu xuất thủ lần nữa, liên thủ đem còn sót lại kiếm ý nổ nát đồng thời lui về phía sau vài trăm mét. Huyết lưu thế mà chống đỡ đại nhân Vạn kiếm Quy Hư. Nhìn thấy huyết lưu ba người không chỉ có chống đỡ Vạn kiếm Quy Hư, thậm chí không có thụ một chút thương, Kình Thiên thành đám người có chút bất an. Bọn hắn biết, Vạn kiếm Quy Hư là kiếm thất lớn nhất át chủ bài, Vạn kiếm Quy Hư không thể giết chết huyết lưu, cái khác công kích càng không được. Mà lại, Vạn kiếm Quy Hư loại đại sát chiêu này thi triển số lần sẽ không nhiều, một khi kiếm thất lực lư biếng Bọn hắn ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Trên không trung, Kiếm Thất cũng đối với chính mình một kiếm này không hài lòng lắm, cảm thấy cho dù giết không được Huyết Nưu, vậy cũng muốn trọng thương Huyết Nưu. Nói cho cùng, là Huyết Nưu 10 cái bộ hạ hiến tế cứu được Huyết Nưu, bằng không Huyết Nưu tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Kiếm Thất, người đang tự hào nhất vạn kiếm quy hư đã dùng, sau đó ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận chế tài đi. Huyết Nưu đại giống, lần nữa thẳng hướng Kiếm Thất. Kiếm Thất cao mày, lấy siêu phàm kiếm đạo độc chiến ba cái Huyết Nưu. Rất nhanh, Kiếm Thất thủ thương, dùng kiếm xương tay kèm chút bị Huyết Nưu chủ thần đập gãy. Nhìn thấy Kiếm Thất thủ thương, Kiếm Thất rất nhiều thuộc cấp tâm đều lạnh một nửa. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ muốn kiếm thất rời đi nơi này, đừng lại quản bọn họ những người này, bằng không hôm nay bọn hắn liền toàn quân bị diệt. Chương 809, Thiên Tâm xuất Thủ, chương 809, Thiên Tâm xuất Thủ. Lão thất, ngươi đi đi, đừng lại quản chúng ta, một cái cự trọng võ tôn cảnh yêu thú khô lâu giống to. Con yêu thú này khô lâu hình thể đặc biệt lớn, vượt qua đại bộ phận bắt gia yêu thú, nhìn cung xương giống như là sư loại yêu thú, lại như là hổ báo loại hình yêu thú. Ở đây tất cả ưu minh sinh vật cùng huyết miểu tuyệt đại bộ phận thuộc cấp đều biết con yêu thú này khô lâu, bởi vì thân phận của nó không đơn giản. Nó là kiếm thất yêu thú đồng bạn, bản thể là u minh bạo hổ. Thời kỳ đỉnh phong tấn giai thập giai là một cái hàng thật giá thật yêu thần. Đại nhân, đi thôi, lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi đốt. Đúng vậy à, đại nhân, ngài tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nếu không liền không có người đi hướng mặt khác bảy vị đại nhân truyền đạt tin tức. U Minh Bạch hổ lời còn chưa dứt, Kiếm Thất mặt khác bộ hạ cũng là nhao nhao lên tiếng, hy vọng Kiếm Thất có thể trốn qua một kiếp này. Đi. Huyết Nưu chủ thân cười gần nói, các ngươi chớ nằm ngộp ban ngày, hôm nay Kiếm Thất cũng không có biện pháp đi nữa. Huyễn Nưu sức lực của ngươi tuy mạnh, nhưng đại nhân nếu là còn muốn chạy, ngươi không ngăn cản được một cái cựu trọng võ tôn cảnh nhân loại khô lâu quát lạnh nói, có đúng không? Huyết Nưu rêu rêu nói, đương nhiên, cựu trọng võ tôn cảnh khô lâu tự tin trả lời. Hừ. Huyết Nưu hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy huyết nhãn nhìn về phía săn giết kiếm thất bộ hạ U Minh sinh vật, ra lệnh, lại hiến tế 15 cái đi ra. Là. Huyết Nưu bộ hạ đối với Huyết Nưu tuyệt đối với trung thành, Huyết Nưu một câu, 15 cái võ tôn cảnh huyết ma liền không chút do dự hiến tế chính mình. Đằng sau, Huyết Nưu chủ thân tại tất cả mọi người nhìn soi mói nuốt vào 15 người máu lại phân ra một cái nhất trọng võ thánh cảnh đỉnh phong thực lực thứ thân nhìn thoáng qua cái thứ ba thứ thân huyết nhu lần nữa mang theo chào phúng mà hỏi trúc Hy nhân hiện tại kiếm thất còn có thể chạy trốn được là cửu trọng võ tôn cảnh thực lực nhân loại khô lâu bản danh trúc Hy nhân là kiếm thất tọa hạ đệ nhất chiến tướng chấp trưởng của kiếm doanh trúc Hy nhân lạnh nhạt nói tự nhiên có thể trốn ha ha có ý tứ nghe được trúc Hy nhân trả lời huyết nhu cười quay đầu nhìn về phía bị bốn cái quanh hắn ở kiếm thất dễ cần nói kiếm thất trúc hi nhân như thế tin tưởng ngươi ngươi cần phải chạy đi bản không thật có lỗi với hắn tín nhiệm Kiếm Thất không thôi nhìn tất cả bộ hạ cùng u minh bạch hổ một chút, lạnh lùng nói, Huyết Miêu, hôm nay nợ máu, ngày nào đó ta nhất định phải ngươi ma tộc gấp trăm lần hoàn trả. Không có ngày nào đó, hôm nay qua đi, giữa thiên địa đem lại không còn kiếm hoàng kiếm thất. Vô Một tiếng quát nhẹ, bốn cái Huyết nưu đồng thời tạo dựng lĩnh vực. Sau một khắc, kinh khủng ma huyết cùng sát khí tổ hợp thành một cái huyết khí bay cuốn huyết chi lĩnh vực. Sau đó bốn cái lĩnh vực cấp tốc khép lại. Không tốt. Thấy cảnh này, kinh thiên thành tất cả u minh sinh vật hãi nhiên. Làm đối thủ, bọn hắn biết một khi để Huyết Miêu bốn cái lĩnh vực biến thành một cái lĩnh vực, Huyết Miêu chiến lược sẽ tăng lên mấy cái cấp độ. Nếu như Kiếm Thất không cách nào tại huyết ngư bốn cái lĩnh vực sát nhập trước trốn tới, bị vây ở huyết chi lĩnh vực, còn muốn trốn tới liền khó khăn. Vạn Kiếm Quý Hư, Kiếm Thất cũng minh bạch điểm này, không chút do dự tế ra lần thứ hai Vạn Kiếm Quý Hư. Còn Vạn Kiếm Quý Hư, hôm nay ta để cho ngươi hóa hư. Huyết chi lĩnh vực bên trong vang lên huyết nhu tràn ngập sát khí thanh âm. Một giây sau, bốn cái huyết quyền từ khác nhau phương hướng đánh phía Kiếm Thất. Không kình thiên thành ưu minh sinh vật thấy cảnh này giống to. Bọn hắn minh bạch, một khi huyết nhu cái này bốn quyền đồng thời đánh kích đến Kiếm Thất trên thân, Kiếm Thất cho dù không chết cũng sẽ bị huyết nhu chọc thương. Đến lúc đó. Cuộc chiến hôm nay hết thảy đều kết thúc, thời gian qua đi hơn 4 năm, Kiếm Hoàng Quân đoàn tất cả cao tầng cùng Kiếm Hoàng dòng chính toàn bộ bị huyết miêu tiêu diệt. Kiếm Tất giờ phút này cũng rất cảm thấy vô lực, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao ngăn cản huyết miêu một kích chí mạng này. Song, cái này thánh cảnh U Minh Sinh vật xong, Tình Thiên Thành cũng sẽ được ma tộc cùng Thẩm Thiên đánh hạ. Ngoài bí cảnh, Lâm Tông trặc ánh mắt tảm đạo, thở dài một hơi. Vạn. Nhưng mà, đúng lúc này, từng cái vạn chữ thanh âm vang lên, ngay sau đó tràn ngập Phật lực vạn chữ từ Tình Thiên Thành bên ngoài mà đến. Những kim quang này lấp lóe vạn chữ cùng Phật âm đụng phải ma tộc thân thể cùng bị ma tộc nghe được, ma tộc khó chịu đồng thời lực lượng yếu bớt. U Minh trong thành U Minh sinh vật vừa vận tương phản, bọn chúng chiến lược đạt được giá trị, chiến ý cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Vạn chữ Phật âm tựa như là hành khúc. Trong nháy mắt, tất cả ma tộc tâm tình trở nên nặng dị thường, kiếm thất cầm đầu kình thiên thành U Minh sinh vật thì là kích động dị thường. Giờ khắc này, bọn hắn đều đã nghi đến một người. Người này xuất từ Thiên võ đại lục, chính là Lôi Âm tự Phật chủ, về sau trở thành Tiên võ giới nhân tộc chiến lược có thể xếp tới năm vị đầu siêu cấp tử giả. Tại năm đó Tiên Ma chi chiến bên trong chết ở trong tay hắn cường giả vô số kể, hắn là một cái để ma tộc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. hắn không phải người khác, chính là năm đó tự sáng tạo chín ngày đấng ma chú thiên tâm vật chủ, bởi vì giờ khắp này vang lên chính là chín ngày đấng ma. Thiên tâm là người sao? Huyết Thiên ngắm nhìn bốn phía giống to. Nghe Huyết Thiên lời nói, đám người bén nhạy phát ra được, Huyết Thiên thanh âm có chút run rẩy. bất quá tất cả mọi người đối với cái này cũng không ngoài ý liệu, bởi vì Thiên Tâm là ma tộc một tòa không thể vượt qua núi lớn, cường đại đến ngay cả vẽ huyết ma đế đồ kiên kỵ bá phẫn. nếu như người tới thật sự là Thiên Tâm đôi kia huyết thiên bọn hắn tới nói tuyệt đối là một trận tai nạn. ngươi dám gọi thẳng lão nạp tên thật, ngoài thành truyền đến một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm. cái này theo đạo thanh âm này truyền đến, ma tộc hãi nhiên nội tâm sợ hãi tới cực điểm. kiếm thất gặp qua phật chủ, chúng ta tham kiến phật chủ. kiếm thất cầm đầu đám người nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng hành lễ. ngay sau đó ngoài thành lần nữa truyền đến thanh âm, các ngươi làm tốt lắm, không có ném ta tiền võ giới mặt. phật chủ, ma tộc ý đồ sinh thêm sự cố, còn xin phật chủ chém giết những si mị võ lượng này, còn tiền võ giới an bình. chúc hy nhân cung kính tình cầu. Tốt, ngoài thành truyền đến một tiếng nhàn nhạt đáp lại. trốn nghe chút lời này, huyết thiên bọn người không có dừng lại rũ khí, chỉ thấy máu thiên nhất âm thanh ra lệnh, tất cả ma tộc cùng huyết thiên minh hữu lập tức tan tác như chim bông. hiện tại mới còn muốn chạy, đã chậm kiếm thất gầm thét, lại là tế ra một kiếm vạn kiếm quy hư, cách không chém về phía huyết lưu một cái thứ thân. với anh a theo vạn kiếm quy hư rơi xuống, huyết lưu nhất trọng võ thánh cảnh đỉnh phong thực lực thứ thân phát ra thê thảm tiêu diệt, bị vạn kiếm quy hư chém giết. ngay sau đó, phương xa truyền đến huyết lưu tiếng gầm gừ phẫn nộ, kiếm thất ngươi chém ta một đạo thứ thân, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Kiếm thất không có lên tiếng, lại là một kiếm chém giết huyết lưu một cái nhất trọng võ thánh cảnh tử thân. Mặt khác kình thiên thành u minh sinh vật đại hỉ, càng phát ra kịch liệt ngăn cản huyết lưu cùng huyết thiên bộ hạ đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Rất nhanh, tất cả ma tộc biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đừng đuổi theo. Ngay tại một đám bộ hạ còn muốn truy sát huyết lưu cùng huyết thiên bộ hạ lúc, kiếm thất mở miệng ngăn trở đám người. Đại nhân, hiện tại chính là truy sát ma tộc thời điểm, vì cái gì không đuổi, một cái nhất trọng võ tôn cảnh thực lực khô lâu không hiểu hỏi. Kiếm thất không có trả lời, cùng u minh bạch hổ liếc nhau một cái sau đó bước ra một bước hóa thành một đạo lưu quang rời đi tịnh thiên thành chương 810, kiếm hoàng chạy thoát chương 810, kiếm hoàng chạy thoát cựu thiên đã ma chú là cựu thiên đã ma chú không muốn thế mà cũng sẽ cựu thiên đã ma chú ngoài bí cảnh một tiên lão giả nhìn xem hồn thiên kính bên trong cảnh tượng kinh hô lên bọn hắn ở trên đây thấy được không muốn giờ phút này không muốn chính mang theo một đám u minh sinh vật ngồi tại một góc đại thụ che trời bên dưới ngay tại vừa rồi hắn thi triển ra cựu thiên đã ma chú dọa đi lấy huyết lưu cùng huyết thiên cầm đầu ma tộc Huệ không đại sư đều sẽ trong truyền thuyết thần Phật đãng ma chú, không muốn là hắn đệ tử duy nhất, sẽ Cửu Thiên Đãng Ma Chú có gì đáng kinh ngạc. Bên cạnh một người lật ra một cái liếc mắt, đối với lão giả có chút im lặng. Lão giả không phục nói, Cửu Thiên Đãng Ma Chú cũng không phải cái gì đơn giản Phật chú, không phải Phật môn tuyệt thế yêu nghiệt không cách nào tu hành. Vậy ý của ngươi là không muốn Thiên Phú không đủ. Ách. Bên cạnh người lời này vừa nói ra, lão giả lập tức nghẹn lời. Không muốn Phật đạo ngộ tính đi thiên, liền ngay cả sư tôn của hắn tuệ không cũng không sánh bằng, cũng bởi vì như vậy, Thiên Thần Điện vẫn muốn diệt trừ hắn hiện tại tuệ không tu thành so cựu thiên đãng ma chú càng cao thâm hơn cùng bá đạo thần phật đãng ma chú làm thiên phú cao hơn người tu luyện cựu thiên đãng ma chú tự nhiên không phải việc khó gì tiêu sư minh ngươi cảm thấy bọn hắn có thể trốn được sao là cách lương hỏi muốn nhìn những cái kia huyết ma tốc độ phản ứng nếu như huyết ma phản ứng rất nhanh bọn hắn hẳn là chạy không được tiêu nhiễm hai tay khoanh trước ngực trong mắt lóe ra tinh mang hắn nghe qua liên quan tới thiên tâm truyền thuyết đây chính là một cái có thể đứng tại linh đế bên người cùng linh đế giật tay tác chiến đại phật sớm tại nhìn thấy tuệ không thi triển thần phật đãng ma chú cùng chấn ma trung thời điểm hắn liền nhìn ra tuệ không thật không đơn giản vô luận là thần phật đãng ma chú hay là chấn ma trung đều không phải là thiên võ đại lục loại này cấp thấp đại lục hẳn là xuất hiện bây giờ không muốn lại thi triển ra thiên tâm tự sáng tạo cựu thiên đãng ma chú điều này không khỏi làm cho hắn suy đoán không muốn thân phận hắn đang suy nghĩ hẳn là tiên ma đại chiến sau khi kết thúc thiên tâm phật chủ biến mất là về tới thiên võ đại lục không muốn đạt được chuyển thừa của hắn lại hoặc là nói không muốn là thiên tâm phật chủ đời thứ hai dù sao phật môn vẫn luôn có luân hồi trùng sinh mà nói cũng mặc kệ là nguyên nhân nào không muốn nếu thi triển ra cựu thiên đãng ma chú bọn hắn chân bảo các liền muốn hảo hảo kết giao giờ khắc này. Tiêu nhiễm chỉ hy vọng huyết thiên cùng huyết miêu có thể muộn một chút kịp phản ứng, không muốn có thể chạy thoát. Chỉ hy vọng như thế đi. Phong Nhàn ưu sầu nói. Đằng sau, tất cả mọi người an tĩnh nhìn xem hồn thiên kính bên trong cảnh tượng. Trong bí cảnh, từ khi kình thiên thành đi ra, kiếm cửu ngay tại tìm kiếm khắp nơi không muốn, không bao lâu đã tìm được dưới đại thụ ngồi xếp bằng không muốn. Khi thấy không muốn thấp cảnh giới võ đạo lúc, kiếm thất trong lòng giật mình, kinh ngạc nói, mới vừa rồi là ngươi đã cứu chúng ta. Không muốn đứng lên, dễ dãi nói, trừ tiểu tăng, ngươi cảm thấy kề bên này còn sẽ có những người khác xuất thủ cứu các ngươi. Kiếm Thất không có phủ nhận, tiếp tục hỏi, mạo muội hỏi một chút, không biết ngươi cùng Thiên Tâm Phật Chủ là quan hệ như thế nào, không muốn hỏi ngược lại, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Không có quan hệ, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Kiếm Thất lắc đầu nói, không muốn lạnh nhạt nói, đừng tại đây đứng, tranh thủ thời gian mang theo người của ngươi chạy đi. Vừa rồi đám kia ma chỉ là bị Thiên Tâm uy danh hù dọa, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo lại. Các ngươi nếu là nếu ngươi không đi, vậy liền thật không cần đi. Kiếm Thất khẽ gật đầu, tâm tình nặng dị thường. Đúng vậy à, Huyết Thiên cùng Huyết Miu chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng, biết không muốn cũng không phải thật sự là Thiên Tâm Phật Chủ nếu thật là thiên tâm phật chủ, hắn sẽ không không hiển thân, thiên tâm cũng không có khả năng để bọn hắn những cái kia mà thoát đi chiến trường. bọn hắn nếu là không trốn, một khi huyết miêu cùng huyết tiên dẫn người vòng trở lại, chờ lấy bọn hắn chính là bị đoạt diệt. nghĩ đến đây, kiếm thất hỏi, không biết ngươi sương hôi như thế nào? Không muốn, không muốn đạo, nói mang theo một đám ưu minh sinh vật nhanh nhẹn rời đi sân cước, hướng phía tam giới châu giao giới chạy đi. Không muốn kiếm thất tiên lặng ghi lại không muốn danh tự, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất trở về kình thiên thành. Đằng sau, kiếm thất mang theo kình thiên thành tất cả ưu minh sinh vật rời đi kình thiên thành, hướng phía tam giới châu giao giới tiến đến một bên khác. Huyết Thiên cùng Huyết Như mang theo một đám ma tộc cùng Thiên Võ Đại Lục Thiên kêu đảo vòng gần 200 dặm, tiếp lấy Huyết Thiên đột nhiên dừng lại. "Huyết Thiên, thế nào? Chưa tỉnh hồn Huyết Như không hiểu hỏi." Huyết Thiên sắc mặt âm trầm nói, "Ngươi liền không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào?" Huyết Như ánh mắt lấp lóe, qua nửa ngày, phẫn nộ nói, "Ý của ngươi là Thiên Tâm là giả, bọn hắn đang lừa chúng ta?" "Đương nhiên." Huyết Thiên lạnh nói nếu như người tới thật sự là Thiên Tâm, lấy thực lực của hắn, giết chúng ta một cái ý niệm là đủ rồi, căn bản không có khả năng để cho chúng ta trốn lâu như vậy. "Đúng là dạng này." Huyết Như đạo bên cạnh một cái thất trọng võ tôn cảnh huyết ma hỏi đại nhân nếu như người kia không phải thiên tâm vậy hắn tại sao lại cửu thiên đãng ma chú đoán chừng là đạt được thiên tâm truyền thừa huyết lưu suy đoán nói không muốn nghe huyết lưu kiểu nói này huyết thiên lập tức nghĩ đến thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 6 không muốn không muốn là ai huyết lưu lạnh giọng hỏi huyết thiên nói không muốn là thiên kiêu bảng thứ 6 thiên kiêu xuất từ hoan hỷ thiên tông phật đạo thiên phú phi thường cao vừa rồi thi triển cửu thiên đãng ma chú người rất có thể chính là hắn thật là đáng chết thế mà giả mạo thiên tâm tới doa ta nếu để cho ta bắt được hắn ta nhất định phải hắn sống không bằng chết Huyết Nưu gầm thét, tức giận đồng thời cảm thấy đáng xấu hổ, đám người bọn họ thế mà bị một thằng nhãi loài người dọa đến chật vật chạy trốn. Việc này nếu là truyền đến cái khác ma tộc trong hay, bọn hắn liền trở thành trò cười, cho nên không muốn phải chết. Trở về. Huyết Thiên đạo. Xiù xiù xiù. Sau một khắc, tất cả ma tộc lập tức trở về Kình Thiên Thành, trong đó thực lực mạnh nhất, cực độ tức giận Huyết Nưu sùng tại phía trước nhất. Đợi đến Huyết Nưu trở lại Kình Thiên Thành lúc, Kình Thiên Thành sớm đã người đi nhà trống. "Không muốn, không muốn, ngươi tốt nhất đừng để cho ta bắt được ngươi xác định bị lừa dối." Huyết Nưu ngửa mặt lên trời thét giải. Một lát sau, Huyết Thiên bọn hắn cũng trở về đến kình Thiên Thành, Máo Thiên vẫn nói toàn bộ người đều trốn. Đi, hiện tại cả tòa thành một cái sinh linh đều không có. Huyết Miêu phẫn nộ nói, đuổi, nhất định không thể để cho Kiếm Thất cùng Tu Thành Cựu Thiên Đãng Ma chủ không muốn còn sống. Huyết Thiên lánh quát, đại nhân, bí cảnh lớn như vậy, chúng ta không biết bọn hắn hướng phương hướng nào chạy trốn, đuổi bọn hắn không khác là mỏ kim đáy biển một cái huyết ma đạo. Bí cảnh mặc dù lớn, nhưng Kiếm Thất bọn hắn địa phương có thể đi lại không nhiều. Huyết Thiên suy tư nói ra, Cựu Hoàng bên trong chỉ có Lôi Hoàng, Thạch Hoàng cùng Bá Hoàng có thể đánh đến thắng Huyết Miêu khoảng cách kình thiên thành gần chỉ có hai cái, một cái là tam giới chỗ giao giới lôi hoàng lôi chấn, một cái khác chính là bá hoàng cổ phong. bình thường tới nói, bọn hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là đi bá hoàng thành cùng lôi chấn chỗ phong lôi thành. huyết thiên, ngươi có chỗ không biết, lôi chấn đã mất tích. huyết như văn nuôn nói ra. huyết thiên ánh mắt chắp lên, nói đây là lúc nào chuyện phát sinh. nhanh trí năm. huyết như nói, theo chúng ta xếp vào tại cựu hoàng người bên cạnh nói, lôi chấn đột nhiên liền mất tích, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. cái này không phải là cửu hoàng thiết một cái bay đi. huyết thiên đạo. Thanh âm rất lạnh, lôi chấn mất tích, hắn làm sao không quá tin tưởng đâu. Huyết Nưu nói, hẳn là thật, liền ngay cả tám hoàng đô không biết, những năm này bọn hắn cũng một mực tại âm thầm tìm lôi chấn. Huyết thiên nói nếu là nói như vậy, kiếm thất bọn hắn hiện tại chỉ có thể đi tìm bá hoàng cổ phong cầu cứu rồi. Vậy chúng ta mau đổi theo đi, chắc hẳn bọn hắn hiện tại cũng không có trốn xa. Ừm. Huyết thiên cũng không dị nghị, lập tức tất cả mọi người rời đi Kình Thiên thành, hướng phía tây bắc bá hoàng thành vị trí chạy như bay. Chương 811, Lục Thần tiến vào lôi hoàng quản hạt chi địa, chương 811, Lục Thần tiến vào lôi hoàng quản hạt chi địa. Đây coi như là chạy thoát sao? Ngoài bí cảnh, linh bảo các một tên lão giả nhìn xem hai nhóm người khác biệt hướng đi nói ra. Viên Khiếu Thiên nói, hẳn là đào thoát, bọn hắn hướng phía phương hướng khác nhau chạy, Thẩm Thiên bọn hắn sẽ không lại đuổi kịp bọn hắn. Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu, tán đồng viên Khiếu Thiên thuyết pháp. Trong bí cảnh, kiếm thất bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất xuyên thẳng qua ở trong dây núi, cả kinh dọc đường một chút yêu thu trật vật chạy trốn. Sau đó không lâu, một cái cựu trọng võ hoàng cảnh thực lực hô lâu u minh sinh vật khó hiểu nói, đại nhân, chúng ta vì sao không đi tìm bá hoàng đại nhân, mà là tiến về nơi phong ẩn? Kiếm thất không có trả lời, chúc hy nhân hỏi, Hứa nhâm Ngươi tại sao phải muốn đi tìm Bá Hoàng Đại Nhân? Bởi vì cách chúng ta gần, hơn nữa có thể chấn áp huyết Miêu chính là Bá Hoàng Đại Nhân. Hứa Nhâm hồi đáp. Trúc Hi Nhân lại nói ngươi có thể nghĩ đến tầng này, ngươi cảm thấy thân là Ma tướng Huyết Miêu cùng Huyết Thiên sẽ nghĩ không ra. Cho nên chúng ta đây là đi ngược lại con đường cũ. Hứa Nhâm trong lòng giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Trúc Hi Nhân. Đương nhiên, chúng ta nếu là đi tìm Bá Hoàng Đại Nhân, bị bắt được cơ bản cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Trúc Hi Nhân đạo. Coi như không đi tìm Bá Hoàng Đại Nhân, chúng ta cũng có thể đi tìm Đao Hoàng Đại Nhân, phải biết lôi Hoàng Đại Nhân đã mất tích nhiều năm. Có người đưa ra ý kiến khác biệt. Hắn thấy tiến về nơi phong ấn chính là một trận đánh cực, một khi bọn hắn thua cuộc, hắn phải chết không nghi ngờ. Vì kế hoạch hôm nay, lựa chọn tốt nhất chính là đi tìm tại Bá Hoàng Phương hướng ngược bên trên Đao Hoàng, liên hợp Đao Hoàng đối phó huyết nưu. Lúc này đi ở trước nhất kiếm thất mở miệng nói, tìm Đao Hoàng cùng Bá Hoàng đều là giống nhau, cũng không cần thiết đi tìm bọn họ, rất nhanh tất cả mọi người sẽ ở nơi phong ấn tụ hợp. Đây là vì gì? Lại một người nghi ngờ hỏi. Kiếm thất nói, Ma tộc nưu đồ nhiều năm, huyết thiên như là đã dẫn người loại trở về, Hàn là vì cứu ra vệ huyết ma đế, ta minh bạch điểm này. Cái khác Thất Hoàng khẳng định cũng Minh Bạch, mặc kệ huyết thiên bọn hắn hướng phương hướng nào đuổi chúng ta, cuối cùng tất cả mọi người sẽ ở nơi phong ấn đụng tới, bởi vì nơi đó mới là chúng ta cùng ma tộc sau cùng chiến trường. Minh Bạch đám người dần mình, nội tâm trở nên bất an. Mặc dù tiên ma chi chiến đã kết thúc hơn bốn vạn năm, nhưng bọn hắn đều không có quên vệ huyết ma đế xuất hiện tình hình. Hắn vừa xuất hiện, ma huyết nhiễm thanh thiên, vô số dữ tợn ác quỷ tại trong huyết hải gào thét, toàn bộ chiến trường giống như địa ngục. Một khắc này, tất cả mọi người bị sợ hãi bao phủ, mạnh như Lôi Hoàng cũng chỉ có thể vô lực thừa nhận vệ huyết ma đế trả đạm. Nếu như không phải linh đế kịp thời xuất hiện. Cái thứ nhất chết chính là lôi hoàng, toàn bộ thiên võ đại lục cũng sẽ được vẽ huyết ma đế công chiếm. Vài vạn và năm đi qua, vẽ huyết ma đế rục dịch, ý đồ xông pha phong ấn, lần nữa giáng lâm tại thiên võ đại lục. Lại nhìn linh đế, sớm đã không biết đi chỗ nào. Một khi huyết thiên bọn hắn đánh vỡ phong ấn, thả vẽ huyết ma đế đi ra, đôi kia thiên võ đại lục tới nói chính là một trận hạo kiếp. Cho nên, cho dù là liều rơi đời thứ hai bọn hắn đều muốn trước đến nơi phong ấn, thủ hộ phong ấn không bị ma tộc phá hư. Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ. Một bên khác, tại một phen nội tâm dễ dãi qua đi. Mạc Như Ngọc cuối cùng đem Lục Thần bọn hắn muốn đi nơi phong ấn tin tức truyền lại cho Mạc Thiên Thương. Nhận được tin tức Mạc Thiên Thương sắc mặt đại biến, lập tức triệu tập ách điệp thành Võ Hoàng phía trên thực lực tất cả ưu minh sinh vật. Đằng sau, Mạc Thiên Thương mang theo tinh nhuệ bộ hạ trùng trùng điệp điệp đuổi theo Lục Thần bọn hắn, ý đồ ngăn cản Lục Thần bọn hắn đi nơi phong ấn. Lại nói Lục Thần, bởi vì có được cường đại hộ lực, Mạc Như Ngọc hết thể hành vi đều chạy không khỏi Lục Thần cảm giác. Lục Thần có thể ngăn cản Mạc Như Ngọc, cũng nghĩ ngăn cản Mạc Như Ngọc, nhưng lại bị hỗn độn châu thế giới bên trong thử ra ngăn trở cho nên lục thần coi như chẳng có chuyện gì phát sinh, tiếp tục để long mãng trắng trận vờ vét dọc đường linh dược. Rời đi ách điểm thành ngày thứ tư, lục thần một đoàn người tiến vào lôi hoàng khu vực quản lý. Vừa tiến vào, lục thần vẻ mặt nghiêm túc ngừng lại. Lục thần có vấn đề gì không? Phong Tuyết nghi ngờ hỏi. Lục thần nói nơi đây ma khí nồng độ là sau lưng chi địa mấy lần, các ngươi không có việc gì liền ăn chút hóa độc đan xuống dưới. Tô Mạt nhìn quanh một chút hoàn cảnh xung quanh, cao mày nói, lục thần nào có ma khí, chúng ta tại sao không có thấy? Lục thần không có trả lời, vận dụng thể phách. C -c -c. Sau một khắc, Tử Tiêu Huyền lôi hiện lên ở lục thần bên ngoài thân, nguyên bản thường nhân không cách nào nhìn thấy ma khí cũng tại lục thần bên ngoài thân xuất hiện. Ngay sau đó, mọi người thấy ma khí nồng nặc không ngừng bị tứ tứ rung động lôi đỉnh màu tím chi lực nhẹ nhõm đánh nát. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cách lôi đỉnh màu tím bao khỏa lục thần ma khí màu đen. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn không thể tin được chính mình thế mà bị như vậy ma khí nồng nặc bao vây lấy. Nghĩ đến liên quan tới ma khí ly chép, chân bảo các cùng kỳ gia mấy người lập tức lông tơ lóe sáng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cùng lúc đó, Bọn hắn cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Lục Thần. Kỳ Lăng hỏi: "Lục sư huynh, hóa độc đan không chỉ có thể giải tất cả độc, còn có thể hóa giải ma khí?" Ân. Lục Thần không có giải thích, nhẹ gật đầu. Lợi hại. Mọi người đều là tắt lưỡi, có thể hóa giải ma khí đan dược, xuất từ hai thế lực lớn bọn hắn đều là chưa từng nghe thấy. Một bên Mạc Như Ngọc hoàng sợ nói: "Lục Thần, nơi đây ma khí như vậy nồng đậm, ta không thể ăn hóa độc đan, lại nên như thế nào ứng đối?" Lục Thần tiện tay ném cho Mạc Như Ngọc một bình đặc chế huyết linh đan, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh: "Ăn một viên xuống dưới." Thế nhưng là, không có cái gì có thể là hoặc là ăn, hoặc là quay người rời đi, chờ lấy bởi vì hút vào quá nhiều ma khí biến thành ma tu. Mạc Như Ngọc rất xoăn suốt, nhưng Lục Thần ngắt lời hắn, nói xong không nhanh không chậm đi tại xương độc tràn ngập trong dãy núi. Mạc Như Ngọc sợ sẽ hóa độc đan hư hao tu vi, nhưng hắn càng sợ hút vào ma khí, cuối cùng trở thành một cái tiên tổ chán ghét ma tu. Khi đoạn quyết bọn hắn bước nhanh đuổi theo Lục Thần lúc, Mạc Như Ngọc cắn răng một cái, chịu chết bình thường đem một viên đặc chế huyết linh đan nuốt vào. Đằng sau, Mạc Như Ngọc nhắm mắt lại, cắn chặt răng, chuẩn bị tiếp nhận chính mình khổ tu mà đến lực lượng bị hóa giải. Bất quá Đợi một hồi lâu, Mạc Như Ngọc trong tưởng tượng sự tình đều không có phát sinh, có chỉ là thần thanh khí sảng. Cẩn thận một cảm giác, Mạc Như Ngọc ngạc nhiên phát hiện một cỗ năng lượng kỳ dị ngay tại nhanh chóng thanh trừ trong cơ thể hắn trước đó đọng lại ma khí. Ngoài ra, hắn võ mạch dần dần có chút phát nhiệt, hấp thu giữa thiên địa linh khí tốc độ giống như cũng biến thành nhanh hơn một chút. Lục Thần, phát giác được thân thể biến hóa, Mạc Như Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Thần. Vừa xem xét này, hắn phát hiện Lục Thần cùng đoạn khuyết bọn hắn đã biến mất tại trong tầm mắt, chỉ còn lại có một mình hắn lẻ loi chờ đợi đứng đấy. Mạc Như Ngọc giật mình một cái, một bên hướng phía mọi người rời đi phương hướng đuổi theo một bên hô to, các ngươi chờ ta một chút. Ngươi. Mạc Như Ngọc lời còn chưa dứt, phía trước truyền đến một tiếng kinh hãi, ngay sau đó một đạo huyết sắc lưu quang xuất hiện tại Mạc Như Ngọc trong mắt. Không đợi Mạc Như Ngọc kịp phản ứng, huyết sắc lưu quang nện ở Mạc Như Ngọc cách đó không xa một gốc trên đại thụ che trời. Ầm ầm. Một trận oanh minh qua đi, một cái cự trọng võ hoàng cảnh thực lực huyết ma phá hư một mảng lớn cây cối rơi xuống, miệng phun máu tươi. Chương 812, Lục thần bại lộ lĩnh vực, chương 812, Lục thần bại lộ lĩnh vực. Huyết ma Mạc Như Ngọc từ Mạc Thiên Thương trong miệng hiểu được liên quan tới ma tộc các loại tin tức, còn chiếm được Mạc Thiên Thương bộ phận ký ức. Lần thứ nhất nhìn thấy Huyết Ma hắn mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ đồng thời đúng không xa xa Huyết Ma tràn đầy kiên kỵ. Rầm rầm rầm. Ngay tại Mạc Như Ngọc tưởng rằng Long Mãng hoặc là Tô Mạt bị thương nặng Huyết Ma lúc, phía trước lần nữa chuyển đến trận trận ánh minh. Đằng sau, trừ Tô Mạt, những người khác trở về trở về. Nhân loại, ngươi tại sao phải có chiến lực cường đại như vậy? Cửu Trọng Võ Hoàng cảnh Huyết Ma nhìn chằm chằm Lục Thần lớn tiếng chất vấn. La Lục Thần. Huyết Ma lời này vừa nói ra, Mạc Như Ngọc trong lòng giận mình không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đứng tại mọi người trước mặt lục thần. mặc dù hắn đã sớm nghe nói lục thần có được đồ hoàng chiến lực, nhưng này hoàng không phải kia hoàng. trước mắt bị thương nặng người không phải nhân loại mà là cùng cảnh bên trong chiến lực mạnh hơn tuyệt đại bộ phận nhân loại thiên tiêu huyết ma. Mà lại huyết ma võ đạo là cựu trọng võ hoàng cảnh, không phải phía đông đại lục những cái kia đê giai cùng trung giai phổ thông võ hoàng. lấy cái này huyết ma thực lực, đừng nói võ vương, cho dù là đê giai nhân loại võ tôn cũng vô pháp một kích trọng thương đến hắn. lục thần lạnh lùng nói, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. dứt lời, lục thần lòng bàn chân tinh mang lấp lóe, lướt về phía huyết ma. Muốn giết ta, không cửa. Phốc, huyết ma gầm thét, biến thành một đám huyết vụ trôi hướng nơi xa, ý đồ thoát đi nơi đây, đem lục thần tin tức của bọn hắn truyền đi. Nhưng mà, Lục Thần há lại sẽ để một cái võ hoàng cảnh huyết ma từ trong tay đào thoát? Lôi đỉnh vực, lên! Nhất phát thông, vạn phát thông. Làm đã từng phong hào võ đế, Lục Thần đối với lĩnh vực cảm ngộ cho dù là tại võ đế bên trong đều là siêu quần bát tụ tồn tại. Trước đó không lâu, hắn lại từ hắc hoàng trong lĩnh vực có cảm giác ngộ, lĩnh vực cảm ngộ so với ở kiếp trước còn muốn sâu. Chỉ gặp Lục Thần một tiếng quát nhẹ, Phương viên ngàn mét không gian lôi đỉnh ngưỡng tụ, trong nháy mắt tạo dựng ra một tòa lôi đỉnh màu tím không gian. Nhìn kỹ, tòa lĩnh vực này cùng thần võ giới ngay sau đó võ giả lĩnh vực có chút khác biệt, đổ cùng hất hoàng tạo dựng lĩnh vực giống nhau như lúc. Tư. Huyết ma ma huyết vừa chạm vào đụng phải lôi đỉnh không gian biên giới liền phát ra từ từ tiếng vang, toát ra bừng bừng ma khí. A. Nương theo lấy đại lượng ma huyết bị lôi đỉnh trong lĩnh vực lôi đỉnh đánh nát, ma huyết bên trong truyền đến huyết ma thê thảm tiêu diệt. Cái này. Thấy cảnh này, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem lục thần cùng lục thần tạo dựng lĩnh vực bọn hắn phát hiện lục thần không gần như chỉ ở võ vương cảnh cảm ngộ ra yêu nghiệt võ tôn mới có thể cảm ngộ lĩnh vực lĩnh vực không gian còn to lớn như thế mà theo bọn hắn biết thiên võ đại lục không một người lĩnh vực không gian có thể so sánh được lục thần lục thần đối với lĩnh vực cảm ngộ có thể so với võ thánh chết tiểu tử xem ra lúc trước long thúc cũng không có cảm giác sai ngươi thật xa so với ta biết thần bí chấn kinh sau khi tử bẹo đồ án khuyết tự lẩm bẩm giờ khắc này hắn nhớ tới long bằng cùng lời hắn nói không khỏi hiếu kỳ long bằng trong miệng tiện nhân là ai thế mà để long bằng đại yêu như vậy kiên kỵ như vậy chẳng lẽ chết tiểu tử giống như ta đều nắm giữ một cái cường đại sư tôn, long thúc trong miệng tiện nhân là chết tiểu tử sư tôn. Đoạn quyết âm thầm suy đoán, cũng liền lúc này, huyết ma gầm thét lên, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao trẻ tuổi như vậy có được cao thâm như vậy lĩnh vực cảm ngộ? Lục Thần không để ý đến huyết ma, lạnh nhạt phun ra một chữ, "Hợp". Ông. Lục Thần một cái hợp chữ đi ra, lôi đỉnh lĩnh vực cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh thu nhỏ lại một nửa, đồng thời còn tại thu nhỏ. Mà tại không gian phạm vi thu nhỏ sau, lĩnh vực lôi đỉnh chi lực cường đại mấy lần, lóe ra chưng mang một dạng lôi đỉnh màu tím. Đáng chết. Huyết ma đã nhận ra Lục Thần ý đồ gâm thét một lần nữa ngưng tụ ra một cái chủ thân cùng một cái bắt trọng võ hoàng cảnh thứ thân hắn biết rõ tạo dựng lĩnh vực không chỉ cần phải cường đại hồn lực còn muốn tiêu hao đại lượng linh lực không gian càng lớn linh lực tiêu hao càng lớn càng khó lấy khống chế bây giờ lục thần rút về lĩnh vực không gian đó là định dùng hắn võ vương cảnh có hạn lực lượng đem hắn chấn sát ở chỗ này nếu như hắn còn bảo trì huyết hình thái hắn phải chết không nghi ngờ vì kế hoạch hôm nay hắn chỉ có thể vận dụng huyết ma tộc bí thuật tại tô mạt trở về trước đó chém giết lục thần thoát đi nơi đây bất quá hắn rõ ràng là suy nghĩ nhiều từ gặp vợ hoặc là bị lục thần hồn lực cảm giác phát hiện một khắc kia trở đi. Hắn kết cục liền đã đã chú định. Không đợi huyết ma chủ thứ thân đồng thời công kích lĩnh vực, Lục Thần xuất thủ trước, một đạo trảm hồn công kích chém về phía huyết ma chủ thân. Không ách. Huyết ma thấy thế hai nhiên giống to, tiếp lấy phát ra rên dị trầm thấp, ánh mắt hung ác cũng biến thành bắt đầu mở mịt. Vẹn vẹn một kích, Lục Thần chém chết huyết ma chủ thân linh hồn. Mà theo chủ thân linh hồn bị chém, huyết ma thứ thân trong mắt lóe lên lóe lên một cái rồi biến mất mở mịt, sau đó lại khôi phục bình thường. "Tiểu tử, ngươi giết chủ ta thân, ta và ngươi liều mạng." Huyết ma thứ thân gào thét, giữ tận thượng hướng Lục Thần. "Muốn liều mạng, vậy cũng muốn nhìn ta có cho hay không ngươi cơ hội này." Lục Thần cười lạnh, vận dụng Phong Linh, phốc. Sau một khắc, huyết ma thứ thân một quyền nện ở Lục Thần trên thân, đủ để gạt bỏ một cái cao giai võ hoàng lực quyền xuyên ngược mà qua. Nhưng mà, không đợi huyết ma thứ thân cao hứng, Lục Thần thân thể chậm chạp tiêu tán, là tan ảnh. Huyết ma thứ thân nhìn cảnh tượng trước mắt giống to, quay đầu một quyền đánh phía chủ thân phương hướng. Lúc đó, chủ thân chất pháp đứng tại chỗ, Lục Thần thì là xuất hiện ở chủ thân sau lưng. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cho ta một quyền, ta cũng trả lại ngươi một quyền. Lục Thần lạnh nhạt nói, đưa tay đấm ra một quyền. Oeng. Chỉ gặp một tiếng oanh minh. Huyết ma chủ thân ầm vang bạo tạc, bị Lục thần vây thành một bãi ma huyết, phía trên tản ra ma khí. Thu. Huyết ma thứ thân lập tức thi triển huyết ma tộc công pháp, muốn thu hồi ma huyết, bởi vì ma huyết chính là lực lượng của hắn nơi phát ra. Còn muốn thu hồi đi, ngươi thật là đủ ngây thơ." Lục thần Miệt thị cười một tiếng, đưa tay chụp tới, đem tất cả ma huyết khống chế trong tay. Xuy. Ngay sau đó, Lục thần năm ngón tay khép lại, tướng chủ thân ma huyết hủy diệt, biến thành một bãi không có chút nào ma khí phổ thông máu đen. Mà tại chủ thân ma huyết bị hủy sau, huyết ma thứ thân cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, nỗi điên bình thường muốn thoát đi Lục thần khống chế. Kết thúc. Phía dưới Đoạn Khuyết thấy cảnh này thấp giọng tự nói, cơ hồ cùng một thời gian, Lục Thần vận chuyển âm dương điện đem lực lượng hội tụ quyền bên trong, một quyền oanh sát huyết ma thứ thân, chém giết huyết ma thứ thân, lôi đỉnh lĩnh vực tiêu tan theo, Lục Thần thân thể nhanh nhẹn rơi xuống, trở lại trước mặt mọi người. Siêu, cũng liền lúc này, đang đằng sát khí tô mặt cũng thành công chém giết ba cái trung gia hoàng cảnh huyết ma, vòng trở lại. Lục Thần, không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy, thế mà ngộ ra được lĩnh vực, lĩnh vực không gian còn lớn như vậy phong tuyết giật mình nói, Lục Thần nít miệng, nói thời điểm không còn sớm, tiếp tục đi đường đi. Nghe vậy, đám người không có ý kiến, tiếp tục đi đường mắt xanh kim trên lưng chim ưng, đám người nhắm mắt tu hành, mặc như ngọc tĩnh không xuống tâm đến, nội tâm bực bội, bởi vì hắn ý thức được lục thần bọn hắn cùng ma tộc không phải cùng một bọn. trải qua một phen nội tâm đấu tranh, mặc như ngọc lựa chọn cùng lục thần thẳng thắn. hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía trước lục thần, nói lục thần, kỳ thật ta là tiên tổ phái tới giám thị các ngươi. Ta biết, ta đã đem các ngươi hành tung nói cho tiên tổ. mặc như ngọc lại nói, ta cũng biết. vậy ngươi vì cái gì không ngăn cả ta, trả lại cho ta hóa độc đan, giúp ta thanh trừ thể nội động lại ma khí. bởi vì ngươi cùng tổ tiên của ngươi đối với chúng ta không có địch Chân chính nhằm vào không phải chúng ta, mà là ma tộc. Chương 813, đến Phong Lôi Thành, chương 813, đến Phong Lôi Thành. Mặc Như Ngọc nao nao, tâm tình phức tạp nhìn xem Lục Thần. Lục Thần cảm xúc rất bình thản, ngay tại trình bày một sự thật. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không cùng ma tộc cấu kết, không tính toán hắn cùng người đứng bên cạnh hắn, cái khác đều có thể thương lượng. Mặc Thiên Thương đối với hắn động tiểu tâm tư nguyên nhân căn bản là đối với hắn không tín nhiệm, sợ sẽ hắn cứu ra Phong Ấn Vệ Huyết Ma Đế. Nói đến, Mặc Thiên Thương cũng là vì Tiên Võ Đại Lục, vì đại lục con dân, Lục Thần kính trọng hắn, có thể lý giải cùng tha thứ. Một bên đoạn khuyết cười lạnh nói, "Tiểu tử, nếu không phải chết tiểu tử không muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết trăm ngàn lần." Mặc Như Ngọc không có phủ nhận, bởi vì Lục Thần xác thực có loại thực lực này. Ngay tại vừa rồi, một cái cửu trọng võ hoàng cảnh huyết ma đều bị nhẹ nhõm chém giết, Lục Thần muốn giết hắn thì càng đơn giản. Phong Tuyết suy nghĩ chuyển động, nghi ngờ hỏi, "Lục Thần, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm chúng ta?" "Không có." Lục Thần lắc đầu. Phong Tuyết nói nếu không có, vậy vì sao cái kia Võ Thánh U Minh sinh vật muốn đem Mạc Thiên Thương an cắm ở bên cạnh ngươi? Lục Thần nói hắn là U Minh sinh vật, ta là nhân loại, ta tại địa bàn của hắn mù lay động hắn đúng vậy liền muốn nhìn ta chằm chằm không đối trực giác của ta nói cho ta biết người có việc đang gạt chúng ta nói phong tuyết nhìn thẳng lục thần trong ánh mắt mang theo xem kỹ hương vị ưn ta cũng có loại cảm giác này tô mạc có chút tán đồng phong tuyết cách nhìn những người khác cũng đều nhìn về phía lục thần lục thần bĩu môi nói trực giác đều là sai nói xong lục thần hai mắt nhắm lại tiếp tục tu hành thấy thế những người khác cũng không tốt lại nói cái gì cũng là riêng phần mình tu hành chỉ lưu mặc như ngọc một người trong gió lộn xộn tại sau này lục thần không tiếp tục xuất thủ trực tiếp để long mã một đường giết đi qua đối với ma tộc không cần hạ thủ lưu tình. Có lẽ là bởi vì lôi hoàng biến mất nhiều năm, đối với ma tộc không có lực chấn nhiếp, lôi hoàng khu vực quản lý ma tộc đặc biệt nhiều. Mà lại càng đến gần phong lôi thành, ma tộc càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Hai ngày thời gian, long mãng chém giết hơn ngàn cái ma tộc và đến vạn kế bị ma khí không chế, là ma tộc sử dụng u minh sinh vật. Ngày thứ ba trạm vào tối, một đoàn người tại long mãng hộ tống bên dưới tới mục đích đi vào phong ấn phệ huyết ma để phong lôi thành bên ngoài. Lúc đó, phong lôi thành cửa thành mở rộng, cửa thành cùng thành tường trên không không một người, trận trận gió đêm từ trong thành thổi tới. Khe rửa gần phong lôi thành. Cho dù là thần kinh lớn nhất đầu Hàn Dịch Khả đều là lông tơ đứng thẳng, nhịn không được run. Mà lại, mặc dù bọn hắn đang không ngừng ăn đặc chế huyết linh đan, nhưng vẫn như cũ hai mắt màu đỏ tươi, sát khí phun trào. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ tà niệm cùng sát ý bị vô hạn phóng đại, rất có một loại áp chế không nội xu thế. Tô mặt cao mày nói, "Lục Thần, xung quanh nơi này ma khí hẳn là rất nặng đi." "Nặng?" Lục Thần híp mắt nói, "Nặng bao nhiêu?" Tô mặt đạo, đưa tay không thấy được năm ngón. "Ông." Lời còn chưa dứt, Lục Thần vận dụng thể chất lực lượng, thoáng chốc, mực nước bình thường ma khí đen kịt quay cuồng tại Lục Thần quanh thân cái này nhìn trước mắt ma khí, trừ đoạn khuyết cùng long mãng, những người khác đều là sắc mặt đại biến, trong lòng khó nén hoảng sợ. Ma khí này quá nặng đi, cũng khó trách bọn hắn ăn lục thần hóa độc đan đều tùy thời muốn thần trí thất thủ. Nếu là không có lục thần hóa độc đan đoán chừng bọn hắn còn không có đến nơi này liền biến thành ma tộc man ô. Tô mạt hoảng sợ nói, lục thần, nơi đây đến cùng là địa phương nào? Phong ma chi địa, không đợi lục thần trả lời, kỷ ngưng thần tình ngưng trọng nhìn về phía trước không đủ 30 mươi phong lôi thành nói ra, phong ma chi địa. Tô mạt ba người cùng đỗ sư lăng đều là chân kinh, đoạn khuyết thì là ý vị thông trường nhìn lục thần một chút. Hắn Hoài Nghi Lục Thần lần này tham gia bách giới lịch luyện rất có thể là vì ma mà đến, ngắt lấy linh dược chỉ là một cái nguy trang. Mà tại bốn người chấn kinh thời khắc, Lục Thần một mặt kinh ngạc nhìn về phía Kì Ngưng, ngươi biết nơi đây là phong ma chi địa. Trước lúc này, hắn vẫn cho là chỉ có Thiên Võ bí cảnh ưu minh sinh vật cường giả mới biết được nơi đây phong ấn vệ huyết ma đế. Hiện tại xem ra tình huống tựa hồ cũng không phải là dạng này, Thiên Võ Đại Lục cổ sử cũng không hoàn toàn gì thất. Kì Ngưng nói, không nói gần ngươi, Thiên Thần Điện có Thiên Võ Đại Lục cổ sử, chúng ta biết Thiên Võ Đại Lục đã từng xảy ra chuyện gì, vậy các ngươi cũng biết phong ấn chính là cái gì ma. Lục Thần lại nói. Phệ huyết ma đế. Kỷ Ngưng đạo, đang nói ra phệ huyết ma đế bốn chữ lúc, Kỷ Ngưng cùng Kỷ gia bốn người khác đều là thân thể không bị không chế run rẩy một chút. Phệ huyết ma đế, đây chính là chân chính đại ma a. Nếu là hắn từ nơi phong ấn đi ra, không chỉ có bọn hắn muốn chết, toàn bộ thiên võ đại lục tất cả mọi người phải chết. Hàn Dịch Khả không rõ ràng cho lắm, thở phào nhẹ nhõm, nói ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai chỉ là một cái ma đế, có long tiền bối tại, coi như hắn là ma đế cũng chỉ có một con đường chết. Một con đường chết. Hàn Dịch Khả lời này vừa nói ra, Kỷ gia năm người đều là ánh mắt cổ quái nhìn xem Hàn Dịch Khả. Nhìn ra năm người dị dạng, Phong Tuyết dò hỏi: "Kỳ Ngưng, tiểu dịch có thể lời này có vấn đề gì không?" Kỳ Ngưng tâm tình nặng nề nói: "Vệ Huyết Ma Đế Đế cũng không phải thế, nhân biết loại kia võ đế, hắn xa so với các ngươi nghị cường đại. Hắn không phải phổ thông võ đế, Long Tiền Bối cũng không phải phổ thông võ đế, mà là có cường đại huyết mạch yêu đế." Hàn Dịch khả không phục nói: "Kỳ Ngưng nói, ngươi hay là không để ý tới giải ta ý tứ, ta muốn nói chính là Vệ Huyết Ma Đế võ đạo không phải võ đế cảnh, mà là siêu việt võ thần cảnh đại đế cảnh, hắn là năm đó xâm lấn thần võ giới mạnh nhất đại đế cảnh cường giả ma tộc một trong." Hàn Dịch khả nghi ngờ nói: "Thần võ giới cao nhất võ đạo không phải võ thần sao?" Tại sao lại có một cái đại đế cảnh?" Kỷ Ngưng nói, "Võ thần chỉ là tuyệt đại bộ phận trong mắt người võ đạo cực hạn, cũng không phải là thế giới này cực hạn. Mà lại, theo ta được biết, đại đế tựa hồ cũng không phải thế giới này võ đạo cực hạn, đại đế phía trên còn có võ đạo. Không có khả năng đi, hiện tại thần võ giới trí cường giả là võ đế, võ đế phía trên lại thế nào khả năng còn có nhiều như vậy cảnh giới?" Hàn Dịch khả hoài nghi nói. Ngay sau đó không có siêu việt võ đế cường giả, cũng không đại biểu đi qua không có. Cái này Kỷ Ngưng lời này vừa nói ra, ba người không nói gì. "Đúng vậy à, thế giới này võ đạo văn minh đã lâu, hiện tại không có" không có nghĩa là đi qua cũng không có. có lẽ tại quá khứ trong năm tháng dài đằng đẵng, phương thế giới này từng xuất hiện nhân kiệt. đang lâm qua cảnh giới chi cao cũng có nói. phong tuyết bên cạnh đỗ sư lăng ánh mắt chấp lên, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa lục thần. nàng đang suy nghĩ, lục thần cũng hẳn là biết võ thần phía trên có đại đế. dù sao ở kiếp trước lục thần đã là thần võ giới trí cường giả, thần võ giới rất nhiều chuyện người bình thường tiếp xúc không đến, tiêu giao võ đế loại kia siêu cấp cường giả nhất định có thể tiếp xúc đến. bất quá nàng rõ ràng là coi trọng ở kiếp trước tiêu giao võ đế, tiêu giao võ đế tuy mạnh, nhưng cũng còn chưa tới tiếp xúc đại đế tin tức cấp độ. Chương 814, tiến vào Phong Lôi Thành, chương 814, tiến vào Phong Lôi Thành. Một lát sau, Tô Mạc không hiểu hỏi, Lục Thần, nếu cái này ma đáng sợ như thế, vậy chúng ta vì sao trả lại nơi này? Lục Thần không muốn bại lộ chính mình mục đích thực sự, nói canh giữ ở Phong ấn Vệ Huyết Ma Đế địa phương, không để cho ma tộc cùng ma tu đem Phong ấn Vệ Huyết Ma Đế cứu ra. Phong Tuyết lo lắng nói Lục Thần, nơi này không phải đất lành, chúng ta hay là rời đi đi, trời sập xuống còn có cao to đỉnh lấy, không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Ừ. Hàn Dịch Khả vô cùng đồng ý Phong Tuyết thuyết pháp, điên cuồng gật đầu, bởi vì nơi này để nàng rất không thoải mái. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, đối với ta mà nói, thủ hộ nơi Phong Vân chính là chuyện đắt phải làm. Lục Thần nhìn về phía mọi người nói, các ngươi nếu là sợ, vậy chỉ dùng minh bài rời đi nơi này đi, ta nhất định phải tiến Phong Lôi Thành. Ta không rời đi. Ta không rời đi. Ta cũng không rời đi. Có thể là bị Lục Thần cảm nhiễm, nguyên bản sợ sẽ đám người nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, rất nhanh liền chỉ còn lại có Kỳ Tu không có lên tiếng. Phát giác được Kỳ Tu không có lên tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía Kỳ Tu. Kỳ Tu nói, nơi đây quá mức nguy hiểm, ta dự định rời đi nơi này. Như vậy cũng tốt. Nếu như chúng ta bất hạnh chết, kỳ ra cũng còn có nhị ca." Kỳ Ngưng mở miệng nói. Kỳ Tu nhìn về phía Kỳ Ngưng nói, "Tiểu Ngưng, bọn hắn không biết vẻ huyết ma đế đáng sợ, các ngươi là biết đến, các ngươi coi là thật không cùng ta cùng rời đi thiên võ bí cảnh. Ta còn muốn nhìn nhìn lại. Ta không rời đi, ta cũng là." Kỳ Ngưng bốn người tuần tự lên tiếng, đều quyết định lưu lại. Kỳ Tu có chút tức giận nói, "Các ngươi đều đã lớn hơn rồi, có ý nghĩ của mình, đã các ngươi không muốn rời đi, ta cũng liền không khuyên giải, bốn người các ngươi tự giải quyết cho tốt đi." "Ông." Dứt lời, Kỳ Tu đem linh lực đưa vào minh bài ở trong, tiếp lấy một đạo quang mang hiện lên. Kỷ Tu rời đi Thiên Võ Bí Cảnh. Tại Kỷ Tu sau khi rời đi, Lục Thần Thu hồi ánh mắt, đi hướng mở rộng cửa thành, những người khác cũng là tâm tình nặng nề đi theo. Đi khác U Minh thành, cửa thành đều có U Minh sinh vật trấn thủ, toàn này Thiên Võ Bí Cảnh trọng yếu nhất vị trí nhưng không có. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Giờ phút này, cho dù không đi nghị phong ấn vệ huyết ma đế, đám người nội tâm vẫn như cũ đối với Phong Lôi thành tràn đầy sợ hãi. Một cước bước vào Phong Lôi thành, nồng đậm không chỉ một lần mà khí tuôn hướng đám người. Ách! Kỳ Dao định lực kém cỏ nhất, trong nháy mắt ôm đầu rên đứng lên, hai mắt đỏ bừng, trên thân tản mát ra cường đại ma khí. Sau một khắc, hắn phảng phất biến thành một bộ khói lỗi, dây ruột một kiếm thẳng hướng khoảng cách gần hắn nhất kỳ lăng. Kỳ lăng giờ phút này cũng không chịu nổi, chính nắm chặt nằm đấm, gian nan chống cự nội tâm tà niệm cũng vẽ huyết sắc ý. Gặp kỳ đào đột nhiên đối với mình nổi lên, kỳ lăng sắc mặt đại biến, kinh hai nói, không tốt, bắt ca muốn biến thành man ô. Làm thiên thần điện tứ đại gia tộc người, kỳ ngưng cũng đã nhìn ra, trực tiếp ngăn tại kỳ lăng phía trước. Ngay sau đó, nàng một bên áp chế xâm lấn đến thể nội ma khí mang tới ảnh hưởng, một bên một kiếm ngăn cản kỳ đảo công kích. Nhưng mà dưới loại tình huống này kỳ ngưng đã không phải sắp biến thành mano, thu hoạch được bộ phận ma lực kỳ đảo đối thủ. Mời anh. chỉ một chiêu kiếm, tam trọng võ hoàng cảnh kỳ đảo liền đem ngũ trọng võ hoàng cảnh kỳ ngưng bất lui, cái này trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay sau đó, kỳ đảo lại như đánh mất lý trí một dạng thẳng hướng kỳ lăng. Lần này, không đợi kỳ ngưng xuất thủ, Lục Thần vượt lên trước bước ra một bước, đưa tay một quyền đánh phía đánh tới kỳ đảo. Lục sư huynh hạ thủ lưu tình, gặp Lục Thần xuất thủ, biết rõ Lục Thần chiến lực cùng Cửu Hận Ma tộc kỳ ngưng ba người lo lắng không thôi, gào thét lớn cầu tỉnh. Giờ khắc này, bọn hắn đều lo lắng Lục Thần sẽ giết kỳ đạo. Lục Thần không có trả lời, một quyền đánh xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát, Kỳ Đào bị lôi quyền chân áp, thân thể oanh một tiếng rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố to đến. Đằng sau, không đợi đám người kịp phản ứng, Lục Thần tiến vào hố to, đem một thanh đặc chế huyết linh đan nhấn đến Kỳ Đào trong miệng. "Ăn đặc chế huyết linh đan." Kỳ Đào ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, cả người cũng giống như rút mất lực lượng toàn thân. Tâm hắn có sợ hãi sủi lơ trên mặt đất, cái chán đứa ra mồ hôi lạnh, triệt để bị ma tộc cường đại cùng đáng sợ hù dọa. Hắn biết rõ, hôm nay may mắn Lục Thần cứu được hắn, bằng không hắn liền biến thành một cái bị ma tộc khống chế man nô. "Đa Tạ Lục sư huynh." Thở phào được một hơi, Kỳ Đào cảm kích nói. "Dễ nói." Lục Thần khẽ gật đầu, mang theo kỷ Đào trở về mặt đất. Hai người vừa rơi xuống đất, đám người liền đi tới. Kỵ ngưng quan tâm hỏi, bác ca, người không sao chứ? Kỵ Đào lắc đầu, nói ăn một nắm Lục Sư huynh Hóa Độc Đan xuống dưới, tạm thời không có chuyện làm. Nghe chút lời này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng xuất ra một thanh đặc chế huyết linh đan nhét vào trong miệng, cố gắng luyện hóa. Rất nhanh, sự thống khổ của mọi người đạt được giảm bớt, cả người đều dễ dàng xuống tới, không suy nghĩ nữa giết người. Nhìn xem đám người, Đỗ Sư lăng dầu dí nói, Lục Thần, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không thể một mực dựa vào Hóa Độc Đan cứu mạng đi, cái kia lại nhiều Hóa Độc Đan cũng không đủ dùng. Lục Thần suy tư nói ra, vậy các ngươi ở ngoài thành cho ta, đồng thời ngăn cản thế lực khác người tiến vào phong lôi thành. Ngươi muốn một người đi vào. Đỗ sư lăng cả kinh nói, không sai, đến đều tới. Ta muốn vào xem một chút. Cái này không được, bên trong quá nguy hiểm. Chúng ta ngay tại ngoài thành trông coi, đừng để ma tộc đem phệ huyết ma đề cứu ra là được rồi. Ta đồng ý Đỗ đại sư cách nhìn. Ta cũng là, ta cũng là. Đỗ sư lăng lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao duy trì, đều không hy vọng Lục Thần một người tiến phong lôi thành bảo hiểm. Lục Thần thái độ kiên quyết nói, các ngươi không cần khuyên ta, gió này lôi thành ta là nhất định phải đi vào. Vậy chúng ta đi chung với ngươi, muốn chết mọi người cùng nhau chết." Độ sư Lăng có chút tức giận, nổi giận nói, "Chính là, dù sao chúng ta những người này mệnh cũng là ngươi cứu trở về, sống lâu lâu như vậy cũng coi là kiếm lời." Tô Mạt cũng nói, Lục Thần cự tuyệt nói, "Các ngươi cũng đừng tiến vào, ta cũng không muốn lại xuất hiện tình huống vừa rồi." Đi tới đi tới bên người đột nhiên nhảy ra một người đâm lưng ta. Nói xong, Lục Thần quay đầu đối với Long Mãng ra lệnh, "Ngươi ở lại bên ngoài, đừng để bọn hắn bị ma tộc giết." Long Mãng sợ Sệt Lục Thần sẽ có nguy hiểm, muốn cùng nhau đi tới, có thể vừa nghĩ tới thử ra, nó lại bỏ đi ý nghĩ này có thử ra cái kia yêu tộc đại năng tại trừ phi phệ huyết ma đế xông ra phong ấn nếu không ma tộc mơ tưởng làm bị thương lục thần nghĩ đến đây long mãng cung kính lĩnh mệnh lão nô nhất định xem trọng bọn hắn không để cho ma tộc tổn thương bọn hắn long tiền bối ngươi ngăn cản hắn nha nếu không phải là cùng hắn cùng đi phong tuyết vội la lên long mãng lạnh nhạt nói chủ nhân tự có tính toán các ngươi ở bên ngoài đợi không để cho chủ nhân phân tâm chính là đối với hắn trợ giúp lớn nhất nói xong long mãng tiến lên một bước đứng tại lục thần phía trước mặt hướng hướng cửa thành trực tiếp đối với đám người hạ lệnh chủ khách đoàn quyết thấy cảnh này nhìn về phía lục thần nói chết tiểu tử bọn hắn phải nghe ngươi về người quản, ta đúng vậy về người quản." Nói, Đoạn khuyết liền muốn tòng Long thân mãng bên cạnh đi vòng qua. Long mang thấy thế hướng Lục Thần nhìn thoáng qua, gặp Lục Thần không có ngăn cản ý tứ, hắn cũng không có ngăn cản Đoạn khuyết. Đang sau, tại mọi người lo lắng nhìn soi mói, Lục Thần cùng Đoạn khuyết đi vào trong, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chương 815, đại nhân, ngài rốt cục trở về. Chương 815, đại nhân, ngài rốt cục trở về. "Chết tiểu tử, nơi này ma khí có chút lợi hại nha." Đi ra không đến hai dặm, Đoạn Khuất nhịn không được đánh run một cái, ánh mắt kiêng kỵ đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Tu hành đến hắn loại tu vi này, chỉ cần vận dụng một chút lực lượng, thời tiết rét lạnh đã không cách nào làm cho hắn cảm giác đến lành ý. Đoạn Khuyết biết giờ phút này cảm giác được lành ý là ma khí đến, nó là một loại trực kích người linh hồn ấm lánh. Lục Thần rêu rêu nói, từ béo, ngươi sợ? Đoạn Khuyết lại đi trong miệng lấp một thanh đặc chế huyết linh an, khó được không có mạnh miệng, nói nói thực ra có chút. Nếu sợ, vậy ngươi trả lại. Lục Thần im lặng nói, hắc, ta là sợ ngươi chết ở chỗ này không ai nhặt xác, bằng không ta mới không đến loại địa phương quỷ quái này đâu. Đoạn Khuyết đạo nghe vậy, lục thần trong lòng ngấm áp, tiện tay đem mấy trăm miếng đặc chế huyết linh đan ném cho đoạn quyết, sau đó nhanh chân đi vào trong. đoạn quyết thu hồi huyết linh đan, cười hì hì theo sau, tò mò hỏi, chết tiểu tử, ngươi tham gia bách giới lịch luyện không phải là là phệ huyết ma đế mà đến đi? phệ huyết ma đế lớn như vậy mà, người khác tránh đều tránh không thắng, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu đến mức đi có ý đồ với nó? lục thần hơi sướng sở, tiếp lấy quay đầu hỏi lại. đoạn quyết chân thành nói, chết tiểu tử, dưới tình huống bình thường, như ngươi loại này thực lực người không có khả năng đi có ý đồ với nó, nhưng chẳng biết tại sao, ta cảm giác tiểu tử ngươi chính là vì nó mà đến lý do đâu? lục thần hỏi. đoạn khuyết buồn bã nói, có lẽ tựa như là trước ngươi nói đi, đơn thuần vì bảo hộ thiên vô đại lục. a, từ béo, ta lừa dối lời của bọn hắn ngươi cũng tin. lục thần rêu rêu nói. đoạn khuyết nít miệng, cho lục thần một cái liếc mắt. lục thần càng như vậy, hắn liền càng kiên định nội tâm suy đoán. trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng. phong lôi thành chỗ sâu phong ấn thế nhưng là phệ huyết ma đế a, một cái đại đế cảnh đại ma, hắn là thật sợ mình cùng lục thần chết ở chỗ này. nhưng hắn cũng biết chính mình không cải biến được lục thần quyết định, làm huynh đệ chỉ có thể liệu mình bồi lục thần đi một lần này. siêu siêu siêu một lát sau, từng đợt tâm thanh xé gió chuyển đến. ngay sau đó, phong lôi thành đại lộ bốn phía không ngừng xuất hiện u minh sinh vật. trong chớp mắt, hai người bị 13 cái u minh sinh vật bao vây, cầm đầu u minh sinh vật võ đạo đã là đạt tới nhất trọng võ tôn cảnh. 13 người vừa xuất hiện, lục thần lông mày nhéo nhéo, bởi vì trước mắt những này u minh sinh vật đều bị ma tộc khống chế, bọn chúng toàn thân tản ra ma khí, khí tức cấm lãnh, cùng trong bí cảnh bộ lâm hút dương bọn chúng hoàn toàn khác biệt. lục thần trên vai nhỏ xương nghi ngờ đánh giá cầm đầu u minh sinh vật, rất nhiều u minh sinh vật thì là trong hốc mắt u quang lấp lóe không yên, bọn chúng nhìn qua rất dây dưa, rất thương khổ. Thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Tôn Vũ Ninh, qua nửa ngày, nhỏ xương không quá xác định hô một tiếng. Tại nhỏ xương hô lên Tôn Vũ Ninh ba chữ một sát na, cầm đầu U Minh sinh vật thân thể đột nhiên run lên. Tiếp lấy, nó há to miệng, thanh âm khàn khàn nói ra, "Lớn đại nhân, ngài rốt cục trở về." "Đúng vậy à, đại nhân, chúng ta đợi đến ngài thật vất vả lại một cái U Minh sinh vật đau khổ chèo chống nói ra." Nhỏ xương quên đi tất cả sự tình, nhưng ở nhìn thấy cầm đầu U Minh sinh vật trong nháy mắt trong đầu liên xuất hiện Tôn Vũ Ninh cái tên này, gặp 13 cái U Minh sinh vật thừa nhận thống khổ cực lớn, nhỏ Sương quay đầu đối với Lục Thần nói cha, cứu chúng nó. Cha 13 cái u minh sinh vật giận mình. Lục thân quá khẽ, chỉ muốn thoát khỏi ma khí cũng đừng có chống cự. Dứt lời, Lục thân bước ra một bước, đi vào một cái thực lực yếu nhất u minh sinh vật bên cạnh, một bàn tay đặt ở xương sọ của nó bên trên. Cái này u minh sinh vật võ đạo là Tam trọng võ hoàng cảnh, Lục thân lựa chọn thứ nhất nó, phòng chính là bọn chúng phản kích. Mà cái này u minh sinh vật cũng là bản năng muốn phản kháng, có thể vừa nghĩ tới nhỏ xương, nó lại cố nén không có phản kháng. Đằng sau, Lục thân vận chuyển âm dương điện, một cú ẩn chứa tử tiêu huyền lôi lôi đỉnh chi lực tiến vào u minh sinh vật trong xương sọ. A U minh sinh vật thống khổ kêu rên, thân thể không ngừng run rẩy, cùng lúc đó, bên trong xương sọ ma khí không ngừng bị lôi đỉnh chi lực đánh nát. Trung quanh 12 cái u minh sinh vật nhìn chằm chằm Lục Thần, trên người ma lực phun trào, tùy thời chuẩn bị công kích Lục Thần. Chỉ cần Lục Thần dám làm tổn thương bọn hắn đồng bạn, bọn hắn liền xuất thủ, gạt bỏ Lục Thần nhân loại nhỏ bé này vỡ giả. Bất quá Lục Thần đối với linh lực khống chế sớm đã đăng phong tạo cực, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện sai lầm. Nhưng mà, ngay tại Lục Thần sắp thanh trừ u minh sinh vật bên trong xương sọ tất cả ma khí lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Phụp! Chỉ gặp phù một tiếng U minh sinh vật trong hốc mắt u quang tiêu tán, run rẩy khô lâu thân thể túi xuống dưới. Chết chết, đối mặt biến cố bất thình lình, Lục Thần sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hồi tưởng đến u minh sinh vật bên trong xương sọ cái kia đột nhiên xông tới gạt bỏ u minh sinh vật ma khí, Lục Thần biết mình bị gài bẫy. Không chế u minh sinh vật ma tộc không có trực tiếp động thủ, mà là để hắn thanh trừ ma khí, muốn chính là những này u minh sinh vật cùng nhỏ xương trở mặt thành thủ. "Tiểu tử, người giết Hà Viễn, ta làm thịt ngươi chỉ gặp gầm lên giận dữ, giữ, một cái thất trọng võ hoàng cảnh thực lực u minh sinh vật giống to thẳng hướng Lục Thần. Không có khả năng giết cha ta." Nhỏ xương thấy thế đứng dậy, không muốn động thủ nó vung lên nắm tay nhỏ một quyền đối với thất trọng võ hoàng cảnh ưu minh sinh vật đánh tới với anh hai quyền chạm vào nhau thất trọng võ hoàng cảnh ưu minh sinh vật bị nhỏ xương một quyền bút lui thất trọng võ hoàng cảnh ưu minh sinh vật một bên lui lại một bên hoảng hốt giải thích đại nhân thuộc hạ tuyệt không mạo phạm chi ý còn xin thứ tội nhỏ cốt nói không có việc gì đừng động thủ là được đại nhân thế nhưng là hắn giết hạ viễn lại một cái ưu minh sinh vật tức giận nói cha không có khả năng giết nó nó đột nhiên chết đi khẳng định là một cái ngoài ý muốn nhỏ xương lạnh nhạt nói đối với lục thần không có chút nào hoài nghi Đại nhân, đây tuyệt đối không phải một cái ngoài ý muốn, hắn chính là muốn giết Hà Viễn cho dù đối mặt nhỏ xương, U Minh Sinh Vật vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chính mình nhìn thấy. Nghe vậy, nhỏ xương quát lạnh nói, là ta để cha cứu các ngươi, các ngươi bây giờ nói cha cố ý giết nó, đó là đang chất vấn ta. Thuộc hạ không dám. U Minh Sinh Vật hoảng hốt vội nói, không dám nói nữa. Lục Thần thấy thế đối với nhỏ cốt nói, nhỏ xương, bọn chúng bị ma tộc không chế, tùy thời có thể giết bọn chúng, không chế bọn nó ma tộc cố ý buộc lên cửu hận. Nhỏ cốt nói, cha, vậy bọn hắn là đều không có cứu được sao? Trừ phi giết không chế bọn nó ma tộc. Nếu không lại ra tay cứu chúng nó vẫn như cũ sẽ bị ma tộc vượt lên trước một bước chém giết. Lục thần đạo. Nếu là như vậy, vậy trước tiên không cứu chúng nó đi, đi trước giết khống chế bọn nó ma tộc nhỏ xương có chút hề phải nói. Ân, Lục thần khẽ gật đầu, đồng ý nhỏ xương thuyết pháp.